chương năm mươi ba rút lui chương năm mươi ba rút lui lão sư lý phi ngạc nhiên từ trong đụi cỏ đứng ra mười mấy mét bên ngoài một mặt nghiêm túc h á c h nghị nhìn thấy chính mình học sinh bình yên vô sự cũng nhẹ nhàng thở ra sắc mặt nhu h ò a rất nhiều hắn lấy được tin tức sau liền lập tức từ g i ả n g võ đường xuất phát tiến vào la sơn sau đó một đường đi theo đ ỉ n h chiến viện người chạy tới nơi này người không có sao chứ học sinh không có việc gì ân ngươi lần này làm được rất tốt phi thường tốt h á c h nghị cười nói hắn là m người từ trước đến nay nghiêm túc đối với người càng là nghiêm khắc c ò một, một bên tên i kia dẫn đội đình chiến viện chính sách võ sư mở miệng cắt đứt đối thoại của hai người hắn là đình chiến viện chính sách võ sư tào mục có một số việc muốn hỏi ngươi hay nghị thu liễm nụ cười khôi phục vẻ mặt nghiêm túc đối với lý phi nói lý phi gật gật đầu thế là tào mục tiến lên một bước nhìn xem lý phi phía sau hắn có một cây đao hai đầu lông mày đều là p h o n g mang lý phi đối đầu ánh mắt của hắn có một loại thật giống như bị đao kiếm cắt chém ra ảo giác ngươi là giảng võ đường giáp đ ẳ n g sinh lý phi đúng là ngươi ven đường lưu lại ký hiệu đúng ngươi truy tung đến an thần giáo đại bộ đội đúng bọn hắn hiện tại ở đâu ta đổi hai ngày đại khái hơn hai mươi phút phía trước ta bị bọn hắn người phát hiện dấu vết bị một đường truy sát ta giết ngược ba người sau chạy trốn tới ở đây hai mươi phút trước tới kịp t a o một nghe vậy lộ ra phân chân tri sắc lúc này đỉnh chiến viện những người còn lại đã có vài tên pháp sư đi tới chỗ này trên sườn núi t a o mục nhìn về phía lý phi ánh mắt cũng biến thành nhu hòa rất nhiều lý phi học viên ngươi lần này làm được rất tốt ở phía trước dẫn đường đi chúng ta bây giờ muốn theo đuổi đi qua hảo lý phi gật gật đầu quay người bắt đầu chạy đường cũ trở về lần này hắn chạy có thể nói lực lượng mười phần dũng cảm tiến tới tiểu huynh đệ một bên gấp rút lên đường ngươi một bên nói cho ta nghe một chút ngày đó phát sinh tình huống à. tào mục nhẹ nhõm đuổi kịp lý phi chạy ở bên cạnh hắn một bên khác hách nghị cũng bất động thanh sắt theo sau lý phi gật gật đầu đem ngày đó chính mình nhìn thấy tình huống cơ bản thực sự nói ra c h ỉ là che h giấu vạn u y ế t châu để cho h để ắ n tránh n g ủ mê mang c h u cuối y ệ n nói thành là chính mình trước tiên ngủ mê một hồi, cuối cùng sớm tỉnh lại. Hách nghị hồi, lại. trước một Hách là mê sớm phía trước đã nói với hắn ý chí lực người càng mạnh mẽ hơn đối với thuật pháp miễn dịch lại càng cao cho nên hắn có thể sớm tỉnh lại có thể giải thích vì chính mình ý chí lực đủ cường đại đối với điểm này h á c h n g h ị là tận mắt chứng kiến qua có thể vì hắn chứng minh ba tên luyện kính võ sư cuối cùng lại phân đạo dương tiêu xem ra còn có khác thế lực tham dự chuyện này khó trách t ạ một ánh mắt s ắ bén an thần giáo mục tiêu chân chính hẳn là chúng ta đình chiến viện cái tia bốn tên chính sách võ sư bọn hắn nghĩ luyện ma đạo võ sư m ộ tiếp b đó hắn bay đầu nhìn về phía lý phi tiểu hướng đệ lần này nếu như có thể bình an cứu ra ta vương sư đệ mấy người bọn họ ngươi xem như vì chúng ta đình chiến viện lập xuống đại công ta tạo mục cũng thiếu ngươi một cái nhân tình tạo sư khắc khí lý phi đối với tào mục nói vô luận là võ sư vẫn là pháp sư đều có thể bị tôn xưng là sư không hưởng phí ta lần này mạo hiểm truy tung một chuyến xem ra thu hoạch có thể sẽ so bên trong tưởng tượng ta lớn hơn một chút lý phi nghe s o n g tảo một lời nói thầm nghĩ trong lòng năm nhanh nhanh nhanh động tác nhanh một chút vật không cần thiết không cần mang chỉ đem vũ khí đạn dược lương thực và dược vật an thần giáo trong huy động triệu vũ đang thúc giục các giáo đồ thu dọn đồ đạc tiếp đó hắn nhìn về phía bên ngoài hang động lộ ra vẻ nghi hoặc sắp hai mươi phút lao hà cùng tiểu vương vì cái gì còn chưa có trở lại dựa theo chân của hai người lực thời gian này đủ để trở về mới đúng chẳng lẽ hai người gặp gỡ truy t u n g tới đ ỉ n h chiến viện người triệu vũ trong lòng thoáng qua suy đoán như vậy sắc mặt lập tức thay đổi hắn hoàn toàn không cảm thấy lý phi có thể giải quyết đi chính mình chú tâm bồi dưỡng được pháp võ song tu cao thủ khả năng duy nhất chính là đ ỉ n h chiến viện người bằng vào cường đại thể lực và cước lực đi đường suốt đêm căn cứ vào lý phi lưu lại tiêu ký đã đổi tới nghĩ đến chỗ này triệu vũ biến đổi sắc mặt mấy lần tiếp đó gọi tới một cái tâm phúc thất giọng tại đối phương bên t a i dặn dò một phen chờ tâm phúc sắc mặt nghiêm túc rời đi sau hắn lại gọi tới một cái thâm niên giáo đồ ta trước tiên dẫn người đi phía trước dò đường làm tốt bảy trận chuẩn bị các ngươi sau năm phút mang theo mọi người cùng lên đến đi về phía đông là giáo chủ tên này thâm niên giáo đồ không nghi ngờ gì gật đầu đáp ứng thế là triệu vũ cước bộ vội vã rời đi hang động rất nhanh bảy tên thâm niên giáo đồ cùng sáu tên hộ pháp mỗi người có một bao lớn đồ vật đi ra hang động đi tới triệu vũ trước mặt bọn hắn còn cầm vương bình thi thể và ba tên bị trói phải cực kỳ chặt chẽ bởi vì dược vật mà lâm vào hôn mê chính sách võ sư bảy tên thâm niên giáo đồ cũng là phá thể kỳ thuật sĩ sáu tên hộ pháp nhưng là phá thể kỳ võ giả bọn hắn là an thần giáo trước mắt tinh nhuệ nhất chiến l ự c tình huống khẩn cấp đ ỉ n h chiến viện người có khả năng đã đổi tới chúng ta nhất thiết phải đi trước một bước triệu vũ đơn giản đối với những người này nói giáo chủ vậy còn dư lại các huynh đệ làm sao bây giờ một cái hộ pháp hỏi triệu vũ dùng nghiêm nghị ánh mắt nhìn đối phương chúng ta những người này sống sót an thần giáo mới có hy vọng tương lai một ngày nào đó có thể đông sơn tái k h ở i thế nhưng là không có thế nhưng là nếu như đ ỉ n h chiến viện người thực sự đổi tới những huynh đệ kia cũng là vì an thần kinh dân sớm tiến vào minh hương đây là đăng giá là vĩ đại triệu vũ vừa nói một bên lặng yên không một tiếng động thi triển một đạo thuật pháp tại chỗ cái này một số người vốn là trường kỳ t r i ệ u đến triệu vũ thuật pháp tẩy não lúc này bị thuật pháp một kích nhao nhao lộ ra cùng thần c h i sắc an thần bất hủ minh hương vĩnh tồn Đi. đáng đổ đi Triệu vũ quả quyết quen người, mang theo an thần giáo tinh giá lại kia niên giáo người Nội, triệu quyết theo thần nhất tên phút, tên trăm ra quả quen nhuệ Sau vũ mang an mạnh cùng bốn chính lĩnh hơn sư lưu thâm sách chạy. Hà theo ph sức dựa một bên khác lý phi bị tào một cùng hách nghị hai người một trái một phải chống chọi dù n g tốc độ cực nhanh đi tới lúc trước hắn bị phát hiện chỗ bọn hắn tại rút lui ta có thể cảm ứng được hướng chính đông có rất nhiều người tên k i a bị võ sư có chạy trốn trẻ tuổi pháp sư mở miệng nói bốn chương năm mươi b ố sợ hãi chương năm mươi b ố sợ hãi chính pháp viện pháp sư nắm giữ tìm kiếm thuật pháp cần trong nhất định cự ly mới có thể thi triển lúc này an thần giáo người cách hắn gần vừa đủ hơn nữa nhân số đông đảo cho nên hắn có thể cảm giác được những người này phương vị đại khá ý vị này kế tiếp lý phi không cần lại dẫn đường tiểu phi nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành kế tiếp có thể không cần lại tham dự sau đó một đoàn người hướng phương hướng chính đông nhanh chóng đuổi theo cũng không lâu lắm bọn hắn liền thấy phía trước trong rừng đang tại chạy trốn an thần giáo chúng người la vũ tương minh vương minh các ngươi để cho người ta con pháp sư đi vòng đem nhóm người này vây lại, i vây t ế phía đó lại để lại c o Tao pháp pháp. thi hành khác h sư tên đối với mộp mấy đồng c n nói.、Mấy、người gật gật đầu, riêng phần mình h sách sư võ Mấy m gật gật đầu, n g trước h pháp e o vài võ võ giả, cái tên một cùng còn sư sư có ờ i đi. Phía t r lục thắng dẫn người sau khi trở về mặc dù không biết cái kia bốn tên chính sách võ sư là thế nào bại nhưng mình bọn người đúng là đã trúng thuật pháp mới có thể hôn mê cho nên hành động lần này đỉnh chiến viện người mới sẽ hướng lên phía trên xin đem chính pháp viện pháp sư cho mang lên mang tới cái này vài tên pháp sư không chỉ, chỉ là hỗ trợ tìm kiếm an thần giao dấu vết còn có thể phòng bị đối phương lần nữa thi triển giống như lần trước thủ đoạn trừ cái đó ra vài tên pháp sư còn có thể đối phó số lớn phổ thông giáo đồ lưu lại tào một bên người tên kia chỗ mi tâm có đường vân trẻ tuổi pháp sư bắt đầu công việc lưu bù lên hắn một thân một mình đi đến phía trước đi từ mang theo người trong ba lô lấy ra một cái hộp gỗ đàn tử lại từ trong hộp lấy ra một tờ trương thanh sắt lá bửa đem những lá bửa này dán tại từng khỏa trên đại thụ dán đại khái hơn năm mươi tấm lá bửa sau tên này trẻ tuổi pháp sư mới dừng lại cất ký hộp gỗ một lần nữa lui lại trở lại tào một bên cạnh mấy phút sau phía trước mấy trăm mét bên ngoài đám người đột nhiên rối loạn lên có từng trận tiếng kinh hô vang lên rất nhanh phía trước những an thần giáo đồ kia vậy mà quay đầu hướng tới lý phi bọn người bên này chạy người người trong tay đều cầm thường bao lớn bao nhỏ mang theo không ít thứ khi cái này một số người đi qua bị trương thiếp lá bửa một khu vực như vậy lúc tào một bên cạnh trẻ tuổi pháp sư đưa tay hướng phía trước một ngón tay trong miệng hô to một tiếng xiết một giây sau trên cây từng trương lá bửa không hỏa tự đốt đang tại chạy qua bên này tới an thần các giáo đồ giống như là gặp chuyện cực kỳ đáng sợ người người chừng to mắt hiện ra thần sắc sợ hai a a a a a mọi người kêu to hướng nơi khác bỏ chạy một màn này thấy lý phi rất là rung động không khỏi quay đầu nhìn về phía lao sư của、mình. h v ọ nghị t u được Hách giảng giải. h quả nhiên mở miệng vì hắn giải thích đây là sợ hãi thuật là đại lam chiêu chính pháp viện độc môn thuật pháp có thể làm cho thụ thuật giả cảm thấy cực lớn hoảng sợ một chút ý chí lực yếu người thậm chí có thể sẽ tinh thần sụp đổ biến thành đổ đẩn điên rồ lý phi bừng tỉnh thì ra tạo một để cho còn lại mang theo mấy tên khác pháp sư đi đường vòng chính là muốn đem phía trước những cái tia an thần giáo đồ bao vây lại tiếp đó từ bốn phương tám hướng đồng thời đối với những người này thi triển sợ hãi thuật dưới tình huống bốn phía đều có sợ hãi thuật trên trăm tên an thần giáo đồ giống như là bị giam trong lồng con r ồ i bốn phía vấp phải chắc、chở. Thanh như trẻ đổ chặt, đập có tiếng, ở trong â m lý p rừng an thần các giáo đổ vốn là ở vào tâm lý sắp vỡ biên giới chuẩn bị sụp đổ ngay đến mấy cái này gọi hàng sau tuyệt đại đa số người đều khóc làm theo đem thương trong tay thả xuống ôm đầu ngồi xuống Số người cực í trên ý chí lực cường đại giáo đồ muốn phản kháng, muốn giáo đại đồ t o n rừng không ngừng vang g l trăm i ế n súng, nhưng g ấ cấp t tàu bọn người giải quyết hết. Lý phi vốn là còn cho là mình cùng theo tới, có thể phát Trên nhanh liền bọn người vốn còn mình cùng người, nhưng bây giờ lại phát hiện chính mình chỉ cần ở bên cạnh Phi cho chỉ hô Lý là là lại giải cái giờ bị bây đầu mục mấy có được được ở rồi. Trên tên cầm súng tà giáo giáo đồ nếu như không có pháp sư ra tay chỉ dựa vào tàu m ộ c mấy người võ giả giải quyết chắc chắn không có cách nào như vậy sạch sẽ dứt khoát chế phục nhiều người như vậy hơn nữa tàu m ộ c bên này có thể còn sẽ xuất hiện thương vong nhưng mà có vài tên pháp sư ra tay thì ung dung giải quyết trước mắt những thứ này an thần giáo đồ thuật pháp coi là thật không bằng võ đạo sao lý phi trong lòng không khỏi sinh ra n g h i hoặc hay nghị tựa hồ nhìn ra lý phi suy nghĩ trong lòng mở miệng nói thuật pháp như vậy đối với chân chính quân đội tinh nhuệ là vô dụng nếu như đến trên chiến trường bị huyết khí sát khí sát khí x u n g lên rất nhiều thuật pháp đi với nhau đều dùng không ra thế gian này chân chính trăm người địch ngàn người địch thậm chí một đấu một vạn vẫn là muốn nhìn võ giả ta đại lam chiêu thiết lập chính pháp viện chủ yếu là vì cho ngự doanh quân luyện chế sát khí từ đó có thể tạo thành quân trận quan sát lần này nếu như không phải là bởi vì an thần giáo phạm vào bản án quá lớn những thứ này chính pháp viện các pháp sư thì sẽ không đi ra ngoài thời gian của bọn hắn đều rất quý giá phải hoàn thành t r i ệ u đình giao phó luyện chế nhiệm vụ cùng người đối địch vốn cũng không phải là nhiệm vụ của bọn hắn lý phi gật gật đầu học sinh hiểu rồi h a h nghị nhìn về phía trước đã sắp chiến đấu kết thúc xem ra vị kia an thần giáo giáo chủ rất m h ạ y bén đã sớm mang theo tinh nguyện chạy lưu lại đây đều là con rơi nếu như cái này chỉ an thần giáo trong đội ngũ có v õ giả thuật sĩ cùng pháp sư tại tạo một bọn người sẽ không như thế nhẹ nhõm liền kết thúc chiến đấu kế tiếp lý phi cuối cùng có việc làm hỗ trợ đoạt lại ném xuống đất xuống、ống. tại pháp thuật cùng cường đại vũ lực uy hiếp giới tào mục bọn người nhẹ nhõm không chế được cục diện đem tất cả an thần giáo đồ tụ tập cùng một chỗ ô m đầu ngồi xuống đồng thời đem bọn hắn súng ống thu sạch đi an thần giáo giáo chủ mang theo một đám tinh nhuệ chạy còn mang đi vương bình sư đệ bọn người ta dự định dẫn người tiếp tục đuổi theo tào mục đi đến hách nghị cùng lý phi trước mặt mở miệng nói hách linh còn có tiểu phi các ngươi kế tiếp có thể không cần đi theo hảo hách nghị gật gật đầu hắn lần này tới vốn là tới cứu lý phi bây giờ người đã cứu được còn lại chuyện hắn cũng sẽ không quan tâm lý phi cũng không có ý định đuổi nữa hắn lần này lập hạ công lao đã đủ rồi đốc tra viện người còn tại đằng sau làm phiền các ngươi nhìn thấy bọn hắn sau để cho bọn hắn đuổi tới bên này đem những thứ này an thần dạy một chút đồ toàn bộ mang về tao muộc tiếp tục nói hảo cái kia liền như vậy quay qua sau này còn gặp lại tao muộc hướng hách nghị ông quyền đối với ly phi gật gật đầu lưu lại một nửa nhân thủ trông giữ trên trăm tên an thần giáo đồ những người còn lại thì tiếp tục đi lần theo triệu vũ bọn người đi thôi ngươi nên trở về đi lĩnh thưởng hách nghị trên mặt hiếm có ý cười hắn vô vô ly phi vừa cười vừa nói năm bây giờ nguyện phiếu đối với bảng chuyện mới xếp hạng thật trọng yếu câu cái nguyễn phỉ hiệu trưởng năm mươi lăm luật công chương năm mươi lăm luật công trở về thời điểm đã là buổi tối bởi vì trên núi lại rơi ra mưa to cho nên lý phi cùng hách nghị tìm một cái hang động tránh mưa chuẩn bị chờ một đêm lại đi giết qua người hách nghị đột nhiên hỏi lý phi gật gật đầu ngày đầu tiên tham dự hành động thời điểm liền giết mấy cái về sau một đường truy tung bị an thần giáo người sau khi phát hiện lại giết mấy cái ân hách nghị thần tình nghiêm túc cũng là chút người đáng chết ngươi không cần để ý hắn là sợ lý phi lưu lại tâm lý gì bóng tối cho nên cố ý bốc lên cái đề tài này dù sao lý phi trong mắt hắn vẫn chỉ là cái mười bảy tuổi hải tử lý lôi nên cho ngươi đã nói ta bên trên một học sinh chuyện a nghệch nói qua một chút người học sinh kia tư c h ắ c không bằng ngươi nhưng n ộ tính rất cao vũ kỹ gì vừa học liền biết hắn cũng cùng ngươi mở dạng muốn cầm đến khứ đại học danh lệch nhưng hắn vẫn nhiều lần thất bại khó mà nhìn thấy hy vọng trong sơn động đen kịt một màu lý phi ngồi ở hách n g h ỉ đối diện nhưng thấy không rõ đối phương t h ầ n sắc chỉ có thể nghe thấy thanh nhầm của đối phương tiếp tục vang lên về sau hắn nhiễm lên tà giáo đi lên không đường về là an thần giáo sao đúng thế nhưng là thuật pháp không phải rất khó đối với võ giả sinh ra ảnh hưởng sao hắn không có bị an thần giáo thuật pháp đầu độc nhưng thế gian này có thể mê hoặc nhân tâm há lại chỉ là thuật pháp có nhiều thứ là s o thuật pháp còn muốn lợi hại hơn cuối cùng là ta tự mình ra tay bắt được hắn đem hắn đưa vào đốc tra viện tại hắn sắp bị thi hành thương quyết phía trước ta gặp hắn một lần cuối hắn cuối cùng nói với ta hắn không hối hận đi lên con đường này bởi vì thế giới này vốn cũng không công bằng bốn hắn nói có ít người sinh ra liền nắm giữ lấy phần lớn tài nguyên lên cao thông đạo bị cường quyền lũng đoạn muốn trèo lên trên hoặc là ngươi có đầy đủ sức mạnh đi đánh vỡ tầng kia hàng rào hoặc là cũng chỉ có thể cho người ta quỳ xuống làm cầu hắn nói hắn không muốn làm cầu nhưng lại không có đầy đủ sức mạnh cũng chỉ có thể kiếm tàu tiên phong dù là thất bại cũng không h tiểu phi ngươi tương lai gặp phải giống như hắn quấn cảnh lão sư hy vọng ngươi không cần giống sư m i n h của ngự như thế cực đoan mặc dù khi xưa người học sinh kia cuối cùng nhiễm lên chính mình sâu nhất ác thống tuyệt tà giáo nhưng hách nghị vẫn như cũ thừa nhận đối phương là học sinh của mình đem đối phương gọi là lý phi sư m i n h trong sơn động yên tĩnh trở lại phía ngoài mưa to không ngừng rơi xuống xoát xoát xoát tiếng mưa rơi ở trong thiên địa văn vọng không biết qua bao lâu trong động có dạng này một đoạn đối thoại phát sinh lão sư ân sư h u n h không có thể làm đến chuyện ta sẽ làm đến ân vô luận phía trước có bao nhiêu tầng hàng r o hội học sinh từng cái đánh vỡ bọc chúng nam sáng sớm hôm sau thầy trò hai tiếp tục gấp rút lên đường hơn một tiếng sau bọn hắn gặp rơi tại phía sau đốc cha về i người n lý phi cũng nhìn được lý lôi gặp lý phi bình an vô sự lý lôi nỗi lòng lo lắng cuối cùng bông u xuống không có việc gì liền tốt không có việc gì liền tốt cái này đã từng đi lên chiến trường giết qua người lại làm mười mấy năm đốc cha viên nam nhân lúc này hốc mắt có chút đỏ lên hắn h u y n h đệ tốt nhất vì cứu hắn mà chết nếu như hắn không thể chiếu cố tốt đối phương ở lại đây thế gian duy nhất cốt nhục nửa đời sau hắn đều không có cách nào tha thứ chính mình húng chi nuôi nhiều năm như vậy hắn cũng sớm đã đem lý phi coi là là cốt nhục của mình hách tiên sinh xin lỗi thất thố lý lôi lao mặt đối với h á c h nghị trịnh trọng nói lần này còn muốn đa tạ hách tiên sinh không ngại cực khổ chạy đến cứu người nói xong hắn liền muốn túi người b á i xuống nhưng bị hách nghị một tay đỡ h á c h nghị một mặt nghiêm túc hắn là học sinh của ta ta tới này một chuyến là phải lý lôi tự nhiên lại là một phen càng tạ tiếp đó dặn dò lý phi vài câu liền mang theo người tiếp tục lên đường h á c h nghị thì cùng lý phi tiếp tục trở về lần này chỉ dùng không tới một ngày liền quay trở về an thần giáo trước đây tòa sơn trại kia ở đây đã bị đốc cha viện người chiếm giữ đốc cha trường hoàng duy quang mang lấy người thủ tại chỗ này Lý là Phi mình dẫn đuổi, nhưng Hoàng nói đội, dẫn tự Duy u q anh g dù sao lớn tuổi, t ể nghị ă n cũng t e o không k p không có khả theo chui cho chạy Hách trông năng cùng theo đi chui rút núi rừng tử, cho nên tròng sơn chạy coi. nghị giúp có coi. tử, tại đi mang theo lý phi trực tiếp tới tìm được hoàng duy quang hoàng duy quang nhìn thấy hai người sau sắc mặt vui mừng hắn nhìn xem lý phi ngươi chính là tiểu phi a ngươi lần này làm rất tốt như thế nào không có bị thương chứ lý phi lắc đầu t a không sao quan tâm xong lý phi sau hoàng duy quang mới mở miệng hỏi thăm tình huống phía trước ngươi nói cho hắn a anh n ị ra hiệu lý phi lý phi gặp hai người tựa hồ rất quen thuộc không khỏi nhớ tới trước đây mình bị tập kích thời điểm trước mắt vị này đốc cha trường cho thấy thái độ ủng hộ lý lôi chẳng lẽ là xem ở hách nghị trên mặt m ũ i đốc cha trường an thần giáo tuyệt đại bộ phận giáo đồ cũng đã bị bắt rồi bốn lý phi đem sơn lâm phát sinh tình huống đại khái nói một lần nghe nói đại bộ phận giáo đồ đều bị cầm xuống đánh mắt xuống ống phòng đâm áo cùng đội đao cơ bản đều bị tìm về sau hoàng duy quan g trọng trọng thở ra một hơi đã như thế hắn cuối cùng có thể đối với chủ chính sảnh bên kia có chỗ giao phó không đến mức tại vài ngày sau hướng tổng trưởng cốc t ấ n huy đệ trình đơn xin từ t r ư c phải biết chủ động từ chức cùng quang linh về hưu cái này sau này đãi ngộ hoàn toàn là khác nhau một trời một vực Tiểu p h i lần n à y n h ờ có có n g ư vi ngươi biểu thị tạng. Tạ. quang dùng lực nắm chặt lý phi tay trịnh trọng nói ta phía trước phát ra treo thưởng chỉ cần có thể cung cấp an thần giáo hữu hiệu đầu mối người cao nhất có thể lấy thu được một vạn nguyên tiền thưởng lần này có thể thành công truy tung đến an thần giáo toàn bộ nhờ có ngươi sau đó trở về ta liền tự mình cho ngươi phát cái này một v ạ n nguyên. Một v ạ n nguyên dù là lý phi đã sớm biết chính mình lần này lập hạ công lao chắc chắn rất đáng tiền cũng không nghĩ đến có thể một chút thu được một vạn nguyên đốc cha viện trung đội trưởng lý lôi trên mặt nội một năm tiền lương mới một nghìn hai trăm nguyên một vạn nguyên cơ h ộ i là hắn mười năm tiền lương có số tiền này ta có hay không có thể đi lên đại học lý phi trước tiên nghĩ tới là cái này đáng tiếc mười hai trường đại học triều sinh đã hết hạn hắn bây giờ đi báo danh đã chậm hoàng Duy quang nhìn xem xứng sở lý phi cười cười ngoại trừ đốc cha viện chủ chính sành cũng sẽ có điều biểu thị cốc tổng trưởng tự mình lên tiếng sẽ có trọng thưởng đốc cha viện bên này cũng biết tận lực giút ngươi tranh thủ còn có trọng thưởng lý phi lập tức cảm thấy lần này mạo hiểm thực sự quá đáng giá tới các ngươi ngồi trước hoàng vi quang gọi lý phi cùng hách nghị trong phòng ngồi xuống tiếp đó từ bên ngoài gọi tới một cái đốc t r a viên t i ể u phi làm phiền ngươi đem chuyện lần này tất cả đi qua cặn kẽ nói một lần hoàng vi quang đối với lý phi nói hắn muốn đích thân tới làm cái này ghi chép thế là lý phi đem lúc trước đối với tào mục nói qua nội dung lại cặn kẽ miêu tả một lần hoàng vi quang trọng điểm hỏi thăm cái kia ba tên cố ý che giấu thân phận luyện kỉnh võ sư là thủ bởi vì lần này hành động sở dĩ thất bại mấu chốt chính là ở cái này ba tên đột nhiên xuất hiện luyện kỉnh võ sư nhưng lúc đó lý phi cách quá、xa. tăng thêm võ sư động tác quá nhanh cho nên hắn nhìn thấy chi tiết rất ít ta chỉ nhớ rõ cái k i a cùng vương bình giao thủ võ sư dùng là đao đao của hắn bước lên hà n khí có thể chém ra vương bình đánh ra xích xả lý phi nhớ lại một chút sau mở miệng nói bốn chương năm mươi sáu ban thưởng chương năm mươi sáu ban thưởng dùng đao bước lên hà n khí hoàng Duy quang nhìn một mắt bên cạnh làm biên bản đốc t r a viên mở miệng để cho đối phương đi ra ngoài trước tiếp đó hắn nhìn về phía hách nghị a nghị ngươi biết hưng thành phạm vi bên trong có dạng này luyện kỉnh võ sư sao hãy nghĩ liếc mắt nhìn bên cạnh lý phi c ô ý cặn kẽ nói khí biến kỳ là thực nhập thể cùng nhân thể chiều sâu dung hợp một cái quá trình lần thứ nhất chiều sâu dung hợp sau k h í biến sơ kỳ võ sư luyện được tiên thiên nhất khí kế tiếp thêm một bước cùng thực nhập thể dung hợp thông qua võ đạo trần công ngưng luyện tiên thiên nhất khí từ đó luyện được kính lực đặt đến khí biến trung kỳ có thể xưng là luyện kính võ sư lại sau này là một lần cuối cùng chiều sâu dung hợp võ sư thích hợp lực khống chế tăng cường không chỉ có thể để cho kính lực mô phỏng hình còn có thể cách không khống chế kính lực từ đó có nhất định tấn công từ xa năng lực tiểu phi nói cái kia gọi vương bình chính sách võ sư có thể cách không đánh ra kinh lực đây ít nhất là khí biến hậu kỳ thực lực hắn đánh ra đầu kia xích xả hẳn là đỏ lân kỉnh đối thủ đ a o bước lên h à n g khí có thể đánh tan đỏ lân kỉnh đó chính là dùng thủy thuộc tính thực nhập thể luyện được kinh lực phóng nhãn toàn bộ hưng thành sử dụng thủy thuộc tính thực nhập thể có thể ngang hàng khí biến hậu kỳ luyện kỉnh võ giả chỉ mấy cái như vậy hoàng duy quang điểm gật đầu ngươi nói như vậy ta ngược lại thật ra nhớ tới một người hồ đao bang bang trụ g i hồ hồ sơ của hắn trên tư liệu ghi chép là khí biến trung kỳ nước dùng thuộc tính nhị phẩm trùng trờ thực nhập thể lạnh lý am h thực lần này xảy ra chuyện lớn như vậy đình chiến viện cùng đốc cha viện đều phải có nồi đình chiến viện đã tổn thất bốn tên chính sách võ sư bây giờ còn không biết có thể hay không cứu trở về hơn nữa mặc dù cùng là hưng thành vũ lực cơ quan nhưng đình chiến viện địa vị muốn cao hơn nhiều đốc cha viện xảy ra chuyện dù là hành động lần này là đ ỉ n h chiến viện chủ đạo cuối cùng phía trên đánh xuống đánh g ậ y có hơn phân nửa vẫn sẽ rơi vào đốc cha viện trên thân hoàng vi quang vốn là sắp lui đi qua giày vó như vậy coi như đem đánh mất vũ khí trang bị tìm trở về hắn sợ rằng cũng phải xin nghỉ l ữ u sớm xem như đưa ra một cái công đạo cho nên hách nghị mới lo lắng hắn không có tiếp tục tra án cơ hội hoàng vi quang nhìn một mắt lý phi cười nói chúng ta đều già rồi về sau là những người trẻ tuổi này thiên hạ hách nghị nói mà không có biểu cảm gì nói là ngươi già rồi ta còn có thể sống rất lâu ha ha ha, ha, ha. trong phòng vang lên hoàng vi quang tiếng cười sang sáng năm vì hưởng ứng nội các mới nhất nói lên các nơi giảng võ đường dạy học cải cách phương án hưng thành giảng võ đường học viên cũng tham dự hành động lần này trong đó một tên học viên lần này hành động bên trong biểu hiện hữu dị cung cấp manh mối trọng yếu hưng thành tổng trưởng cốc trấn huy liền hành động lần này phát biểu trọng yếu giảng thoại hắn chỉ ra hưng thành tuyệt sẽ không cho bất luận cái gì tà giáo cùng phần tử ngoài vòng luật pháp không gian sinh tồn bốn trong phòng khách lý lôi trương vũ thanh lý phi cùng lý điền vũ đang ngồi ở cùng một chỗ nghe gia đi ô hôm nay đã là lý phi từ la sơn trở về ngày thứ hai nghe đến đó lúc lý điền vũ nhịn không được chửi bậy cái gì đó rõ ràng toàn bộ nhờ tiểu phi một đường truy tung cuối cùng mới có thể bắt bắt nhiều như vậy tà giáo phân tử h ắ n hẳn là lần hành động này công đầu mới đúng chứ như thế nào trong đưa tin này cũng chỉ để một câu ngay cả tên đều không nhắc lý lôi cờ ư i nhìn về phía nàng không để danh chữ là vì bảo hộ tiểu phi hơn nữa nên tiểu phi công lao không có chút nào sẽ thiếu hoàng đốc cha dài một trở về đốc cha viện liền trước tiên thẩm phê một vạn nguyên tiền thưởng hai ngày nữa tiểu phi liền có thể nắm bắt tới tay mặt khác ta hôm nay vừa mới nhận được tin tức tổng trưởng cốc trấn huy mấy ngày nay có thể sẽ gặp t i ể u phi môn u đích thân khen ngợi hắn nói đến đây trên mặt hắn có không cầm được vẻ tự hào hắn làm nhiều năm như vậy trung đội trưởng cũng không có bị tổng trưởng tự mình tiếp kiến qua đây và ngư bức lý điền vũ đối với lý phi giơ ngón tay cái lên lý phi cười cười hắn nhớ tới ngày đó hoàng duy quang cùng hách nghị đối thoại thế là hướng lý lôi hỏi lý thúc hoàng đốc cha g i ả i có phải hay không muốn lui lý lôi nghe vậy thở dài một tiếng đúng vậy à mặc dù cuối cùng đem đánh mất vũ khí trang bị cơ bản đều tìm trở về nhưng hành động lần này xảy ra lớn như vậy chỗ sơ xuất còn có nhân viên thương vong hoàng đốc tra giải chắc chắn là phải gánh v ấ c trách cuối cùng phía trên cân nhắc đến hắn vốn là sắp lui không có cho trên mặt nổi xử phạt nhưng hoàng đốc tra giải lại so với dự chủ sớm một đến hai năm lui xuống đi hắn gần nhất cũng tại chuẩn bị làm giao tiếp lý phi hỏi cái kia mới nhậm chức đốc tra trường sẽ là ai lý lôi lắc đầu cái này liền không rõ ràng một bên lý điển vũ kỳ q u á i nhìn xem lý phi ngươi như thế nào đột nhiên đối với mấy cái này chuyện cảm thấy hứng thú về sau dự định đi đốc tra việt a lý phi cười cười hiếu kỳ đi hắn chỉ là nhớ tới ngày đó hoàng duy quang n g tới tên kia ngăn lại vương bình luyện kỉnh võ sư có thể là hổ đao bang bang chủ dư hồ nhưng cuối cùng vẫn là không có cơ hội đi kiểm tra hai ngày trước mang theo chính pháp viện pháp sư tiếp tục đi lần theo an thần giáo giáo chủ triệu vũ t à o m ụ c bọn người cuối cùng vẫn không thể đổi tới người triệu vũ thân là thần biến k ỳ pháp sư tự thân có phản truy tung năng lực vốn là rất khó bị thuật pháp truy tung đến lại thêm hắn sớm mang người đi nhân số ít lưu lại dấu vết liền thiếu đi muốn tìm tới bọn hắn chỉ có thể tìm vận may t à o mục là rất muốn tại trong núi rừng nghỉ ngơi m ộ ư ơ i ngày nửa tháng tiếp tục tìm nhưng chính pháp viện các pháp sư sẽ không theo hắn tiếp tục tại trên núi hao tổn chính pháp viện là có triều đình nhiệm vụ trên người bên trên một khi kết thúc không thành Cái sau một n à phen thẩm vấn bị bắt an thần các giáo đồ bao quát tên kia thâm niên giáo đồ cũng không biết giáo chủ triệu vũ là từ đâu tìm đến cái kia ba tên luyện tình võ sư cũng không biết ba người này là thân phận gì đến nỗi người hiểm nghi dư hổ hắn có trong hồ sơ phát cùng ngày từng công khai ở tiểu lầu bên trong uống rượu mở tiệc chiêu đái hổ đao bang một đám cao tầng bị rất n hôm i ề u n g ư sau trời vừa sáng lý phi như thường lệ chạy bộ đi giảng võ đường tại tắm thuốc trong phòng bắt đầu nấu nước chuẩn bị pha tắm thuốc hôm nay khách nghị đi trước thời hạn tiến vào tắm thuốc phòng cầm trong tay mấy thứ đồ hạn trước tiên đem bên trong một cái rất dày phong thư đưa cho lý phi đây là giảng võ đường ban thưởng đưa cho ngươi tiền thưởng hết thể một ngàn nguyên lý phi có chút ngoài ý muốn tiếp nhận phong thư hắn không nghĩ tới giảng võ đường còn có thể ngoài định mức cho hắn tiền thưởng tiếp đó hách nghị lại đưa cho hắn hai bình đan dược một bình là khổ nguyên đan một bình là thông minh đan ngươi biểu hiện lần này cầm giáp thượng đánh giá chuyện đương nhiên đây là kiểm tra thắng nên được ban thưởng dưới tình huống bình thường một bình đan dược chỉ có mười hạt nhưng bởi vì ngươi biểu hiện ư u dị cho nên hai cái này trong bình đều có ba mươi hạt đ a n dược là dị vãng phần thưởng đệ nhất ba lần、4. Câu Nguyệt trường 57, Hoàng Hiệp Thái Tử Phì Trước nhưng á i tử thể tăng khổ nguyên đan có c ờ đối với thông ự lực, c có châu nhập kháng năng này vạn nói thể hóa huyết Phi h tới k dị Lý đối có tác thông dụng Nhưng gì. minh đ a n có thể để cao đối với thực nhập thể độ phù hợp từ đó tăng tốc thực nhập thể tốc độ sinh trường lý phi liền cần cái này cái này hai hạt đan dược cũng là hai ngày phục d ụ n g một lần ngươi bây giờ sắp đ ạ t đến phá thể kỳ tạm thời không nên sử dụng đan dược chờ đạt đến phá thể kỳ sau lại phục d ụ n g h á c h nghị đối với lý phi dặn dò tốt lý phi gật đầu đáp ứng đem hai bình có tiền mà không mua được đan dược cất ký lao sư ta hai ngày này phôi động cảm giác càng ngày càng mãnh liệt giữa phôi đ a n cùng k i m khuê cao hấp thu lượng cũng so trước đó càng nhiều. lý phi đối với hách nghị nói. Hắn từ la sơn sau khi trở về phôi động lại càng tới càng mạnh liệt. h á c h nghị ngay vậy, không nói hai lời tiến lên một bước nắm lên lý phi cánh tay, một cố khí tức nóng bỏng tiến vào trong cơ thể của lý phi. lý phi dưới làn da cương giáp thực nhập thể lập tức sinh ra d ị động, dẫn đến toàn thân hắn làn da đều biến thành màu xanh đen, tựa như p h ụ thêm một kiện thiết y l ý ân. h á c h nghị thu hồi chính mình tiên tiên nhất khí, lộ ra vẻ mừng rỡ, ngươi khoảng cách đột phá phá thể kỳ đã gần vô cùng liền tại đây mấy ngày. lý phi ánh mắt sáng lên khách trước h nghị, phá phá nghị đối với lý phi nói lý phi học sinh kia phải làm gì tính dưỡng ta sẽ dạy ngươi một bộ tính tâm dưỡng sinh thương pháp kế tiếp ngươi tại đột phá phía trước mỗi ngày liền luyện cái này khách nghị nói hảo lý phi gật gật đầu thế là kế tiếp hắn bắt đầu đi theo hách nghị học tập dưỡng sinh thung p h á p năm đốc tra viện lý lôi bị hoàn g Duy quang gọi tiến vào văn phòng đốc tra trưởng ngài tìm ta lão lý tới ngồi hoàn g Duy quang cười hướng lý lôi vẫy vây tay lý lôi có chút thụ s ủ n g nhược kinh hắn còn là lần đầu tiên bị vị này đốc tra trưởng như thế thân thiết xưng hô lao lý ngươi biết ta lập tức muốn l u i à. hoàn g Duy quang cười h í p mắt nói không chút nào giống như là tại nói một kiện thương cảm chuyện lý lôi khẽ giật mình gật, gật đầu vậy ngươi cảm thấy chúng ta trong nội viện vị nào phó đốc tra trưởng có hy vọng nhất đi lên hoàn vi quang hỏi lý lôi cười khổ lắc đầu đốc tra trường ta đây chỗ nào bê ta vậy ta thay cái thuyết pháp hoàng duy quang cơ thể hơi nghiêng về phía trước như ưng tầm thường ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lý lôi mấy vị này phó đốc tra trưởng bên trong ngươi nhất không hy vọng ai đi lên đốc tra trưởng cái này lý lôi trầm mặc hắn hiểu được hoàng duy quang hôm nay muốn tìm chính mình nói chuyện chỉ sợ không đơn giản phía trước tiểu phi bị người tập kích cuối cùng điều tra ra là trần gia vị đại thiếu gia kia chỉ điểm nhưng hùng lực giúp là hổ đao bang ngoại vi bang phái chuyện này sau lưng muốn nói không có hổ đao bang cái bóng ngươi tin không hoàng d u quang hỏi lý lôi khẽ lắc đầu ta không tin chuyện này đến bây giờ hắn đều còn băn khoăn chỉ tiếc hắn đã từng có một lần khác người hành động trong tình huống không có thực tế chứng cớ cho dù là hoàng duy quang cũng không thể cưỡng ép đem tại hưng ơ thành thâm căn cố đế hổ đao bang như thế nào húng chi hắn một cái nho nhỏ trung đội trưởng tiểu phi đang giảng võ đường mục tiêu là cầm tới khứ đại học danh lệch như vậy nhất định nhiên sẽ đoạt đoạt hổ đao bang lợi ích điểm này ngươi hẳn biết rất rõ hoàng duy quang nói đạo lý lôi lần thứ nhất nhìn thẳng đối phương đốc cha trường ngày hôm nay tới t ì n ta là có phân phó gì hoàng d u quang cười cười không có gì bất ngờ xảy ra vũ nghĩa hoa sẽ đón ta vị trí t r ở thành tiếp theo nhâm đốc cả đốc cha viện người đều biết vị này vu phó đốc cha trường cùng hồ đao bang quan hệ đối phương cùng hồ đao bang còn kém không có mặc cùng một cái q u ầ n c ộ n g muốn nói lý lôi nhất không hy vọng cái nào phó đốc cha trường thợ ư vị vậy khẳng định chính là vu nghĩa hoa mặc dù trước đó liền biết hồ đao bang tại hưng ơ thành mỗi bộ môn đều có nhân mạch quan hệ nhưng cái này đốc cha trường vị trí nói lên là có thể lên vẫn là để lý lôi cảm thấy kinh hãi ta kỳ thực trước đó có làm qua an bài nhưng bây giờ dạng này sắp xếp gì đều vô dụng hoàng Duy quang tự dê ưỡ nụ cười lao lý lời nói thật nói với người ta cùng tiểu phi lão sư h á c nghị là nhiều năm hào hữu cho nên ta cũng rất nguyện ý giúp tiểu phi một cái a lý lôi ngây n g ẩ n cả người hắn thật không nghĩ tới hách nghị vậy mà cùng hoàng duy quang là hảo hữu lục thắng bởi vì lần này sự tình bị giáng t r ư ớ c đại đội thứ nhất đại đội trưởng vị trí chống chỗ ngươi có nguyện ý hay không tới làm cái này đại đội thứ nhất đại đội trưởng hoàng duy quang rốt cuộc nói ra mục đích của hắn đại đội thứ nhất đại đội trưởng tại đốc tra viện mà vị đặc thù mỗi một đời đại đội trưởng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra tương lai đều biết thăng thành phó đốc tra trưởng sau đó thăng đốc tra trưởng cơ hội cũng lớn hơn cho nên vị trí này lại bị đốc tra viện người tại trong âm thầm gọi đùa h o à hoàng thá t lý lôi cái nghe à nói như thế cũng rất nhanh phản ứng lại đại đội thứ nhất đại đội trưởng vị trí đặc thù cho nên kỳ chức đốc tra trưởng đối với chức vị này đều phi thường trọng thị sẽ tận lực an bài tâm phúc của mình ngồi vị trí này dù sao cũng là hoàng thái tử đi cái nào làm hoàng đế sẽ không coi trọng nhưng kế tiếp nếu như là vũ nghĩa hoa thượng vị lý lôi đi làm đại đội thứ nhất đại đội trưởng cái k i a hoàn toàn chính là trong mắt của đối phương đ i n h cái gai trong thịt là một cái lúc nào cũng có thể sẽ xoán vị hoàng thái tử hoàng duy quang cái này dạng ăn bài đồng đẳng với sớm cho vũ nghĩa hoa trôn xuống một khỏa cái đinh mà khi cái đinh bản thân là cần bước lên rất đại phong hiểm vấn đề hiện tại chính là lý lôi có nguyện ý hay không làm viên này cái đinh lý lôi nhìn xem hoàng duy quang đốc cha trường ta thật có thể làm đại đội thứ nhất đại đội trưởng sao từ trong đội trưởng đến đại đội trưởng trong lúc này còn cách một cái đại đội phó tăng thêm đại đội thứ nhất đại đội trưởng tại chức cấp thượng so hai cái khác đại đội trưởng cao hơn một cấp này liền mang ý nghĩa lý lôi làm u ố n một chút nhảy thăm cấp cái này ở trong quan trường nhưng là phi thường khó khăn đốc cha trưởng nhân tuyển ta an bài không được an bài một cái đại đội trưởng nhân tuyển phía trên vẫn sẽ cho ta chút mặt mũi này húng chi sự kiện lần này nhờ có, có nhà người tiểu phi xuất lực mới có thể giải quyết chủ chính sành cùng đốc cha viện đều phải nhận hắn tình liền q u ố c tổng trưởng đều phải tự mình thấy hắn ngươi là lao tử hắn làm đại đội thứ nhất đại đội trưởng làm sao lại không được hoàng vi quang vừa cười vừa nói lý lôi trầm mặc đều nói ba mươi năm trước n h ì n cha con nuôi sau ba mươi năm nhìn tử kính cha hắn cái này còn chưa tới sau ba mươi năm đâu liền đã có thể mượn nhà mình tiểu phi lập hạ công lao ở trong quan trường thăng liền ba cấp cái này chức vị là bởi vì tiểu phi mới có cơ hội cầm xuống nếu như ta làm đại đội thứ nhất dài tương lai hổ đao bang muốn nhằm vào tiểu phi ta cũng có thể ra đến càng nhiều lực trong lòng lý lôi thoáng qua ý nghĩ như vậy huống chi người nam nhân nào không muốn thăng quan phát tài không muốn làm hoàng đế đã như vậy vậy trước tiên từ nơi này hoàng thái tử làm lên thế là hắn đông nhiên đứng lên hướng hoàng duy quan t ú i trào đa t ạ đốc cha trường đề bạn tại r trúc trưng, trúc ra. ư Dưới cư sướng n bóng thanh đèn sáng nghe thanh cùng nữ tiếng ngâm sướng chuyển g phá thể. sáo tử t dễ có đêm, đuốc âm đại lam chiêu quán đánh bạc cùng kỵ nữ quán cũng là hợp pháp trong đó kỵ nữ quán còn bị chia làm tứ đ ẳ n g từ đốc tra viện chuyên môn quản lý tứ đ ẳ n g kỵ nữ quán chính là mọi người đều biết ký viện là thuần túy g i a thị sinh ý di động tính chất rất lớn chất lượng cao thấp không đ ề u tam đ ẳ n g kỵ nữ quán gọi chỗ n g h ỉ tạm có cố định nơi trốn mặc dù đồng dạng là ra thị sinh ý nhưng chất lượng tương đối cao một chút nhị đảng kỵ nữ quán gọi phòng trả thuộc về nửa mãi nghệ nửa bán mình bên trong cao cấp nơi trốn Một c h ú r t ràng túi ngâm tiểu ban loại địa phương này là quan to hiện quý nhóm yêu nhất tới chỗ ăn chơi mà thanh trúc cư nhưng là toàn bộ hưng thành nổi danh nhất công nhận chất lượng cao nhất rõ ràng â m tiểu ban thanh trúc cư là hổ đao băng ngợ hôm nay hổ đao bang trương sư gia ở đây tự mình mở tiệc chiêu đãi một vị khách nhân trọng yêu tới lưu ti h bảy ta mời ngài một ly mang theo con mắt dáng vẻ thư sinh mười phần trương minh trạch vẻ mặt tươi cởi bưng chén rượu lên kính hướng một cái vóc người có chút phát tướng nam tử trung niên căn này trong nhã thất ngồi năm người hai nam tam nữ hổ đao bang sư gia trương minh trạch cùng nội chính viện chủ lại ti phó tư thủ lưu tôn đức bên cạnh hai người riêng phần mình ngồi một cái mặc áo ngực da thịt như tuyết mỹ mạo nữ tử bội tiểu một bên còn có một cái khí chất đạo nhã nữ tử tại đánh đàn hai nhà trương sư gia ta đây là thật sự không thể ổ nữa tiểu lượng, kém, tiểu lượng kém lưu t ồ n đức đã uống đỏ bừng cả khuôn mặt liên tục đối với mời rượu trương minh trạch khoát tay ha ha ha lưu ti bảy người nào không biết ngài là đại lượng n g à i n à y liền quá khiêm n h ư ờ n g trương minh trạch bất động thanh sắc hướng lưu t ồ n đức bên cạnh người đẹp kia sử cái màu sắc nữ tử lập tức bưng chén rượu lên chủ động giúp vào lưu t ồ n đức trong ngực nhẹ lời lời nói nhỏ nhẹ khuyên lên rượu tới lưu t ồ n đức tại nữ tử khuyên bảo không thể làm gì khác hơn là lại uống vào một chén rượu tiếp đó hắn đối với trương minh trạch nói trương sư gia thật không có thể uống nữa lại uống nhiều một ly ta đều phải lập tức nga xuống hảo vậy hôm nay t r ư ớ hết uống đến ở đây trương minh kế tiếp ta thay lưu ti bài an bài một chút hắn vừa nói vừa dùng mập mờ ánh mắt nhìn về phía rúc vào lưu tồn đức trong ngực nữ tử nữ tử cũng ngượng ngùng túi đầu muốn nói còn đ ừ n g lưu tồn đức liếc mắt nhìn trong ngực động lòng người nữ tử tiếp rẻ lắc đầu người biết trong nhà của ta có h ổ mẹ buổi tối không tốt tại bên ngoài qua đêm ngày khai ca nói xong hắn đứng lên trương sư gia đêm nay đa tạ k h o ả n đãi trương minh trạch cũng đứng lên tự mình tiễn đưa lưu tồn đức đi ra ngoài tiếp đó từ một chỗ tránh tính cửa sau rời đi thanh trúc cư lưu ti bài đây là dư ban chủ một điểm tâm ý phía trước nhờ cậy chuyện của ngài còn xin để tâm thêm tại lưu tồn đức sắp rời đi phía trước trương minh trạch cười đưa cho hắn một cái có chút chầm tay nhỏ vali lưu tồn đức bất động thanh sắc tiếp nhận vali sách tay cảm thụ một chút trọng lượng sau nụ cười trên mặt mạnh hơn thay ta cảm tạ dư ban chủ chuyện của hắn ta nhất định tận lực hảo vậy ta liền không t i ễ n xa sư gia dừng bước hai người hàn huyên vài câu sau lưu tồn đức sách theo chầm trọng tay nhỏ vali loạn trà loạn trọn g mà hướng trước mặt cửa n g õ đi đến tài xế của hắn đã sớm dừng xe ở nơi đó chờ hắn thằng đến lưu tồn đức ngồi trên xe sau khi rời đi trương minh trạch mới thu liễm nụ cười sư gia chủ nhiệ một cái thuộc hạ chạy chậm đến tới hướng hắn báo cáo trương minh trạch gật gật đầu một nội chính viện chủ lại ti phó ti b à i lại thêm chủ chính s ả n h văn phòng nhất cấp chủ nhiệm làm xong hai người kia bọn hắn chuyện muốn làm liền cơ bản xem như v á n đã đóng thuyền năm trên xe phía trước còn mặt mũi tràn đầy men say đã tiểu lượng kém lưu tồn đ ứ c ánh mắt khôi phục lại sự trong sáng hắn ngồi ở hàng sau đem trương minh trạch t i ệ n hắn va li sách tay đặt ở trên đùi hơi mở ra liếc mắt nhìn không có gì bất ngờ xảy ra bên trong là nhất điệp điệp thả chỉnh chỉnh tề tề màu xanh đậm tiền mặt tất cả đều là mệnh giá vì một nguyên tiền giấy lưu tôn đức chỉ là nhìn lướt qua liền nhanh trong tính ra ra cái này một dương tiền chắc có một và nguyên so với hắn một năm đ ồ n g lộc còn nhiều kỳ thực đại làm chiêu phát hành tiền giấy lớn nhất mệnh giá có ba mươi nguyên nhưng trương minh trạch mỗi lần tặng lễ đều tặng là mệnh giá vì một nguyên tiền giấy bởi vì dạng này càng trực quan sẽ có vẻ lễ càng nặng lưu tôn đức tự nhiên có thể biết rõ trương minh trạch những thứ này tiểu tâm tư nhưng hắn cảm thấy rất tốt bởi vì hắn liền thích nhìn tiền gấp thành một chồng một chồng bầy ở đâu đây càng nhiều càng tốt tiểu tôn a lưu tôn đức một lần nữa cài lên vali xách tay đột nhiên mở miệm hỏi thăm tài xế của mình ngươi tài xế tiểu tôn khẽ giật mình vừa cười vừa nói đại nhân với ta mà nói nếu có thể có cái một văn nguyên đời này hẳn là liền không lo ăn uống một văn nguyên lưu tôn đức cười nhạo một tiếng n g ư ơ i a vẫn là ánh mắt quá nhỏ bé ta tự nhiên không có cách nào cùng đại nhân ngài dựng lên tài xế tiểu tôn chê cười nói lưu tôn đức lắc đầu bởi vì chính xác uống rất nhiều rượu tăng thêm đối phương lại là mình tuyệt đối tâm phúc cho nên hắn đột nhiên biểu lộ cảm xúc một cái bản địa bang phái liền có thể điều khiển đốc cha viện đốc cha trường tiểu cử ngươi cảm thấy buồn cười không cái đề tài này tài xế tiểu tôn không dám trả lời hơn nữa hắn biết lưu tôn đức cũng không cần chính mình trả lời Quả n h i ê n g một n Đức tự bên cười một bên lắc đầu cái này đại làm chiêu lập quốc đã có hơn năm trăm linh năm thói quen khó sửa hắc sớm muộn phải xong tài xế tiểu tôn nghe được bực này lời nói đại nghịch bất đạo không khỏi sợ hãi cả kinh vô ý thức quay đầu liếc mắt nhìn lưu tôn đức lưu tôn đức lại nói sau khi ra liền ý thức được chính mình thất thố rượu trong nháy mắt tỉnh hơn phân nửa nhưng hắn không muốn tại trước mặt chính mình tài xế mất mặt thế là cố gắng chấn định dù n g từ trọng tâm giải ngự khí nói tiểu tôn a thừa dịp thế đạo này vẫn được cố gắng lên kiếm tiền ngươi còn trẻ một vạn nguyên quá ít mười vạn a kiếm lời đủ mười vạn nguyên ngươi người một nhà nửa đời sau liền ăn uống không lo một lát sau trong xe mới vang lên tài xế tiểu tôn trả lời cái kia phải dựa vào ngài bằng không thì đời ta đều kiếm lời không đủ mười vạn nguyên yên tâm ngươi tốt nhất đi theo ta ta về hưu phía trước nhất định bảo đảm ngươi kiếm được so hơn mười vạn lưu tôn đức đắc ý âm thanh từ trong cửa sổ xe bay ra bay vào mảnh này trong bóng đêm tại ban đêm đồng dạng phía dưới, lý phi đang tại trong phòng của mình luyện hách nghị dạy hắn dưỡng sinh cái cọc hắn cảm giác thể nội cương giáp thực nhập thể càng ngày càng sao động hơn nữa kéo dài thời gian viễn siêu d ị vãng đột phá ngay tại tối nay lý phi trong lòng sinh ra một loại hiệu gia bốn chương năm mươi chín phá thể hai chương năm mươi chín phá thể dưới làn da cương giáp thực nhập thể d ị động càng ngày càng rõ ràng lý phi có thể cảm giác được có đồ vật gì tại chui vào cơ thể của mình cái này khiến toàn thân hắn bắt đầu ngứa đồng thời nương theo mãnh liệt cảm giác đau đớn vấn đề gì phá thể là chỉ thực nhập thể phá vỡ nhân thể mang đến trở ngại phá hư nhân thể vốn có một bộ p h â n thân thể tổ chức đồng thời đem hắn thay thế đi cương giáp thực nhập thể tại phá thể kỳ sẽ thay đổi đi lý phi một bộ phận bộ phận cơ thịt cùng làn da tổ chức quá trình này sẽ kèm theo mãnh liệt đau đớn thậm chí so nữ nhân sinh nợ còn muốn đau không phải thường nhân có thể tiếp nhận cho nên hách nghị mở cho lý phi một phần dựng đơn để cho hắn đi vật tư cao ốc bên kia mua x ă m phá thể kỳ chuyên dụng thuốc giảm đau cùng bổ khí huyết dược vật đây cơ hội là mỗi người tại trở thành chính thức võ giả lúc đều sẽ dùng đến thuốc lý phi chỉ mua thuốc giảm đau không có mua bổ khí huyết d ư vật phá thể quá trình mặc dù đối với cơ thể có hại nhưng đó là nhất định phải kinh nghiệm cho nên hắn ở trong quá trình này muốn chủ động chặt đ ứ t cùng vạn huyết châu ở giữa liên hệ dựa vào chính mình chống nổi giai đoạn này lý phi ăn vào sớm mua sắm tốt thuốc giảm đau ngồi ở trong phòng nên đón chính mình bật phá phá thể quá trình kéo dài suốt cả đêm vạn huyết châu bên trong huyết hồn đang kéo dài giảm bớt đây chính là vì cái gì hách nghị muốn để lý phi mua bộ khí huyết dược vật nguyên nhân trước khi trở thành võ giả người bình thường khí huyết không đủ để trèo chống phá thể toàn bộ quá trình bất quá này đối nắm giữ bốn mươi khoản huyết hồn vượt qua thường nhân gấp mấy lần huyết điều lý phi tới nói không coi là cái gì dù là cắt đức cùng vạn huyết ch thanh máu của hắn cũng vẫn là sẽ không thay đổi đường c h i ề u mặt trời mọc một tia nắng sớm từ cửa sổ chiếu xạ tiến gian phòng lúc lý phi chậm rãi mở hai mắt ra hắn bộ dáng lúc này nhìn qua cùng tối hôm qua không có bất kỳ cái gì khác biệt nhưng toàn bộ thế giới với hắn mà nói đã xảy ra thay đổi hắn có thể cảm thấy trong phòng không khí nhẹ di động cảm thấy toàn thân lông tóc lay động hắn có thể k h ô n g chế tinh chuẩn toàn thân mỗi một t ứ c làn da cùng dưới da cơ bắp thậm chí ngay cả trong không khí bụi trần rơi vào trên người hắn đều có thể lập tức phát ra được theo ý hắn n i ệ m khé động thể nội khí huyết phun trào kinh lực tựa như như n ư ớ c chạy tự nhi tựa như phủ thêm một kiện thiết y ỉa cơ bắp nô lên tràn đầy lực lượng cảm giác người khoác hôn nguyên tình hàn quang chiếu thiết y ỉa đây là hôn nguyên bá thể đại thành dấu hiệu môn vo kỹ này vốn là đối ứng cương giáp thực nhập thể cương giáp thực nhập thể đạt đến phá thể kỳ sau môn vo kỹ này cũng liền một cách tự nhiên đại thành liếc mắt nhìn thể nội vạn huyết c h â u đẳng cấp sáu cấp bảy phần trăm huyết hồn ba mươi sáu k h ỏ a n g bốn mươi sáu huyết hồn kỹ huyết nộ trong một đêm phá thể hết thể giảm bớt ba k h o ả nhiều huyết hồn lý phi từ dưới đất đứng lên tiến lên một bước đem cửa sổ triệt để đẩy ra mát mẻ gió sớm mang theo mát mẻ mùi đập vào mặt ánh mặt trời vàng trói chiếu dọi ở trên người hắn nhìn ngoài cửa sổ bầu trời xanh thẳm có một nhóm cỏ trắng đang dương cánh bay cao lý phi lộ ra một nụ cười s á n lạ hắn đã thành công đột phá đến phá thể kỳ trở thành một tên chính thức võ giả bốn lao sư lý phi như thường lệ đi tới giảng võ đường tới phòng làm việc tìm được h á c h nghị Hách Nghị tại nhìn thấy hắn ánh m ắ t đầu tiên liền s ừ n g sốt một chút sắc mặt vui mừng đột phá lý phi gật gật đầu tối hôm qua bắt đầu phá thể bây giờ đã hoàn thành hãy nghị tiến lên một bước thuần thục nắm lên lý phi tay đem một cô tiên thiên nhất khí đánh vào trong cơ thể. khí tức nóng bỏng chậm rãi tại trong cơ thể của lý phi lưu t r u y ề n một vòng tốn thời gian gần mười phút tân rất tốt rất hoàn chỉnh h á c h nghị gật gật đầu thu hồi chính mình tiên tiên nhất khí có ít người phá thể kỳ lại bởi vì đủ loại sai lầm dẫn đến thực nhập thể thay thế không đủ hoàn chỉnh từ đó vì sau này tu hành trôn xuống thai hoàng ẩ m h á c h nghị lúc này như thế cẩn thận xem xét chính là muốn tránh lý phi xuất hiện loại vấn đề này hoàn thành phá thể sau mấy ngày kế tiếp sẽ là ngươi cao tốc trưởng thành kỳ ngươi thể phách khí huyết thân thể lực lượng các loại đều biết nhanh chóng tăng cường chờ đoạn này trưởng thành kỳ sau khi kết thúc ngươi liền có thể thử thôi động cương giáp thực nhập thể sức mạnh bắt đầu phá thể kỳ tu hành h a h nghị dặn dò lao sư vậy kế tiếp ta muốn tu hành cái gì lý phi hỏi h a h nghị người hôn nguyên bá thể đã đại thành kế tiếp không cần mỗi ngày pha tám thuốc làm hành khí huấn luyện cùng kháng đòn huấn luyện chỉ cần sớm m u ộ n tất cả luyện một lần hôn nguyên nhất khí cái cọp là được thời gian còn lại ta sẽ đối với ngươi tiến hành quyền thuật huấn luyện luyện đ a o pháp luyện quyền pháp ngươi muốn trong chiến đấu lần lượt thôi động ngươi cương giáp thực nhập thể mau chóng quen thuộc cùng nắm giữ cố này sức mạnh siêu phàm lao sư cái kế phá thể kỳ tu hành cần dùng đến loại thuốc nào sao lý phi hỏi chính mình vấn đề quan tâm nhất hắn muốn biết giai đoạn này có tốn nhiều tiền bởi vì lúc trước hách nghị đã nói với hắn võ đạo tu hành càng về sau càng phí tiền hách nghị nói mà không có biểu cảm gì nói phá thể kỳ sơ kỳ trung kỳ và hậu kỳ cũng không có khác biệt về bản chất chính là để cho thực nhập thể càng ngày càng thành thục cùng nhân thể càng ngày càng phù hợp từ đó có thể vượt tới càng nhiều mà thôi động thực nhập thể sức mạnh cho nên tại giai đoạn này n g ư ờ i mỗi lần thôi động thực nhập thể sức mạnh sau đều cần cho nó bổ sung đầy đủ dinh dưỡng liền cùng người tại cường độ cao huấn luyện sau cần ăn cơm thật ngon là một cái đạo lý lý phi nghe hiệu rồi đơn giản tới nói chính là luyện càng ác hao tổn tiền thì càng nhiều nếu như hắn muốn để cho cương giáp thực nhập thể nhanh chóng trưởng thành mau chóng tiến vào phá thể hậu kỳ cái kia mỗi ngày huấn luyện tần suất liền muốn đầy đủ cao tiêu hao tại trên đan dược tiền tự nhiên cũng liền nhiều như vậy nhìn tới chính mình cái kia còn không tới tay một vạn nguyên cũng chưa chắc có thể chống đỡ quá lâu nói chuyện phiếm xong phá thể kỳ chú ý hạng mục sau lý phi cùng hách nghị cùng đi đến luyện tập đại lâu trong phòng huấn luyện hai người cầm lấy đao gô bắt đầu luyện tập đao pháp bốn mấy ngày kế tiếp lý phi cơ hổ mỗi phút mỗi giây cũng có thể cảm giác được cơ thể đang phát sinh thay đổi khí lực của hắn càng lúc càng lớn phản ứng càng lúc càng nhanh. cảm giác càng ngày càng nhạy cảm để cho hắn vui mừng chính là vạn huyết châu biến hóa trong tình huống không có thăng cấp hắn huyết hồn số lượng tăng lên võ giả thể phách và khí huyết mạnh hơn so với t h ư ờ n g nhân sinh mệnh lực tự nhiên cũng cao hơn t h ư ờ n g nhân ta đạt đến phá thể kỳ trở thành võ giả sinh mệnh lực tăng cường cho nên huyết hồn cũng đi theo tăng lên lý phi cấp tốc suy đoán ra huyết hồn gia tăng nguyên nhân ngày đó tại ngoài sơn trại ngọn núi kia trên sườn núi hắn tận mắt thấy cái kia và tên đình chiến viện chính sách võ sư thân chúng mười mấy thương cũng không có chết có thể thấy được sinh mạng lực cường đại cho nên không chỉ, chỉ là vạn huyết châu thăng cấp tương lai ta cảnh giới võ đạo càng cao Ta huyết hồn l i ề năm s mươi mức à n khỏa i u l huyết hồn kỹ huyết nộ huyết sát trước đây huyết hồn tổng số vượt qua hai mươi k h ỏ a lúc vạn huyết châu mở khóa thứ nhất huyết hồn kỹ huyết nộ bây giờ huyết hồn tổng số vượt qua năm mươi khóa vạn huyết châu mở khóa thứ hai cái huyết hồn kỹ huyết sát bốn chương sáu mươi huyết sát chương sáu mươi huyết sát vạn huyết châu cùng lý phi tâm ý tương thông tại giải khóa huyết hồn kỹ trong nháy mắt hắn liền lập tức lấy được cùng huyết s á t có liên quan tin tức huyết s á t tiêu hao huyết hồn chuyển hóa làm huyết s á t chi khí có thể dùng ở đối địch tiêu hao huyết hồn số lượng càng nhiều huyết s á t chi khí càng mạnh cùng thứ nhất huyết hồn kỹ huyết nộ đặc điểm một dạng cũng phải cần tiêu hao tự thân huyết hồn mới có thể thi triển chiêu thức xem ra huyết hồn kỹ cũng đều là dạng này lý phi như có điều suy nghĩ hắn tâm niệm kẽ động tiêu tốn một khóa huyết hồn thi triển mới được huyết hồn kỹ huyết sắt một giây sau một cỗ băng lanh k h tức từ trong vạn huyết châu tuần ra tiến vào trong cơ thể của lý phi. lý phi có thể bằng vào ý niệm khống chế cố này băng lanh khí tức như cánh tay chỉ điểm hắn đem cố khí tức này vận chuyển tới tay phải trên lòng bàn tay có màu máu đỏ khí thể không ngừng từ trong lòng bàn tay bước lên hữu i trưởng sức mạnh cũng không có nhận được tăng cường lý phi vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái vách tường cũng không có tạo thành ngoài định mức tổn thương chẳng lẽ lý phi trong lòng thoáng qua một cái phỏng đoán hắn đứng dậy đi ra khỏi phòng lại đi ra khỏi nhà xuống lầu đi tới đốc cha viện gia thuộc đại viện trong viện tìm được một cái không người có thể nhìn đến xó、so、xình đứng tại một khoả đại dong thụ phía dưới lúc này thể nội cái kia cố băng lãnh khí tức còn tại Lý Phi p một hiện huyết sát cỗ hắc u y ế t người h u y ế khói trắng bước lên như có đồ vật gì bị cháy rủi tựa như lý phi đem tay phải rời đi phát hiện trên cành cây bị chính mình nhấn ra một cái rõ ràng thủ trưởng lớn hắn đến gần cẩn thận quan sát phát hiện bị nhấn ra giấu tay chỗ cũng không phải là bị cháy rụi mà càng giống là khô héo dẫn đến phía ngoài vỏ cây cùng bên trong lói gỗ đều trở nên suốt cho nên bị nhẹ nhõm nhấn ra một thủ trưởng ấn quả nhiên cái này huyết sát chi khí đối với sinh mạng thể có đặc biệt sát thương hiệu quả lý phi lẩm bẩm nói cũng không biết c ố này huyết sát chi khí cùng khí biến kỳ tiên thiên nhất khí khác nhau ở chỗ nào có thể hay không giả mạo thành tiên thiên nhất khí đến sử dụng thí nghiệm hoàn tất sau lý phi lấy ra từ trong nhà mang tới dao g ọ t trái cây đem bị chính mình nhấn ra thủ trưởng ấn chỗ triệt để mắc xuống từ trước đến nay tính tình cẩn thận để cho hắn liền một cái thủ trưởng ấn đều không có ý định lưu lại kế tiếp hắn lần nữa tiêu hao hết một khỏa huyết hồn thi triển huyết sát thu được huyết sát chi khí. lần này hắn không có sử dụng cố này h u y ế t sát chi khí liền để hắn lưu lại trong cơ thể mình hắn muốn nhìn một chút cố này h u y ế t sát chi khí có thể bảo trì bao lâu có thể hay không giảm bớt tại thể nội lâu tự thân có thể hay không sinh ra khó chịu cái này đem quan hệ sau này bố trí chiến thuật sau khi làm xong lý phi mới đưa chính mình thu thập một phen hay là đem phòng đâm áo mặc bên trong bên ngoài mặc lên một kiện giảng võ đường màu trắng áo dài sẽ ở trong túi để lên mấy bao vôi phấn tiếp đó cơi xe đạp hướng đốc cha viện mà đi hôm nay là hắn nhận lấy một vạn nguyên tiền thường thời gian lộ vẻ kích động tâm tình đến đốc cha viện lý phi đem đậu xe hảo rất nhanh liền bị người nhận ra được tiểu phi tới đến tìm lý đội trưởng sao đúng ta tới tìm hắn lý phi vừa cười vừa nói hắn thu được một vạn nguyên tiền t h ư ở n g chuyện cũng không có công bố ra ngoài ngay cả đốc cha viện bên trong bộ cũng không bao nhiêu người biết chuyện này lý đội trưởng lúc này hẳn là đang ở phòng làm việc bên trong hảo cảm tạ a ha ha khách khí cái gì lý phi quen cửa quen mẹo đi vào một tòa cao úc lên tới lầu ba đi vào một gian văn phòng lý lôi lúc này đang tại cho thuộc hạ nói chuyện nhìn thấy lý phi sau trên mặt tươi cười đối với thuộc hạ dặn dò vài câu để cho đối phương đi ra ngoài trước tiếp đó mới đúng lý phi vấy tay tiểu phi tới ngồi trước ta nói với ngươi chuyện gì lý phi đi qua ngồi xuống lý lôi nhìn xem hắn thấp giọng nói kim thiên cốc tổng trưởng vừa vặn có rảnh cho nên một hồi ngươi đi gặp qua vàng đốc cha trường nhận lấy tiền thường sau còn muốn cùng hắn cùng nhau đi chủ chính sảnh bên kia kiến cốc tổng trưởng hôm nay sao lý phi khẽ giật mình lúc trước hắn liền nghe lý lôi thuyết hưng thành tổng trưởng cốc trấn huy muốn đích thân khen ngợi hắn chỉ là qua vài ngày đều không động tĩnh còn tưởng rằng vị đại nhân vật này đã đem chuyện này đem quên đi không nghĩ tới đối phương hôm nay đột nhiên muốn gặp mình gặp tổng trưởng cần chuẩn bị cái gì lý phi rất bình tĩnh mà hỏi thăm tiếp trước bởi vì tại bên trong thể chế việc làm tăng thêm một mực đi theo vị kế lãnh đạo một đường lên trước hắn còn tính là gặp qua một chút chân chính đại nhân vật cùng quan to một phương đều ăn chung cơm cho nên bây giờ nghe nói muốn gặp tổng trưởng hắn cũng không có cảm thấy khẩn trương lý lôi vốn là chuẩn bị trước tiên chấn an một chút lý phi để cho hắn không cần q u á khẩn trương kết quả thấy hắn so với mình còn muốn bình tĩnh không khỏi dở khóc dở cười hắn sờ lên lý phi đầu tiểu từ túi bây giờ so ta đều chấn định hát hát. lý phi lộ ra một cái c h ỉ ở trước mặt thân cận trưởng b ố i mới có chất phác nụ cười ngươi liền b ả o chí bây giờ chấn định là được rồi không cần ngoài định mức chú ý cái gì nghe nhiều ít nhất lý lôi nói hảo lý phi gật gật đầu tiếp đó lý lôi mang theo hắn đi đến hoàng duy quang văn phòng tiểu phi chúng ta lại gặp mặt hoàng duy quang nhìn thấy hai người sau chủ động đứng dậy cười đối với lý phi nói vàng đốc tra trường ân ngồi tùy ý một điểm đừng công n ệ hoàng duy quang vừa nói một bên từ trên bàn cầm lấy một tấm vẽ căn cứ hắn đi đến lý phi bên cạnh ngồi xuống rất tùy ý mà đưa tay bên trong ngân phiếu định mức đưa tới đây là quá g i a cửa hàng bạc tiền tiết kiệm ngân phiếu định mức đã khóa lại n g ư ờ i quốc dân chứng nhận d â y số n g ư ờ i có thể mang theo quốc dân chứng nhận cùng tấm vé này căn cứ đi nhận trước ý một nhà quá g i a cửa hàng bạc lấy ra bên trong một văn nguyên thế giới này không có ngân hàng nhưng có cửa hàng bạc công năng cùng ngân hàng giống quá g i a cửa hàng bạc là triều đình sáng lập cả nước nhà thứ nhất cửa hàng bạc cũng là trước mắt cả nước lớn nhất cửa hàng bạc cơ hồ tại trong từng cái thành thị đều có chi nhánh q u ố lý phi đứng lên hai tay tiếp nhận chương này đại biểu cho một vạn nguyên khoản tiền lớn tiền tiết kiệm ngân phiếu định mức vốn nên nên cho ngươi làm một cái long trọng khen ngợi nghi thức nhưng vì giữ bí mật cũng là vì bảo vệ ngươi thân phận cũng chỉ có thể như thế đơn sơ mà đem khoản này tiền thưởng cho ngươi hoàng duy quang nói đạo lý phi nhìn xem trong tay ngân phiếu định mức cười nói có khoản này tiền thưởng liền đã rất khá ha ha ha hoàng vi quang một bên cười một bên từ bên cạnh trên b à n cầm lấy một cái hình chữ nhật hộp gỗ đưa cho lý phi tiểu phi cái kêu một vạn nguyên tiền thưởng là đốc cha viện đối ngươi ban thưởng cái này đâu là cá nhân ta đưa cho ngươi lễ vợ lý phi khẽ giật mình vô ý thức dùng hai tay tiếp nhận hộp gỗ mở ra xem một chút đi hoàng vi quang nói đạo lý phi đem trong tay hộp gỗ mở ra bên trong chứa lấy một cái màu xanh đen quyển vợ nhỏ còn có một cái mười phần tinh xảo nạ màu tím hoa văn súng ngắn ổ q u a n năm cầu nguyễn phi h ệ n trưởng sáu mươi mốt chứng nhận sử dụng chứng sáu mươi mốt chứng nhận sử dụng thanh thương này là ta tư nhân chân tảng là từ từ kinh quốc bên kia nhập khẩu lôi long súng ngắn đường k í n h bảy tám mm so rất nhiều súng trường đường kính đều lớn tầm sát thương ba mươi m điểm tốt là uy lực lớn khuyết điểm là tầm bắn ngắn lực phản chân lớn hoàng duy quang nhìn xem lý phi trong tay hồ gỗ trong mắt chứa hồi ức nói thương này tại mười mấy năm trước liền ngừng sản xuất bây giờ từ kinh quốc bên kia cũng rất khó lấy tới một cái lôi long trước kia ta mới vừa lên nhâm đốc cha dài lúc lão sư của ngươi đưa cho ta thanh thương này bây giờ ta liền muốn từ nhiệm ta đem nó chuyển giao cho ngươi cũng coi như là một loại duyên phận Đốc tra trường. lý phi nhìn xem hoàng duy quang há to miệng ngươi yên tâm ngươi chứng nhận sử dụng súng ta đã giúp ngươi làm xong trong hộp cái k i a bản giấy chứng nhận chính là hoàng duy quang vừa cười vừa nói đốc t r a trường lễ vật này thực sự quá quý trọng một bên lý lôi nghe nói như thế cuối cùng ngồi không yên cũng đứng lên lý phi không rõ ràng một tâm chứng nhận sử dụng súng chân quý hắn lại là vô cùng rõ ràng đại l à m chiêu đối với súng ống sử dụng yêu cầu là rất nghiêm khắc cho dù là đốc t r a viện dạng này vũ lực cơ quan thông thường đốc cha viên cũng chỉ có tại thi hành nhiệm vụ thời điểm mới có thể súng hơn nữa sử dụng súng ống tại không phải trong khi làm nhiệm vụ hết thể không cho phép toàn bộ đốc tra viện chỉ có lý lôi dạng này trung đội trưởng trở lên cán bộ mới có thể cầm tới chứng nhận sử dụng súng tùy thời có thể súng lục đồng thời nắm giữ dưới tình huống đột phát sử dụng súng ống quyền lợi mà nếu như không tại đốc tra viện đình chiến viện cùng chính pháp viện dạng này vũ lực cơ quan làm việc những người còn lại muốn lấy được chứng nhận sử dụng súng độ khó càng lớn hơn đừng nhìn các nơi h à o cường thế ra cùng giang hồ môn phái đều có thể làm đến súng ống nhưng bọn hắn không tất yếu cũng là không dám khẩu súng lấy ra dùng bởi vì không có chứng nhận sử dụng súng một khi đập thương liền có khả năng bị bắt được người n h ư điểm cho nên chứng nhận sử dụng súng là các phương thế lực đều muốn lấy được đồ vật. trừ cái đó ra đại lam chiêu ti pháp các đối với cá nhân phòng vệ quy định là dạng này dưới tình huống cá nhân sinh mệnh chịu đến uy hiếp cho phép sử dụng hết t hệ thủ đoạn tiến hành tự vệ tiếp đó còn có một đầu bổ sung quy định cái này hết t hệ thủ đoạn cũng không bao quát sử dụng súng ống theo lý thuyết nếu một người tại lúc sinh mạng bị uy hiếp bên cạnh vừa vặn có một thanh thương hắn cầm lấy súng tiến hành đánh trả vậy hắn cũng phạm pháp đầu này về sau bổ sung đi lên quy định kỳ thực là vì phòng ngừa một số người lợi dụng sơ hở đại lam chiêu đã từng phát sinh qua cùng một chỗ nổi tiếng vụ án hai cái bang phái mấy trăm người sống mái với nhau đánh tới cuối cùng động t ư ơ n g trong đó một phương đem một phương khác giết hết cuối cùng giết người một phương mời đến một vị đại luật sư vì chính mình biện hộ xưng nhóm người mình lúc bị người đuổi giết vừa vặn thấy bên trên có thương liền đem thương nhặt lên đánh trả dựa theo đại làm chiêu pháp luật bọn hắn là phòng vệ chính đáng hẳn là phán vô tội vụ án này sau đó ti pháp các liền bổ sung đằng sau đầu kia quy định nhưng điều quy định này hạn chế không được có chứng nhận sử dụng súng người cho nên từ mức độ nào đó tới nói có chứng nhận sử dụng súng tại một chút thời gian nào đó liền n có thể hợp pháp mà nổ súng giết người tại lý lôi xem ra hoàng duy quang tặng phần lễ vật này cái tia t r ư ơ n g chứng nhận sử dụng súng muốn so cái thanh kia lôi long súng ngắn chân quý hơn tốt ta đưa ra ngoài đồ vật không thích bị người từ chối nhận lấy hoàng duy quang khoát tay để cho lý lôi không cần nhiều lời vậy thì cảm ơn đốc tra trưởng tặng lễ vật ta nhất định cố mà c h â n quý lý phi đối với hoàng duy quang trịnh trọng nói hảo anh hùng xuất thiếu niên tiểu phi tương lai là các ngươi hoàng duy quang vỗ vỗ lý phi chuẩn bị một chút ta dẫn ngươi đi chủ chính s ả n h kiến cốc tổng trưởng sau mười mấy phút lý phi ngồi lên hoàng duy quang xe cùng hắn cùng nhau đi tới chủ chính sành chủ chính sành chỗ cao ú t mươi phần khí phái là hưng thành cao nhất một tòa cao úc hết thể có một mươi hoàng duy quang chuyến đặc biệt dừng ở cao ốc chỗ trong sân tài xế cho hai người mở cửa xe để cho trong xe lý phi cùng hoàng duy quang phía dưới xe đi thôi hoàng duy quang rõ ràng không phải là lần đầu tiên tới nơi này rất nhuẩn nhuyễn ở phía trước dẫn đường lý phi đi theo phía sau hắn mấy phút sau hai người tại trong một gian phòng đại khách ngồi xuống có người cho bọn hắn pha tốt nước t r à đợi đại khái hơn nửa canh giờ cửa gian phòng bị đẩy ra hoàng duy quang cùng lý phi đồng thời đứng lên đi tới làm ộ t tên mặc trường bào màu đen giữ lại sợi dâu tướng mạo phổ thông nhưng rất có uy nghiêm và khí thế nam tử cốc tổng trường hoàng d u quang hơi hơi khom lưng hành lễ người tới chính là hưng thành số một đại nhân vật tổng trưởng cốc trấn huy l á o hoàng đối phương đi lên trước cùng hoàng duy quang nắm tay vô vô hoàng duy quang cánh tay tiếp đó hắn nhìn về phía một bên lý phi cười nói ngươi chính là giảng võ đường người học viên kia gọi lý phi lý phi đứng thẳng người không kiêu ngạo không tự ti mà đối với cốc trấn huy nói giảng võ đường học viên lý phi gặp qua cốc tổng trưởng hảo cốc trấn huy nhìn vẻ mặt chính khí lý phi thỏa mãn gật đầu một cái quả nhiên tuân tú lịch sự hắn trước đó cũng tiếp kiến qua rất nhiều thanh niên tài tuấn nhưng những người này nhìn thấy hắn sau hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có một chút khẩn trương và c ô n n ệ chỉ có lý phi đây là hắn những thứ này tới đón thấy qua chấn định nhất như thường người trẻ tuổi chỉ bằng vào điểm này hắn liền đối với lý phi nhiều hơn mấy phần thưởng thức hắn đi đến lý phi trước người chủ động nắm chặt lý phi tay một cái tay khác vỗ nhẹ lý phi cánh tay người trẻ tuổi ngươi lần này làm được rất tốt vì diệt trừ tà giáo làm ra rất lớn công hiến ta đại biểu hưng ơ thành bách tính hướng ngươi biểu thị c ả m t ạ thần thái cùng ngữ khí của hắn đều rất chân thành không chút nào giống như là đang thuyết khách lời nói khách sáo lý phi dùng sức gật đầu xem như giảng võ đường học viên diệt trừ tà giáo chúng ta không thể chối tử hắn vốn là dáng dấp quan g minh lẫm liệt lúc này nói loại này cũng làm cho người cảm thấy vô cùng có thể tin rất chân thành hảo quả nhiên cốc trấn huy lộ ra thần sắc tán thưởng ngươi dạng này tuấn tài không nên bị mai một ta ở đây cho ngươi một cái cam kết chỉ cần ngươi có thể cầm tới khứ đại học đỉnh chiến khoa danh lệch đến lúc đó ngoại trừ giảng võ đường sẽ cho ngươi một phần h ọ c đồng ta còn có thể lấy chủ chính sành danh nghĩa cho ngươi thêm một phần h ọ c đồng lý phi nghe vậy vui mừng giảng võ đường cho học đồng tối đa chỉ có thể để cho học viên tại đại học đỉnh chiến khoa duy trì cơ bản nhất võ đạo tu hành nếu như có thể nhiều hơn nữa thu được một phần hợp đồng vậy dĩ nhiên là tốt nhất cảm tạ cốc tổng trưởng lý phi vội vàng nói c ả m ơn không cần cảm ơn ta ngươi nếu là có thể tranh thủ được danh lệch lợi thuyết minh ngươi đ á n g giá phần này h ọ c đồng cốc trấn huy ngữ hàm thâm ý nói tiếp đó quay người đối với sau l ư n g thư ký đưa tay ra đối phương đưa cho hắn một cái h ộ p gỗ đây là chủ chính sảnh đối với ngươi tại lần này diện trừ an thần giáo hành động bên trong làm ra công hiến cho ban thưởng cốc trấn huy hai tay đem h ộ p gỗ đưa cho lý phi lý phi hai tay tiếp nhận hoàng vi quang chi phía trước tiện hắn lễ vật cũng là dùng h ộ p gỗ trang chỉ có điều hai cái hột gỗ kiểu dáng không giống nhau hắn cảm thấy riêng là hai cái hộp gỗ này giá tiền hẳn là cũng sẽ không quá thấp ta nghe nói ngươi dùng là cương giáp thực nhập thể cho nên trong cái hộp này trang là một bình thiết nguyên đan cốc c h ấ n huy đối với lý phi nói lý phi mặc dù không biết thiết nguyên đan là dùng để làm gì nhưng đối phương còn cố ý điều tra qua mình dùng thực nhập thể sau mới lựa chọn cho dạng này đang dược l ờ i thuyết minh chắc chắn là đối với chính mình có trợ giúp hơn nữa phẩm chất nhất định không thấp cảm tạ cốc tổng trưởng không cần phải khắc khí giống như ngươi vậy thanh niên tài tuấn phải nhanh một chút trưởng thành ta hưng thành tương lai mới càng có hy vọng cốc trấn huy cười vỗ vô lý phi kế tiếp hắn lại thân thiết cùng lý phi nói chuyện với nhau vài câu sau đó mới ngồi xuống xem ra tựa hồ có việc muốn cùng hoàng duy quang đ à m luận lúc này vẫn đứng tại phía sau hắn tên kia nam thư ký thì lễ phép đi tới lý phi bên cạnh lý học viên mời tới bên này thế là lý phi đi theo vị này bí thư rời đi gian phòng tiếp đó lại rất tiến nhanh vào mặt khác một gian phòng đãi khách lý học viên người hơi ở chỗ này chờ một chút Tốt! nam bí thư rời đi sau lý phi lẳng lặng mà ngồi trong phòng chờ đợi mấy phút sau cửa phòng bị lời ra một cái khí chất rất già dặn ánh mắt có chút âm ú lạnh lẽo mặc trường bảo màu xám nam tử trung niên đi vào phòng hắn đi thẳng tới lý phi bên cạnh ngồi xuống rất dứt khoát hướng lý phi đưa ra giấy tờ chứng minh ngươi tốt ta là viện giám sát tứ cấp giám sát quan chính tất kế tiếp có một số việc muốn cùng ngươi l à m luật bốn chương sáu mươi hai viện giám sát chương sáu mươi hai viện giám sát căn cứ vào trong t r i ề u đình lục các hình thành chỗ lục viện theo thứ tự là chủ quản chỗ chính vụ nội chính viện chức quyền coi trọng nhất phụ trách một chỗ chỉ an đốc cha viện phụ trách võ giả sự nghi đình chiến viện chủ yếu phụ trách vì ngự doanh quân luyện chế sát khí chính p h á p viện cái này ba viện là đầy đất tam đại vũ lực cơ quan còn lại còn có hai viện theo thứ tự là phụ trách luật pháp tài quyết tư pháp viện phụ trách giám sát quan viên viện giám sát viện giám sát bởi vì có giám sát bách quan quyền lợi tuyệt đại đa số quan viên x u ố ngựa n g hạ ngục đều cùng viện giám sát có liên quan cho nên những quan viên khác đối với viện giám sát cảm nhận đều không tốt nhưng lý phi một thế này cũng không có tại bên trong thể chế hốn cho nên hắn không rõ viện giám sát người tìm chính mình làm gì hơn nữa còn là một cái tứ cấp giám sát quan đích thân đi tìm môn xuất phát từ kiếp trước thói quen nghề nghiệp hạ tại sau khi xuyên việt cố ý nghiên cứu qua đại làm chiêu quan trường kết cấu chia làm ngũ đảng mười tám cấp thấp nhất đảng lại quan tổng cộng có cấp năm đi lên nhị đẳng trúc quan có bốn cấp tam đẳng mệnh quan có tam cấp tứ đẳng tọa quan có tam cấp ngũ đẳng các quan cũng có tam cấp d n g lý lôi dạng này một chỗ đốc tra viện trung đội trưởng thuộc về nhị đẳng trúc quan là cấp thứ sáu quan viên nếu như hắn thăng làm đại đội thứ nhất đại đội trưởng chính là liên tục vượt tam cấp trở thành chín cấp quan viên đặt đến nhị đẳng trúc quan đ ỉ n h sau đó lại hướng lên thăng một bước trở thành phó đốc tra trường sau mới có thể lên tới đệ tam đẳng mệnh quan mới có tư cách nói mình là mệnh quan triều đình mà viện giám sát chế độ đẳng cấp là từ thấp nhất, nhất cấp giám sát viên bắt đầu đi lên là cấp hai giám sát viên đến cao nhất cấp năm giám sát viên sau đó mới là giám sát quan thấp nhất nhất cấp cao nhất tứ cấp theo lý thuyết lý phi trước mắt cái này trình tất tại chức quan thượng đẳng cùng với đốc t r a viện đại đội thứ nhất đại đội trưởng là chín cấp quan viên trình trưởng quan tìm ta có chuyện gì lý phi chấn định mà hỏi con người của ta không thích vòng vo cho nên liền nói thẳng ta muốn cho ngươi đảm nhiệm chúng ta viện giám sát bí mật giám sát viên t r ì n h thất thuyết nói bí mật giám sát viên ta lý phi ngây ngẩn cả người hắn thậm chí đều nghĩ qua đối phương là bởi vì lý lôi chuyện gì tìm đến mình c h ắ hỏi chính tất tiên giới thiệu cho lý phi bí mật giám sát viên phúc lợi lý phi nhìn đối phương đây là cốc tổng trưởng y tứ chính mình vừa kiến hoàn cốc trấn huy liền bị đối phương thư ký đưa đến ở đây tiếp đó viện giám sát người liền đến nhắc tới sự tình cốc trấn huy không biết hắn cảm thấy không có khả năng chính tất dùng tán dương ánh mắt nhìn xem lý phi đôi trước mắt người trẻ tuổi này cảm nhận cải biến một chút ngay từ đầu phía trên để cho hắn đem một mới mười bảy tuổi người trẻ tuổi phát triển thành bí mật giám sát viên hắn cảm thấy qua trò đùa là rất đụng vào bây giờ ít nhất không có như vậy đụng vào ngươi là người thông minh có mấy lời không thể nói rõ nhưng tất nhiên ta có thể xuất hiện vào lúc này ở đây ngươi nên biết rõ là có ý gì chính tất tuyết nói lý phi lâm vào trầm tư một lát sau hắn hỏi các ngươi muốn động hồ đ o bang chính tất lộ ra vẻ kinh ngạc tiếp đó có chút ngạc nhiên nhìn xem lý phi hắn cuối cùng bắt đầu cảm thấy người trẻ tuổi trước mắt này là có thể trở thành một tên bí mật giám sát viên vì cái gì nói như vậy để ta làm bí mật giám sát viên đơn giản là nhìn chúng thân phận của ta đốc tra viện trung đội trưởng lý lôi con l ô i còn có chính là giảng võ đường học viên nếu như các người muốn nhằm vào đốc tra viện cái kia không có khả năng tìm ta cho nên chỉ có thể cùng giảng võ đường có quan hệ mà hưng thành nhân n ế u biết giảng võ đường là h ổ đạo bang hậu hoa viên muốn điều tra giảng võ đường chính là muốn động h ổ đạo bang lý phi thẳng thắn nói chính t ấ t nhiều hứng thú nhìn xem lý phi tiếp tục còn gì nữa không lý phi trừ cái đó ra ta rõ ràng muốn đang giảng võ đường thu được khứ đại học danh lệch chính tất thỏa mãn gật gật đầu những thứ này suy luận kỳ thực cũng không khó được đi ra khó khăn là lý phi có thể trong thời gian ngắn như vậy liền nghĩ đến những thứ này làm bí mật giám sát viên phải có phần này phản ứng cùng nhạy bén rất tốt vậy nguyên nguyện ý làm bí mật này giám sát viên sao chính tất hỏi lý phi ta muốn biết các ngươi cụ thể muốn cho ta làm cái gì cùng ngươi mới vừa nói một dạng nếu như ngươi có thể tra được hổ đào bang phạm luật chứng cứ đem chứng cứ giao cho ta là được chính t ấ t tuyết nói lý phi cười cười ta không tin viện giám sát qua nhiều năm như vậy không có t r a ra hổ đào bang phạm luật chứng cứ chính t ấ t ánh mắt một lần nữa trở nên âm u lạnh leo tựa hồ bị khơi gợi lên cái gì hồi ức không tốt có thể tra được cũng là chút không quan hệ việc quan trọng chứng cứ cũng không thể để cho hổ đào bang thương cân độ cốt ta có thể rõ ràng nói cho ngươi hổ đào bang tại trong hương thành lục viện đều có người bao quát chúng ta viện giám sát l i ê n tại đây tòa cao ốc bên trong cũng không biết có bao nhiêu người cùng hổ đao bang có lợi ích câu thông cho nên nếu như n g ư ơ i t r a được chứng cứ không thể cho dư hổ đao bang trọng kích đó cũng không có ý nghĩa quá lớn chúng ta muốn diệt trừ hưng thành viên này ư u ác tính nhất định phải nhất kích trí mạng lý phi gật gật đầu ta hiểu rồi ta nguyện ý đảm nhiệm bí mật này giám sát viên hắn cũng không cảm thấy đối phương là đem vận ngã hổ đao bang hy vọng ký thác vào hắn cái này giảng võ đường học viên mới trên thân đó mới là thật sự khôi hài đơn giản là vị kia cốc tổng trưởng cảm thấy hổ đao bang uy hiếp gia tăng hàng ngày vừa hay nhìn thấy có lý phi như thế một cái nhân tuyến thích hợp liền tiện thể b ư ớ c kế tiếp rảnh rỗi cờ thôi coi như không có gì thu hoạch cũng không không phải chính là mỗi tháng phát thêm một bút tiền lương ra ngoài mà nếu như cuối cùng thật sự có thu hoạch vậy thì kiếm lợi lớn suy nghĩ minh bạch điểm này lý phi tự nhiên không có gì gánh nặng trong lòng lựa chọn đảm nhiệm bí mật này giám sát viên ngược lại hắn liền như thường lệ huấn luyện nên ăn cơm ăn cơm nên tu hành tu hành mỗi tháng có thể nhiều lĩnh một k h o ả n tiền thật tốt hơn nữa vạn nhất hắn tương lai thật sự tìm được cái gì chứng cơ trọng yếu liền có thêm một loại đối phó hổ đao bang thủ đoạn hảo chính tất điểm từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ đưa cho lý phi đây là dân hưng cửa hàng bạc tổn chứng nhận kế tiếp mỗi tháng một hào đều sẽ có người hướng bên trong t ổ n năm mươi nguyên đây là đ ổ n g lộc của ngươi sau đó nếu như ngươi năng lập công đ ổ n g lộc sẽ t r ư ớ n g còn sẽ có ngoài định mức tiền thưởng lý phi tiếp nhận tổn chứng nhận cái này đ ổ n g lộc đã so hưng thành tám thành trở lên người thu nhập t h á n g cao sau đó trình thất cho lý phi nói tưởng tận sau này phương thức liên lạc đủ loại ám ngự a lý phi từ giờ trở đi ngươi chính là một cái bí mật giám sát viên hy vọng ngươi có thể xứng đáng cái thân phận này trình t h ấ cuối cùng đứng lên một mặt nghiêm túc nói là lý phi hướng đối phương túi trào sau đó trình tất rời đi lý phi tại trong phòng đãi khách chờ trong chốc lát sau phía trước vị kia thư ký một lần nữa đi vào tự mình t i ệ n hắn rời đi chủ chính s á n h cao úc về đến trong nhà lý phi sửa sang lấy thu hoạch ngày hôm nay một tấm một vạn nguyên tiền tiết kiệm ngân phiếu định mức một bản chứng nhận sử dụng súng một cái lôi long súng ngắn một bình thiết nguyên đan cùng một cái dân hưng cửa hàng bạc tồn chứng nhận hắn cảm giác một chút trong cơ thể huyết sát chi khí phát hiện có chỗ biến hóa trừ cái đó ra hắn phát hiện huyết hồn tốc độ khôi phục cũng có biến hóa bốn chương sáu mươi ba chương sáu mươi ba bá thể đầu tiên lý phi phát hiện thể nội huyết sắt chi khí giảm bớt một bộ phận này liền mang ý nghĩa cố này huyết sắt chi khí không phải đã hình thành thì không thay đổi dù là một mực tồn tại thể nội không cần nó cũng biết chính mình chậm rãi tiêu tán đi từ trước mắt cái này tiêu tán tốc độ đến xem đại khái mười mấy tiếng huyết sắt chi khí thì sẽ hoàn toàn tiêu tán đi thứ yếu chính là lý phi phát hiện huyết hồn tốc độ khôi phục biến nhanh hắn sáng hôm nay vì thí nghiệm huyết sắt hao hết hai quả huyết hồn dựa theo lúc trước hắn tốc độ khôi phục hẳn là cần mười hai giờ mới có thể khôi phục tới nhưng bây giờ chỉ qua không đến mười giờ hắn hao hết hai quả huyết hồn liền đã khôi phục vạn huyết châu huyết hồn số lượng một lần nữa đã biến thành năm mươi một khỏa chẳng lẽ huyết hồn tốc độ khôi phục cùng đẳng cấp không quan hệ mãi mãi cũng là cố định hai mươi bốn giờ bên trong khôi phục một m ư ơ cuối cùng hp lý phi suy t ư nói phía trước mỗi lần vạn huyết châu thăng cấp sau huyết hồn số lượng tăng thêm huyết hồn tốc độ khôi phục cũng theo đó tăng thêm hắn cho là huyết hồn tốc độ khôi phục cùng đẳng cấp có liên quan nhưng bây giờ vạn huyết châu không có thăng cấp hắn huyết hồn số lượng tăng lên huyết hồn tốc độ khôi phục đã gia tăng nay liên lời thuyết minh huyết hồn tốc độ khôi phục chỉ cùng huyết hồn bản thân số lượng có liên quan theo lý thuyết ta bây giờ mỗi ngày có thể khôi phục năm một khỏa huyết hồn mà huyết sát chi khí có thể tại thể nội tổn trữ mười mấy tiếng mới có thể hoàn toàn tiêu tan chỉ cần khống chế tốt trong đó tăng giảm lượng biến đổi ta có thể để trong cơ thể mình tổn trữ huyết sát chi khí càng ngày càng nhiều mà tự thân huyết hồn số lượng từ đầu tới cuối duy trì tại đình phong lý phi quyết định tiếp tục nghiên cứu huyết sát hắn lần này lựa chọn một lần tiêu tốn hai khỏa huyết hồn muốn nhìn một chút chuyển hóa ra huyết sát chi khí là dạng gì có thể thời gian duy trì có thể hay không dài ra rất nhanh vạn huyết, Châu tuôn ra một cỗ huyết sát chi khí. lần này xuất hiện huyết sát chi k h í về số lượng không có thay đổi gì chỉ là rõ ràng so trước đó càng thêm ngưng luyện tăng thêm duy nhất một lần tiêu hao huyết hồn số lượng tăng cường là huyết sát chi k h í chất lượng lý phi bởi vậy đưa ra kết luận sau đó hắn im lặng chờ chờ đợi phút chốc cẩn thận quan sát thể nội cỗ này huyết sát chi k h í tiêu tán tốc độ kết quả phát hiện so trước đó phải nhanh hơn một chút một k h ỏ a huyết hồn đổi lấy huyết sát chi k h í tại mười mấy cái giờ bên trong sẽ hoàn toàn tiêu tán hai k h ỏ ả huyết hồn đổi lấy huyết sát chi phí tại trong vòng bảy tám tiếng liền sẽ hoàn toàn tiêu tán như vậy ta muốn tại thể nội tồn trữ lượng cao huyết sát chi phí cũng chỉ có thể trở về sau huyết hồn tốc độ khôi phục tăng thêm. một bước lý phi thầm nghĩ trong lòng sau đó hắn lấy r a hoàng duy quang tặng lôi long súng ngắn thưởng thức thanh thương này làm được rất tinh xảo phía trên hoa hồng lộc văn cũng không có mảy may phai màu thân thương cũng không có bất luận cái gì một điểm vết cắt có thể thấy được hoàng duy quang đem hắn được bảo dưỡng rất tốt lý phi đem ổ đạn đ ẩ y ra đến hết thảy m ư ơ i cái vết đạn một lần có thể chứa m ộ ư ơ i phát đạn hoàng duy chỉ cho hắn trong hộp gỗ ngoại trừ một bản chứng nhận sử dụng súng còn có một cái bao súng hai cái dự bị ổ đạn cùng một hộp bảy tám mm đạn lý phi đem ba cái ổ đạn đều đổ đầy đạn một hộp băng đạn vừa vặn dùng xong hắn đem bao súng thắt ở ngang lại đem súng ngắn cùng hai cái dự bị ổ đạn chứa vào trong bao súng cuối cùng đọc q u y ề n thương chứng nhận bỏ vào trong ngực cứ như vậy về sau hắn mang theo người vũ khí phòng thân cuối cùng không còn chỉ là vôi phấn mang lên cốc chấn huy cho thiết nguyên đan lý phi chạy bộ đi tới giảng võ đường nhìn thấy hách nghị sau lý phi đem thiết nguyên đan lấy ra l ã o sư đây là cốc tổng trưởng cho ta đang ngăn dược gọi thiết nguyên đan thiết nguyên đan hách nghị khẽ giật mình mỗi lần xuất thủ ngược lại là thật hào phóng cái này đan dược là chuyên môn cho phá thể kỳ kim thuộc tính thực nhập thể dùng hiệu quả cùng ngươi dưỡng phôi kỳ dùng dưỡng phôi đan không sai biệt lắm cũng là để dùng cho thực nhập thể bổ sung dinh dưỡng chỉ có điều cái này thiết nguyên đan thuộc về phẩm chất rất cao đan dược ngươi phục d ụ n g một khoả bù đắp được bình thường ba viên cùng loại hình đan dược là thuốc ba phần độc tại trong quá trình tu hành võ đạo vô luận dùng cái gì dược vật đều biết với thân thể người tạo thành nhất định tổn thương tích lũy thắng ngay phía dưới cuối cùng có khả năng sẽ lưu lại thai hoa ngầm từ đó ảnh hưởng sau này võ đạo đột phá cho nên đám võ giả tại tu hành quá trình bên trong đều m u ố n phục d ụ n g ít nhất đan dược đạt đến hiệu quả lớn nhất tận khả năng giảm bớt tự thân bị dược vật tổn thương giống thiết nguyên đan dạng này phẩm chất cao đan dược liền lộ ra mười phần chất quý cho nên hách nghị mới nói lần này cốc chấn huy ra tay hào phóng cho lý phi trong cái bình này hết thệ trang mấy chục hạt thiết nguyên đan thì ra là thế lý phi gật gật đầu hắn ý nghĩ đầu tiên là đem cái đồ chơi này bán đi đ ổ i thành tiền đi mua càng nhiều cùng loại hình đan dược là thuốc ba phần độc loại chuyện này đối với cái khác võ giả có uy hiếp với hắn mà nói căn bản không phải sự tình chỉ cần đan dược có thể bổ sung dinh d Hán căn bản để ý đan dược phẩm chất như thế căn bản đan nào, cùng dược để ý lý ắ nhắc m một phẩm kém đem thì chút ta thể tu thể chất nhất, tiện nhất ta thể chất nhiều như phá hành nghi chỉ ăn cân dụng đan cần lượng đống loại cõi giá có cả dược, có được. vậy, kỳ kê là sử số l phi trong lòng đã có chủ ý phá thể kỳ tu hành nhanh chậm ngoại trừ cá nhân tư chất chủ yếu thì nhìn thực nhập thể dinh dưỡng cung ứng có thể hay không đội kịp đơn giản tới nói chính là đ ố t tiền mà nắm giữ vạn huyết châu lý phi có thể dùng ít nhất tiền mua sắm đại lượng tiện nghi đan dược tới gia tốc tu hành người cương giáp thực nhập thể đã cơ bản ổn định lại kế tiếp có thể tiến hành phá thể kỳ tu hành hãy nghĩ lại một lần dùng tiên thiên nhất khí kiểm tra lý phi toàn thân sau mở miệng nói ra cho tới hôm nay mới thôi lý phi các phương diện tố chất thân thể cũng sẽ không tiếp tục tăng thêm huyết hồn số lượng cũng sẽ không tăng thêm ý vị này cương giáp thực nhập thể mang tới cao tốc trưởng thành kỳ đã kết thúc kế tiếp lý phi muốn trở nên mạnh mẽ liền muốn vận dụng thuần thục ư ơ n g giáp thực nhập thể sức mạnh ngươi đến thử xem toàn lực thôi động thể nội cương giáp thực nhập thể thể nghiệm một chút thực nhập thể mang cho ngươi sức mạnh hãy nghĩ đối với lý phi nói hảo lý phi nhắm mắt lại bắt đầu cảm giác dưới làn da cương giáp thực nhập thể khi đạt tới phá thể kỳ sau hắn chỉ cần ổn định lại tâm thần liền có thể rõ ràng cảm giác được cương giáp thực nhập thể tồn tại giống như là khống chế toàn thân mình cơ bắp căng cứng lý phi thử nghiệm khống chế thể nội cương giáp thực nhập thể bắt đầu phát lực rất nhanh một cỗ lực lượng từ trong cương giáp thực nhập thể tuôn ra dung nhập vào lý phi toàn thân làn da cùng với dưới da cơ bắp bên trong xoẹ xẹt vải vóc t ê liệt â m thanh không ngừng v a n g lên lý phi toàn thân lộ ra xích đồng sắc cơ bắp phùng lên gân cốt kéo d u ô i cả người một chút biến lớn số một đem quần áo trên người cùng quần lạnh xinh xanh xanh phá vốn là thân cao một thứ bảy mươi lăm bạch bạch tịnh, tịnh học sinh một chút đã biến thành thân cao một xích đồng màu da ra mà quỷ tên cơ bắp lý phi lúc này trạng thái cùng hắn toàn lực thi triển hôn nguyên bá thể lúc trạng thái rất tương tự nhưng so hôn nguyên bá thể càng có lực bộc phát cũng càng có lực thị giác trùng kích đây chính là thực nhập thể sức mạnh sao lý phi cảm thụ được trong thân thể thật giống như bị áp s ụ n g tới cực điểm lò so sức mạnh bình thường lẩm bẩm nói không tệ đây chính là cơn ư giáp g thực nhập thể tại phá thể kỳ mang cho ngươi sức mạnh siêu phảm bá thể h á c h nghị vừa nói một bên hướng lý phi một quyền đánh tới bốn chương sáu mươi b ố khai chiến chương sáu mươi b ố khai chiến phanh hãnh nghị một quyền đánh vào lý phi trên lồng ngực phát ra tiếng van nặng n ề một quyền này l ự c đạo cũng không nhẹ nhưng lý phi đứng tại chỗ không n ú c nhích tí nào lần này vạn huyết châu cũng không có thay hắn chia sẻ bao nhiêu tổn thương phần lớn lực c h ú n g kích đều bị trong thân thể của hắn cái k i a cổ giống như siêu cấp áp xúc đạn lò so một dạng sức mạnh đàn hồi ngược lại tiếp đó hách nghị lại hướng lý phi đánh ra một đạo màu đỏ thắm tiên thiên nhất khí trước đó hắn đánh ra tiên thiên nhất khí đều vô cùng thuận lợi tiến nhập trong cơ thể của lý phi nhưng hôm nay đạo này tiên thiên nhất khí lại bị bải xích ra ngoài lý phi cảm thấy làm cái tia cổ trích nhiệt khí tức tiếp xúc đến thân thể của mình lúc dưới làn da áp xúc sức mạnh bị triệt để dẫn động tự thân hùng hồn khí huyết cùng hách nghị đạo này tiên thiên nhất khí phát sinh va chạm đem tiên thiên nhất khí tách ra d u n g ra bên ngoài cơ thể vô luận là ngoại lực va chạm đ ậ p n ệ n vẫn là tiên thiên nhất khí mang tới đủ loại đặc thù tổn thương bao quát thuật pháp tổn thương đều có thể chống cự thậm chí là bắn ngược đây chính là cương giáp thực nhập thể mang tới sức mạnh siêu phẩm bá thể lý phi có vạn huyết c h â u tại huyết điều càng ngày sẽ càng dày bây giờ thực nhập thể mang tới sức mạnh siêu phẩm là tăng thêm lực phòng ngự cái này liền để hắn đã biến thành phòng cao máu nhiều giống như một ầ m thường tồn tại cứng rắn chịu đựng hách nghị một đạo tiên thiên nhất khí sau lý dưới làn da cái kia c ô áp suất sức mạnh cũng thả ra một bộ phận không có vừa rồi mạnh như vậy ngươi bây giờ ở vào phá thể sơ kỳ mỗi lần sử dụng bá thể thời gian duy trì nhiều nhất không cao hơn một phút hơn nữa ngươi tiếp nhận đà kích càng nhiều thời gian duy trì còn có thể tùy theo r u ngắn hãy nghĩ đối với lý phi nói phía trước nhiều ngươi tu hành hôn nguyên bá thể ngoại trừ có thể tốt hơn hấp thu cương giáp thực nhập thể còn có chính là tại giai đoạn này có thể để ngươi tốt hơn nắm giữ c ô này sức mạnh siêu phảm tận khả năng kéo dài bá thể thời gian kéo dài ngươi bây giờ thử nghiệm lấy hôn nguyên bá thể phương thức đi khống chế lực lượng trong cơ thể lý phi làm theo thử dùng hôn nguyên bá thể vận kỉnh kỹ xào tới điều khiển cương giáp thực nhập thể mang tới sức mạnh quả nhiên cứ như vậy hắn cảm giác linh hoạt rất nhiều đối với lực lượng trong cơ thể k h ô n g chế tăng cường tiếp lấy h á c h nghị ném cho lý phi một thanh t r ư ờ n g đao lần này không còn là đao gỗ mà là một cái mở lưới đao thật đao h á c h nghị trong tay mình cũng cầm là đao thật tới kế tiếp chúng ta dùng cái này đánh hảo lý phi cũng không có e ngại sử dụng đao thật c á c h đấu hắn không khách k h í chút nào vung đao hướng hách nghị chém tới bá thể mặc dù chủ yếu tăng cường là lực phòng ngự nhưng ở bá thể trạng thái giới sức mạnh cùng tốc độ của hắn cũng đã nhận được nhất định tăng cường、Bang. một nắm hỏa hoa tràn ra hách nghị thoải mái mà dùng nhất chiêu cồn lôi thức bổ ra lý phi lưới lao tiếp đó thuận thế nhất đ a o chạm tại lý phi trên thân hốt lý phi quần áo bị vạch phá trước ngực làn da bị vạch ra một đạo b ạ c h lớn hắn túi đầu liếc mắt nhìn ngực một đ a o này hách nghị dùng sức mạnh cũng không ít nhưng lại không thể vạch phá ra của hắn ngược lại bị trấn khai lưới lao cái này khiến hắn đối với bá thể lực phòng ngự có tiến một bước hiểu rõ không chỉ có thể phòng quyền cước cùng đột khí đậm nệ đau kiếm chém vào đồng dạng có thể phòng kế tiếp lý phi cùng hách nghị tiếp tục liều đau hắn phát huy đầy đủ chính mình bá thể ưu thế chỉ công không tuân thủ đang giao thủ bên trong lý phi phát hiện mình cảm giác trở nên so trước đó nhạy cảm rất nhiều mỗi lần đều có thể tại hách nghị gia chiêu phía trước liền phát giác được nguy hiểm thậm chí có thể dự phán ra công kích của đối phương điểm đến dạng này năng lực nhận biết để cho lý phi đang giao thủ thu hoạch được rất lớn ưu thế thông qua sớm dự phán ra hách nghị gia chiêu hắn thậm chí kém chút c h é m chúng đối phương ân hay nghị ngoại ý muốn nhìn xem lý phi đối với người học sinh này đao pháp trình độ hắn là rất hiểu cuối cùng không đến mức có bá thể sau đao pháp đột nhiên tăng mạnh a lao sư ta cảm giác cảm giác của mình trở nên nhạy cảm rất nhiều lý phi đem chính mình vừa rồi thể ngộ nói ra thì ra là thế hay nghị nói bình thường cưng ơ giáp thực nhập thể chỉ có bá thể loại năng lực này ngươi dùng chính là nhị phẩm thượng đẳng cưng ơ giáp cho nên nhiều hơn đang cảm giác bên trên năng lực siêu phạm loại năng lực này rất c h ấ t quý ngươi phải thật tốt rèn luyện về sau loại năng lực này công dụng có lẽ còn muốn tại bá thể phía trên lý phi gật gật đầu cứ như vậy mất một lúc hắn bành trướng bắp thịt và kéo rôi gân c u ấ t khôi phục nguyên hình làn da màu sắc cũng thay đổi trở về bá thể đã đến, đến giờ sau khi kết thúc có một loại không nói ra được cảm giác trống giống mới giữ vững được mấy chục giây lý phi cảm thấy thời gian này có chút quá ngắn lại tới một lần nữa ý hắn còn chưa hết mà lần nữa thôi động cương giáp thực nhập thể tiến nhập bá thể trạng thái bốn dùng qua ba lần bá thể sau đó lý phi cảm thấy cảm giác đói bụng m á h liệt cương giáp thực nhập thể đã không có cách nào lại phát lực phá thể sơ kỳ trong thời gian ngắn chỉ có thể thôi động hai đến ba lượt thực nhập thể sức mạnh tiếp đó liền cần bổ sung dinh dưỡng ngươi có thể phục dụng thiết nguyên đan một hạt liền đầy đủ ngươi một ngày tu hành h á c h nghị đối với lý phi nói lao sư trừ thiết nguyên đan còn có khác đan dược có thể phục vụ sao lý phi hỏi g i n g võ đường còn có hai loại đan dược có thể mua sắm theo thứ tự là k nhưng hai loại hiệu quả của đan dược cũng không bằng thiết nguyên đan kim sinh đan muốn tốt một chút hóa lực đan kém nhất chờ ngươi đem thiết nguyên đan sau khi dùng xong nhớ kỵ muốn mua kim sinh đan dùng để tu hành nhất định không cần mãi hóa lực đan h a h nghị nhắc nhở nói tốt lý phi gật gật đầu lão sư trong nhà của ta còn có chút chuyện hôm nay đi về trước ân h a h nghị không nghi ngờ gì gật gật đầu thế là lý phi cáo biệt h a h nghị quen cửa quen mẹo đi tới vật tư cao ốc ngươi tốt hóa lực đan bao nhiêu tiền một bình năm mươi năm nguyên một bình một bình có sáu mươi hạt kim sinh đan đâu bảy mươi tám nguyên một bình một bình có bốn mươi hạt hai bình này thuốc dược hiệu là không sai bịt lắm nhưng kim sinh đan muốn càng tốt hơn một chút bởi vì lý phi cho ở đây nhân viên quản lý lưu lại ấn tượng rất tốt cho nên đối phương cố ý cho lý phi nhiều giới thiệu vài câu ân cho ta tới năm bình hóa lực đan c ả m tạ bây giờ lý phi cũng coi như là tài đại khí thô đưa tới một c h ồ n g tiền mặt trực tiếp sẽ phải năm bình hóa lực đan từ đan dược định giá và số lượng liền có thể nhìn ra một hạt kim sinh đan dược hiệu ước chừng đồng đẳng với một năm lạc hóa lực đan bình thường võ giả chắc chắn lựa chọn cái trước bởi vì có thể ăn ít thuốc nhưng lý phi chắc chắn tuyển cái sau cầm tới đan dược sau hắn tại chỗ mở ra một bình uống một hạt cảm thụ hiệu quả quả nhiên cùng hách nghị nói một dạng thuốc này hiệu quả không được ăn vào một hạt sau cảm giác đói bụng chỉ là miễn cưỡng bị lấp đầy nếu như nếu đổi lại là dược hiệu tốt nhất thiết nguyên đan hắn ăn vào một hạt đầy đủ thể nội cương g i á p thực nhập thể nhiều lần ăn no mới dừng bất quá dùng hóa lực đan dạng này đan dược đối với lý phi tới nói không chỉ là tiết kiệm tiền còn có thể để cho hắn mo hơn thăng cấp bởi vì dùng đan dược về số lượng đi vạn huyết châu chia sẻ tổn thương liền có thêm hấp thu đến năng lượng tự nhiên cũng liền nhiều dưỡng phôi kỳ ta chỉ dùng hai mươi lăm thiên liền đột phá không biết phá thể kỳ phải dùng bao lâu mới có thể đột phá. Lý Phi một cái quyền trại tiểu đệ chạy bộ đi tới hoa tỷ trước người bên kia thúc giục quá gấp nói nhiều nhất đợi thêm mười phút nếu như người của chúng ta tuyển còn chưa tới liền lập tức thay người đi mẹ nhà hắn hoa tỷ dẫn tí mặt hắn vương dâu dĩa dám đổi ta người hoa tỷ bốn tiểu đệ nhút nhát nhìn xem hắn đêm nay chính là lúc trước hoa tỷ cùng lý phi nói qua long hổ đấu thời gian hoa tỷ để cử lý phi đi làm hổ tướng kết quả lý phi liên tục vài ngày mất liên lạc chỉ lát nữa là phải bắt đầu thi đấu còn không thấy người tự nhiên để cho người ta lo lắng phát hỏa lúc trước hắn đến cùng như thế nào nói với ngươi hoa tỷ không biết lần thứ mấy hỏi thăm lưu tam nhi vấn đề này lưu tam nhi cũng gấp phải dậm chân hắn liền nói cho ta có việc muốn đi xử lý phải qua đoạn thời gian lại đến quyền trại nhưng nhất định sẽ đuổi tại long h ổ đấu bắt đầu đến đây vậy làm sao bây giờ còn chưa tới ta cờ m ơ n ở lưu tam nhi đột nhiên kinh hô một tiếng tiếp đó lấy trăm mét chạy nước rút tốc độ hướng trước mặt chạy tới hoa tỷ ngầm đầu nhìn lên lập tức nhẹ nhàng thở ra phía trước mang theo thanh sắc mặt nạ ác quỷ mặc màu đen vũ bảo trong tay cầm một cây đào bóng người xuất hiện hoàng hôn ánh đèn đèn cái bóng của hắn trên mặt đất kéo đến rất dài thanh diện quỷ tới bốn t s kế tiếp tuần này muốn cờ cờ một sách mới kỳ trọng yếu nhất đề cử chủ yếu thì nhìn truy số ghi căn cứ cho nên hy vọng đại gia mỗi ngày đều truy đọc một chút kế tiếp là quyển sách thời kỳ mấu chốt nhờ ở tưởng sáu mươi lăm trọng chú chương sáu mươi lăm trọng chú ta đại gia ngươi trung u y là tới lưu tam nhi kích động đối với lý phi nói đi thôi lý phi đeo lên sau mặt nạ liền khôi phục chính mình cao lanh thiết lập nhân vật dùng giọng chầm thấp nói đi đi đi ta này liền dẫn ngươi đi lưu tam nhi cũng không dám chậm trễ thời gian chạy chậm đến ở phía trước dẫn đường như thế nào ngươi có nắm chắc không tỉ tỉ ta thế nhưng là dự định đặt vô lớn hoa tỉ đi đến lý phi bên cạnh thấp giọng hỏi hắn tự phụ tự nhìn người chưa bao giờ nhìn lầm mặc dù chỉ nhìn qua lý phi mấy trận quyền thi đấu nhưng hắn rất xác định lý phi thực lực tuyệt đối không tầm thường có thể là một cái ẩn dấu thực lực chính thức vó giả cho nên hắn mới có thể để cử lý phi đi làm hộ tướng dự định thừa dịp đêm nay đánh cược một hồi đúng vậy ta cũng dự định đặt vô lớn lý phi quay đầu nhìn về phía hoa tỷ tối nay tỷ lệ đặt cực là bao nhiêu mặc dù đã có đốc tra viện cho một vạn nguyên tiền thưởng còn có giảng võ đường cho một ngàn nguyên tiền thưởng nhưng võ đạo tu hành chính là một cái động không đáy lý phi muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ tự nhiên là tiền càng nhiều càng tốt cho nên hắn đêm nay cũng là ôm kiếm một món hời tâm thái tới trước mắt hổ tướng bên này tỷ lệ đặt cực là tám trăm chín bất quá tỷ lệ đặt cực bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa muốn mãi cho đến bắt đầu thi đấu phía trước một phút ngừng đặt cực sau mới có thể cố định xuống hoa tỷ nói cầm cái nhà vĩnh viễn đều phải cam đoan chính mình là ổn thỏa không lỗi cho nên tỷ lệ đặt cược sẽ căn cứ vào hai bên đặt cược tình huống tùy thời điều chỉnh nếu như áp hổ tướng người thắng đặc biệt nhiều hoặc có đặc biệt lớn cho chú cái kia hổ tướng bên này tỷ lệ đặt cược tự nhiên là sau đó điều loại này long h ổ đấu cao nhất có thể tiếp nhận bao lớn áp chú lý phi hỏi nha người tiêu thất mấy ngày nay sẽ không kiếm tiền đi a thật dự định đặt vốn lớn a hoa thì kinh ngạc liếc lý phi một cái tiếp đó hắn che miệng cười nói cái này thanh nguyên quyền trại mỗi lúc trời tối đều có ít nhất mười vạn trở lên nước chạy đã từng có người ở đây một đêm thắng đi qua một trăm vạn cho nên n g ư ơ i liền yên tâm lớn mật đặc cược không cần lo lắng quyền trại không thường nổi hoặc sẽ đ e n tiền của ngươi lý phi gật gật đầu nghe hoa tỷ nói như vậy hắn cũng yên lòng ba người bước nhanh tại quyền trong trại đi tới rất nhanh lại tới một tòa đại môn trong này là thanh nguyên quyền trại bên trong trại chỉ có phòng chữ thiên quyền thi đấu cùng long hồ đấu cao cấp như thế quyền thi đấu mới có thể trong này cử hành không có nhất định tài sản là không có cách nào vào xem quyền của u so tài lưu tam nhi vì lý phi giới thiệu nói canh giữ ở bên trong cửa trại người nhìn thấy dẫn đầu là hoa tỷ hỏi cũng không hỏi liền cho qua bên trong trại bố trí cùng bên ngoài khác biệt không còn là một đỉnh, đỉnh cực lớn lều vải mà là từng hoa tỷ ư đối với phụ trách ghi danh người nói đối phương liếc mắt nhìn mang theo mặt nạ lý phi cười khổ đối với hoa tỷ nói hoa tỷ lần sau phải sớm điểm dẫn người tới người làm như vậy chúng ta cũng rất khó khăn ai nha người cái này không tới sao hoa tỷ kín đáo đưa cho đối phương một tấm tiền mặt giúp đỡ chỗ rồi đối phương cuối cùng vẫn cho lý phi làm đăng ký trên đó viết quyền thủ người quản lý lưu tam nhi quyền thủ danh hảo thanh diệp ủy quyền thủ đẳng cấp huyền cấp ta coi là lợi hại cỡ nào nhân vật kết quả chỉ là một cái huyền cấp quyền thủ lúc này một cái giữ lại dâu quai nón nam tử mang theo một cái cầm trong tay thiết thương người trẻ tuổi đi tới vương dâu rĩa liên quan gì đến ngươi hoa t ỷ không chút nào cho người tới mặt m ũ i cái này vương dâu rĩa cũng là quyền trại nổi tiếng người quản lý chỉ là mang ra quyền thủ thành tích so hoa t ỷ hơi kém một chút cho nên một mực bị đè ép một đầu vương dâu rĩa nhìn lướt qua mang theo mặt nạ lý phi tàn bạo nói nói ta nhìn ngươi một hồi chết như thế nào nói xong hắn mang theo sau lưng vốn chuẩn bị thay thế lý phi ra sân quyền thủ rời đi đi nhìn chằm chằm bạc khẩu ta muốn nhìn liêu tiêu xài một chút tiện nhân kia dự định như thế nào đặt cược vương dâu ria sau khi rời đi lập tức gọi tới tiểu đệ của mình để cho đối phương đi nhìn chằm chằm bạc khẩu mấy phút sau tiểu đệ trở về hồi báo dâu đại ca liêu tiêu xài một chút đặt cược năm ngàn áp hổ tướng thắng đặt cược nhiều như vậy vương dâu ria một mặt kinh ngạc hắn đối với kia cái gì thanh diện quỷ có lòng tin như vậy còn có tiểu đệ tiếp tục nói còn có cái gì cái gọi thanh diện quỷ quyền thủ áp chú chính mình thắng áp sáu ngươi nói cái gì vương dâu ria chừng tóm mắt nếu như là trong thành những quyền quý kia nhân vật đại thiếu gia cấp đại tiểu thư đặt cược cái kia quả thật có có thể mấy ngàn mấy vạn ra bên ngoài ném nhưng quyền thủ người quản lý cùng quyền thủ chính mình đặt cược bình thường cũng sẽ không quá lớn bởi vì cái này một số người biết kiếm tiền khó khăn thế nào một hồi long hồ đấu quyền thủ người quản lý cùng quyền thủ cộng lại đặt cược vượt qua một vạn cái này tại thanh nguyên quyền trại cũng rất hiếm thấy bây giờ bản khẩu là bao nhiêu vương dâu ria hỏi bởi vì nhiều một vạn đặt một cái hổ tướng thắng cho nên hổ tướng bên này tỷ lệ đặt cược xuống đến bảy ba tiểu đệ nói dâu đại ca chúng ta muốn hay không cũng đi theo một chút vương dâu ria nhìn xem hắn mua ai h ổ tướng thắng mẹ nó đầu góc có bệnh người tại thanh nguyên quyền trại lâu như vậy gặp qua mấy lần h ổ thôn long húng chi tối nay long tướng vẫn là l n g dũng phòng chữ thiên quyền đài một ư ơ i hai tháng liên tiếp phá thể kỷ võ giả đỉnh cao mẹ nó lão tử cũng không tin cái này tả đi mua năm trăm n g u y ê n long đem thắng vương dâu ria từ trong túi móc ra một cái tiền mặt đưa cho tiểu đệ để cho đối phương đi tới chú hảo tiểu đệ tiếp nhận đối phương đưa tới tiền mặt một lần nữa chạy về đặt cược chỗ năm trăm nguyên long đem thắng tuất ngân phiếu định mức lấy được cái tiếp theo chơ một chút tên này tiểu đệ hồi tưởng lại phía trước thấy hoa tỷ cùng lý phi móc ra khoản tiền lớn mua hổ tướng thắng c h ẳ n g cảnh ma xui quỷ khiến giống như mà từ chính mình trong túi lấy ra một sấp giấy tiền giấy cùng tiền su ta mua mua ba mươi bảy nguyên hổ tướng thắng rất nhanh tên này tiểu đệ mang theo ngân phiếu định mức trở lại vương dâu ria bên cạnh không hiểu có chút t r ộ t dạ năm lý phi đi vào một gian rộng rãi gian phòng ở đây là cho quyền thủ chuẩn bị phòng nghỉ trong phòng đã có hai người một người bên chân để một mặt cao cỡ một người hình vương tâm chắn một người khác trong tay nắm lấy một cái tổng trường vượt qua hai em m con đao nhìn thấy hai người sau lý phi trong đầu lập tức hiện ra tư liệu của bọn hắn bên chân để tấm chắn cái k i a gọi cương hùng phòng chữ a địa quyền đài hảo thủ am hiệu phòng thủ phản kích trên mặt đất danh tiếng quyền đài chiến tích là tám tháng hai phụ trong tay nắm lấy quan đao cái k i a gọi hắc đao cũng là phòng chữ a địa quyền đài hảo thủ am hiệu dùng binh khí trên mặt đất danh tiếng quyền đài đánh qua năm tràng binh khí đấu năm trận chiến toàn thắng lý phi nhìn hai người này một cái dùng đao một cái cầm tấm chắn h i ệ n nhiên là sớm thương lượng qua muốn trên tràng đánh phối hợp ngươi là hoa tỷ để cử cái kia thanh diện q u dáng người khôi ngô nhất thép gấu trước tiên mở miệm đạo ta tin tưởng hoa tỉ ánh mắt ngươi thực lực cũng không tệ bất quá chúng ta đêm nay muốn đối phó cái kia càng mạnh hơn muốn thắng chúng ta liền phải hợp tác thật tốt ngươi nói đúng không cái này lý nhi bốn chương sáu mươi sáu x u n g ư lạn hà chương sáu mươi sáu x u n g ư lạn hà chu m i n h mời vào bên trong hồ đao bang sư già trương minh trạch mời một cái mặc áo khoác màu đen nhìn qua chừng ba mươi tuổi nam tử đi vào một gian phòng khách sư gia quá k h á c h khí thỉnh nam tử cùng trương minh trạch cùng đi tiến phòng khách trong phòng khách có ghế sofa có bản trà cùng đồ uống trà còn trưng bày hoa quả tinh xảo điểm tâm hai vị gia cần phục vụ gì sao một cái mặc sần xám tư t h ả i yêu kiểu nữ tử đi tới hơi hơi một quỳ gối hành lễ dò hỏi không cần đi ra ngoài đi đừng cho người đi vào q cái dày chúng ta mặc áo khoác nam tử phất phất tay hắn gọi chu viên là đốc t r a viện phó đốc t r a trưởng vũ nghĩa hoa thư ký đồng thời cũng là đối phương chất n h ì là tuyệt đối tâm phúc hắn tối nay là đại biểu vũ nghĩa hoa tới đám con gái đi ra phòng khách đóng cửa lại sau chu viên sẽ mở cửa gặp vùng núi nói hoàng duy quang lao h ổ ly tia trước khi đi còn cố ý an bài một tay đem lý lôi cho cất nhắc lên làm đại đội thứ nhất đại đội trưởng thúc thúc đối với chuyện này rất bất mãn các người cũng biết đại đội thứ nhất đại đội trưởng vị trí này trọng yếu bao nhiêu có biện pháp gì hay không có thể thay đổi kết quả này trương minh c h ạ y không nhanh không chậm cho hai người riêng phần mình rót một chén trà thủy tiếp đó ra hiệu chu viên chu hình thỉnh chu viên nâng trung trà lên uống một hơi cạn sạch tiếp đó nhìn chằm chằm trương minh c h ạ y nhìn trương minh c h ạ y lắc đầu hoàng duy quang dù sao làm nhiều năm như vậy đốc tra trưởng nhân mạch quan hệ vẫn có một ít lại thêm hắn lần này xảy ra chuyện thuộc về hai bay vạ gió cho nên chủ chính s ả n h bên kia không ít người đều nguyện ý tại hắn lui phía trước bàn cái mặt m u i hơn nữa lý lôi đứa con trai t i ê lý phi lần này lập xuống đại công, hoàng duy quang để danh để cho lý lôi đảm nhiệm đại đội thứ nhất dài rất nhiều người có thể còn sẽ cho là đây là cốc tổng trưởng ý tứ càng thêm sẽ không ngăn cản cho nên chuyện này đã rất khó cải biến chu viên nghe vậy n h ữ mày cái này cái lao hồ ly thực sự là biết thấy kẽ hở cắm châm không sao chờ ngươi thúc thúc làm tới đốc tra trưởng về sau có nhiều thời gian từ từ suy nghĩ biện pháp chắc chắn sẽ có cơ hội trương minh trạch cười nói thật sự chỉ có thể như thế chu viên nhìn chằm chằm trương minh trạch trương minh trạch hỏi ngược lại chúng ta tốn sức tâm tư mới đem lục thắng cùng hoàng duy quang đều làm tiếp chính là vì mưu đồ đốc tra trưởng cùng đại đội thứ nhất dài hai cái vị trí này bây giờ chỉ trở thành một nữa nếu có thể lời nói ngươi nghĩ rằng chúng ta không muốn thay đổi kết quả này sao hắn một thân dáng vẻ thư sinh nay g bình thường một mực là ôn hòa hình tượng lúc này lại hiện ra cực độ hung lệ ánh mắt ngược lại để chu viên có chút không dám cùng hắn nhìn nhau tốt không nói những thứ này phiền lòng chuyện ta nghe nói chu m i n h ngươi rất thích xem quyền thi đấu cho nên đêm nay cố ý mời ngươi tới này thanh nguyên quần trại một hồi có một hồi long h ổ đấu như thế nào có hứng thú hay không hạ cái chú đánh cược một lần t r ư minh trạch lâm tàn ánh mắt lóe lên một cái rồi biến mất lần nữa khôi phục khuôn mặt tươi cười cười đối với chu viên nói a chu viên nghe được đối phương ý、tứ. chu viên nói hảo vậy thì đánh cược nhỏ di tình ta thay chu huỳnh đặt cược ba ngàn mua l o n g tường thắng thua tính cho ta thắng đều thuộc về chu huỳnh trương minh trạch tùy ý nói a chu viên ánh mắt sáng lên hắn chính xác rất thích xem đấu cực ngầm cũng rất ưa thích đặt cược là cái lao con bạc không biết đêm nay trận này lòng hồ đấu nhân tuyển cũng là ai bây giờ bản khẩu là giả gì chu viên rất chuyên nghiệp mà họ tham thế là trương minh trạch chấn giữ ở bên ngoài quyền trại nhân viên phục vụ gọi đi vào để cho đối phương cho chu viên kỹ càng giới thiệu một phen thì ra long tướng là làm dũng cái kia ổn chu viên kích động xoa xoa đôi bàn tay đối với cái kia danh quyền trại phục vụ viên nói ba n g h n tiền mặt lại ký đơn nhất và bảy hết thẻ hai vạn nguyên cho ta áp long tướng thắng ba n g h n tiền mặt là trương minh trạch giúp hắn ra đến nỗi ký đơn nhất và bảy hắn thường xuyên đến thanh nguyên quyền trại chơi ở chỗ này có đầy đủ danh tiếng cao nhất có thể lấy ký đơn hai vạn nguyên tốt phục vụ viên nghe xong là đại đan lập tức hưng phấn lên chạy chậm đến rời đi phòng khách trương minh trạch nhìn về phía chu viên chu m i n h có lòng tin như vậy có thể thắng lăng dũng nếu như so quần chân tại chữ t i ê n hảo quyền thủ bên trong không tính đặc biệt hàng đầu nhưng nếu như đấu binh khí hắn hổ văn tăng thêm cái thanh kia nặng chín mươi bảy cân hắc cơ ư n g bản lòng côn tuyệt đối là đứng đầu phá thể kỳ v õ giả chu viên thẳng thắn nói mười phần chuyên nghiệp mà phân tích nói hắn tối nay đối thủ một cái thép gấu mặc dù am hiểu phòng thủ nhưng tuyệt đối ngăn không được hắn mấy lần trọng kích một cái khác hắc đao coi như có chút uy hiếp nhưng dù sao không phải là chính thức vó giả cùng lăng dũng tranh lệnh vẫn còn quá lớn đến n ỗ i cuối cùng cái kia mới xuất hiện thanh diện quỷ mới vừa vặn lên tới huyền tự hào quyền đại chắc chắn là trước kia an bài tốt quyền thủ đã xảy ra chuyện gì quyền trại một chốc góp không ra người cho nên tùy tiện tìm một cái muốn ra mặt xuống ngư lạn hà c h ố n g đi tới a trương minh trạch bất động thanh sắc nghe không có phát biểu bình luận chu viên càng nói càng hư phấn cho nên đêm nay trận này chính là phúc lợi cục long tướng bên này tỷ lệ đặt cược rất thấp ta áp hai v ạ n xuống tỷ lệ đặt cược nói không chừng còn có thể biến thấp ta cuối cùng cũng không kiếm được bao nhiêu coi như cho mình kiếm ít tiền lẻ sư gia ngươi có muốn hay không cũng đi theo ném điểm đêm nay chắc thắng chu viên thậm chí bắt đầu khuyên trương minh trạch cũng ném điểm trương minh trạch cười lắc đầu trong mắt của ta trên thế giới này chỉ có một loại chắc thắng đánh cược là cái gì là chính ta cầm cái nhà đánh cược trừ cái đó ra ta một mực sẽ không lên bàn sư gia ngươi cái này cũng quá không thú vị chút ha ha ha chu m i n h ngươi vui vẻ là được rồi hai người vừa tán g ấ u một bên chờ đợi tối nay long h ổ đấu bắt đầu theo chu viên đặt tiền cuộc hai vạn tại long tướng bên này lại thêm một chút nghe được phong thanh người cùng chú h ổ tướng bên kia tỷ lệ đặt cược lại lần nữa tăng lên một điểm hoan n ê n các vị đến thanh nguyên quần trại m ộ trong cái người chủ người t ì đ tại loa bắt đầu. Trong phòng khách chu viên đi đến bên cửa sổ hưng phấn mạ nhìn phía giới đầu tiên vào sân là xem như khiêu chiến phương ba tên hộ tướng cầm hình vuông tầm chắn bị chu viên đánh giá là ngăn không được mấy lần thép gấu cầm một cái đại con nào bị chu viên đánh giá là có chút uy hiếp hát nào cuối cùng chính là cầm một cái đơn ao bị chu viên đánh giá là sú ngư lạn hà thanh diện quỷ, lý phi ba người tại ra sân sau liền nhanh chóng đứng ngay ngắn trận hình thép gấu cầm tấm chắn đệ vào phía trước nhất lý phi cùng hắc đao một trái một phải đứng tại sau lưng đối phương đây là ba người ra sân phía trước liền thương lượng xong chiến thuật do cương hùng ở chính diện đính trụ đợt thứ nhất thế công còn lại hai người thì từ cánh tìm cơ hội tiến công bởi vì lăng dũng là phá thể kỳ võ giả đỉnh cao có thể buộc phát nhiều lần thực nhập thể sức mạnh cho nên thép gấu cùng hắc đao đã sớm thương lượng xong không thể cùng đối phương đánh, đánh lâu dài muốn ngay từ đầu liền lấy ra toàn lực đi liều mạng liều mạng th nếu như bắt đầu không đấu lại vậy thì quả quyết chịu thua ngược lại trận này không phải từ đấu không cần thiết đem mệnh góp đi vào lý phi đối với cái này chiến thuật cũng không có đưa ra ý kiến phản đối h ã n nghĩ rất đơn giản nếu như hợp ba người chi lực có thể chiến thắng đối thủ cái k i a liền nhiều dấu r ố t nếu như thử qua sau đó không được chính mình lại ra tay ổn định đội hữu tâm tính đột nhiên thể nội cương giáp thực nhập thể sinh ra d ị động lý phi làn r a sinh ra giống như kim c h â m một dạng cảm giác đây là phát giác được tín hiệu nguy hiểm lý phi nhìn về phía đối diện một cái khác lôi vào nơi đó chính là nguy hiểm nơi phát ra một đạo tràn ngập uy thế thân ảnh đi ra tối nay long tướng tới bốn chương sáu mươi bảy hồ y chương sáu mươi bảy hồ y tối nay long tướng lăng dũng cầm cái kia nặng đến chín mươi bảy cân hắc cương bản lòng côn đi ra thông đạo tiến vào sân thi đấu tên này phá thể kỳ đỉnh phong võ giả thân cao một m tám ba ở trần lộ ra kiên cố cơ bắp quyền thủ ra sân phía trước đều biết trước tiên đi qua kiểm tra trên thân không thể mang ngoại trừ chỉ định binh khí bên ngoài đồ vật cũng không thể xuyên bất luận cái gì hộ cụ bởi vì tối nay là binh khí đấu mặc hay không mặc quần áo kỳ thực đều như thế cho nên thép gấu cùng hắc đao cũng đều cùng lăng dũng một dạng lộ ra nửa người trên chỉ có lý phi mang theo mặt nạ mặc màu đen vũ bảo đem chính mình che phủ cực kỳ chặt chẽ bất quá hắn bên trong phòng đâm áo chắc chắn là không có cách nào mặc vôi phấn cũng không mang liền xuyên một kiện áo mỏng mang theo một thanh cưng đao l a g dũng một tay nắm chặt to c ử miệng chén hắc cương bản lòng côn đem hắn gánh tại trên vai dùng rất thoải mái tư thái từng bước từng bước hướng ba người đi tới bên này、đát. đắt đắt đ tiếng t bước chân của hắn tựa như nhịp trống mỗi một lần vang lên đều biết cho người ta mang đến nhiều một phần áp lực khoảng cách không ngừng bị rút ngắn lam dũng khí thế trên người càng ngày càng nặng tại trong mắt ba người đối diện đi tới không còn là một người. mà là một cái mánh hổ xuống núi muốn cắn người khác h ổ văn hỏa thuộc tính nhất phẩm thượng đẳng thực nhập thể năng lực siêu phẩm là để cho người ta nắm giữ siêu cường lực bộc phát lý phi trong lòng hiện ra cùng lăng dũng có liên quan tình báo trong tình báo nâng lên h ổ văn chỉ có một hạng năng lực siêu phẩm nhưng bây giờ lăng dũng cho thấy khí thế cường đại rõ ràng đã vượt ra khỏi thường nhân phạm chủ là bởi vì lăng dũng đã là phá thể kỳ đình phong đối với thực nhập thể khai phát vô cùng xâm nhập cho nên để hồ văn có mới năng lực siêu phẩm lý phi trong lòng thoáng qua suy đoán như vậy nếu như là dạng này vậy tối nay một trận chiến này liền không dễ đánh lắm hoác, hoác. hoác thép gấu cùng hắc đao đều thần sắc ngưng trọng nhìn về phía trước chậm rãi đi tới l a n g dũng hô hấp không ngừng tăng thêm trên trán có giọt lớn mồ hôi chảy xuống chưa từng đánh tranh tài người mới lần đầu tiên lên trận đấu lúc dù là từ đầu tới đôi một quyền đều không ra chỉ là bị động phòng thủ ngắn ngủi mấy phút liền sẽ tiêu tốn số lớn thể năng biểu hiện so đối thủ còn mệt mỏi hơn đây là khẩn trương thái quá đưa đến thép gấu cùng hắc đao đã sớm là kinh nghiệm phong phú quyền thủ nguyên bản sẽ không phạm sai lầm như vậy nhưng bây giờ lại bị lăng dũng cái kia uy thế cường đại ảnh hưởng trong bất chi bất giác thần kinh càng ngày càng khẩn trương căng thẳng không thể còn Có lý ẽ lẽ là lại là Lăng lần lại là l này thành mà thành vào bởi bởi hưởng giáp thực nhập thể tại người, đối với hắn tạo thành ảnh hưởng gì đối với người khác tới nói giống như sơn nhạc ác, với hắn mà nói giác vì vì vạn vì gì gì. có cương thực có có cũng có khác nhạc ác, có cảm như sơn nhập Dũng không hắn ảnh hắn phong Không thể huyết trâu. thế tạo trọ quất mặt. phi một ngựa đi đầu nhảy qua ở mũi nhọn phía trước thép gấu v u n g đào hướng lăng dũng đánh tới ha ha quả nhiên là thái điệu vội vã tự tìm cái chết trong phòng khách thấy cảnh này chu viên cười nhạo nói cảm thấy đêm nay nắm chắc phần thắng thanh nguyên quyền trại trong lịch sử phát sinh hồ thôn long long hồ đấu cũng là ba tên hồ tướng chân thành hợp tác đánh ra cực kỳ tốt phối hợp như thế mới có thể gian khổ giành thắng lợi giống lý phi như bây giờ một thân một mình xông lên cùng lòng tướng đơn đà độc đấu đều không ngoại lệ tất cả đều là kết cục thảm bại lăng dũng nhìn xem lao tới chính mình lý phi ngược lại có chút n g o à i ý m ớ n bên ngoài sân người xem không cảm giác được cái tia cỗ huy áp hắn lại là lòng dạ biết rõ hắn là một tên giang hồ tán tu tới thanh nguyên quyền trại đánh quyền một là vì kiếm tiền hai là vì rèn luyện tu vi của mình tại quyền trại phòng chữ t i ê n lôi đài đánh nhanh hai năm hắn cách khí biến kỷ càng ngày càng gần đối với thể nội hồ văn khai phát càng lúc càng đi sâu Cuối cùng, cùng màu đen xen nhau đường vân. Ba. trong sân vang lên không khí bị đánh bể âm thanh nạp chín mươi bảy cân hắc cương b ả n lòng côn tại trong tay lăng dũng tựa như một c ọ g rơm bị hắn một tay vung vẩy ra một đạo tàn ảnh hướng lý phi đã tới bang cực lớn tiếng kim loại va chạm lấn át không bạo âm thanh một lớn bồng hỏa tinh vang khắp nơi lý phi cầm đao vọt đến bên trái đao trong tay của hắn lưới đao bị mẹ đụng ra một lỗ hổng nhưng hắn không có giống như những người còn lại dự đoán như thế bị một côn quất bay ra ngoài mà là vung đao cùng đối phương gậy sắt liều mạng một chút tiếp đó ngợi lực vọt đến một bên đứng vững một màn này thấy mọi người tại đây đều thật bất ngờ hắn cũng bất q u á như thế hai người vội cái gì hậu phương thép gấu cùng h ắ c đao thấy cảnh này được nghe lại lý phi âm thanh lập tức như ở trong ngậu mới tỉnh một lần nữa tỉnh lại đồng đội thế mà mạnh như vậy có cơ hội giết thép gấu cùng h ắ c đao lướt nhau tiếp đó hô to hướng phía trước phóng đi ta cũng bất quá như thế lam dụng trong mắt lóe lên vẻ tức giận cánh tay trái của hắn cũng theo đó bành trướng phía trên hiện ra từng đạo hồ văn trên người u i thế nặng hơn một màn này để cho lý phi nhớ tới hắn trước đây giết chết cái kia hai tên an thần giáo pháp võ song tu cao thủ về sau hắn ở đó bản hách nghị cho hắn thực nhập thể đồ giải bách khoa toàn thư bên trên tra được hai người dùng thực nhập thể là nhất phẩm thượng đ ả n g viên văn cùng lăng dũng h ổ văn rất tương tự cũng là nhất phẩm thượng đẳng cũng là hỏa t h u tính chỉ có điều v i ê m văn đặc điểm là liên miên không ngừng mà thế công mà h ổ văn đặc điểm là đơn lần cường lực bộc phát cái này cũng là lý phi có lòng tin có thể đánh thắng đêm nay trận đấu này d ự a dẫm hai tên pháp võ song tu cao thủ đều bị một mình hắn giết bây giờ đối phó một cái lăng dũng còn có hai tên giúp đỡ cùng một chỗ không có đạo lý sẽ đánh không lại a không chi hắn bây giờ đã đặt đến phá thể kỳ thanh máu càng dày còn nhiều ra một môn huyết h u ậ kỹ lăng dũng cuối cùng dùng hai tay nắm ở gậy sắt tiếp đó lăng không một côn ra sức hướng lý phi đập tới lý phi lập tức hướng phía sau nhảy ra né tránh một k í c h này c h ó i hai tiếng xe gió lần nữa vang vọng toàn trường bởi vì vũ động tốc độ quá nhanh mạnh mẽ côn phong thậm chí tạo thành một đạo màu trắng kích sóng p h a n h ba côn sắt nặng nề g h mà nện ở trên mặt đất đem mặt đất đập ra một cái hố to nện đến bùn đất bắn tung tóe lý phi mặc dù né tránh côn sắt nhưng không thể né tránh đạo kim màu trắng kích sóng bị đụng cái chính xoẹt đạo này kích sóng tựa như một cái lời dao đem lý phi màu đen vũ bảo cắt đức ra một đại đạo lỗ、hồng. trên mặt mặt nạ ác quỷ cũng lưu lại một đạo vết tích nhất kích thất bại l a g dung thừa dịp hai tay bên trong cái tia c ô giống như núi lửa phun trào sức mạnh còn t ạ i tiếp tục phát động công kích đập xuống đất màu đen nhánh côn sắt đẫu nhiên hướng về phía trước vọt lên tựa như một đầu ra biển ô long ngay sau đó đầu này ô long điên cuồng vũ động từng đạo màu trắng kích sóng giống như nó văng lên sóng lớn đem lý phi cả người đều bao phủ ở bên trong giao long náo hải tứ hải c u ồ n c u ộ n l a g dung cái này thức sát chiêu dùng ra đằng sau đang tại hướng tới bên này vọt thép gấu cùng hắc đao đều lộ ra vẻ tuyệt vọng tại dạng này dưới thế công đừng nói là huyết mục chi khu liền xem như một khối sắt cũng muốn bị đập gõng đập gãy đ ặ p nát b a n g b a n g b a n g vài tiếng giòn vang sen lẫn tại trong chói hai tiếng xẻ gió đen nhánh côn ảnh múa thành một mảnh có một đám h ỏ a tinh t ử trong bắn tung toẽ mà ra một giây sau làng dũng thu chiêu lý phi vẫn như cũ hảo đoan đoan đứng tại chỗ nhưng trong tay hắn cương đao đã cắt thành hai khúc không chỉ có như thế có thanh sắt mảnh vụn rơi xuống lý phi trên mặt mặt nạ ác quỷ bị mạnh mẽ côn do đánh trúng cũng bể nát bốn chương sáu mươi tám hồ nước long chương sáu mươi tám hồ nước long thanh sắc mặt nạ ác quỷ vỡ thành từng khối từng khối t ừ lý phi trên mặt rơi xuống lộ ra phía dưới bốn màu đen che đầu lấy lý phi luôn luôn tính tình cẩn thận hắn đương nhiên không có khả năng chỉ cấp chính mình chuẩn bị một tấm mặt nạ lên quyền đài trong lúc đánh nhau vạn nhất mặt nạ bị đánh rứt hoặc là bị đánh hư làm sao bây giờ cho nên mỗi lần hắn tới thanh nguyên quyền trại phía trước ngoại trừ cho mình đeo lên mặt nạ còn có thể tại dưới mặt nạ đeo lên màu đen che đầu mà cái này vẫn như c ũ không phải lý phi toàn bộ chắc chắn dù là tầng này che đầu cũng bị người xe xuống che đầu ở dưới khuôn mặt cũng bị hắn dùng thạch than toàn bộ bôi đen người khác dù là nhìn thấy mặt của hắn. trong cơ thể hắn rõ đồng dạng có lực lượng mãnh liệt đang cột trào đây là duy nhất một lần tiêu hao bốn quả huyết hồn sau huyết nộ đặt đến phá thể kỳ sau lý phi thân thể sức thừa nhận tăng lên trên diện rộng trước đó chỉ có thể tiếp nhận hai k h ỏ a huyết hồn huyết n ộ bây giờ có thể tiếp nhận bốn k h ỏ a bốn k h ỏ a huyết hồn đổi lấy sức mạnh cũng làm cho lý phi triệt để bước vào siêu phàm lĩnh vực chính là bởi vì có lực lượng như vậy xem như trèo trống cho nên hắn mới có thể ngăn phía dưới l a n g dũng vừa rồi lần kia tiến công l a n g dũng huy động trong tay côn sắt đem bay tới đao gãy đập bay gặp lý phi lao tới chính mình hắn v ộ i ý thức v ù n g ra côn sắt đập tới nhưng lần này côn sắt tốc độ so trước đó chậm rất nhiều h ổ văn mang cho hắn sức mạnh cũng tại vừa rồi cái tia thức dao long náo hải có ích rơi mất hơn phân nửa còn lại sức mạnh không đủ để trèo chống hắn lại đem trong tay căn này chín mươi bảy cân côn sắt giống như như trong trong chuyển động đứng lên à y bắt thương đầu chiếm Hai trong lúc nhất thời lăng dung cũng nghĩ không thông chỉ có thể hai tay nắm chặt côn sắt bị lý phi cùng một chỗ năm kéo hướng về phía trước trên mặt đất vạch giá hai đạo vết tích hắn đang chờ mình thời kỳ suy yếu đi qua tiếp đó liền có thể một lần nữa lực buộc phát lượng đem côn sắt đặt lại nhưng mà lý phi không phải chiến đấu một mình xong đến nhanh nhất h ắ c đao đã giết tới vung vẩy quan đao hướng lăng dũng chém tới lăng dũng hoặc là lựa chọn b u n g tay hoặc là cũng chỉ có thể bị giam đao chém chết h ắ n thực nhập thể cũng không có gì phòng ngự tăng thêm rơi vào đường cùng lăng dũng chỉ có thể bông tay lưu lại hắn hắc cương bản lòng quân cũng liền bị lý phi thuận thế đoạt đi mẹ ngươi ba trong phòng khách chu viên nhìn trận mắt hốc mồm bắt đầu không đến m ộ ư ơ i giây long tướng vũ khí bị đoạt đi thừa dịp lăng dũng mất đi vũ khí hát đao tiếp tục đối với hắn phát động công kích、Hốt. một đạo đao mang thoảng qua hát đao trong tay quan đao chém thẳng bổ về phía tay không tất sắt lăng dũng lăng d hắn thời kỳ suy yếu đã qua lần nữa thôi động hồ văn bạo tạc tính chất sức mạnh từ hai tay tuôn ra hắn tay mắt lanh lẹ s o n g trưởng hướng về phía trước khép lại đánh ra chỉ nghe bộ một tiếng lại dùng một đôi tay không cưỡng ép kẹp lấy h ắ c đao chém tới q u a n đao a a a h ắ c đao lớn tiếng kêu gạo sắc mặt đỏ bừng lên đem hết toàn lực muốn đem q u a n đao tiếp tục chém xuống đi nhưng trong tay q u a n đao lại không nhúc nhích được một chút không chỉ có như thế một giây sau một cỗ khó mà chống cự tràn trề cự lực từ trên trôi đao chuyển đến hát đao trong tay con đao trực tiếp v à tay bị lăng dũng đoạt đi thứ mười hai giây mất đi vũ khí long tướng cưỡ trong phòng khách chu viên kt ê u tâm liệt phế ngay tại lăng dũng đoạt đau lúc thép hùng toàn lực huy động trong tay tâm chắn đập về phía đầu của hắn lăng dũng nâng lên trên cánh tay phải cản vững vàng đón đỡ lấy thép gấu cái này thất kích cơ thể sừng sững bất động nhưng một giây sau một cái màu đen thủi lùi côn sắt mang theo tiếng gió gào thét đập tới đập t r ú n g đùi phải của hắn phanh lăng dũng một cái lạo đ ả o nhịn đau không được hô một tiếng hắn quay đầu nhìn hàm hàm lý phi nếu như không phải phá thể kỳ toàn phương vị mà tăng cường qua thể chất lại thêm hắn kịp thời trốn tránh tá lực không có bị hoàn toàn đánh thực một côn này trực tiếp đem hắn chân trò đập gãy dù là như thế một côn này cũng thương tổn tới xương cốt của hắn tự tìm cái chết hắn tức giận dơ lên đoạt lấy con đ a o nâng lên toàn bộ sức mạnh một cái lực phách hoa sơn hướng lý phi chém tới cùng trước đây giao long náo hải khác biệt một chiêu này không có bất kỳ cái gì kỹ xảo có thể nói chính là lực lượng thuần túy ba m ư ba một lớn bồng hỏa tinh bắn tung tóe mà ra con đ a o toát ra một lỗ hổng lý phi giơ lên côn sắt chống chọi một đ a o này trong tay côn sắt bị nện phải rung động không thôi cho dù là tiêu hao bốn khỏa huyết hồn thi triển huyết nộ lý phi về mặt sức mạnh cũng vẫn như c ũ không sánh bằng toàn lực b ộ c phát lam dũng một đ a o sau đó lăng dũng liệu định lý phi chắc chắn bị chấn động đến mức cánh tay run lên khó mà lập tức làm ra phản ứng thế là hắn liền muốn lần nữa xuất đ a o đem cái này cái nhiều lần ngoài dự liệu của hắn đối thủ giải quyết đi nhưng vào đúng lúc này một mặt tâm chắn hướng hắn đánh tới lại l à thép gấu cầm mặt kia hình vương tâm chắn hướng bên này đánh tới không chỉ có như thế mất đi vũ khí hắc đ a o cũng không có từ bỏ vòng tới sau lưng lăng dũng khởi xướng tiến công hai người rất rõ ràng một khi lý phi bại đêm nay trận đấu này liền lại không cơ hội thắng cho nên đem hết toàn lực cũng phải vì lý phi tranh thủ thời gian ăn lăng dũng nổi giận gầm lên một tiếng trong tay quan đao trọng trọng chạm tại trên tâm chắn càng là đem thép gấu ngay cả người mang tâm chắn cùng một chỗ chém bay ra ngoài tiếp đó hắn căn bản vốn không quét người nhấc lên q u a n đao dùng đao trôi hướng phía sau quét ngang một chiêu thần long b ạ i vĩ đem từ phía sau vọt tới hắc đao cũng quét bay ra ngoài giờ k h ắ c này hắn uy thế kinh người thấy khán giả nhiệt huyết sôi trào nhưng một vòng bộ phát sau lăng dũng hổ văn sức mạnh lại nhanh phải dùng hết hắn không cam lòng liếc lý phi một cái bất đắc dĩ lui lại kéo dài khoảng cách chuẩn bị vì chính mình tranh thủ thời gian vượt qua tiếp xuống thời kỳ suy yếu nhưng mà vừa rồi lý phi một côn đó ác độc chỗ vào lúc này hiện ra lăng dũng đ u ổ i phải hồn cốt nước dẫn đến hành động bất tiện lui lại tốc độ rất chậm Hốt!、Lý、phi hai cách không thể chính thuần thúy. Phang! hoành mạnh không cho hắn cách thụ thương phải đánh chân hắn thời tay tới. một một bất xót một một trên đất. Lý Lăng luận là lực lượng Lăng lên lại lại lúc đập rồi cái nói, đuổi vừa quan đao này này, suy cầm côn, sức Cùng cũng có có cản, còn sót lại sức Cùng mềm dùng Dũng dạng, Dũng ngăn đúng, gì đủ để để đó, rơ kỹ kỳ bị quỷ xảo nhưng lý phi không phải t h ư ờ n g nhân phanh lý phi thứ hai côn theo nhau mà tới nhẹ đến lăng dũng rách gan bàn tay trong tay quan đao rơi trên mặt đất tiếp đó bị một côn đập trúng vai phải lăng dung còn không muốn buông tha thuận thế trên mặt đất l a n lộn muốn làm chính mình tranh thủ thời gian một màn này thấy tại chỗ khán giả trợn mắt h ố t mộn mới vừa rồi còn uy phong lấm lấm không ai bị nổi l n g dũng lại bị người đánh lăn trên mặt đất lăng dũng trên mặt đất lăng dũng lập tức buộc phát hồ văn tính toán dùng hai tay đi bắt hướng chính mình đánh tới hắc cương bản lòng côn nhưng mà lý phi tiếp theo côn đánh là chân trái để cho hắn bắt hụt chỉ nghe răng rắc một tiếng lý phi một côn này là triệt để đánh thật đem lăng dũng chân trái trực tiếp đánh gãy lăng dũng phát ra kêu đau đồng thời mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng hai chân tụ thương đối mặt lý phi đối thủ như vậy hắn biết đêm nay chính mình chắc chắn không thắng được ta chịu thua lăng dũng nằm trên mặt đất không cam lòng quát nghe được đối thủ chịu thua lý phi ngừng tiến công trong sân một người một tay chú côn mà đứng chung quanh nằm ba người cảnh tượng như vậy cùng t u y ệ t đại đa số người lúc trước dự đoán là giống nhau chỉ có điều cuối cùng cầm côn đứng cái này đối tượng bọn hắn đoán sai đêm nay hổ nuốt long bốn cầu nguyễn phi hiện hủ trưởng sáu mươi chín đàn sói chương sáu mươi chín đàn sói cmn ở cmn ờ ở một gian trong phòng khách vương dâu r i ê n g bên người tiểu đệ kêu quỷ k h ó c sói gào người mẹ nó quỷ gào gì đâu vương dâu r i ê n g một cái tắt t r ụ c tiểu đệ trên đầu đây không phải quá ngoại ý muốn đi thế mà thật sự xuất hiện hồ nước long vẫn là lấy loại phương thức này tiểu đệ chê c ư ờ i nói khoe miệng nhịn không được phải nghĩ nhét lên quá khó để ép mẹ nó cái này thanh diện quỷ tuyệt đối là một chính thức v õ giả phía trước thế mà một điểm danh khí cũng không có dạng này người đều có thể bị liêu tiêu xài một chút tìm được tiện nhân này vận khí như thế nào hảo như vậy vương dâu ria chửi ầm lên làm hại lao tử thua năm trăm hắn càng nghĩ càng giận đột nhiên quay đầu hỏi tiểu đệ ngươi hôm nay đi nhìn chằm chằm bản khẩu thời điểm có thấy hay không đàn sói người tiểu đệ khẽ giật mình cẩn thận nhớ lại một chút phía trước đang đặt cược chỗ trang cảnh nói giống như có bọn hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ phái người ở bên kia nhìn chằm chằm có liền tốt nói không chừng tiểu tử này sống không quá đêm nay vương dâu ria hung tận nhìn xem dưới trận giành được chiến thắng lý phi dâu đại ca ngươi nói là đàn sói sẽ đối với cái này thanh diện ủy độc thủ tiểu đệ xứng sở thế nhưng là cái này thanh diện ủy liền lăng d người hiểu cái c á i g i á m vương dâu diễm mắng nếu như không có thép gấu cùng hắc đao cho hắn tranh thủ cơ hội cái này thanh diện quỷ sớm đã bị lăng dũng đánh chết hơn nữa giết người cũng không phải lôi đài l u ậ n võ thủ đoạn nhiều lắm cái này thanh diện quỷ đêm nay thắng đi mấy vạn khoản tiền lớn đám kia lũ sói còn không có khả năng không t â m động tiểu đ ệ n g h e vậy liếc mắt nhìn phía dưới l y phi cảm thấy có chút đáng tiếc một gian khác trong phòng khách chu viên mặt sám như cho ngồi trên ghế salon cùng tất cả con bạc đánh cược thua sau đó biểu lộ một dạng hai vạn nguyên với hắn mà nói mặc dù không đến mức tán ra bại sản nhưng cũng là thường cân động cốt chu hình đừng như vậy trương minh trạch ngồi vào đối phương bên cạnh nếu như tiền phía trên có cần ta có thể g i ú p một tay chu viên nghe vậy ánh mắt sáng lên nhìn về phía trương minh trạch thật sự đương nhiên chu h i n h có khó khăn ta như thế nào không giúp đâu trương minh trạch cười rất ôn hòa chu viên trong lòng ngược lại chầm xuống hắn biết trên thế giới này không có hưởng phí chiếm tiện nghi đặc biệt là trương minh trạch dạng này người bây giờ đưa ra đi chỗ tốt tương lai cũng là muốn gấp đội thu hồi đi nhưng hết lần này tới lần khác hắn gần nhất trong tay rất căng hiện tại quả là không muốn mở miệng hướng mình thúc thúc đòi tiền ta hà hà chu h u n h giữa ngươi ta hà tất khắc khí mấy phút sau, t r ư sau mười mấy phút cửa bao xương bị mở ra thủ hạ mang theo một lần nữa đeo lên mới mặt nạ ác quỷ lý phi đi đến khi nghe nói là hổ đao bang trương sư ra muốn gặp mình lúc lý phi cơ hồ không chút do dự đáp ứng nếu như có thể lấy thanh diện quỷ thân phận cùng hồ đào b ă n g tiếp xúc bên trên nói không chừng sẽ là một cái diệu thủ dù sao mình trên thân còn có một cái bí mật giám sát viên thân phận ha ha đa tạ đến đến dự mời ngồi trương minh trạch tại lý phi lúc đi vào chủ động đứng dậy cười nên đón tiếp lấy sau đó để thủ hạ đều đi ra ngoài chỉ để lại chính mình đơn độc cùng lý phi tại trong phòng khách trương sư ra muốn gặp ta lý phi sau khi ngồi xuống dùng thanh âm chầm thấp hỏi trương minh trạch mặt mỉm cười trên dưới đánh giá lý phi một phen mở miệng nói ta gặp các hạ thân thủ bất phàm cho nên đặc biệt mời các hạ đến đây một lần bởi vì nhà ta bang chủ yêu nhất cùng anh hùng hào kiệ lý phi trầm ngâm một chút gật gật đầu dư bang chủ y danh ta cũng là nghe qua trương minh trạch nhìn xem hắn các hạ xuống đây cái này thanh nguyên quyền trại là vì cầu tài tự nhiên nếu như ta không nhìn lầm các hạ cũng đã là phá thể kỳ chính thức v õ giả lại ít nhất cũng có phá thể trung kỳ tu vi à. đúng các hạ có thân thủ như vậy đi chỗ nào đều có thể mưu đến một phần không tệ việc cần làm lại muốn lẩn nút thân phận tới này quyền trại cầu tài xem ra cũng có nỗi khổ bất đắc dĩ trương minh trạch không có hỏi lý phi thân phận cùng lối vào chỉ nói là lý phi có nỗi khổ tâm trương sư ra muốn nói cái gì lý phi cũng không thừa nhận cũng không phủ nhận mà là hỏi ngược lại ta muốn nói ta hổ đao bang rất nguyện ý cùng các hạ dạng này người làm bạn tương lai có lẽ có cơ hội có thể cùng một chỗ phát t à i không biết các hạ có hứng thú hay không a chúng ta phía trước chưa từng gặp mặt các ngươi thậm chí cũng không biết thân phận của ta nội tình thế mà nguyện ý mang ta đi c h u n g phát t à i ha ha ha anh hùng không hỏi xuất xứ chỉ cần các hạ có bản lĩnh có thể cùng nhau xuất lực tự nhiên là có thể cùng một chỗ phát t à i trương minh trạch cười nói lý phi trầm mặc phút chốc mới chậm rãi nói tốt có cơ hội có thể thử xem trương minh trạch vỗ tay một cái vậy là được các hạ lưu cái phương thức liên lạc chờ thời cơ thành t h ụ ta sẽ cho người liên lạc ngươi các ngươi đến lúc đó trực tiếp tìm lưu tam nhi là được hắn là người đại diện của ta lý phi nói đối phương lời nói không có nói hết hắn cũng không cách nào hỏi quá nhiều chỉ có thể đến lúc đó hành sự tùy theo hoàn cảnh nói xong hắn đối với trương minh trạch gật gật đầu tiếp đó đứng dậy rời đi căn này phòng khách chờ lý phi sau khi rời đi trương minh trạch gọi tới một cái thủ hạ phái mấy cái thông minh cơ linh một chút đi theo dõi hắn xem hắn điểm dừng chân ở đ â u bốn lý phi đi tới phía trước đặt các chỗ hoa tỷ cùng lưu tam nhi đã chờ từ sớm ở, ở đây chung quanh còn có rất nhiều đứng xem người ngươi có thể tính tới lanh tiền đều không hăng hai a hoa thị dùng vũ mị ánh mắt nhìn xem lý phi vừa cười vừa nói hắn đêm nay kiếm b u ồ n rồi một bút hiện tại tâm tình phi thường tốt nhìn lý phi cũng càng ngày càng v u ậ n mắt lý phi không có phản ứng hắn đi thẳng tới đặt cực chỗ đem chính mình trước đây ngân phiếu định mức đưa tới đối phương tiếp nhận ngân phiếu định mức dùng hâm mộ ánh mắt nhìn xem lý phi chúc mừng à, lần này phát đại tài lý phi áp sáu nghìn nguyên tỷ lệ đặt cực là bảy trăm tám cuối cùng tới tay bốn vạn sáu nghìn tám trăm nguyên so sánh dưới long hồ đấu bản thân hoa hồng ngược lại là tiền trinh liền khoản tiền này số lẻ cũng không có số tiền này đối với gia đình bình thường tới nói cơ bản có thể dưới sự bảo đảm n ử a đời người áo cơm không lo rất nhanh đặt cược chỗ người đem một chồng một chồng mà tiền mặt b à y trên b à n ngay trước mặt lý phi kiểm lại một lần tiếp đó giao cho hắn những thứ này tiền mặt cũng là ba mươi nguyên lớn nhất mệnh giá một trăm tấm trói thành một chồng hết thể thả mười mấy chồng người t r u n g quanh nhìn xem nhiều tiền như vậy con mắt đều nhìn tái rồi hô hấp không khỏi tăng thêm lý phi coi như bình tĩnh lấy ra sớm chuẩn bị tốt túi đem tiền mặt toàn bộ cất vào trong bao vải tiếp đó đem cái túi thắt ở bên hông h u n h đệ ngươi có số tiền này sau này còn dự định đánh quyền thi đấu sao hoa t h đột nhiên mở miệng hỏi Lưu Tam Nhi chương ũ n g k ẩ n t r mà n h ì bảy mươi đêm nay ăn thịt chương bảy mươi đêm nay ăn thịt đàn sói chính là một đám chuyên môn nhìn chằm chằm ngư dạng này một đêm trợt giàu người hạ thủ cường đạo hoa thì nhẹ giọng nói a ngươi không phải nói tại cái này thanh nguyên quyền trong trại thắng tiền rất an toàn tại quyền trong trại tự nhiên là an toàn không ai dám làm loạn nhưng ra quyền trại liền không có người sẽ còn ngươi cái này cái gì đàn sói rất lợi hại phải không bọn hắn không dám đối với những quyền quý kia nhân sĩ hạ thủ liền chuyên chọn như ngươi loại này không có bối cảnh lại kiếm nhiều tiền bọn hắn làm sao biết ta không có bối cảnh ha ha ngươi nếu là có bối cảnh liền nhanh chóng bày ra đừng che giấu thân phận làm thần bí như vậy bằng không thì thời đại này một trăm nguyên liền có thể mời sát thủ giết người huống chi là mấy văn nguyên tiền tài động nhân tấm a ân lý phi gật gật đầu nhìn về phía một bên lưu tam nhi ngươi có đề nghị gì sao lưu tam nhi vội và nói g n đề nghị của ta là ngươi trong khoảng thời gian này trước tiên chờ tại quyền trong trại tránh đầu gió chỉ cần ngươi tại quyền này trong trại liền tuyệt đối không ai dám ra tay với ngươi lý phi chẳng lẽ ta còn có thể quyền này trong trại trốn cả một đời lưu tam nhi ta sẽ một mực giúp ngươi hỏi thăm chờ thêm đoạn thời gian đối phương theo dõi không có chặt như vậy ta tìm một cơ hội vụ n trộm t i ệ n đưa ngươi ra ngoài lý phi lắc đầu hắn mỗi ngày đều phải đi hách nghị bên kia luyện võ hơn nữa vượt qua một ngày không trở về nhà lý lôi chắc chắn cũng biết cấp bách hoặc ngươi nếu là tin được ta lời nói cũng có thể trước tiên đem tiền tồn tại ta chỗ này một bên hoa tỷ đột nhiên nói lý phi nhìn cũng chưa từng nhìn hắn nói thẳng không tin được hoa tỷ l i ế mắt cái kia ngươi liền tự cầu nhiều phút đi tỷ tỷ hy vọng về sau còn có thể cùng ngươi cùng một chỗ hợp tác nói xong hắn quay người rời đi đi thôi chuẩn bị ra ngoài lý phi đối với lưu tam nhi nói lưu tam nhi lo âu nhìn xem hắn ngươi vẫn là dự định đêm nay ra trại ân thừa dịp thời gian này ngươi đem cùng đàn sói có liên quan tình báo đều nói cho ta lý phi vừa hướng đi về trước vừa nói hảo lưu tam nhi thở dài một tiếng chỉ có thể gật gật đầu đáp ứng năm trong một gian phòng chỉ có trên bàn điểm một chiếc dầu hỏa đèn tia sáng có chút tối bên cạnh bàn ngồi một cái sắc mặt âm tàn nam nhân hắn là đàn sói thủ lĩnh tú lang gian phòng bốn phía trong bóng tối có từng đạo bóng người hoặc đứng hoặc ngồi cũng là đàn sói thành viên đột nhiên có người đẩy cửa đi đến nhìn xem ngồi ở bên cạnh bàn nam tử mở miệng nói lão đại tiểu tử kia đang tại hướng về đại môn phương hướng đi xem bộ dáng là đêm nay liền muốn ra trại lòng can đảm ngược lại là rất lớn tú lang cười vậy liền để các minh đệ chuẩn bị lão đại tiểu tử này không rõ lai lịch chúng ta thật muốn động trong bóng tối có người mở miệng hỏi ưu lang quay đầu nhìn sang ánh mắt tâm t à n tiểu tử này cố ý che giấu thân phận không dám lấy chân diện mục gặp người hơn phân nửa là không thấy được ánh sáng thân phận sợ cái gì trên người hắn hết thệ có hơn bốn mươi sáu phẩy không không không nguyên đêm nay chính là thiên vương lão tử tới ta cũng ăn chắc hắn nói xong hắn từ trong ngực lấy ra một cái hai ống súng ngắn ổ quay làm xong vụ này chúng ta liền rời đi hưng ơ thành đi bên ngoài chờ cái một năm nửa năm tránh đầu gió có người trong nhà nhìn xem súng trong tay của hắn đều cảm nhận được lão đại nhà mình quyết tâm đại làm chiêu luật pháp xem trọng là dân không tố cáo quan không truy xét chỉ cần không có người báo án trừ phi sự lần này có người trong nhà cũng sẽ không tiếp tục có dị nghị đối phương là cái chính thức vó giả dựa theo cao nhất quy cách tới tú lan g nói cầm trong tay thương trước tiên hướng ngoài phòng đi ra các m u y n h đệ đều lên tinh thần một chút đêm nay ăn thịt bốn đàn sói trước đây hết thể làm qua hai nhiều tiền hai lần rết cũng là phòng chữ thiên quyền đại q u y ề n thủ là chính thức v õ giả ra trại trên đường lưu tam nhi dành thời gian cho lý phi giảng thuật đàn sói tình huống hai tên bị rết v õ giả theo thứ tự là thực lực gì đàn sói hết thể có bao nhiêu người có hay không chính thức v õ giả có võ sư sao am hiểu dùng cái gì vũ khí lý phi hỏi được rất tỉ mỉ hai tên bị rết v õ giả cũng là phá thể trung kỳ tu vi là phòng chữ thiên lôi đại cao thủ bầy sói nhân số cụ thể không biết nhưng ít ra tại mười người trở lên chắc có chính thức vó giả nhưng chắc chắn không có võ sư am hiểu vũ khí ta không rõ ràng nhưng đối phương khả năng cao là có súng lưu tam nhi nói ân còn có khác sao đối phương chắc chắn sẽ không quang minh chính đại cùng ngươi đánh mà là làm đánh lén mánh khỏe đằng sau thủ đoạn gì cũng có thể dùng tới cái này cùng lôi đài thi đấu cũng không đồng dạng ngươi ngàn vạn lần phải cẩn thận hảo không sai bịt lắm liền đưa đến chỗ này a lúc này hai người đã đi tới thanh nguyên quyền trại cửa chính lý phi dừng bước lại đối với lưu tam nhi nói lưu tam nhi nhìn xem lý phi muốn nói lại thôi lý phi lạnh n h ạ t nói trong nhà ngươi có điện thoại sao có dãy số nói cho ta biết thế là lưu tam nhi báo ra một chuỗi con số ân sau đó ta sẽ cùng ngươi thông qua điện thoại liên lạc ngươi không cần mỗi đêm đều tới đây chờ ta lý phi cuối cùng nói tiếp đó quay người hướng quyền trại đại môn đi đến lưu tam nhi chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn chậm rãi đi ra đại môn nhìn hắn bóng lưng từng chút từng chút bị xa xa hắc cám nuốt hết bốn đi ra quyền trại sau đại môn lý phi liền tốc độ cao nhất chạy hắn mặc dù có tự tin có thể đối phó cái kia trốn ở trong tối đàn sói nhưng sẽ không chậm rãi cho đối phương chuẩn bị chú đáo thời gian lúc này sau lưng của hắn có một cái mới thay đổi cơn đao màu đen vũ vào phía dưới mặc phòng đâm phục trong túi có sớm chuẩn bị tốt vôi phấn vì để tránh cho bại lộ thân phận hoàng duy quang tiện hắn cái thanh kia lôi long súng ngắn hắn cũng không có mang lên trừ cái đó ra trừ phi bất đắc dĩ vàng không tương giáp thực nhập thể năng lực siêu phàm bá thể hắn cũng không có ý định vận dụng lưu cho thanh diện quỷ cái thân phận này át chủ bài ngoại trừ vạn huyết trâu còn có hai cái huyết hồn kỹ chạy không đầy một lát lý phi đột nhiên nghe được một hồi kỳ quái tiếng còi tựa như sói chu ô là bầy sói người tại truyền tín hiệu lại lý phi làm ra suy đoán lúc này hắn phía trước cách đó không xa là một cái trâu ngã ba bên trái con phố kia đèn đốt sáng chưng có không ít tiểu than tiểu phiến người, đến người đi. bên phải con phố kia thì một mảnh đèn kịt không có ánh đèn cũng không nhìn thấy bóng người lý phi quả quyết lựa chọn hướng bên phải đường đi chạy tới hắn vừa chạy vào con đường này cái kia giống như sói chu một dạng tiếng còi trở nên càng cấp thiết ánh trăng lạnh leo chiếu xuống âm trầm trên đường phố đem lý phi cái bóng kéo đến rất dài thể nội cương g i á p thực nhập thể bắt đầu sinh ra d ị động để cho hắn phát giác nguy hiểm tới Kết một tiếng, một rút ra sau lưng cương đau vậy thì nhìn một chút tối Phi ai ai, lưng cương nhìn nay ăn bún. Lý là ra sau đau vậy ngay tại hắn nhảy ra đồng thời ba con tôi đọc mũi tên từ mười mấy mét bên ngoài trong bóng tối bắn ra đây là ra sức nọ bắn ra mũi tên đàn sói ngay cả súng ống đều có thể lấy tới lấy tới kình nọ tự nhiên càng thêm dễ dàng lý phi thông qua cương giáp cảnh báo phát giác được nguy hiểm sớm làm ra tranh né nhưng hắn vừa tránh thoát đợt thứ nhất mũi tên thể nội cương giáp lại lần nữa dị động đứng lên đợt thứ hai mũi tên bắn tới phía trước trong bóng tối hết thể né hai người hai người trong tay đều có lực nọ lý phi vung đao chém về phía bắn tới ba con tên nọ đinh đinh đinh ba tiếng g i ọ vang ba con tên nọ bị lý phi tinh chuẩn đánh bay ra ngoài đột phá đến phá thể kỳ sau hắn tố chất thân thể tăng lên trên mọi phương diện tốc độ phản ứng so trước đó nhanh ra rất nhiều lại thêm sớm cảm giác được nguy hiểm cho nên có thể làm được dễ dàng chuyện như vậy đánh bay tên nọ sau hắn cất bước hướng bắn tên hai người phóng đi hai người này rõ ràng là dùng nỏ h à o thủ tại trong chớp mắt liền hoàn thành cầm tiễn lên dây cung nhắm chuẩn bóp có các loại một loạt động tác một giây sau sáu con mũi tên hướng lý phi phóng tới lý phi chỉ tới kịp vung đao đem bắn về phía chính mình mặt ba con mũi tên đánh bay ra ngoài tiếp đó bị dư ba con mũi tên bắn trúng Phang. cái này ba con mũi tên xuyên thấu lý phi quần áo phía dưới phòng đâm áo tầng kia tấm sắt đâm trúng thân thể của hắn trong khoảng cách gần kinh nọ uy lực cũng không so súng ngắn nhỏ bao nhiêu dùng nọ hai người mắt thấy lý phi trúng tên lập tức trong lòng vui mừng cảm thấy đêm nay đã ổn bọn hắn mũi tên thượng đô bôi lên co kịp độc cho dù là thể phách viễn siêu thường nhân võ giả trúng độc cũng kiên trì không được bao lâu liền sẽ toàn thân không còn chút sức lực nào tiếp đó đầu váng mắt hoa hai người một tay cầm lấy một mặt thuẫn tròn nhỏ ngăn tại trước người bắt đầu lui lại dự định kéo dài thời gian bọn hắn không biết là cái kêu ba con mũi tên mặc dù mặc thấu phòng đâm áo. cuối cùng lại không có thể đâm thủng lý phi làn da lý phi thi triển huyết nộ duy nhất một lần tiêu hao hết bốn k h ỏ a huyết hồn ba hắn đạp thật mạnh trên mặt đất một cái rực bộ trong nháy mắt kéo gần lại cùng phía trước khoảng cách của hai người tiếp đó một đao từ dưới trí thượng một cái chọc lên chạm chém c h ú n g bên trái người kia trước người thuẫn tròn nhỏ bang tia lửa tung tóe làm bằng sắc hiên tròn bị chém ra một lỗ h ổ n g lực lượng khổng lồ để cho cầm thuẫn người suýt nữa bị chém hai chân cách mặt đất trong tay hắn tấm chắn không bị khống chế hướng về phía trước vung lên trước người kẽ hở đại lộ lý phi cổ tay chuyển một cái biến chọc lên vì chém xéo ánh đa lý phi hướng về phía trước đặt bước vung đao lại chém một cái đầu người bay lên cao cao cùng hắn thắc thân mà qua giết hai người này sau con đường này một t h i ế c một sao đều chuyển đến tiếng bước chân rồn dập tới vẫn rất nhanh lý phi lắc lắc dính đầy máu tươi thân đao đồng thời dùng tay trái đem cắm ở phòng đâm trong nội y ba con tên nọ rút ra ném xuống đất sau khi làm xong hắn ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy phía trước hơn ba mươi em ở bên ngoài có năm đạo bóng người đang hướng bên này chạy tới thế là hắn lần nữa cầm đao xông tới ban tên phía trước dẫn đầu chính là đàn sói thủ lịnh đu lang gặp lý phi hướng bên này vào tới hắn lập tức ra lệnh thế là đi theo hắn cùng tới bốn người khác toàn bộ đều dừng lại cướp bộ nao nhao giơ lên trong tay kình n ỏ nhắm c h u y n vọt tới lý phi hốt hốt hốt hốt mười hai con mũi tên b ệ n thành một đạo lưới hướng lý phi bao phủ mà đến lý phi tại đối phương bóp có lúc liền hướng một bên trong tránh đồng thời vung vẩy trong tay cương đao chống c ự mũi tên trong vòng thứ nhất mũi tên không có thể bắn lý phi nhưng đối phương lập tức bắn ra vòng thứ hai mũi tên bởi vì khoảng cách bị rút ngắn lưu cho lý phi phản ứng thời gian biến ngắn cho nên lần này trong n g ự c hắn một tiễn cánh tay trái cũng trúng một tiễn ngược mũi tên kia đồng dạng chỉ là xuyên thấu hắn phòng đâm áo cuối cùng không thể đâm thủng ra của hắn nhưng cánh tay trái một tiễn này bởi vì không có phòng đâm áo bảo hộ dù là bị vạn huyết trâu phân đi chín mươi chín lực trúng kích cũng vẫn là bốn chạy chút ra đạt đến phá thể kỳ sau dù là không sử dụng bá thể cơ thể của lý phi lực phòng ngự cũng viễn siêu thường nhân mũi tên lúc bắn trúng cánh tay trái của hắn sau liền đ ố n g nhiên một trận tiếp đó rơi xuống đất một màn này thấy phía trước U lan g thẳng n h ư mày người này dùng là loại hình phòng ngự thực nhập thể cái này lực phòng ngự cũng quá mạnh đi căn cứ vào đêm nay trận kia long hổ đ ấ u quá trình hắn còn tưởng rằng lý phi dùng là hệ sức mạnh thực nhập thể lúc này lý phi cách bọn họ đã không đến mười m còn lại bốn người quả quyết thu hồi k í n h n ỏ đ ổ i thành vũ khí khác mà ú lan thì bỗng nhiên nâng tay phải lên lộ ra ngay một mực dấu ở phía sau hai ống súng ngắn ổ quay để cho tối nay bóng đêm trở nên càng thêm ồn ào náo động lý phi tại u lang giơ tay lên thời điểm liền phát giác nguy hiểm sớm làm ra động tác né tránh sau đó tiếng súng mới vang lên hắn bây giờ càng biết do vì cái gì hách nghị biết nói cái này cương giáp thực nhập thể loại thứ hai năng lực siêu phạm có thể so bá thể còn hữu dụng hơn bởi vì loại năng lực này có thể một mực tồn tại tại trạng thái bình thường phía dưới liền có thể để cho hắn tránh đi rất nhiều nguy hiểm u lang một thương k h ô n g chúng lập tức đuổi theo lý phi liền nổ bá phát súng hắn là dùng thương tác thủ động tác phản ứng đều rất nhanh thương pháp cũng rất chính xác lý phi né tránh ba xuống đầu thương thứ tư vẫn là bị đánh trúng đuổi tú lang dùng là hai ống súng ngắn ổ quay một thương có thể bắn ra hai phát đạn cho nên lý phi đuổi đồng thời bị hai phát đạn mệnh c h u n g cái này hai phát đạn phá vỡ ra của hắn tiếp đó bị dưới làn da cương giáp thực nhập thể tổ chức kẹt thương thế đại khái đồng đẳng với bị tiểu đao nhẹ nhàng đâm hai cái đương nhiên huyết hồn vẫn là một chút liền rơi mất một khoả nhiều lý phi tốc độ không giảm tiếp tục vọt tới trước bốn tên t h ủ hạ tay trái cầm t h n tay phải cầm đao chủ động đón lấy hắn t lang thì một bên lui lại kéo dài khoảng cách một bên nhanh chóng thay đổi đạn hắn dùng hai ống súng ngắn ổ quay một lần chỉ có thể trang tám phát đạn khi hắn cấp tốc thay xong đạn sau ngẩng đầu nhìn lên vừa vặn trông thấy lý phi nhất đao đem chính mình một cái thủ hạ ném bay ra ngoài cứ như vậy thời gian trong né mắt đã ngã xuống hai người còn lại hai người bị chấn n hiếp sợ hãi lấy không dám hướng về phía trước lý phi không để ý đến bọn hắn từng bước đi qua vài mét khoảng cách vùng đao hướng ú lan chém tới hắn vì cái gì trong bắp đ ù i thương một chút việc cũng không có ú lan vừa sợ vừa giận hai cánh tay hắn gân cốt để mình đốt nốt váo dội tiếp đó nâng lên cố định ở bên trái trên cánh tay khiên tròn cản hướng lý phi chém tới cương đao xem như đàn sói thủ lĩnh h ắ n tự nhiên là một tên chính thức v õ giả dạng này mới có thể chấn n h i ế p những hung ác thủ hạ kia bang ba một lớn đ ồ n g hỏa tinh b á y lên khiên tròn bên trên bị chém ra một vết nứt hữu lang cánh tay trái cơ bắp như nước chạy sóng gió nổi lên hấp thu bị lực trùng kích h ắ n dùng là nhất phẩm thượng đảng thủy thuộc tính thực nhập thể lưu hình năng lực siêu phạm là có thể thu nạp bị lực trùng kích tiếp đó cho phản kích xem như công thủ đều có một loại thực nhập thể tại nâng cánh tay trái lên dùng khiên tròn đón đỡ đồng thời u lang trong tay phải thường nhắm ngay lý phi đầu kia đã chúng đánh đùi lần nữa bóc cỏ phanh tiếng súng vang lên hai phát đạn thật sâu tiến vào trong đất bùn lý phi tại u lan giơ lên thương lúc liền sớm hướng phía bên phải cất bước tránh đi lưới đao s ẹ t qua khiên tròn lần nữa chém về phía đối phương u lan g cánh tay trái cơ bắp tầng tầng lớp lớp thật giống như bị áp xúc đến mức tận cùng lò so một giây sau hắn bỗng nhiên huy động tầm chắn t r u n g điệp ở chung với nhau cơ bắp trong nháy mắt trở về hình dáng ban đầu đồng thời phóng xuất ra một cố cường đại sức mạnh phanh ba tầm chắn hung áp cùng lưới đao đụng vào nhau nhưng kết quả sau cùng lại là ú lan lui về sau một bức người này đến cùng dùng cái gì thực nhập thể lực phòng ngự mạnh cũng coi như vì cái gì sức mạnh cũng mạnh như vậy tú lan g cảm giác tam quan của mình nhận lấy sung kích hắn quả quyết ném đi x u ố n g trong tay rút ra cắm ở bên hông một tay truy mắt thấy lý phi lại một đ a o chém tới hắn cánh tay trái nâng lên khiên tròn cả lại dù là có lưu hình hấp thu lực trung kích hắn vẫn như cũng bị lực lượng khổng lồ chém lui về phía sau sau đó hắn cánh tay trái tầng tầng lớp lớp hát xúc ở chung với nhau cơ bắp lần nữa phóng thích sức mạnh chỉ có điều một lần này sức mạnh không phải từ cánh tay trái thả ra mà là thông qua thực nhập thể đem sức mạnh chuyển tới trong cánh tay phải của hắn t lan tại lý phi thu đau lúc rơi đi tầm ch cánh tay phải vung vẩy đến cực hạn đem trong tay một tay truy vung ra hốt một tay truy mang theo tiếng xe gió đập về phía lý phi mà lý phi vậy mà không tránh không né mặc cho u lang đập trúng chính mình phí một tiếng u lan g dùng một tay truy đập trúng lý phi vai trái cơ thể của lý phi lắc liên tiếp cũng không có lay động một chút tay trái thuận thế hướng về phía trước bắt được u lang cổ tay phải u lan g đang định phát lực t r á n h thoát cũng cảm giác được một cố lạnh như băng khí tức từ lý phi trong lòng bàn tay tuân ra tràn vào cổ tay của mình tiếp đó cấp tốc hướng cánh tay lan tràn một giây sau ú lan cảm thấy thấu xương đau đớn hãn thủ đoạn bị lý phi bắt được chỗ làn da cấp tốc khô héo huyết n ụ c mất đi sức sống thậm chí ngay cả thực nhập thể đều hứng chịu tới ảnh hưởng a tú lang kêu thảm một tiếng tay phải trong nháy mắt liền đã mất đi sức mạnh một tay truy rơi xuống đất hắn một mặt thống khổ lưu lại lý phi không có thừa thắng xông lên mà là đột nhiên xoay người hướng sau lưng vung đao bang tia lửa tung tóe hai thanh lưới đao g i a o kích lại là có một người cầm đao từ lý phi sau lưng khởi s ư ớ n g tiến công đối phương là đàn sói tên thứ hai chính thức v õ giả mang người từ đường đi đuổi theo phía sau tốc độ của hắn nhanh nhất trước hết nhất đuổi tới lý phi quay người dùng da nhất thức cồn lôi thức c ư ờ n g đại chấn tình để cho người tới đao trong tay k e m chút rời khỏi tay trong lòng đối phương cả kinh vội vàng thu đao trở về thủ lý phi trở tay một đao chọc lên đệ lên đối phương lưới đao hướng về phía trước để cho đối phương lưới đao cơ hồ g á n tạ i trên ngực đối phương lui lại muốn kéo mở khoảng cách lý phi dậm chân đ u ổ i kịp tay trái một t r ư ờ n g vô bên trong đối phương bụng dưới tên này đàn sói võ giả lập tức sắc mặt k ỳ biến tiếp đó phun ra một n g ụ m máu tươi trên tay sức mạnh một chút liền tan hết lý phi cổ tay rung lên bách khai trước người đối phương lưới đao ngay sau đó một đao đao đem lý phi một lần nữa quay người nhìn về phía u lang lúc này hắn cái kêu mặt nạ ác quỷ ở trong mắt u lang giống như thật sự để cho người ta sợ hãi ta chỉ là muốn bình an mà l ợ i ít tiền lý phi vừa dùng giọng trầm t h ấ p nói một bên dậm chân hướng u lang phóng đi u lang nâng la chăn đó nữa nhưng lần này không có lơi đao c h é m tới mà là một cái tay bắt được hắn tâm chắn vì cái gì các ngươi nhất định muốn bước ta đâu thanh â m này bình bình đạm đạm nhưng nghe tại u lang trong thai lại cực kỳ kinh khủng đừng hắn há một muốn cầu xin tha thứ nhưng trên tâm chắn đột nhiên chuyển đến một k h lực lượng khổng lộ đem tâm chắn cướng ép lôi kéo mở tiếp đó một tay nắm nhẹ nhàng ưu lang đống nhiên chừng to mắt cảm giác trái tim tựa như gặp một cái trong truy có cái gì kinh khủng đồ vật đang tại thôn vệ huyết lục của mình hắn phun ra một ngụm máu tươi ầm b a n g ngã xuống đất cơ thể liên tục co cắp một hồi sau dần dần đã mất đi sinh cơ tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc hắn nhìn thấy là cái kia trương thanh sắc mặt nạ ác quỷ dưới mặt nạ ánh mắt bình tĩnh vô h ỉ vô bi giải quyết đi đàn sói thủ lĩnh sau lý phi quay người nhìn về phía những người còn lại ngoại trừ phía trước còn dư lại hai tên dùng đao lá chắn tiểu đệ còn có đang tại chạy qua bên này tới ba người hai tên dùng đao lá chắn tiểu đệ không chút do dự xoay người、chạy. đang tại chạy tới đây ba người xa xa nhìn thấy cái kia đầy đất thi thể sau cũng nao nhao dừng bước lại tiếp đó quay người chạy trốn lý phi không có đi truy ngồi sổn người xuống bắt đầu vơ vét chiến lợi phẩm của mình hắn tại ư u lang trên thân tìm ra mấy trăm nguyên tiền điện giấy mấy chục phát đạn một bản g cửa hàng bạc t ổ n chứng nhận một quyển sách nhỏ cùng một bình dùng sắt tấm trang không biết chất lỏng sau đó hắn lại tại trên còn lại năm thi thể tìm ra một chút tiền mặt ngay sau đó hắn dùng đ a o đem ư u lang tay phải cùng lồng ngực còn có một tên khác võ giả bụng dưới đều phá hủy một phen dùng cái này tới ẩn tàng huyết sát chi khí tạo thành thương thế đây là hắn lần thứ nhất đang cùng người lúc giao t h ủ sử dụng huyết sát chi khí hiệu quả phi thường tốt hắn không nghĩ là nhanh như thế liền bại lộ sát chiêu của mình cuối cùng hắn nhặt lên lũ lan g ném cái thanh kia hai ống súng ngắn ổ quay tiếp đó tìm một cái t ú i đem bốn thanh k ì n h nọ cùng mấy chục cung tên chưa ở cùng một chỗ bỏ bao mang đi chờ lý phi sau khi rời đi hai tên phụng mệnh theo dòi hắn hổ đao bang tiệu đệ mới cẩn thận từng ly từng tý bởi tới bên này tại hiện trường cẩn thận tra xét một phen hai người lấy nhau một Nỏ. Nỏ c hắn trong phòng bắt đầu chỉnh lý thu hoạch của mình đầu tiên là vạn huyết châu đẳng cấp sáu cấp sáu mươi hai phần trăm huyết hồn hết thể hao hết một mươi ba khoản nhiều trong đó có tám khoản là dùng huyết nộ tiêu hao hết đến nỗi dùng huyết sát chi khí là sớm liền tồn tại thể nội thời điểm chiến đấu cũng không có vận dụng huyết sát tiếp h thuyết e o lý đàn s ó người h t thẻ tạo thành tổn thương huyết biệt huyết cho hắn chỉ có 5 khỏa nhiều huyết hồn, không hắn có lắm là sai điều h ầ n Ngược lại đó ể vạn không ít năng lượng, đêm nay một chút liền tăng lên 20 nhiều. huyết châu hấp thu chút Tiếp ít một đã đêm đ chính là tiền tài bên trên thu hoạch trừ quyền thi đấu đặt cược kiếm được hơn bốn vạn từ đàn sói bọn người trên thân lục soát ra tiền mặt hết thể có hơn một hai không không nguyên đáng giá nhất vẫn là cái kia bốn thanh kình nọ cùng súng ngăn ổ quay súng ngăn ổ quay lý phi dự định giữ lại về sau thanh diện ủy cái thân phận này có thể dùng đến nôi cái kia bốn thanh kình nọ hắn tính toán sau đó để cho lưu tam nhi thay mình xử lý sạch bây giờ kinh nỏ mặc dù không bằng súng ống đáng tiền nhưng ở một chút thời gian nào đó vẫn là giết người phóng hỏa sống mái với nhau nhiều người đánh nhau bằng khí giới thiết yếu vũ khí không lo không bán được giá tốt lý phi cuối cùng trên b à n trưng bày ba món đồ cũng là tại u lang trên thân tìm được một bản dân hưng cửa hàng bạc tồn chứng nhận một cái tiểu s á t tấm cùng một quyển sách nhỏ u lang cái này cửa hàng bạc tồn chứng nhận cùng viện giám sát để dùng cho lý phi phát tiền lương cái kêu bản tồn chứng nhận là giống nhau không có cùng cá nhân quốc dân chứng nhận có lại chỉ cần có tồn chứng thành có thể đi cửa hàng bạc lấy tiền lý phi mở ra tồn chứng nhận phía trên mới nhắc một bú trước mắt số dư còn lại là năm phẩy tám hai năm nguyên quả nhiên vẫn là đoạt tiền giàu tương đối nhanh lý phi cười cảm k h á i nói hắn thả xuống tồn chứng nhận cầm lấy một quyển khác sách nhỏ mặc dù không cảm thấy sẽ có người đem võ công bí tịch gì mang bên mình mang ở trên người nhưng hắn vẫn là ông chờ mong lật ra quyển sổ này Trước tuyển. Trước tuyển một tài trên ưu ưu chép, người này cũng coi là một cái như người này nhân tài à. Lý phi nhìn、U、lang trên thân lại là là ghi Phi sách nhỏ này, nội dung sau, không vậy dung bên khỏi cảm nói. phía trên này ghi chép là ưu lang cá nhân dùng độc bút ký đàn sói dùng tên nọ thượng đô có dính kịch độc mà loại này đối với võ giả đều có thể cấp tốc có hiệu lực kịch độc chính là ưu lang chính mình phối trí đi ra ngoài hắn ngay từ đầu là từ trên chợ đen mua được độc dược nhưng phát hiện dùng hiệu quả không tốt thế là liền tự mình từng chút từng chút nghiên cứu đi qua nhiều năm cố gắng cuối cùng phối trí ra bây giờ loại độc dược này từ đó trở thành đàn sói vũ khí bí mật trong tay lý phi quyển sổ này bên trên ghi lại chính là qua nhiều năm như vậy ưu lang phối trí độc dược tâm đắc lĩnh hội cùng nghiên cứu phát minh quá trình đến nỗi cái kia sắc trong ấm trang ch lý phi hồi tưởng lại chính mình đêm nay trúng tên sau tình huống lúc đó có một con nhiễm độc mũi tên bắn trúng cánh tay trái của hắn cho hắn tạo thành một điểm bị thương ngoài ra cũng làm cho hắn nhiễm lên ú ũ tuyển độc chỉ có điều có vạn huyết c h â u chia sẻ tổn thương thiếu đi chín mươi chín độc tính còn lại điểm này độc tính đối với lý phi không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng lý phi không sợ độc thuốc không có nghĩa là người khác cũng không sợ nếu như dùng độc dược tiến hành không khác biệt công kích người khác đều không ta có thể khiêng a lý phi trong đầu lập tức hiện ra mấy loại sử dụng độc dược chiến thuật nghĩ như vậy hắn đột nhiên cảm thấy đ ộ c dược này so với phấn dùng tốt a chính mình thủ đoạn cũng là thời điểm nên thăng thăng cấp năm khi lý phi trong nhà bắt đầu nghiên cứu đ ộ c dược lúc đàn sói thất thủ thủ lĩnh bị người giết chết tin tức rất nhanh liền từ thanh nguyên quyền trại bên kia chuyển ra ngoài kinh động đến hưng ơ thành giang hồ ý của các ngươi là từ song phương tiếp chiến đến cuối cùng kết thúc tổng cộng đều không cao hơn hai phút trong một gian phòng hồ đao bang sư gia trương minh trạch nghe s o n g hai tên thủ hạ hồi báo sau hơi kinh ngạc hắn phái người đi theo dõi lý phi lúc liền sớm nghĩ tới đối phương có có thể tao nộ đàn sói tập kích hắn để cho người ta đi theo chính là nghị trước tiên biết kết quả chỉ là hắn không nghĩ tới lại là kết quả như vậy x ư a ra chúng ta lúc đó tại phát hiện đàn sói người chuẩn bị động thủ sau cũng không dám cùng quá gần về sau song phương tại trên một con đường giao thủ bên trong còn vang lên thương chẳng được bao lâu b ầ y sói người chạy ra nhưng nhìn không quá giống là đất thủ mà giống như là đang chạy trối chết sau đó chúng ta chạy tới chỉ có thấy được đầy đất thi thể trong đó có b ầ y sói thủ lĩnh u lang từ b ầ y sói người xông vào con phố kia lại đến bọn hắn trốn ra được toàn bộ quá trình tuyệt đối không cao hơn hai phút một cái thủ hạ báo cáo đem thi thể chi tiết nói cho ta nghe một chút trương minh chẳng nói thế là hai người đem chính mình phía trước nhìn thấy một chút chi tiết từng cái nói ra hảo đi xuống đi trương minh trạch sau khi nghe xong để cho hai người xuống hắn ngồi tại vị trí trước trầm tư một hồi mới đi ra khỏi căn phòng này hắn chỗ ở là một tòa rất lớn phủ đ ệ định viện dày đặc đây là hồ đ à o bang bang chủ dư hổ phủ đ ệ dư phủ xuyên qua mấy cái hành lang sau trương minh trạch đi vào một gian trong viện quả nhiên dư hổ đang tại trong viện luyện quyền đây là đối phương mỗi ngày bền lòng vững dạ bài tập trương minh trạch đứng ở một bên im lặng chờ dư hổ đánh xong một bộ quyền chậm rãi sau khi thu công mới đi, đi qua đã trễ thế như vậy có chuyện gì không Dư hổ ngoắc trương minh Chạch ngồi xuống, trạch i ế p đó ó t một ly thủy, thu một thanh cho rực cục mình chén mà đêm uống lớn nay vốn là đi thanh nguyên quyền ly là r đi i i i ê u đáy một chút v nói kết quả gặp phải một ý tứ、người. Trương quả phải gặp người. Minh Chạch cõi ý n tiếp đó hắn đem thanh diện quỷ chuyện nói cho dư hổ bày sói vũ l ă n g là phá thể trung kỳ còn có một cái ảnh làng cũng là phá thể trung kỳ lại thêm có súng có lực nỏ có k ị c h đ ộ c đội hình như vậy giết cái phá thể định phong võ giả cũng đủ kết quả hai phút không đến liền bị người tiêu diệt trương minh t r ạ c nhìn xem dư hổ ban chủ ta hoài nghi cái này thanh diện quỷ chỉ sợ là cái t h ô n tàng bất lộ võ sư võ sư dư hổ lại cho tự mình ngã một bát thuốc một người vũ sư muốn làm đến thần không biết quỷ không hay đột nhiên xuất hiện cũng không quá dễ dàng à. hưng thành địa giới bên trên có bao nhiêu tên khí biến kỳ võ sư mỗi cái võ sư dùng chính là cái gì thực nhập thể am hiểu vũ ký gì nhưng tài liệu này các đại thế lực cũng là lòng biết rõ bởi vì muốn bí mật bồi dưỡng được một cái võ sư độ khó rất lớn từ phá thể kỳ đến khí biến kỳ một bước này không phải dựa vào tài nguyên trồng dựa vào đóng cửa khổ tu liền có thể luyện đi lên khí biến kỳ mấu chốt là tiên thiên nhất khí mà muốn kích phát ra thực nhập thể tiên thiên nhất khí phương thức tốt nhất chính là đánh đấu sinh tử tôi luyện là cửa này tốt nhất đột phá thủ đoạn thanh nguyên quyền trại phòng chữ thiên quyền đài mặc dù có thể hấp dẫn nhiều như vậy phá thể kỳ võ giả cái này cũng là một cái nguyên nhân trọng yếu cho nên một cái phá thể kỳ võ giả tại đột phá phía trước cơ hồ cũng là bốn phía tìm người khiêu chiến lưu lại rất nhiều chiến tích rất khó làm đến lặng yên không một tiếng động hoàn thành đột phá coi như hắn không phải võ sư cũng có võ sư chiến lược làm ai không tệ quân c ử trương minh trạch nói ngươi muốn cho người này vào cuộc dư hổ lần nữa uống xong một bát thuốc nhìn về phía trương minh trạch a n thần giáo thụ trọng thường chỉ còn lại số ít tinh n u y ệ n so với chúng ta ban sơ dự tính thiếu đi trên trăm đầu sức mạnh không đủ không bằng đem cái này thanh diện quỷ kéo vào được trương minh t r ạ n h nói dư hổ trầm ngâm một chút gật đầu nói vậy trước tiên thăm dò một chút cái này thanh diện quỷ bốn bang phòng luyện tập bên trong hai cái lơi lao g i a o thoa lý phi bị bước lui một bước lúc này hắn ở trần cơ b ắ c bành trướng toàn thân xích đồng tại bá thể trạng thái dưới cầm trong tay đao thật cùng hách nghị quyết đấu trên người hắn đã bị chém ra mấy đạo bạch vấn cũng là hách nghị dùng đao lưu lại hiệp này giao thủ sau khi kết thúc lý phi thân thể bắt đầu co vào làn da màu sắc khôi phục bình thường bá thể trạng thái kết thúc hôm nay liền đến ở đây hách nghị đối với lý phi nói lao sư khổ cực lý phi hoàn toàn như trước đây hướng hách nghị hành lễ tiếp đó bắt đầu thu dọn đồ đạc đây là hắn đánh xong l o n g h ổ đấu ngày thứ ba mấy ngày nay hắn chỗ nào đều không đi mỗi ngày đều đang giảng võ đường cùng trong nhà huấn luyện hắn bây giờ mỗi ngày nội dung huấn luyện chính là lần lượt kích phát bá thể tiếp đó cùng hách nghị giao thủ luận bàn đao pháp hắn sẽ sớm ăn vào số lớn hóa lực đan lại nói cho hách nghị mình đã dùng qua thiết nguyên đan sau đó trong huấn luyện sử dụng bá thể đi với nhau mấy lần sau cương giáp thực nhập thể bắt đầu mềm n h ũ n tiếp đó chờ đợi hắn hấp thu thể nội d ư lực bổ sung dinh dưỡng lần nữa quá trình này gọi là trì lực huấn luyện thực nhập thể hấp thu cùng tiêu hóa dược lực cần mấy giờ thời gian d à i ngắn cùng tự thân cùng thực nhập thể độ phù hợp có liên quan cho nên tư chất càng tốt v õ giả mỗi ngày có thể tiến hành cầm lực huấn luyện số lần thì càng nhiều trước mắt lý phi bình quân mỗi lần hấp thu cùng tiêu hóa sức thuốc t r ê n l ệ n h thời gian không nhiều là một trăm năm mươi phút trừ khử thời gian ngủ hắn mỗi ngày nhiều nhất tiến hành bảy lần cầm lực huấn luyện nhưng mỗi ngày phục dụng số lớn dược vật thân thể sẽ không chịu nổi dù là dùng là thiết nguyên đa dạng này thượng phẩm đan dược cũng giống vậy cho nên hách nghị cho hắn đề nghị là mỗi ngày tiến hành ba đến bốn lần cầ mà lý phi lựa chọn ban ngày đi theo hách nghị luyện tập bốn lần tối về về sau lại chính mình bổ túc còn lại ba lần hóa lực đan đã nhanh bị hắn xem như đường đầu sau khi ăn xong cái khác võ giả nếu như giống hắn như vậy luyện sớm muộn cũng sẽ đem chính mình luyện phế nhưng hắn vẫn thích thú mỗi ngày đều có thể cảm giác được thể nội cương giáp thực nhập thể đang từng chút trở nên mạnh mẽ loại cảm giác này để cho người ta trầm mê không chỉ có như thế bởi vì lý phi mỗi ngày phục dụng số lớn hóa lực đan vạn huyết châu hấp thu số lớn năng lượng cuối cùng từ sáu cấp lên tới bảy cấp chương bảy mươi bốn giao dịch chương bảy mươi bốn giao dịch đẳng cấp bảy cấp một huyết hồn sáu mươi ba khỏa huyết hồn kỹ huyết nộ huyết sát lên tới bảy cấp sau huyết hồn một chút tăng lên m ộ ư ơ i hai khỏa tổng số lượng biến thành sáu mươi ba khỏa hai mươi bốn giờ khôi phục huyết hồn số lượng biến thành sáu ba khỏa đã như thế lý phi mỗi ngày có thể tổn t r ữ càng nhiều huyết sát chi khí tại thể nội hắn thu thập đồ đạc xong chạy bộ về đến trong nhà chờ thể nội cương giáp thực nhập thể sau khi khôi phục hắn lại làm một lần cầm lực huấn luyện sau đó liền mang theo đồ vật ra cửa dưới bóng đêm lý phi đổi lại màu đen vũ bảo cùng thanh sắt mặt nã quỷ lấy thanh diện quỷ thân phận lần nữa đi vào thanh nguyên quần trại dọc theo đường đi có không ít người nhìn thấy hắn sau đều lộ ra vẻ kính sợ vô ý tức h rời xa hắn cùng bầy sói trận chiến kia đã triệt để c h u y ể n ra bây giờ toàn bộ thanh nguyên quyền trại đều biết có hắn như thế số một ngoan nhân ra mời tới bên này khi lý phi đi vào bên trong trại sau có mặc sườn xám mỹ nữ tới vì hắn dẫn đường mang theo hắn đi vào một tòa yên lặng sân vận động đây là thanh nguyên quyền trại chuyên môn vì phòng chữ thiên quyền đài quyền thủ nhóm chuẩn bị khu nghỉ ngơi mỗi một tên thiên cấp quyền thủ ở đây đều có một gian duy nhất thuộc về chính mình phòng nghỉ mấy ngày trước trận kia long hổ đấu sau khi kết thúc lý phi liền bị trực tiếp từ huyền cấp để thăng làm thiên cấp cho nên lúc này hắn lại đến quyền trại đã có chính mình phòng nghỉ phụ trách tiếp khách mỹ nữ đem lý phi đưa vào thuộc về thanh diện quỷ gian phòng hơn nữa ngự a khí mập mờ ám chỉ nếu có cần nàng cũng có thể lưu lại nhưng bị lý phi vô tình c ự tuyệt hắn một thân một mình trong phòng ăn tĩnh chờ đợi một hồi sau lưu tam nhi gõ gõ cánh cửa thanh ca ta tới và o đi lưu tam nhi đẩy cửa vào nhìn thấy lý phi sau nợ nụ cười thanh ca ngươi giao phó chuyện ta làm xong nói xong h ắ n từ trong ngực lấy ra một c h ồ n g tiền mặt đây là bán cái kia bốn thanh kình nọ cùng tên nọ tiền hết thể bán năm trăm ba mươi bảy nguyên ngươi điểm một chút lý phi tiếp nhận một c h ồ n g tiền mặt cũng không có mảnh điểm từ trong lấy ra ba mươi bảy nguyên số lẻ đưa cho lưu tam nhi khổ cực này chút chuyện nhỏ này không cần k h á c h khí lưu tam nhi cởi khoát tay n h ờ n g ư ơ i nhận lấy liền nhận lấy đằng sau còn có chuyện muốn để ngươi xử lý lý phi ngữ khí cường ngạnh nói đi lưu tam nhi không còn từ chối đem tiền nhận lấy ngươi biết có bán đan dược thị trường sao lý phi hỏi đan dược gì võ giả dùng đan dược trên chợ đen ngược lại là có nhưng mà phẩm chất đều rất kém cỏi chân chính thuốc viên phẩm chất cao cũng là bị triều đình cùng các đại thế lực lũng đoạn phẩm chất kém không việc gì ta dự định m ạ i hóa lực đan lượng rất lớn người giúp ta đi tìm một chút có hay không thích hợp người bán lý phi nói hắn đang giảng võ đường mua đan dược số lượng cùng chủng loại cũng là có khả năng bị người thăm dò nếu như một mực mua nhiều hóa lực đan rất có thể sẽ bị người phát giác được dị thường cho nên hắn muốn mặt khác tìm một đầu thu hoạch đan dược đường tắt đại khái là bao lứa lượng ta biết số lượng mới tốt giúp ngươi trả giá lưu tam nhi hỏi ít nhất ba trăm h ạ t lên lý phi nói hắn n g i tiến hành một lần cầm lực huấn luyện liền muốn tiêu hao hết một hạt hóa lực đan Mỗi ngày lý ầ cầm n l phi trầm lâm i ề một chút quyết định tạm thời giữ lại hai bình này đan dược tất nhiên có rất ít người bán phẩm chất cao đan dược nếu như hắn đột nhiên lấy ra bán tất nhiên làm người khác chú ý cho nên vẫn là tính toán tránh bại lộ thân phận vậy trước tiên d ạ n g này hắn đứng dậy chuẩn bị rời đi trước mắt hắn tạm thời không thiếu tiền cho nên trong thời gian ngắn đều không có ý định quyền tới trại đánh quyền thanh ca lưu tam nhi đột nhiên gọi lại hắn còn có chuyện gì sao lý phi nhìn về phía lưu tam nhi lưu tam nhi cẩn thận từng ly từng t ì nói hổ đao ba người tới tìm ta ân bọn hắn nói có việc muốn cùng ngươi đàm luận còn lưu lại cái số điện thoại nói xong lưu tam nhi lấy ra một tờ tờ giấy đưa cho lý phi trên đó viết một ch lý phi tiếp nhận tờ giấy quay người rời đi rời đi thanh nguyên quyền trại sau lý phi tìm một cái có điện thoại công cộng chỗ gọi trên tờ giấy dãy số điện thoại qua mười mấy giây mới kết nối vị nào đầu bên kia điện thoại truyền đến trương minh trạch tâm thanh n g ư ờ i tìm ta bên kia dừng lại một chút trương minh trạch mới cười nói nguyên lai、like、là thanh diện quỷ các hạ các hạ bây giờ thế nhưng là d a n h tiếng v a n g xa có việc nói thẳng ha ha ha vậy thì gặp mặt nói chuyện a hảo ta tại thanh nguyên quyền trại c h ờ các ngươi lý phi đem gặp mặt nói chuyện địa điểm định tại thanh nguyên quyền trại bởi vì đây là toàn bộ hưng thành duy nhất không chịu hổ đao bang không chế dưới m lý phi cùng trương minh trạch tại một gian trong phòng khách gặp mặt tìm ta có chuyện gì lý phi sau khi ngồi xuống đi thẳng vào vấn đề hỏi trương minh trạch đã thích h ớ n g hắn loại phong cách này cũng rất dứt khoát nói muốn mời ngươi giết người trong phòng khách an t ĩ n h một hồi lý phi dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương dễ hay trương minh trạch mỉm cười tư p h á p viện một cái tam cấp chủ phán lý phi con ngươi hơi co lại các ngươi muốn ta giết quan tư p h á p viện tam cấp chủ phán là tám cấp quan viên là ngũ đảng quan viên phẩm cấp bên trong đệ nhị đảng trúc quan luận trách những cấp so còn không có thăng t r ư c phía trước lý lôi còn cao hơn hai cấp nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ ở trong q u a n trường Từ nhất lệ lại quan đến nhị đẳng q nghĩ nghĩ, sau đó ế n hắn t cười nói yên tâm chúng ta muốn ngươi giết người này là cái tham quan làm việc thiên tư trái pháp luật xem mạng người như có rác thịt cá bất tính tuyệt đối chết chưa hết tội giết hắn xem như thay trời hành đạo thay trời hành đạo bốn chữ này từ trong miệng hắn nói ra để cho lý phi cảm thấy vô cùng châm t r ọ c giết hắn có chỗ tốt gì người có thể ra cái giá ta muốn một kiện tam cấp phòng hộ áo lý phi nói hắn tạm thời không thiếu tiền nhưng thiếu một chút dùng tiền khó mà mua được đồ vật thanh diện quỷ cái thân phận này không có cách nào dùng cương giáp thực nhập thể bằng không dễ dàng b ạ i lộ cho nên hắn tính toán cho mình lộng một kiện phòng hộ áo cái này là dùng một chút chân quý dị thú bộ phận thân thể chế thành quần áo nhất cấp dị thú đối ứng nhất cấp phòng hộ áo cấp hai dị thú đối ứng cấp hai phòng hộ áo cứ thế mà suy ra tăng cấp phòng hộ áo mặc dù còn cản không được đạn nhưng có thể ngăn lại kình nọ khoảng cách gần xa kích cũng có thể trên phạm vi lớn suy yếu đạn động năng hơn nữa y phục này so phòng đâm áo nhẹ nhàng phòng hộ diện tích cũng lớn hơn có thể phòng hộ toàn thân võ giả mặc nó vào lực phòng ngự đem tăng nhiều các hạ thực sự là công phu sư tử mặc a trương minh trạch lắc đầu nếu như không có vậy mọi người cũng đừng hợp tác lý phi ngược lại đem một quân hắn ngược lại muốn nhìn một chút hổ đao bang đến cùng đang lưu đồ cái gì lại nguyện ý vì chi trả giá giá bao nhiêu bốn chương bảy mươi lăm vương pháp chương bảy mươi lăm vương pháp tam cấp phòng hộ áo ta hổ đ à o bang chính mình cũng không có các hạ không bằng thay cái điều kiện trương minh chạch đối với lý phi nói tam phẩm dị thú có rất nhiều nhưng có thể dùng tới chế tạo phòng hộ áo tam phẩm dị thú cũng rất ít cùng lý phi dùng nhị phẩm thượng đ ẳ n g cương giáp thực nhập thể là một cái đạo lý mấu chốt hơn là chế tác phòng hộ áo kỹ thuật là tuyệt mật chỉ có triều đình mới nắm giữ môn kỹ thuật này các nơi đỉnh chiến viện chính sách võ sư mặc phòng hộ áo đều là do kinh thành bên kia trực tiếp phát ra lại đối với mỗi một kiện phòng hộ áo đều ghi lại trong danh sách nghiêm ngặt giám thị cho nên phòng hộ áo bộc lộ bên ngoài số lượng rất rất ít lý phi ánh mắt nhìn chằm chằm đối phương vậy các ngươi có thể biến thành người khác để cho ta giết trương minh trạch hít mắt không nói gì bên trong bao xương bầu không khí có chút ngưng trọng hảo vậy thì tam cấp phòng hộ áo trương minh trạch trầm mặc một lát sau cuối cùng đáp ứng lý phi điều kiện lý phi đem tư liệu của đối phương cho ta trương minh trạch đưa cho lý phi một phần văn kiện ba ngày thời gian đủ chứ lý phi không có trả lời tiếp nhận văn kiện xem trước trên văn kiện ghi lại là một cái tên là phùng trấn sơn quan viên năm nay bốn mươi bảy tuổi tại tư pháp viện làm quan đã có m ư ơ i năm năm ngoại trừ đối phương tư liệu cơ bản Phía trương ê n này còn có đối p h thường theo những phương chơi, cạnh nhiêu hộ hắn đường, ngày con nào bên nội dung yêu các bao loại đi địa đi vệ minh ộ t c á tư pháp v i ệ quan viên, vì cái gì t ư ờ n ngày g x u ấ trạch hành muốn dẫn nhiều hộ vệ như Phi tài muốn dẫn xong xem liệu vệ vậy. Lý t o n miệng、hỏi. Trương Minh g tay t sau, mở hỏi. r tư pháp viện trưởng quản luật pháp sự án cân nhắc mức hình phạt cái này cái phùng chấn sơn làm việc thiên tư trái pháp luật qua nhiều năm như vậy đắc tội rất nhiều người tự nhiên muốn cho mình tìm thêm mấy cái hộ vệ lý phi nhìn đối phương cái này đắc tội trong đám người cũng bao quát hổ đao bằng a trương minh trạch mỉm cười các hạ nếu là không tin được ta nói có thể tự mình đi thăm dò ta biết lý phi cầm văn kiện trong tay đứng dậy rời đi phòng khách trương minh trạch nhìn xem bóng lưng hắn rời đi như có điều suy nghĩ giang hồ chính đạo nhân sĩ sao bốn một đầu phiến đá xếp thành trên đường phố bóng người t h ư a thớt không có một nhà bày sạp tiểu thương tiểu phiến tại đường đi ở giữa khu vực có một tòa phủ đệ phủ đệ đại môn lối thoát tả hữu mỗi nơi đứng lấy một tôn hai người cao sư t ử đá mười phần khí phái đại môn hai bên tất cả có treo một cái bảng hiệu trên đó viết một bức cầu đối vế trên thì chính làm theo việc công liêm kết thanh bạch băng bên trên lập vế dưới tạo phúc cho dân một thân chính khí trong kính đi đại môn ngay phía trên bảng hiệu bên trên viết ba chữ to. Tư p hai á pháp pháp p viện. viện, Nơi đối tuyệt này chính quản quyền môn. là là chủ chỗ thực h luật một bộ tư tên mặc màu đen đặc chế phục thủ vệ đứng tại cửa chính trên đầu mang theo nóc vương mũ bên hông khoa đ a o nhìn không c h ư ớ c mắt nhìn qua uy phong l ấ m lẫm một hồi tiếng ồn ào đột nhiên từ bên trong cửa viện chuyển đến rất nhanh hai tên mặc đồng dạng chế phục thủ vệ đem một đôi mặc vải thô áo gai vợ chồng mười phần thô bạo mà đẩy ra quang h ư n g i a ngài x i n thương xót lại để cho chúng ta cho đại nhân nói, nói hộ a như tử ta thật là oan u ồ n g a quan gia ta van s i n ngài như tử ta hắn oan u ồ n g a hai vợ chồng này bị cước ép khu trục g a tư phát viện đại môn hai người quỳ gối l ô i thoát hướng bọn thủ vệ dập đầu cầu tình mau mau cút một cái thủ vệ mười phần không kiên n h ậ n mắng hai n g ư ờ i quỳ gối chỗ này có ích lợi gì con của ngươi có phải hay không oan uổng là các ngươi định đoạt sao triều đình có vương pháp phía trên các đại nhân tự sẽ theo lẽ công bằng c h ấ p pháp các ngươi sẽ ở ở đây hô chính là xem thường vương pháp tin hay không lại đem các ngươi cùng một chỗ cho bắt vào đại lao để các ngươi một nhà đoàn tụ cút nhanh lên hai vợ chồng này tại thủ vệ dưới uy hiếp chỉ có thể bất đắc gì đứng dậy mau chóng rời đi c anh giữ ở chỗ cửa lớn hai tên thủ vệ đối với cảnh tượng như vậy đã nhìn lắm thành quen cười hỏi t h a m đồng liêu này đối lại là tình huống gì à đừng nói nữa thật mẹ hắn xối q u ỏ y đổi ngươi tên lính gác kia tôi một ngụm lao tử đều đề điện qua bọn họ để cho bọn hắn tặng lễ cho đại nhân kết quả ngươi đoán lầm gì hai cái này ngu xuẩn thế mà xách theo một con gà mái tới tặng lễ ha, ha ha ha ha ha chỗ cửa lớn hai tên thủ vệ nghe vậy cười to lên một người trong đó thậm chí cười ra nước mắt một con gà mái bốn ha ha ha ha chết cười ta thực sự là một đôi ngu xuẩn liền cái này còn nghĩ để cho đại nhân cho bọn hắn nhi tử lật lại bản án chờ chết ta tốt tốt đừng nói nữa mau vào đi thôi hôm nay tới người vẫn rất nhiều một phen trò chuyện sau vài tên thủ vệ một lần nữa đi vào tư pháp trong nội viện một lát sau sau lại có hai tên thủ vệ mang lấy một cái lao nhân đầu tóc bạc trắng đi ra cái này hai tên thủ vệ mang lấy lao nhân đi ra sau đại môn lại trực tiếp b u ô n g tay đem đối phương từ trên thềm đá ném xuống để cho đối phương ngã không nhẹ nằm trên mặt đất hồi lâu không bỏ dậy nổi trong đó một tên thủ vệ chỉ vào trên đất lao nhân mắng lao già chết tiệt đây là tư pháp viện ngươi nếu là còn dám ở đây náo sự lao từ một đao chặt ngươi cũng không có người thay người tê văn mấy n xong người g sau hai u đó, mới q người tùy ý trò chuyện với nhau không có ai hướng nằm trên đất lao nhân kia nhìn nhiều qua một hồi lâu tên lão nhân này mới khó khăn từ dưới đất bỏ dậy trên mặt trên tay đều có t h ờ i ra hắn mặt mũi tràn đầy đau khổ ngầm đầu nhìn một mắt viết tư pháp viện khối kia bằng hiệu tiếp đó run run rẩy rẩy xoay người rời đi lao nhân đi một hồi nghỉ một lát đi rất lâu mới đi về đến nhà nhà của hắn là một tòa lạng t i ế n v i ệ n lạc xuyên qua tiền viện đi tới chính viện trong viện lao nhân ngồi ở trên băng ghế đá đột nhiên khóc không thành tiếng tiếng khóc này kiềm chế đến cực điểm mười phần thê lương láo nhân ra một thanh â m đột nhiên tại lao nhân bên cạnh văng lên lao nhân bị sợ hết hồn vội vàng ngầm đầu nhìn lại lại thấy được một tấm thanh sắc mặt nạ ác ủy lập tức sắc mặt kịch biến đừng sợ ta không phải là ác nhân lý phi lấy tay nhẹ nhàng hắn cầm tới phùng chấn sơn tư liệu sau liền để lưu tam nhi giúp mình đi nghe ngóng mặc dù hổ đao bang khả năng cao không có lừa hắn nhưng luôn luôn tính tình cẩn thận để cho hắn sẽ không dễ dàng tin tưởng a i lưu tam nhi rất nhanh liền nghe được phùng chấn sơn một chút tin tức biết đối phương gần nhất đang xử lý mấy món bản án trước mắt tên lão nhân này liền cùng trong đó cùng một chỗ bản án có liên quan thế là lý phi tự mình chạy đến tư pháp ngoài viện chờ lấy trước chờ đến nơi này vị lão nhân hắn liền một đường đi theo đối phương về nhà ngươi. ngươi là người nào lão nhân kinh nghi bất định nhìn xem lý phi mặt nạ trên mặt lý phi nói khẽ ta là có thể giút ngươi người giúp ta. giúp thế nào ta biết con của ngươi cùng con dâu giết người phụ trách vụ án này người là tư pháp viện tam cấp chủ phán phùng trấn sơn đúng không biết cái này có ích lợi gì ngươi có thể giúp ta cái gì vừa nhắc tới bản án l ã o nhân liền không có khẩn trương như vậy thay vào đó là thật sâu tuyệt vọng có thể cho ta nói kỹ càng một chút vụ án này nguyên nhân gây ra cùng đi qua sao lý phi tìm trương băng g h ế đá ngồi xuống mở miệng hỏi l ã o nhân liếc lý phi một cái mặc dù đối với không h i ể u thấu xuất hiện một người nói muốn giúp chính mình cảm thấy rất kỳ quái nhưng hắn không muốn bỏ lỡ bất luận cái gì một k i a cơ hội thế là liền đem chính nhà mình vụ án này từ đầu tới đôi cặn kẽ cho lý phi nói một lần vụ án này cũng không phức tạp lão nhân ra bên trong mấy đời người cũng là làm buôn bán đậu hụ truyền đến con của hắn thế hệ này cũng coi như là có chút tích xúc vì để cho trong nhà tiểu hải có thể ở trong thành đọc sách tiếp nhận tốt giáo dục con trai của ông lão dự định ở trong thành mua tòa nhà phòng ở cuối cùng đối phương nhìn chúng bây giờ tòa này hai tiến g v i ệ tử t nhưng liên lụy tất cả tích xúc đều không đủ thế là con trai của ông lao đi tìm người cho mượn một bút đòi tiền cũng chính là vay nặng lãi vốn chỉ muốn nhà mình làm ăn khá khẩm không bao lâu nữa là có thể đem tiền hoàn thượng nhưng chưa từng nghĩ trên phương diện làm ăn xảy ra vấn đề một cái lâu dài khách hàng lớn tiền nợ chạy trốn lần này lao nhân ra bên trong mắt xích tài chính triệt để đứt rời đòi tiền trong thời gian ngắn cũng còn không lên cuối cùng càng lăn càng nhiều kế tiếp là dài đến nửa năm trường kỳ đòi nợ đủ loại uy hiếp đe dọa một tuần trước đòi nợ lần nữa tìm tới cửa không chỉ có ra tay hậu đả con trai của ông lão càng là đối với con dâu của hắn động thủ đậu cước cuối cùng thậm chí muốn đối con dâu cưỡng ép thi bạo tuyên bố muốn đối phương dùng cơ thể gắn nợ con trai của ông lão không thể nhịn được nữa cầm con da đối phương trong cơn giận dữ cũng rút ra mang bên mình mang đao bổ về phía con trai của ông lão kết quả cuối cùng là con trai của ông lão cùng con dâu của hắn hai người hợp lực đem đòi nợ người cho chém chết chính là như thế cùng một chỗ bản án dựa theo đại lam chiêu l u ậ t pháp con trai của ông lão cùng con dâu hai người là có cơ hội bị phán vô tội ngay từ đầu phụ trách vụ án này phùng t r ấ n sơn cũng là như thế cho lão nhân nói phùng t r ấ n sơn ám chỉ ta chỉ cần đưa chút lễ trên giới thu xếp một phen nhi tử ta cùng con dâu liền có thể vô tội phong thích nhưng mà ta cho hắn đưa xong tiền sau không bao lâu hắn liền đổi lời nói, nói vụ án này người bị hại ra thuộc cũng cho người khác đưa tiền vụ án này bây giờ không dễ làm cuối cùng có khả năng phán thành nhi t ử ta cùng con dâu cố ý giết người muốn bị phán tử hình ta một chút liền luôn cuống hỏi hắn lấy làm sao bây giờ trong lời nói của hắn lời nói bên ngoài ý tứ chính là để cho ta tiếp tục tiễn đưa tiền nhiều hơn mới được ta không có cách nào chỉ có thể đem trong nhà bộ phòng này thế chấp cho người khác đổi một khoản tiền toàn bộ đưa cho phùng t r ấ n sơn chỉ cầu nhi t ử ta cùng con dâu có thể vô sự hắn thu đến tiền sau liền hứa hẹn ta vụ án này không thành vấn đề nhưng hôm nay ta đến hỏi hắn vụ án tình huống lúc hắn lại đổi lời nói nói tình huống bây giờ không đúng người bị hại ra thuộc bên kia thu xếp rất nhiều người liền hắn cấp trên đều thu xếp vụ án này bây giờ chỉ có thể dựa theo cố ý giết người phán quyết ta nhất thời xúc động phẫn nộ muốn tìm hắn lý luận kết quả bị hắn người cưỡng ép ném ra lao nhân vừa nói một bên lau nước mắt lý phi ánh mắt lạnh như băng nghe xong vụ án này hắn nhìn xem lão nhân cắn răng nói tư pháp viện này g bình thường chính là làm như vậy hắn sao ai tặng nhiều tiền bọn hắn liền thiên vị ai lão nhân một mặt tuyệt vọng chúng ta phổ thông như vậy dân chúng nơi nào hiểu trong này môn môn đạo đạo đột nhiên gặp phải kiện cáo mới biết được hắn dừng lại một chút d u n g nhỏ bé yếu đớt môi kêu nước nở nói trên đời này nơi nào có cái gì vương pháp a bốn ts quá độ trưng thiết cho nên chương này số lượng từ nhiều một ý tưởng bảy mươi sáu thế gian bẩn t h i ể u chuyện chương bảy mươi sáu thế gian bẩn t h i ể u chuyện lúc mới vừa chuyển tiếp tới xem xong cái kêu bản đại làm ký lý phi liền biết cái này đã lập quốc hơn năm trăm năm phong kiến vương triều chắc chắn rất dở sau đó nhìn thấy hồ đao bang một cái bản điệu bang phái vậy mà có thể đem khống giảng v õ đường thậm chí có thể trực tiếp ảnh hưởng đốc tra trường tuyển cử lý phi cũng không có cái gì xúc động chỉ cảm thấy thế đạo chính là như thế không có gì lớn cho tới bây giờ nghe xong trước mắt tên lão nhân này g i ả n g thuật lý phi mới chính thức cảm nhận được một cái triệt để lạn rơi phong k i ế n vương t r i ề u đối với tầng dưới chót bách tính tới nói đến cùng ý vị như thế nào quyền lực một lần nho nhỏ tùy hứng hủy diệt chính là rất nhiều người bình thường một đời là một từ trước đến nay người cẩn thận hắn sớm thành thói quen làm việc cẩn thận chặt chẽ cảm thấy mình có thể cùng kiếp trước một dạng t h ở ơ lạnh nhạt thói đời nóng lạnh chỉ cần quản tốt chính mình là được rồi hắn chỉ muốn cố gắng nắm giữ vận mệnh của mình về phần người khác hắn không còn được cũng không còn được nhưng nghe xong lão nhân ràng thuật lý phi vẫn là không thể ư c chế cảm giác được phẫn nộ nguy hắn mục đích chủ yếu là vì tìm cơ hội đánh vào h ổ đao bang nội bộ vì về sau đối phó h ổ đao bang làm nền t ă n g cấp phòng hộ áo cái gì ngược lại tại kỳ thứ nhưng bây giờ cái này cái nhiệm vụ trong lòng hắn trọng lượng đã l ạ g yên phát sinh biến hóa lao nhân ra trên đời này có thể chính xác không có vương pháp lý phi nhìn đối phương con mắt nhưng còn có công đạo tại nói xong hắn đứng dậy rời đi việt tử lao nhân s ư ớ n g sở sau đó lắc đầu lẩm bẩm nói công đạo công đạo ở đâu a bốn dưới bóng đêm từng chiếc ô tô từ tư pháp viện hậu viện đại môn lái ra một chiếc tiện nghi nhất phi mã bài ô tô giá bán cũng là ba nguyên mà từ tư pháp viện lái ra ô tô liền không có một chiếc là phi mã bài tất cả đều là càng cao cấp hơn quý hơn xe sang trọng bởi vậy có thể thấy được cái này tư pháp trong viện đám q u a n c h ứ c chính xác người người đều giàu đến chảy mỡ ba chiếc xe sang trọng một chiếc một sau lái ra tư pháp viện cuối cùng lái vào mở bình khu một lối đi mở bình khu là hưng thành thịnh vượng nhất một cái khu cũng là nổi danh khu nhà giàu nơi này bình quân giá phòng là thanh nguyên khu loại này khu phố cổ ba lần trở lên ba chiếc xe cuối cùng dừng ở một tòa sân trước cửa một t r ư ớ c một sau trên hai chiếc xe người trước tiên xuống hết thảy tám người cấp tốc kiểm tra tình huống chung quanh hơn nữa tạo thành một đạo cảnh giới tuyến cái này một số người cũng là tư nhân hộ vệ người người trong tay đều cầm đao sau đó ở giữa chiếc xe kia chỗ ngồi kế tài xế xuống một cái dáng người khôi nô bên hông cắm hai thành một tay chiến phủ nam tử nam tử đi tới xếp sau vì người bên trong xe mở cửa xe một cái giữ lại t r ò m dâu dê tóc có chút thưa tớt mặc tư pháp viện chế phục mặt mũi tràn đầy sầu khổ nam tử xuống xe phùng đại nhân phùng đại nhân ở trước mặt cho sầu khổ nam tử sau khi xuống xe cách đó không xa có một cái mặc thuyền đi b i ể n tới tây trang nam tử mang theo hai tên tráng hán hướng bên này chạy tới vừa chạy một bên vây tay dừng lại c a n h giữ ở ngoại vi hộ vệ lập tức rút đao ngăn lại ba người này phùng đại nhân là ta ạ mặc tây trang nam tử không ngừng hướng bên này vây tay phùng trấn sơn nhìn đối phương một cái ngáp một cái có chút mệnh m ỏ i nói để cho một mình hắn tới thế là hộ vệ cho phép qua để cho âu phục nam tử đi tới phùng trấn sơn trước người tên kêu bên hông c ắ m hai thành một tay chiến phủ tráng hán thì đem hai tay đặt ở cán đũa bên trên làm xong tùy thời xuất thủ chuẩn bị phùng đại nhân âu phục nam tử một mặt cười ngượng ngùng mà nhìn xem phùng trấn sơn tiền mang theo sao. phùng trấn sơn quét đối phương một mắt lười biếng hỏi mang theo mang theo âu phục nam tử từ trong ngực lấy ra một c h ồ n g tiền mặt tất cả đều là ba mươi nguyên lớn nhất mệnh giá phùng trấn sơn không có lập tức đưa tay đón tiền mà là liếc mắt nhìn bên cạnh tráng hán tráng hán tiến lên một bước từ âu phục nam tử trong tay tiếp nhận cái k i a c h ồ n g tiền mặt xác định không có vấn đề sau lại đưa cho phùng trấn sơn phùng trấn sơn tiếp nhận tiền mặt cấp tốc điểm qua một lần tiếp đó bỏ vào trong ngực đối với âu phục nam tử nói người n g ư y i muốn ở phía sau chuẩn bị trong giường chính mình mang đi a tốt tốt, tốt đa tạ đại nhân âu phục nam tử bước nhanh đi đến ô tô đằng sau mở cốc sau xe bên trong có một cái bao tải trong bao bố chứa người sống còn đang không ngừng chuyển động phát ra hu hu âm thanh âu phục nam tử dùng sức đem bao tải từ sau chuẩn bị trong g i ư ờ n g t ú n đi ra tiếp đó giải khai dây thừng đem người ở bên trong lộ ra bên trong là một tên bẩn thiệu thiếu phụ âu phục nam tử thấy rõ thiếu phụ khuôn mặt sau lộ ra cựu hận thần sắc thiện nhân ngươi hại chết nhi t ử ta hiện tại rơi vào lao tử trong tay lao tử muốn để ngươi sống không b ằ n g chết một bên phùng chấn sơn lần nữa ngáp một cái không kiên nhẫn nói nhanh chóng mang đi nhớ kỹ đ ư n g rét chết cũng đừng làm cho thiếu cánh tay thiếu chân sau một tháng cho ta lành lặn trả lại người thiếu phụ này công công đã đem trong nhà phòng ở đều thế chân cũng lại ép không ra mỡ gì thế là hắn linh cơ động một cái nói cho người bị hại phụ thân cũng chính là tên này hầu phục nam tử chỉ cần chịu dùng tiền hắn không chỉ có thể phán kia đối giết người vợ chồng tội chết còn có thể đem tên này thiếu phụ lấy ra giao cho đối phương đùa bỡn một tháng để giải đối phương nhi tử bị giết mối hận trong lòng ngược lại đều muốn bị phán chết không bằng phế vật lợi dụng một chút tên này hầu phục nam tử nghe xong quả nhiên đồng ý thế là liền có trước mắt cái này cái cọc giao dịch chính mình thực sự là biết cách làm giàu a phùng trấn sơn sờ lên tròm dâu dê có chút đắc ý thầm nghĩ Một kiếm mấy năm lộc. vụ án này liền để hắn kiếm lời đủ mấy năm đồng lời để đủ Âu phục nam tử liền một bao u bao thiếu phụ rời đi. Kết quả thiếu phụ bắt đầu Âu ố n điền cùng giấy âu phục Nam kéo Kết bao bao lấy lấy bị bắt rùa. tải Tử rời đi. giấy phụ phụ Phục m bạt hai trọng trọng phiến tại thiếu phụ trên mặt đem đối phương trong miệng chặn lấy vải cho phiến rán ra thiếu phụ phun ra trong miệng vải nhìn về phía phùng trấn sơn dùng thanh â m thê lương hô lớn cơ quan trong mắt ngươi còn có vương pháp sao ngươi làm như vậy liền không sợ gặp báo ứng sao phùng trấn sơn khẽ nhũ mày không cần hắn mở miệng bên cạnh tên kia tráng hắn liền lên đẩy về trước mở âu phục nam tử tiếp đó ngồi sổn người xuống đem vải một lần nữa nhét vào thiếu phụ trong miệng ô ô ô ô, ô. t h i ế Ô phục nam tử liền vội vàng tiến lên kéo lấy trang thiếu phụ bao tải dưới đất nhanh chóng kéo đi chờ hắn rời đi phùng chấn sơn hộ vệ bảo vệ vòng sau cái kia hai tên đi theo hắn cùng tới tay chân lập tức tiến lên hỗ trợ đem bao tải giơ lên phùng đại nhân đa t ạ n âu phục nam tử trước khi đi không quên hướng phùng chấn sơn túi người chào nói t ạ phùng chấn sơn nhìn đều chẳng muốn nhìn hắn trực tiếp quay người chuẩn bị trở về chính mình trong viện ngay tại hắn đi đến trước cửa viết lúc chợt nghe hai tiếng chầm m ộ n tiếng ngã xuống đất sau đó là tên kia âu phục nam tử vạn phần hoảng sợ âm thanh ngươi muốn làm gì phùng chấn sơn trong lòng cả kinh lập tức xoay người nhìn chỉ thấy vừa đi ra đi không bao xa â phục nam tử bị nhân nhất đao đánh bay đối phương mang tới cái kia hai tên tay chân thì đã đầu dọn một cái mặc màu đen vũ bảo mang theo thanh sắc mặt nạ ác quỷ cầm trong tay một cây đ a o người đang hướng bên này đi tới ánh mắt của đối phương xuyên qua khoảng cách mười m rơi vào phùng chấn sơn trên thân thanh âm rét lạnh từ cái kia giữ t ậ n mặt nạ ác quỷ phía dưới chuyền r a ta đến xem vương pháp dáng dấp ra sao bốn chương bảy mươi bảy đời này sở cầu chương bảy mươi bảy đời này sở cầu phùng chấn sơn tại tư pháp viện việc làm nhiều năm hát bạch hai đạo từng đắc tội người đều không thiếu cho nên hắn đối với chính mình phòng vệ việc làm vẫn luôn rất xem trọng đặc biệt là những năm gần đây lựa chọn chọn đội cốc chấn huy đối với h ổ đao bang ủng hộ quan viên toàn lực chèn ép chỉ cần là phạm tội rơi vào trong tay hắn cũng không có kết cục tốt cho nên phùng chấn sơn tùy thời đều tại phòng bị h ổ đao bang trả thù xuất hành mãi mãi cũng sẽ mang theo một đống hộ vệ còn cố ý bỏ ra nhiều tiền mời một cái phá thể kỳ chính thức võ giả đảm nhiệm chính mình tự vệ bây giờ nhìn thấy một cái mang theo thanh sắc mặt nạ ác quỷ người đột nhiên dết tới đây hắn phản ứng đầu tiên chính là hồ đao bang cuối cùng phái sát thủ tới ngăn lại hắn phùng chấn sơn mười phần tỉnh tá đồng thời từ trong ngực lấy ra một cái súng báo hiệu hướng về phía bầu trời bắc cỏ mở bình khu là khu nhà giàu chị an tự nhiên là tốt nhất mỗi lúc trời tối đều có người đốc t r a viện tuần tra phùng trấn sơn lựa chọn khu dân cư phủ cận liền có cố định tuần tra điểm không chỉ có như thế hắn trong sân cũng có hộ vệ tại cho nên chỉ cần đánh ra tín hiệu chẳng mấy chốc sẽ có viện binh đổi tới lấy nhất chiêu cổn lôi thức cùng một gã hộ vệ liều mạng một đao đem trong tay đối phương đao đánh bay ra ngoài sau đó t r ở tay một đao chạm tại trên mặt của đối phương một giây sau nửa mảnh đầu mang theo đỏ trắng chất lỏng bay ra ngoài t r ở tay chém ra một đao sau lý phi hướng về phía trước nhảy ra một bước né tránh xung quanh đ a o quáng sau đó quay người một đao đem sau lưng một gã hộ vệ trực tiếp chém ngang lưng nội tạng c h ả y đầy đất mùi máu tươi còn chưa tan đi mở lý phi đã hướng phía bên phải d ậ m chân vung đao đem một gã hộ vệ đâm tới lưới đao để ra sau đó hắn dùng đao lưới đao, dán vào đối phương, lưới đao cấp tốc hướng về phía trước ho lưới đao hướng về phía trước n i t lên một đao tức đoạn cổ của đối phương hai giây không đến bốn tên hộ vệ chết ba cái còn lại một gã hộ vệ đã sợ vỡ mật quay người muốn chạy trốn bị lý phi một bước đ u ổ i kịp từ phía sau lưng một đao đâm rách trái tim lý phi quay người hơi vung tay bên trong trường đao đem trên lưới đao huyết dịch q u ă n g trên mặt đất tiếp đó dậm chân tiếp tục võ giả đã rút ra bên hông hai thành một tay chính phủ hắn là phá thể trung kỳ võ giả dùng thực nhập thể là kim thuộc tính nhất phẩm trung đặng sắt lăng mắt thấy lý phi như thế gọn gàng mà giải quyết đi bốn tên hộ vệ tên võ giả này lộ ra vẻ n g ư n g trọng quả quyết kích phát thể nội thực nhập thể sức mạnh trong lòng bàn tay của hắn bài tiết ra đại lượng màu xám vật dạng t i a đem trong tay hai thanh chiến phủ hoàn toàn quân quanh tiếp đó hắn vung v ề chiến phủ hướng lý phi công tới bang lý phi chém tới một đao tên võ giả này nâng lên hai lưỡi búa chống đỡ dù là như thế cũng bị lực lượng khổng l ồ chấn động đến mức cánh tay run lên lui về phía sau hai bước nhưng khi lưới đao cùng c á n tay n lên lui về h a u hai c n h n g k a n g ở trên chiến phủ màu xám vật dạng kia gắt gao dính chặt thân đao đây chính là Có thể bài tiết bài đối với i ra sẽ k m loại đại sinh cường hấp ra t h ụ lực vật d ạ n giây a Tên n võ giả này cùng c người đối đ sau nhất chính lưới đoạt n g búa đụng phải lý phi bàn tay nhưng không chỉ có không có thể đem bàn tay cắt ra còn bị lực lượng khổng lồ cưỡng ép dừng lại thế sông quấn quanh ở trên chiến phủ màu xám vật dạng tia đột nhiên kéo dài trở nên cứng rắn hóa thành từng đạo gai nhọn đâm về lý phi cánh tay đây là sắt lăng loại thứ hai cách dùng có thể khống chế bài tiết ra màu s á m vật dạng tia biến hóa hình dạng cùng độ cứng giống như dây kém đồng dạng hoặc là quấn quanh đối thủ hoặc là đâm xuyên đối thủ cơ thể nhưng m à cái này từng đạo gai nhọn tại đâm trúng lý phi cánh tay sau giống như là đâm vào từng tầng từng tầng cứng cỏi r a châu chế thành chắc đ ị c h trên bị giáp căn bản không đâm vào được tên võ giả này trong lòng kinh hãi lần t h ứ nhất gặp phải lực phòng ngự mạnh như vậy đối thủ không đợi hắn tiếp tục làm ra phản ứng bị bắt lại l ư i bữa bên trên chuyển đến một luồng tràn chế c s á t lăng đối với tố chất thân thể tăng thêm cũng không nhiều đối mặt mở ra huyết nộ lý phi tên võ giả này về mặt sức mạnh hoàn toàn bị nghiền ép cũng may hắn trong lòng bàn tay bài tiết ra màu xám vật dạng tia còn liền với c h i ế n phủ không có triệt để mất đi đối chiến búa khống chế hắn lập tức khống chế những cái tia đâm về lý phi cánh tay gai nhọn hóa thành dây kẽm c u ố n chặt lại lý phi cánh tay trái lý phi cánh tay trái bị c u ố n lấy quả quyết lựa chọn bước đao tiến lên một bước tay phải vỗ c h ú n g trước mắt võ giả lồng ngực ba võ giả sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên tiếp đó phun ra một ngụm máu tươi cuốn chặt lấy lý ấ y l phi những cái kim màu xám vật dạng kia cũng cấp tốc đã mất đi sức mạnh trở nên giống như, như sợi thơm ề m mại lý phi một lần nữa nhặt lên ao một đao đâm vào lồng ngực của đối phương đem lực thương mở rộng q u ấ y nát vụn hắn cùng tên võ giả này lúc giao thủ phùng trấn sơn đã mang theo còn lại bốn tên hộ vệ vọt vào sân mình bên trong lý phi cầm đao leo tường mà vào vừa xuống đất thể nội cương giáp thực nhập thể liền sinh ra d ị động cảm giác được nguy hiểm lý phi lập tức dưới chân phát lực hướng bên trái n ả y tới đinh đinh đinh ba mũi tên mũi tên từ tiền phương phong tới thật sâu ghim vào lý phi sau lưng trong vách tường đây là kình nọ bắ phùng trấn sơn không gần như chỉ ở trong nhà an bài hộ vệ còn cho những hộ vệ này chuẩn bị kình nỏ vị này chủ phán đại nhân chính xác sợ chết đến cảnh giới nhất định cũng đúng là vô cùng cẩn thận lý phi một cú đạp nặng nề g dẫm ở bàn đá xanh xếp thành trên mặt đất phát ra tiếng vang nặng nề lực lớn lực b ộ c phát thôi động thân thể của hắn như mũi tên mũi tên đồng dạng hướng phía trước vội sông lại có ba mũi tên mũi tên đâm đầu vào p h o n g tới lý phi sớm liền có dự phán tỉnh táo vung đao đem mũi tên đánh bay hắn gọt tới hai tên cầm trong tay kình nỏ hộ vệ ở một bên hốt hốt hốt đaoang liên tiếp chất động vài tiếng kêu thảm vang lên. bốn tên hộ vệ trong chớp mắt liền bị cắt thành đầy đất tứ chi vì cướp thời gian lý phi cũng bị chém trúng hai đ a o nhưng cũng chỉ là chảy chút ra hắn đá một cái bay ra ngoài tiền viện đại môn xông vào chính viện vừa vặn nhìn thấy phùng chấn sơn xông vào chính phòng bóng lưng chính viện trong viện còn có sáu tên hộ vệ trong tay hai người cầm t ì n h nỏ bốn người cầm đao lý phi không chút do dự mà xông tới chính phòng bên trong phùng chấn sơn nghe động tĩnh bên ngoài k ề m chế sợ hãi trong lòng hai tay h á miệng run dày từ trong một cái góc lấy ra một cái hộp tiếp đó mở ra từ bên trong lấy ra một cái súng ngắn ổ quay hắn vừa cầm lấy súng bên ngoài trong viện động tĩnh liền hoàn toàn biến mất dọa đến hắn liền vội vàng xoay người họng súng nhắm ngay đại môn phương hướng hổ đao bàng cho ngươi bao nhiêu tiền ta cho hai lần đắt đắt đắt tiếng bước chân chậm dãi hướng bên này tới gần phùng trấn sơn càng căng thẳng hơn hai tay cầm thương run không ngừng ta cho ba lần thật sự ta có tiền tiếng bước chân tiếp tục tới gần một bóng người xuất hiện tại đại môn phùng trấn sơn sợ hãi mạnh hơn ta đem tiền toàn bộ cho ngươi ta có thật nhiều thật nhiều tiền có ngươi cả một đời cũng xải không hết tiền ba đại môn bị đá một cái bay ra ngoài phùng trấn sơn bị dọa đến lập tức bóc cỏ phanh tiếng súng vang lên nhưng một thương này căn bản không có đánh trúng mục tiêu lý phi một bước nhảy tới chém ra một đao một giây sau phùng trấn sơn cầm thương hai bàn tay đều bị chém rụng a a a a phùng trấn sơn điên cuồng tiêu to đặt mông ngồi trên mặt đất lý phi nhìn đối phương thanh s á c mặt nạ ác quỷ ở dưới ánh mắt lạnh lùng ta một mực đang nghĩ ông trời cho ta sống lại một thế này cơ hội ta muốn làm sao qua hảo cả đời này đâu a a a a a phùng trấn sơn hoàn toàn nghe không vô lý phi đang nói cái gì chỉ là điên cuồng tiêu thảm hơn nữa không ngừng hướng lui về phía sau muốn rời xa lý phi về sau ta quyết định muốn nắm giữ vận mệnh của mình thống khoái mà qua hết cả đời này nhưng ngươi dạng này cặn bã để cho ta cảm thấy rất không thoải mái cho nên ta đang suy nghĩ nên làm như thế nào phùng trấn sơn nghe vậy cơ thể run lên ngằng đầu liền muốn nói cái gì nhưng lý phi không có cho hắn cơ hội này đao quang loại lên tên này chủ phán đại nhân đầu người bay ra ngoài bây giờ ta nghĩ hiểu rồi giống như ngươi vậy cặn bã ta giết thống khoái tự nhiên là sống được thống khoái dưới bóng đêm đái thanh sắc mặt nạ ác quỷ bóng người đi ra tràn đầy máu tươi cùng tàn chi vệ l ạ tựa như ác quỷ từ địa ngục đi vào nhân gian năm cuối tháng cầu tháng phì h ệ ủ trường bảy mươi tám p h á trướng t r ư ơ n g bảy mươi tám p h á trương tối hôm qua mở bình khu phát sinh cùng một chỗ hung s á t á n người chết là tư p h á p viện một cái tam cấp chủ phán còn có hắn trong nhà hơn mười người hộ vệ hung thủ thủ pháp cực kỳ hung tản lý lôi trương vũ thanh lý đ i ể n vũ cùng lý phi người một nhà đang tại trong phòng khách ă n c ơ m c h i ề u một bên ăn vừa dùng ra đi ô nghe đài tin tức đây là người lý ra mỗi ngày quen thuộc cha chết một cái tư p h á p viện tam cấp chủ phán vụ án này có phải rất lớn hay không à? lý đ i ể n vũ nhịn không được hỏi lý lôi ló đầu ra đau chi sắc là rất ác liệt vụ án này bị về đến trên đầu ta phía trên yêu cầu ta mau chóng phá án bây giờ hắn đã chính thức nhậm chức đốc tra viện đại đội thứ nhất đại đội trưởng hoàng duy quang cũng đã về hưu do vu nghĩa hoa tiếp mặc cho đốc t r a t r ư ở n g một trách nhiệm vu nghĩa hoa vừa nhậm chức không có hai ngày liền xảy ra vụ án như vậy hắn trực tiếp đem vụ án này cho lý lôi yêu cầu đối phương mau chóng phá án mở bình khu không phải có rất nhiều đốc tra viện tuần tra điểm sao tối hôm qua mọi người của các ngươi chưa bắt được t h ô n g thủ lý điền vũ hỏi lý lôi lắc đầu đối phương động thủ tốc độ quá nhanh phụ cận tuần tra điểm các h u n h đệ trước tiên liền chạy tới hiện trường nhưng vẫn là không thể vây lại người đối phương có thể nhanh như vậy liền giết hơn m ư ơ i người hộ vệ nhất định là một lợi hại võ giả ngươi phải cẩn thận à t r ư ờ n g vũ thanh nghe vậy lo âu đối với lý lôi nói ân ngươi yên tâm nếu như thực sự khó giải quyết ta sẽ xin để cho đ ỉ n h chiến viện tham gia lý lôi nói tuy nói đ ỉ n h chiến viện phụ trách tiếp quản cùng võ giả có liên quan sự nghi nhưng dù sao nhân thủ có hạn nếu như võ giả phạm tội ngay từ đầu vẫn là từ đốc t r a viện phụ trách thực sự không giải quyết được thời điểm mới có thể để cho đ ỉ n h chiến viện phái người lý phi một mực l ặ n g lặng nghe ba người trò chuyện không có chen vào nói tối hôm qua hắn đã giết vùng chân phía sau núi cũng không để lại tới điều tra trong nhà đối phương bởi vì đối phương sớm đánh súng báo hiệu phụ cận đốc cha viện người lập tức sẽ chạy tới mà hắn không muốn cùng người đốc cha viện phát sinh xung đột cho nên chỉ là trước khi đi lục soát phùng chân núi thân từ đối phương trên thân tìm ra hơn hai nguyên tiền mặt còn có một tấm mệnh giá vì ba nguyên quá ra cửa hàng bạc tồn phiếu t r ư ớ c này tồn phiếu cũng không có cùng cá nhân quốc dân chứng nhận khóa lại chỉ cần có ngân phiếu định mức liền có thể đi cửa hàng bạc lấy tiền xem ra hẳn là người khác cho phùng chân núi không biết từ chỗ nào làm tới cái thanh kia súng ngắn ổ quay hiện tại hắn trong tay hết thể có ba thanh thương tiền càng là có hơn sáu mươi bốn phẩy không không nguyên số tiền này đã đầy đủ hắn một đường tu luyện tới khí biến kỳ mặc dù ta phụng mệnh muốn truy nã hung thủ sắp lúc cơm nước xong lý lôi đột nhiên cảm khái nói nhưng muốn ta nói à cái kia bị dết tư p h á p viện tam cấp chủ phán thật sự đ a n g chết dết thật tốt người a ngay trước mặt bọn nhỏ nói những thứ này làm gì một bên trương vũ thanh giận trách mà vỗ nhẹ hắn một chút lý lôi nhìn xem lý phi cùng lý điền vũ cười nói bọn hắn cũng đã trưởng thành nên c ó của mình là không phải thiệt ác đang nói trong tay hắn bắt liền bị lý phi cầm tới ngươi làm gì lý lôi nhìn xem hắn lý phi đứng dậy hướng trong phòng bếp đi đến lại cho ngài thêm chén cơm ăn nhiều một chút đứa nhỏ này lý lôi trên mặt tươi cười năm hôm sau trời vừa sáng lý phi như thường lệ đi d i n g võ đường tìm h á c h nghị tiến hành huấn luyện kết quả hôm nay hắn liên tiếp bị h á c h nghị dùng đao c h é m t r ú n g cơ thể ngừng h á c h nghị đột nhiên thu đao dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn lý phi ngươi hôm nay vì cái gì tâm thần không yên lý phi khẽ giật mình thu đao và o vỏ trầm m ặ t lại h á c h nghị cũng không có thúc giục im lặng chờ chờ lý phi chính mình mở miệng lao sư ta nghe nói từ phá thể kỳ đột phá đến khí biến kỳ cần lần lượt tại thời khắc sinh từ ma luyện đây là căn cứ vào d là nhất định muốn đạt đến phá thể kỳ đỉnh phong sau mới có thể làm như vậy vẫn là có thể sớm bắt đầu tiến hành sinh tử ma luyện lý p h i hỏi hay nghị nhìn xem hắn chậm rãi mở miệng nói ta cho lúc trước ngươi đã nói dưới tình huống cảm xúc chấn động mãnh liệt thể nội thực nhập thể có khả năng sẽ phải chịu kích động từ đó gia tốc lớn lên thực nhập thể nhìn như là cùng người thân thể dung hợp lại cùng nhau trên thực tế giỏi nhất ảnh hưởng nó chính là tinh thần của người ta những cái kia bị thú tính vượt trên tự thân nhân tính cuối cùng biến thành quái vật chính là tự thân tinh thần ngược lại bị thực nhập thể ảnh hưởng tới khí biến kỳ mấu chốt là kích phát ra tiên tiên nhất khí đây là một loại hỗn hợp nhân thể tự thân năng、lượng. tinh thần cùng thực nhập thể năng lượng mà hình thành một loại vật chất muốn tạo thành nó liền muốn dùng bản thân tinh thần ý chí đi đem tự thân năng lượng cùng thực nhập thể năng lượng hòa giải cùng một chỗ cho nên phá thể kỳ trước đó còn có một cái xưng hô gọi là phá t r ư ơ n g kỳ phá t r ư ơ n g kỳ lý phi lẩm bẩm nói như có điều suy nghĩ hay n g h ĩ thực nhập thể trên cơ thể người bên trong bài trừ chính là huyết n ụ c hình thành trở ngại mà võ giả muốn bài trừ chính là tâm trướng tại võ đạo tối sơ kỳ thời điểm võ giả nhất định phải làm đến tâm cảnh thanh thản ý niệm thông suốt đánh vỡ tâm t r ư n g của mình dạng này mới có thể trình độ lớn nhất mà kích phát tâm ý sức mạnh để cho tinh thần cường đại đến đủ để kích phát ra tiên t i ê n nhất khí từ đó bước vào khí b i ế n k ỳ trở thành võ sư bất quá về sau theo võ đạo phát triển thực nhập thể bồi dưỡng kỹ thuật càng ngày càng tốt đủ loại kiểu mới đan dược bị nghiên cứu ra để cho võ giả tiến vào khí biến k ỳ độ khó càng ngày càng nhỏ bây giờ đã không cần võ giả nắm giữ mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần liền có thể mượn nhờ đan dược hoàn thành b ộ t phá lý phi nghe đến đó đối với phá thể kỳ cùng khí biến kỳ có tương đối hoàn thiện nhận thức hắn mở miệng nói cho nên từ phá thể kỳ đến khí biến kỳ hết thể có hai loại đột phá phương thức một loại là đạt đến phá thể kỳ đ ỉ n h phong sau thể nội thực nhập thể đã vô cùng thành t h ủ cái này cái thời điểm thông qua sinh tử chui luyện phương thức tới rèn luyện tinh thần ý chí lại mượn đ ă n g lượng liền có thể hoàn thành đột phá một loại phương thức khác là đánh vỡ tâm trướng để cho lực lượng tinh thần đủ cường đại từ đó hoàn thành đột phá hay n g h ĩ gật gật đầu không tệ cái sau độ khó càng lớn nhưng chỗ tốt là đột phá tốc độ sẽ nhanh hơn sau này hạn mức cao nhất cũng biết cao hơn hiện nay dùng loại thứ hai phương thức đột phá v õ giả một trăm trong, trong đó cũng khó tìm ra một cái lý phi nhìn đối phương l ã o sư cái gì gọi là tâm trướng rất đơn giản dùng ba chữ khái quát chính là thuận tâm ý hai l ò n g ý người sống một thế có vô số dục vọng đủ loại chấp h nhiệm nếu là có thể mọi chuyện đều hài lòng toàn g u y ệ n ý niệm thông suốt tự nhiên là không tồn tại bất luận cái gì tâm trướng nhưng cái này sao có thể làm được lý phi bật cười liền xem như đại lam chiêu cái vị kêu hoàng đế bậy hạ sợ là cũng không thể mọi chuyện đều hài lòng toàn g u y ệ n a vậy thì tìm đến người lớn nhất t r á c n i ệ m khám phá nó hoàn thành nó hay là để nó xuống chỉ cần có thể làm đến ngươi coi như phá vỡ một t ầ n g tâm trướng tâm ý sức mạnh sẽ có được một lần rất lớn nhảy lên từ đó ảnh hưởng đến thể nội thực nhất thể nhường ngươi thành công đột phá h á c h nghị đối với lý phi nói lý phi trầm mặc rất lâu tiếp đó hướng h á c h nghị thật sâu thi lễ một cái đa tạ lao sư chỉ điểm học sinh thụ giáo h á c h nghị nhìn xem trước mắt tên này vẫn luôn để cho chính mình rất hài lòng học sinh mở miệng nói chướng tại mình hết thể ngoại lực cũng vô dụng lao sư cũng không giúp được ngươi hôm nay huấn luyện trước hết đến nơi đây ngươi trở về đi là lý phi lần nữa hướng hãy nghị hành lễ tiếp đó quay người rời đi h á c h nghị đi đến phòng luyện tập trước cửa sổ nhìn xem đi ra đại lâu l ý phi cứ như vậy một mực đưa mắt nhìn lý phi một đường đi ra giảng võ đường đại môn thẳng đến bóng lưng hoàn toàn biến mất ở tầm mắt bên trong h á c h nghị trọng trọng thở ra một hơi thu hồi ánh mắt hắn không có hỏi thăm lý phi vì cái gì đột nhiên tâm thần không yên vì cái gì đột nhiên hỏi mình sinh tử chui luyện chuyện có chút lộ cuối cùng vẫn là muốn đối phương chính mình đi hắn chỉ hy vọng chính mình người học sinh này cuối cùng không cần cũng đi l ệ c h lộ bốn chương bảy mươi chín hai l ò n g ý, chương 79, hai ý lý phi từ giảng võ đường về đến trong nhà đem chính mình nhốt tại trong phòng khuya ngày hôm trước giết p h ù n g trấn phía sau núi hắn vẫn tâm thần không yên không phải là bởi vì giết quá nhiều người mà là bởi vì hắn cảm thấy giết người còn chưa đủ nhiều p h ù n g trấn núi chỉ là tư p h á p viện một cái tam cấp chủ phán mà thôi giống như vậy quan viên còn rất nhiều rất nhiều bởi vì cái gọi là người mang lưới dao s á t tâm từ lên tại lực lượng cường đại sau rất nhiều kiếp t r ư ớ c chỉ dám suy nghĩ một chút chuyện bây giờ có thể trực tiếp đi làm có trong nháy mắt như vậy lý phi rất muốn xông vào tư p h á p viện đem cái này một số người đều giết đi nhưng lý trí nói cho hắn biết một bầu nhiệt huyết cũng không thể giải quyết vấn đề ngược lại có thể sẽ hại chính mình hơn nữa muốn nói làm ác một trăm cái p h ù n g chân núi cộng lại cũng không sánh bằng một cái h ổ đao bang vì cái gì đối phó p h ù n g chân núi mình có thể trực tiếp vung đao liền lên mà đối phó h ổ đao bang cũng chỉ dùng thanh diện quỷ thân phận đi tiếp xúc cùng đối phương lá mặt lá trái đâu lý phi hai ngày này một mực tại hỏi mình vấn đề này muốn nói lý do kỳ thực có thể tìm ra rất nhiều h ổ đao bang sức mạnh quá mạnh cứng răn quá nguy hiểm dùng thanh diện quỷ thân phận tiếp xúc sau này có thể sẽ tìm được cơ hội tốt hơn hạ thủ có cơ hội phá hư đối phương trọng yếu hành động t r ê nhưng n ở hồ đao bang trong chuyện này lý phi từ đầu tới đôi cũng không có cảm thấy thông khoái qua mình muốn thu hoạch khứ đại học danh lạch trở ngại lớn nhất chính là hồ đao bang bị người tại ngõ hẻm trong tập kích sau lưng có hồ đao bang cái bóng đi la sơn thi hành nhiệm vụ lần kia an thần giáo c ô ý tại tìm giảng võ đường học viên giết đối phương giết lục thắng nhi tử lục trường vũ nói không chừng mục tiêu bên trong còn có chính mình mà chuyện này sau lưng có thể cũng có hồ đao bang tham dự bởi vì cuối cùng lợi nhuận lớn nhất giả chính là hồ đao bang bây giờ chính mình bởi vì một p h ù n g chân núi mà cảm thấy không thoải mái mà hồ đao bang âm thầm ủng hộ và điều k h i ể n trong quan viên giống p h ù n g chân núi dạng này đơn giản nhiều vô số kể cuối cùng lý phi trong đầu lại trở về nhớ tới trước đây nhìn thấy cái tia tiệm mì lao bản thi thể gặp c h ư ơ một thằng đến lúc này hắn mới phát hiện nguyên lai mình bởi vì hổ đao băng mà sinh ra không thoải mái từ nơi này cũng đã bắt đầu tìm được chính mình lớn nhất chấp h nhiệm đánh vỡ tâm trướng ý niệm thông suốt lý phi lẩm bẩm nói hắn bây giờ đã tìm được chính mình lớn nhất chấp h nhiệm nhưng muốn phá bỏ cái này tâm trướng sẽ cùng chính mình nhất quán cẩn thận phong cách hành sự trái ngược cái này cũng là hắn mâu thuẫn lớn nhất điểm rốt cuộc muốn làm như thế nào mới là chính xác nhất trong phòng lý phi ánh mắt từ mê mang dần dần chuyển thành bình tĩnh cuối cùng trở nên kiên định hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ đầy trời đám mây đều bị trời chiều chiếu rọi thiên đ i ệ một mảnh hồng chớ nói những năm c u ố i đời mượn vì hà còn đầy trời ngày mai nên cái thời tiết tốt năm phùng trấn núi đã bị giết có thể xác định là chết thật trong sân trương minh trạch đối với dư hổ nói phùng trấn núi là chết thật lời thuyết minh cái thanh diện vì chắc chắn sẽ không này là cốc chấn huy người bên kia cũng sẽ không là quan diện t ư ợ n g nhân vật có thực lực như vậy ngược lại là có thể thật tốt dùng một chút dư hổ trầm ngâm một chút mở miệng nói nhìn hắn phong cách hành sự có lẽ là cái giang hồ chính đạo nhân sĩ nói không chừng trước tiên là có sư môn truyền thừa trương minh trạch nói ân vậy ngươi cảm thấy hắn sợ cầu là cái gì chỉ là đơn thuần cầu tài dư hổ hỏi, trương minh trạch hắn lần này cần thù lao là một kiện tam cấp phòng hộ áo lần sau muốn thù lao có lẽ chính là đan dược c h â n quý thậm chí là phẩm chất cao thực nhập thể hắn đi thanh nguyên quyền trại đánh quyền kiếm tiền cuối cùng theo đuổi hay là thực lực cảnh giới tam cấp phòng hộ áo cũng dám mở miệng m u ố n hắn ngược lại cũng không sợ ăn không vô dư hổ nợ nụ cười trương minh trạch phụ tá đối phương nhiều năm rất rõ ràng đối phương mỗi lần muốn giết người thời điểm lộ ra chính là cái nụ cười này bằng chủ đây là đau lòng dư hổ nhìn về phía trương minh trạch người làm việc ta từ trước đến nay yên tâm trương minh trạch lập tức nghiêm mặt nói là cái này tam cấp phòng hộ áo coi như đưa ra đi. về sau cũng chắc chắn sẽ còn trở lại kế tiếp trương minh trạch liền chờ chờ thanh diện quỷ chủ động liên hệ hắn tìm hắn muốn nhiệm vụ lần này thù lao mà hắn cũng đã chuẩn bị kỹ càng tiếp tục lôi kéo thanh diện quỷ vì sau này hành động làm nền nhưng để cho trương minh trạch không nghĩ tới thanh diện quỷ tại r ế t phùng c h â n phía sau núi nhưng vẫn không có chủ động liên hệ chính mình t ự hồ đối với cầm tới nhiệm vụ thù lao cũng không chú ý chuyện gì xảy ra người này xảy ra vấn đề、gì? chẳng lẽ bị bắt trương minh trạch trời sinh tính đa nghi trước tiên đã cảm thấy là thanh diện quỷ xảy ra vấn đề tại phùng trấn núi sau khi chết ngày thứ ba trương minh trạch mới nhận được thanh diện quỷ gọi điện thoại tới có việc làm chế chờ thêm đoạn thời gian ta lại đến lấy thủ lao của ta ha ha không có vấn đề cái này tam cấp phòng hộ áo đã vì các hạ chuẩn bị xong các hạ tùy thời cũng có thể tới l ấ y rất chờ mong chúng ta lần sau hợp tác sau khi cúp điện thoại trương minh trạch như có điều suy nghĩ là đang hành động bên trong bị thương hơn nữa thương thế rất nặng chỉ có dạng này mới có thể giảng giải vì cái gì đối phương sẽ kéo một đoạn thời gian lại đến ở trước mặt giao dịch năm kể từ cái kia thiên hòa hách nghị trò chuyện x o n g sau lý phi kế tiếp mỗi ngày huấn luyện liền khôi phục bình thường tiến hành cầm lực huấn luyện luyện tập đao pháp nguyên bản lúc trước hắn là một ngày tiến hành bảy lần cầm lực huấn luyện phục dụng thông minh đan sau tần ư chất có chỗ h t đề g cương cùng thực nhập rắp thể hấp thu cùng tiêu hấp hóa số cao thời i g cầm lực huấn luyện không chỉ có để cho trong cơ thể của lý phi cương giáp thực nhập thể tốc độ phát triển biến nhanh cũng làm cho vạn huyết châu hấp thu đến số lớn năng lượng nhưng theo hắn mỗi ngày phục d ụ n g số lớn hóa lực đan hóa lực đan cho hắn cơ thể tạo thành tổn thương trở nên càng ngày càng nhỏ vạn huyết c h â u mỗi ngày hấp thu đến năng lượng cũng tại không ngừng giảm bớt lý phi phỏng đoán đây là bởi vì thân thể của mình đã sinh ra tính kháng dược cho nên hóa lực đan đối với hắn cơ thể tạo thành tổn thương mới có thể càng ngày càng nhỏ bốn tám n mươi sáu ngày khoảng cách p h ù n g chân núi bị rết đã qua hơn mười ngày nóc cha viện mặc dù một mực tại cha nhưng không có cha được bất kỳ đầu mối nào lý phi đi qua hơn mười ngày cường độ cao cầm lực huấn luyện cương g i p thực nhập thể có thể liên tục thôi động bá thể số lần từ ba lần tăng lên tới chín lần khoảng cách phá thể trung kỳ mười lần tiêu chuẩn đã rất gần không chỉ có như thế cương giáp thực nhập thể tăng cường cũng kéo theo lý phi thể phách tăng thêm một bước hắn huyết hồn số lượng lại tăng lên bốn quả cuối cùng hắn vạn huyết châu cũng cuối cùng lần nữa thăng cấp đẳng cấp tám cấp một huyết hồn tám mươi mức quả huyết hồn kỹ huyết nộ huyết sát từ bảy cấp lên tới tám cấp huyết hồn số lượng tăng lên một mươi bốn quả tăng thêm thực nhập thể tăng cường mang tới bốn quả huyết hồn bây giờ lý phi cuối cùng hp đã đạt đến kinh người tám mươi mức quả vạn huyết châu thăng cấp là tại hạ buổi chưa hoàn thành lý phi đang cảm giác đến vạn huyết châu thăng cấp sau một mặt bình tĩnh tiếp tục cùng hách nghị luyện tập đao pháp bang lý phi đỡ đao chặn hách nghị cồn lôi thức lần này hắn cơ hồ hoàn mỹ tan mất hách nghị trên l ư ớ i đao kình lực tiếp đó thuận thế dùng da thôi sân thức dậm chân hướng về phía trước dùng đao rắn vào hách nghị lưỡi đao chém về phía trước chỉ nghe soạt một tiếng lý phi dùng đao s ẹ t qua hách nghị bục dưới hách nghị kịp thời rút lui một bước cuối cùng chỉ là quần áo bị lý phi phá vỡ nhưng đây là lý phi luyện tập đao pháp lâu như vậy đến nay lần thứ nhất đang giao thủ có í c đao chém trúng hách nghị không tệ người cái này hai thức đao pháp xem như triệt để nắm lý phi hướng hách nghị thi lễ một cái là lao sư giáo thật tốt tâm thuận đao pháp tự nhiên là thuận bốn chương tám mươi k h ú c nhạc dạo chương tám mươi k h ú c nhạc dạo cáo biệt hách nghị sau lý phi từ giảng võ đường chạy bộ quay lại gia trang lý lôi lên làm đại đội thứ nhất giải sau so trước đó bận rộn rất nhiều đêm nay lại muốn tăng ca trương vũ thanh thì tại trong nhà thu thập cho lý điển vũ hành lý vũ an đại học khai giảng thời gian là chín nguyện một ngày hưng ơ thành thẳng tới đại đồng p h ủ phủ thành đường sắt còn không có xây thành cho nên lý điển vũ muốn đi qua ít nhất cũng phải tiêu phí hơn hai ngày thời gian nàng còn muốn sớm đổi tới trường học đi đưa tin liền quyết định sáng sớm ngày mai xuất phát mẹ đại học bên trong có nhà ăn ngươi cho ta trang nhiều như vậy ăn làm gì nha lý phi vừa về đến nhà liền nghe được lý điển vũ đang lớn tiếng ồn ào trường học cơm ở căn tin đồ ăn ngươi không nhất định ăn đến quen những thứ này đồ chua thịt khô trứng vịt muối đều là ngươi thích ăn mang nhiều điểm đã ăn xong mẹ lại cho gửi trường vũ thanh ôn nhu nói ta đã về rồi lý phi hô một tiếng nghe được âm thanh lý điển vũ từ trong phòng ngủ đi tới nhìn về phía lý phi đại đại liệt liệt nói tỉ, tỉ ta ngày mai sẽ phải đi đừng quá nghĩ tới ta a lý phi cười mặc dù niên kỷ so lý điền vũ còn muốn nhỏ một tuổi nhưng làm người hai đời tâm tính để cho hắn nhìn lý điền vũ giống như tại nhìn một cái chưa trải qua sự đời tiểu cô đương hắn một mắt liền có thể nhìn ra lý điền vũ mặt ngoài giả bộ vân đạm phong khinh trên thực tế vẫn là rất không thôi không nỡ lý lôi không nỡ trương vũ thanh cũng không nỡ lý phi ngươi đi trước đại học ta sẽ trôi qua rất nhanh giúp ngươi lý phi cười nói lý điền vũ nhìn xem hắn nói xong rồi a ân nói xong rồi hy vọng ta đến thời điểm có thể trong trường học nghe được ngươi đại danh đỉnh, đỉnh. ha ha ngươi liền đợi đến nhìn a lý phi lời nói để cho lý điền vũ không có như vậy thương cảm bắt đầu ước mơ tiếp xuống cuộc sống đại học tỷ người trước khi đi ta có một cái đồ vật muốn tặng cho n g ư ơ i lý phi đột nhiên nói tiếp đó hắn đứng dậy đi vào phòng ngủ của mình rất nhanh liền cầm một bình đan dược đi ra hắn đưa trong tay đan dược đưa cho lý điển vũ đây là cốc tổng trưởng cho ta thiết nguyên đan thích hợp phá thể kỳ võ giả tu hành lấy tư chất của ngươi tiến vào võ đại sau hẳn là rất nhanh liền có thể vượt qua dưỡng phôi kỳ tiến vào phá thể kỳ đến lúc đó liền có thể sử dụng thuốc viên này lý phi giữ lại trong tay thiết nguyên đan không cần là bởi vì không cần thiết hắn vốn còn nghĩ về sau tìm cơ hội đem cái này thiết nguyên đan cho bán đi đ ổ i tiền nhưng bây giờ hắn tiền tiết kiệm đều vượt qua sáu vạn tạm thời không thiếu tiền cho nên liền quyết định đem thiết nguyên đan đưa cho lý điền vũ ta không cần lý điền vũ trực tiếp tự tuyệt đây là cốc tổng trưởng bàn thưởng đưa cho ngươi đan dược chính người dùng t ỷ cốc tổng trưởng cho thật nhiều chính ta một người không dùng đến nhiều như vậy giữ lại cũng là lãng phí lý phi vừa cười vừa nói lý điền vũ nửa tin nửa ngờ nhìn xem hắn thật sự thật sự nhân ra là tổng trưởng ra tay bao lớn phương à đan dược cho nhiều lắm ta một người căn bản dùng không hết lý phi đem trong tay đan dược nhét vào lý điển vũ trong tay võ đại có lẽ cũng có thể mua được thiết nguyên đan nhưng nói không chừng số lượng có hạn không phải người nào đều có thể mua hơn nữa tất nhiên giá cả đắt đỏ c ốc trấn huy cho lý phi thiết nguyên đan hết t h ể có sáu mươi hạt đầy đủ lý điển vũ tại phá thể kỳ dùng một đoạn thời gian lý phi trong tay còn có ba mươi hạt khổ nguyên đan không cần bất quá đan dược này đối với giáp đẳng trở lên tư chất không được tác dụng cho nên hắn không có lấy đi ra cùng một chỗ đưa cho lý điển vũ đi vậy ta cũng không cùng ngươi khắc khí sau này tới đại học tỉ, tỉ bảo cái ngươi lý điển vũ vô vô lý phi tốt vậy sau này liền dựa vào ngươi lý phi nụ cười chân thành tha thiết dùng qua sau bữa cơm chiều hắn làm tiếp một lần cầm lực huấn luyện tiếp đó chuẩn bị một phen đi ra cửa hơn bốn mươi phút sau thanh diện quỷ đi vào thanh nguyên quần trại tại tiểu thư tiếp khách dẫn dắt phía dưới hắn lần nữa đi vào chính mình cá nhân phòng nghỉ rất nhanh lưu tam nhi mang theo một cái va l i sách tay đi đ ế n ca ngươi cuối cùng cũng đến, đến rồi bây giờ thật nhiều người đều đang chờ mong ngươi đánh xuống một hồi quyền thi đấu quyền trại bên này cũng nguyện ý cho ngươi an bài một hồi đại tái lưu tam nhi kích động nói không nói trước những thứ này vật của ta muốn đâu lý phi đánh gây đối phương lưu tam nhi đưa tay vali đặt lên bàn tiếp đó đem hắn mở ra lộ ra bên trong trưng bày chỉnh chỉnh t ề t ề bình thuốc đây là người muốn đ ă n g dược ba trăm linh ạ c hóa lực đan năm trăm h ạ t thảo h o à n đan lý phi phía trước đã để lưu tam nhi giúp hắn mua hai trăm linh ạ c hóa lực đan trong khoảng thời gian này dùng hết hơn phân nửa cân nhắc đến tính kháng dược vấn đề hắn lại để cho lưu tam nhi giúp hắn mua được một loại khác đ ă n g dược thảo h o à n đan loại đ ă n g dược này dược hiệu cùng hóa lực đan không sai bị lắm chỉ là giá cả muốn hơi hơi quý một điểm trước sau hết thể mua năm trăm linh hóa lực đan năm trăm h ạ t thảo hòn đan tổng cộng hao tốn những đan dược này đơn giá muốn so từ d ạ n g võ đường bên trong mua sắm quý hơn cái này cũng là không có biện pháp chuyện võ đạo tu hành cần đan dược mua sắm con đường vốn là rất ít từ trên chợ đen mua sắm khó tránh khỏi có thật nhiều trung gian thương kiếm lời t r ê n l ệ n h giá hảo khổ cực lý phi kiểm tra một chút đan dược xác định không có vấn đề sau đưa tay vali đóng lại tiếp đó đưa cho lưu tam nhi mấy trường tiền mặt tổng cộng một trăm nguyên cho nhiều như vậy lưu tam nhi tiếp nhận tiền mặt sau có chút kinh ngạc liền xem như khổ cực phí tiền này cũng cho quá nhiều cấm a ngươi nên được đi đánh quyền cuộc so tài chuyện ngươi suy tính như thế nào ta nói với ngươi hiện tại ra sân đánh mỗi tràng hoa hồng chắc chắn rất cao lưu tam nhi một mặt mong đợi nhìn xem lý phi lý phi giơ tay lên vali đứng lên không đánh nói xong hắn đi ra phòng nghỉ ả i lưu tam nhi nhìn xem lý phi bóng lưng rời đi luôn cảm giác có chuyện gì sắp phát sinh năm hắn hôm nay đi thanh nguyên quân trại trương minh trạch nhìn xem tới hồi báo thủ hạ đúng thanh diện quỷ hôm nay công khai xuất hiện tại thanh nguyên quân trại cùng lưu tam nhi gặp mặt một lần sau rời đi thủ hạ nói lưu tam nhi gần nhất đang bận rộn gì hạ tại trên chợ đen mua sắm phá thể kỳ võ giả tu hành cân đan dược trước sau hết thể mua đi năm trăm lạp hóa lực đan cùng năm trăm hạt thảo hòn đan cái này đan dược chắc chắn là thanh diện quỷ phải dùng chẳng lẽ hắn vẫn chỉ là phá thể kỳ trương minh trạch nhớ mày cho tới nay hắn đối với thanh diện quỷ thực lực nờ tới cũng là dựa theo khí biến k ỳ võ sư tới đoán coi như vẫn là phá thể kỳ cũng tất nhiên là phá thể kỳ đ ỉ n h phong hắn muốn mua đan dược cũng cần phải nghĩ biện pháp mua sắm đột phá dùng đan dược mới đúng như thế nào đi mua nhiều đê phẩm như vậy chất đan dược trương minh trạch chăm mối vẫn không có cách giải đáng nghĩ ngợi chung điện thoại đột nhiên vang lên cuối cùng tới tìm ta trương minh trạch đứng dậy đi đến một bên cầm ống nói lên vị nào là ta trong loa truyền đến thanh diện quỷ thanh đúng đêm mai chín điểm tại thanh nguyên quyền trại gặp mặt trương ố t t minh chạy thím mắt đáp ứng lý phi lâu như vậy không hiện thân hắn một trận hoài nghi tới lý phi có phải hay không đã bị người của triều đình bắt được kế tiếp là muốn câu cá chấp pháp dẫn hắn hiện thân cho nên nếu như lần này gặp mặt lý phi đem địa điểm tuyển tại thanh nguyên quyền trại phía ngoài mà nói hắn liền chắc chắn sẽ không đi nhưng lý phi vẫn như c ũ đem địa điểm tuyển tại thanh nguyên quyền trại này liền bỏ đi hắn một chút lo nghĩ hai người quyết định đêm mai gặp mặt bốn chương tám mươi mốt mưa to chương tám mươi mốt mưa to tá n g u y hai mươi bảy ngày lý phi sáng sớm hôm nay không có đi d i n g võ đường bên kia v ấ n luyện mà là để ở nhà chờ lấy t i ệ n đưa lý điển vũ người một nhà dùng qua điểm tâm sau đem lý điển vũ hành lễ đều bỏ vào ô tô dương phía sau tiếp đó lý lôi lái xe chở ba người cùng đi chạm xe hơi đường xa xe lửa cùng đường sắt cũng là minh tân biến pháp sau đó sản phẩm thời gian mười bảy năm đại lam chiêu các nơi đều xây dựng không thiếu đường sắt bây giờ mỗi cái hành tỉnh đều c h ỉ ít có một đầu có thể thẳng tới kinh đô đường sắt hưng thành đường sắt không có thẳng tới đại đồng p h thành chỉ có thể ngồi trước ô tô đường dài đến khoảng cách phụ thành gần nhất một tòa thành thị sau đó lại ngồi xe lựa đến đại đồng p h ụ thành đến trạm xe hơi đường xa sau lý phi giúp đỡ đem lý điển vũ hành lễ đề cử vào nhà ga tốt xe sắp tới các người trở về a lý điển vũ đối với ba người vẫy vây tay vừa cười vừa nói t r ầ n vũ thanh mắt vành mắt có chút hồng không thôi ôm lấy nữ nhi lý lôi cùng lý phi tình cảm thì nội liễm rất nhiều cứ như vậy l ặ n g lặng nhìn xem lý điển vũ cuối cùng người một nhà đưa mắt nhìn lý điển vũ lên xe buýt sau đó nhìn xe buýt chậm rãi chạy xa đi thôi lý lôi chào hỏi một tiếng trên xe lý phi đột nhiên hỏi lý thúc phía trước giết tư pháp viện chủ phán người kia còn không có bắt được sao lý lôi lắc đầu không có một điểm manh mối cũng không có lý phi nếu như một mực bắt không được ngươi sẽ bị phía trên trách p h ạ t sao lý lôi cười đốc t r a viện hàng năm muốn tiếp vào trên trăm lên hung sát án cuối cùng có thể phá án chưa tới một thành bắt không được liền bắt không được nhiều nhất chính là bị chửi hai câu lý phi bừng tỉnh hắn nguyên bản lo lắng lý lôi lại bởi vì thanh diện quỷ chuyện bị v u nghĩa hoa n h m bảo nhưng bây giờ nghe lý lôi nói hắn như vậy mới phản ứng được chính mình là vô ý thức thay vào kiếp trước quan niệm tại cái này không có cách nào cha giám sát không có cách nào cha vơ tay không có cách nào t r a g i ờ na thời đại phá án tỷ lệ thấp mới là trạng thái bình thường vậy nếu như người này kế tiếp tiếp tục làm án các ngươi một mực bắt không được hắn cũng không có việc gì sao lý phi hỏi lý lôi thu liễm nụ cười nếu như sự tình làm lớn lên sẽ xin đ ỉ n h chiến viện tham gia thậm chí sẽ để cho chính pháp viện các pháp sư đến giúp đỡ phá án nếu như cái này đều bắt không được cái kia cũng sẽ không phải là ta một cái đại đội trưởng trách nhiệm tất cả mọi người muốn có nổi chính pháp viện các pháp sư còn có thể phá án lý phi sử dụng tốt kỳ ngữ khí hỏi chính pháp viện có một chút chuyên môn dùng truy tung cùng sưu tầm thuật pháp có thuật pháp này bọn hắn vừa ra tay liền nhất định có thể phá án a cái k i a cũng là không nhất định những thứ này thuật pháp cũng là có hạn chế ngươi trước đó đối với mấy cái này chuyện đều không có hứng thú như thế nào hôm nay đột nhiên tò mò ha ha gần nhất nhìn bản tiểu thuyết trình thám liền đối với chân thực phá án có chút tò mò muốn nghe lý thúc ngươi nói một chút được a lý lôi lập tức tinh thần tỉnh táo hạ tại lý phi cùng lý điền vũ lúc nhỏ liền đưa thích cho hai người giảng một chút phá án cố sự về sau theo hai người trưởng thành dần dần đối với hắn những câu chuyện này không có hứng thú cái này còn để cho lý lôi có chút thất lạc bây giờ lý phi đột nhiên đối với phá án cảm thấy hứng thú hắn tự nhiên vui lòng cho lý phi thật tốt nói một chút thế là dọc theo đường đi lý lôi nói cho lý phi rất nhiều đốc t r a viện phá án thủ đoạn còn có đ ỉ n h chiến viện cùng chính pháp viện l à như thế nào thăm ra như thế nào xuất thủ nội dung cuối cùng lý lôi giảng được vẫn chưa thỏa mãn lý phi nghe vừa lòng thỏa ý nếu không có một tại đốc t r a viện làm cao t ầ n g thúc thúc lý phi thật đúng là không muốn biết đi đâu giải những nội tình n à y năm bóng đêm buông xuống thanh diện ủy đi vào thanh nguyên quân trại lúc này quân phong tường trận bầu trời có tiếng sấm rền vang lên mắt thấy là muốn trời mưa to lý phi ngẩng đầu nhìn một mắt bầu trời cất bước hướng phía trước đi đến rất nhanh hắn bị người dẫn tới một gian bên ngoài dạp bên ngoài trông coi bốn n a m tên t r ẳ n g hắn mấy người nhìn thấy lý phi hiện thân đều bày ra rõ ràng phòng bị tư thái thỉnh dẫn đường người vì lý phi mở t ú i ra toa môn lý phi đi vào bên trong ngoại trừ trương minh c h ạ y còn có một cái ôm một thanh kiếm đứng ở trong góc nhỏ nam tử lý phi ánh mắt đầu tiên liền bị người này hấp dẫn l ự c chú ý trên dưới đánh giá một phen hay nghị đang dạy hắn đao pháp lúc từng, từng nói với hắn một tháng côn một năm nào mười năm kiếm trăm năm t ư ơ n g côn cùng đao là dễ dàng nhấp nhập môn hai loại binh khí còn lại bộ a truy a cũng đều dễ dàng nhập môn nhưng nếu như là kiếm cùng thương cũng không giống nhau hai loại binh khí độ khó rất lớn rất nhiều người luyện mười mấy năm có thể đều vẫn là người ngoài ngành trên giang hồ dám dùng kiếm hoặc là đứa đẩn hoặc là cao thủ đây là hách nghị khuyên bảo lý phi lời nói hồ đao bang sư gia không có khả năng mang một kẻ ngu ngốc ở bên người cho nên trong góc tên này kiếm khách nhất định là một cao thủ dùng kiếm cao thủ hồ đao ba người n g hẳn là tông quang lý phi trong lòng thoáng qua một cái tên người tiếp đó hắn nhìn về phía trương minh trạch sư gia hôm nay mang người rất nhiều a đây là dự định đen đan đen ha ha ha trương minh trạch cười ha h a vấy tay ra hiệu lý phi tới ngồi các hạ quá lo lắng đây là thanh nguyên quần trại ai dám ở đây làm loạn hồ đao bang cũng có không dám làm chuyện lý phi vừa nói vừa đi đi qua ngồi ở trương minh trạch trên ghế s a lo nối đ diện vậy quá nhiều trương minh trạch lắc đầu hôm nay còn có việc muốn làm cho nên mang nhiều một chút nhân thủ ngươi không cần lo lắng nhiều vật của ta muốn đâu lý phi hỏi trương minh trạch từ một bên cầm lấy một cái tiểu nhân va li sách tay đem hắn đặt ở giữa hai người trên bàn trà tiếp đó mở ra va li sách tay lại chuyển một vòng đem trong giương đồ vật cho lý phi bày ra ngươi muốn phòng hộ áo tăng c ấ p bên trong cặp sách tay là một kiện màu xanh đậm bằng da quần áo trên quần áo có từng đạo màu trắng nhạt đường v â nhìn n qua giống như là dùng một loại nào đó mãng xà làm bằng da thành quần áo lý phi rất dứt khoát từ bên hông rút ra một cây trùy thủ tiếp đó đem phòng hộ áo từ trong giương lấy ra dùng trùy thủ ở phía trên dùng sức cắt chém đây là kiểm tra phòng hộ áo một loại thường dùng thủ đoạn trực tiếp dùng trùy thủ đầm xuyên cắt chém căn cứ vào chuyển đến xúc cảm quần áo biến hình dấu vết lưu lại các loại yếu tố để phán đoán phòng hộ áo cấp bậu lý phi trước đó làm qua cặn kẽ bài tập cho nên lúc này kiểm tra thủ pháp rất chuyên nghiệp một phút đồng hồ sau hắn hoàn thành kiểm tra đem phòng hộ áo một lần nữa thả lại va li sách tay bên trong tiếp đó đưa tay va li đóng lại sách ở trong tay mình giao dịch hoàn thành nói xong hắn đứng dậy liền muốn rời khỏi các hạ trợ trương minh trạch vội vàng gọi lại hắn còn có việc lý phi quay người nhìn về phía hắn trương minh trạch tư thái so vừa rồi đã thả l ò n g một chút cười nói lần này đại gia hợp tác vô cùng vui vẻ có thể nói chuyện tiếp xuống hợp tác lý phi một lần nữa ngồi trở về các người muốn làm sao hợp tác lại giết một cái c ầ quan như thế nào trương minh trạch mặt nợ nụ cười mà nhìn xem lý phi lý phi ánh mắt lạnh như băng nhìn xem hắn vừa mới chết một cái trúc quan lại giết quan đình chiến viện cùng chính pháp viện nói không chừng đều biết thăm ra ta cự tuyệt trương minh trạch cùng lý phi nhìn nhau một hồi hắn gật gật đầu hảo vậy thì không đ ổ i chúng ta sau này còn có khác chuyện có thể cùng một chỗ hợp tác chỉ cần các ngươi xuất ra nổi giá tiền là được lý phi chỉ chỉ vali xách tay tiếp đó đứng dậy hướng chỗ cửa lớn đi đến trương minh trạch đứng lên tượng trưng mà đưa tiễn lý phi đúng lý phi đi tới cửa lúc đột nhiên dừng lại quay người nhìn về phía trương minh trạch có một dạng đồ vật ta vẫn、muốn. Cũng không b i ế trong các người hổ đ có cho hay k dạng nổi. À. t r ư ánh g m i n hiện ra Đạo tại trên đao t n g lướt qua lý phi đột nhiên rút đao hướng trương minh trạch chạy tới làm việc cẩn thận d ẻ đặt người rất khó khoái ý bởi vì cái trước cần khắc chế mà cái sau muốn là làm càn muốn khoái ý đời này có đôi khi thậm chí muốn phá bỏ hết thẻ quy củ cùng gò bó lý phi tính cách cùng hắn đ ờ i này sở cầu mục tiêu sinh ra mâu thuẫn đây là hắn trước đây một mực đang quân quyết điểm mà bây giờ cái này bổ về phía h ổ đao bang sư ra trương minh c h ạ c h một đao nói ra lý phi đáp án cẩn thận làm việc chỉ là thủ đoạn khoái ý đ ờ i này mới là hắn muốn kết quả cái trước là thuật cái sau mới là đạo không có trước tiên vội vã đạo thủ mà là dành thời gian tu hành để cho cương giáp thực nhập thể trở nên mạnh hơn cái ũ này m c đột nhiên một đao hoàn toàn ra trương minh trạch dự kiến hắn hôm nay cố ý mang nhiều hộ vệ tới đây còn gọi lên trong bang kiếm thuật cao thủ tông quang bảo vệ ở một bên chính là vì để phòng v ạ t nhất nhưng lý phi đầu tiên là chủ động muốn đi sau đó lại cự tuyệt tiếp tục giúp hổ đao bang giết quan giao dịch hết thảy đều biểu hiện rất bình thường cái này triệt để bỏ đi trương minh trạch lo nghĩ hắn chẳng thể nghĩ tới lý phi lại đột nhiên trở mặt đối với tự mình đọc thủ giữa hai người cách biệt không đến ba m lý phi tại trong nháy mắt hướng về phía trước đặt bước rút đao mệnh của ngươi ba chữ mở miệng lúc lưới đao đã chạm đến trương minh trạch tóc trên chắn sống chết trước mắt vị này hổ đao bang sư ra cho thấy cùng sách của hắn sinh khí không tương xứng tốc độ cùng sức mạnh hắn cấp tốc nâng lên cánh tay phải hướng về phía trước ngăn trở chém tới lưới đao đồng thời cơ thể ngựa về đằng sau ba lưới đao chạm phá trương minh trạch ống tay áo lộ ra quần áo lý phi từ xúc cảm bên trên liền lập tức đánh giá ra trương minh trạch cũng xuyên qua một kiện tam cấp phòng hộ áo không chỉ có như thế trương minh trạch còn là một vị thâm tàng bất lộ v õ giả hồ đao bang nổi danh nhất là trí lực trí là sư gia trương minh trạch lực là bang chủ dư hồ cho tới nay trương minh trạch đối ngoại bày ra cũng làm hưu sĩ hình tượng chỉ có thể trốn ở trong tối đi âm q u ỷ sự t ì n h không ở trước mặt người khác cùng người đặc thủ cho nên không có người biết hắn lại còn là một cái thực lực không tầm thường v õ giả nhưng mà trương minh trạch gần tàng mặc dù sâu nhưng hắn còn đánh giá thấp lý phi buộc phát ra sức mạnh một đao này lý phi trực tiếp liền dùng tới huyết nộ mà lại là duy nhất một lần tiêu hao năm khỏa huyết hồn huyết nộ tại cương giáp thực nhập thể thêm một bước tăng cường tiếp cận phá thể trung kỳ sau cơ thể của lý phi có thể tiếp nhận lớn nhất huyết hồn số lượng cũng đi theo để thăng đã biến thành năm khỏa bởi vì ngoài cửa có hộ vệ môn nội còn có một cái kiếm thuật cao thủ cho nên lý phi ra tay chính là toàn lực năm khỏa huyết hồn thi triển huyết nộ lực lượng này đã không kém gì trước đây lăng dũng l ư ỡ i lao chém chúng trương minh chạch cánh tay phải mặc dù không thể chạm phá hắn phòng hộ áo nhưng lực lượng cường đại vẫn là cưỡng ép đem hắn ngẩm cánh tay phải đập xuống khiến cho kẽ hở đại lộ. h u một, một tiếng thanh thủy rút kiếm âm thanh lấn át trương minh chạch tiếng kêu thảm thiết đứng ở trong góc nhỏ tông quang động trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ hướng lý phi nhanh đâm mà đến tiếng thế của hắn nhanh như sấm xét trên thân kiếm cũng thật sự có ánh chấp lấp lóe tông chỉ là hưng nội thành rất nổi danh kiếm thuật cao thủ là phá thể kỷ võ giả đỉnh cao đã đến muốn thông qua sinh tử ma luyện tới đột phá tình cảnh lúc trước hắn từng có ba trận công khai tỉ thí ba trận toàn thắng bởi vậy, vậy mà tại hương thành nổi tiếng thậm chí bị cho rằng là hương thành địa giới bên trên tối cường phá thể kỳ võ giả tông chỉ dùng thực nhập thể là nhị phẩm trung trợ lôi vũ cái này thực nhập thể cũng không tại ngũ hành liệt kê mà là biến dị lôi thuộc tính biến dị thuộc tính thực nhập thể bình thường đều phi thường cường đại có thể để võ giả tại trong cùng cảnh thu được rất lớn ưu như thế nhưng khuyết điểm là bước vào đạo cơ kỳ sau rất khó tìm có thể cùng phối hợp khác thực nhập thể muốn luyện thành võ đạo chi cơ độ khó so bình thường thuộc tính ngũ hành thực nhập thể khó khăn gấp mấy lần tông quang trước đây kỳ thực có thể lựa chọn bình thường thuộc tính ngũ hành thực nhập thể nhưng hắn vẫn như c ũ lựa chọn biến dị thuộc tính lôi vũ chỉ vì hắn biết do lấy tư chất của mình cùng ra thế bối cảnh đời này bước vào đạo cơ kỳ có thể tính chất cực kỳ b é nhỏ chớ nói chi là luyện thành võ đạo chi cơ thành tựu nhất l ư u cảnh giới cho nên hắn dứt khoát lựa chọn lôi vũ đời này s ở cầu bất quá bốn chữ cùng cảnh vô địch lấy biến dị thuộc tính thực nhập thể lôi vũ cường đại lại thêm một tay siêu phàm kiếm thuật tông q u a n quả thật có tư cách theo đuổi bốn chữ này bây giờ hắn một kiếm hướng lý phi đâm tới khoảng cách giữa xong phương tựa như không tồn tại đồng d lý phi vung đao lấy cổn lôi thức cản hướng một kiếm này bây giờ hắn cổn lôi thức đã đăng đường nhập thất chém ra một đao k i n h như tiếng sấm có thể đem đối thủ bình khí đánh văng ra thậm chí chấn động đến mức rời khỏi tay nhưng mà đao kiếm tấn công trong nháy mắt tông quang thủ cổ tay run run thân kiếm chấn động liền đem k i n h lực cho thao xuống một giây sau một đạo c h ó i mắt ánh chấp từ tông quang trên thân kiếm bạo phát đi ra cường đại dòng điện theo lý phi cương đao đập n g ệ n hướng cánh tay của hắn đây chính là lôi vũ năng lực siêu phàm xét đánh lôi vũ cắm vào phương thức cùng cương g á c m ộ dạng cũng là cắm vào đến dưới da cho bây giờ hắn là đem điện năng đều tập trung ở lòng bàn tay tiếp đó thông qua kiếm trong tay thả ra ngoài cái này cũng là hắn thường dùng nhất sát chiêu cương đao trên lưới đao xuất hiện đen kịt một màu trôi đao đầu gỗ cũng xuất hiện vết rách b ư ớ c lên khói trắng tản mát ra mùi cháy khét nhưng mà dòng điện đánh t r u n g lý phi cánh tay sau hắn không chút nào không bị ảnh hưởng tay phải cầm đao tiếp tục ngăn trở tông q u a n kiếm đồng thời dậm chân hướng đang tại lui về phía sau trương minh c h ạ c h đuổi theo đạo này đủ để đem thường nhân trong nháy mắt đánh ngã cường đại dòng điện chỉ là để cho hắn cảm giấm ngủ đông rồi một lần lý phi một b ư ớ c liền đổi u kịp đang tại lui về phía sau trương minh trạch ném chứa phòng hộ áo va li xách tay tay trái hướng về phía trước một t r ư ờ n g trọng trọng khác ở trương minh trạch trên lồng ngực tại mệnh chung đồng thời số lớn huyết sát chi khí từ lý phi trong lòng bàn tay tuôn ra tăng cấp phòng hộ áo ngăn cách một bộ phận huyết sát chi khí nhưng vẫn là có một bộ phận huyết sát chi khí xuyên tấu h qua phòng hộ áo tràn vào trong cơ thể của trương minh trạch trương minh trạch bị lý phi một t r ư ờ n g đánh bay ra ngoài phun ra một n g ụ m màu tươi nặng n ề mà đụng vào bao xương trên vách tượng không rõ sống chết kỳ thực vị sư gia này cũng không phải chuẩn bị không đủ đầy đủ t ă n g cấp phòng hộ áo tăng thêm tự thân thực lực không tầm thường còn có một vị cùng cảnh vô địch kiếm thuật cao thủ làm hộ vệ bên ngoài d ạ p còn có vài tên võ giả trông coi lại thêm nơi đây lại là thanh nguyên quần trại chỉ cần có người dám náo sự chẳng mấy chốc sẽ có cao thủ tới chân áp dưới tình huống như vậy dù là thật sự đối mặt một cái khí biến kỳ võ sư trương minh trạch cũng cảm thấy chính mình tự vệ là hoàn toàn không có vấn đề chỉ là hắn cẩn thận tại đối mặt nhận thức bên ngoài sự vẫn lúc liền lộ ra không đáng giá nhắc tới một kích thành công sau lý phi lập tức nhặt lên bị hắn ném xuống đất va li xách tay cũng không quay đầu lại hướng bên cạnh cửa sổ phóng đi canh giữ ở phía ngoài bọn hộ vệ nghe được động tĩnh đều v ọ o vào tông quang thì nắm lấy cơ hội một kiếm đâm trúng lý phi sau lưng một kiếm này trực tiếp đâm xuyên qua lý phi phía sau lưng phòng đâm áo khối kia tấm sắt cường đ ạ i dòng điện tùy theo đập nện tại lý phi trên thân lý phi cảm giác cơ thể tê dần nhưng động tác không có chút nào chậm chạp n g ư ợ n nhờ chỗ sau lưng chuyển đến xung lực thuận thế hướng về phía trước này ra đánh vỡ cửa sổ liền sông ra ngoài tông quang vừa sợ vừa giận liếp mắt nhìn ngã xuống đất trương minh trạch các ngơi bảo vệ tốt sư gia tiếp đó cũng đi theo nhảy ra ngoài cửa số năm cầu nguyễn phi hiện ủ trưởng tám mươi nhảy ra cửa sổ sau lý phi một tay nhấc lấy va li s á c h tay một tay cầm đao một đường lao nhanh thanh nguyên quyền trại có thể làm cho hồ đao bang cũng không dám tùy ý trêu trọc tự nhiên là bởi vì có đầy đủ thực lực tượng đại quy củ của nơi này là ngoại trừ trên lôi đài địa phương còn lại đều không cho phép đ ọ p võ bây giờ lý phi phá hư quy củ chẳng mấy chốc sẽ dẫn tới quyền trại cao thủ cho nên hắn mới vội vã chạy trốn bằng không mà nói hắn cũng không để ý thật tốt lãnh giáo một chút tông quang cùng cảnh vô địch hết u y nộ thời gian kéo dài là một phút trong cơ thể của lý phi lực lượng cường đại còn lại cho nên tốc độ chạy trốn của hắn rất nhanh trong chớp mắt liền chạy ra khỏi cái này chỗ sân vận động trong chiều chạy chỗ cửa lớn chạy tới tại phía sau hắn tông quang theo đuổi không bỏ lôi vũ đối với tốc độ cùng sức mạnh đều có bổ trợ đối với tốc độ tăng thêm càng nhiều cho nên tông quang cũng không có bị lý phi vứt bỏ dưới chân hắn ánh chấp lấp lóe lựa chọn buộc phát lôi vũ sức mạnh siêu phảm dùng cái này tới thu được càng nhiều tốc độ tăng thêm lúc này vốn là đổ tông quang một cước đạp xuống đi dòng điện bị nước mưa dẫn h ư ơ n g m ộ n phía trên mặt đất lập tức xuất hiện một mảng lớn ánh chớp nhựa tông quang một đường đạp ánh chớp đi nhanh những nơi đi qua huy hoàng chiếu người nhìn qua tựa như thần tiên dọc theo đường đi thấy cảnh này người đều sợ ngây người một chút tới gần còn có thể bị điện giật phải tê cả ra đầu hai người cứ như vậy một chạy một đuổi rất nhanh liền vọt ra khỏi bên trong trại đại môn hướng ra ngoài trại chỗ cửa lớn chạy tới tại sắp tới gần đại m ô n lúc một đội nhân mã ngăn ở phía trước thanh nguyên quyền trong trại cầm đấu nhau lập tức dừng lại cho ta người cầm đầu cầm trong tay xông giọng nói như trung đồng càng là lấn át t r u n g quanh mưa to âm thanh đây là thuộc về thanh nguyên quyền trại võ giả là hắn đã thương người trước đây hỏng quyền trại quy củ phiền phức đem hắn cản lại ở phía sau đổi sát tông làm vinh dự âm thanh hô lý phi liếc mắt nhìn phía trước cản đường tên kia cầm trong tay song đao võ giả không ngừng bước tốc độ không giảm cứ như vậy thẳng tắp hướng đối phương phóng đi tự tìm cái chết tên võ giả này lạnh rên một tiếng giơ tay lên bên trong song đao cũng cất bước hướng lý phi phóng đi khoảng cách giữa hai người cấp tốc bị rút ngắn mấy giây sau liền lẫn nhau đục vào tông quang đầy cói lòng mong đợi nhìn về phía trước để cho bản thân có thể đuổi theo bang một lớn bồng hỏa tinh bắn tung tóe sau đó một bóng người bay ra ngoài chính là tên i kia cầm trong tay song đao võ giả đối phương nặng nề g h mà ngã xuống đất t ó é lên một bãi nước bùn mà lý phi thì tiếp tục hướng phía trước sông thậm chí tốc độ cũng không có giảm bớt bao nhiêu phê vật tông quang nổi giận mắng chỉ có thể tiếp tục thôi động lôi vũ sức mạnh hắn đã là phá thể kỳ đình phong chỉ cần thể lực không có hao hết liền có thể kéo dài không ngừng mà b ộ phát thực nhập thể sức mạnh một chiêu đánh bay cản đường võ giả sau còn lại phổ thông hộ vệ càng thêm ngăn không được lý phi bị hắn cưỡng ép sông mở tiếp đó vọt ra khỏi thanh nguyên quyền trại đại môn thông quang đi theo phía sau hắn cũng vọt ra cứ như vậy kéo dài dòng giã một phút truy đuổi trong cơ thể của lý phi huyết nộ sức mạnh hao hết hắn không chút do dự lần nữa tiêu tốn năm k h o a huyết hồn lại một lần thi t r i ể n huyết nộ kế tiếp một phút này bên trong lý phi vẫn như c ũ không thể vứt bỏ thông quang bất quá đã chạy ra thanh nguyên quyền trại một khoảng cách xem ra hổ đao bang hẳn là không cái khác võ giả đuổi theo thanh nguyên quyền trong trại cũng không có nhân vật lợi hại đuổi theo ra tới thế là lý phi ngừng lại quay người nhìn về phía đuổi theo phía sau tông h quang lần thứ ba thi triển huyết nộ hao hết năm k h ỏ a huyết hồn đến nước này tăng thêm phía trước một phen đánh nhau giảm bớt huyết hồn hắn huyết hồn còn thừa lại sáu mươi hai k h ỏ a bảy mươi sáu cuối cùng không chạy sao tông h quang đuổi theo tại mười mấy mét bên ngoài đứng vững lúc này hai người tại một đầu trên đường cái bởi vì mưa lớn duyên cớ trên mặt đường không có người đi đường chỉ có một ít người qua đường cùng tiểu phiến nhóm ở dưới mái hiên tránh mưa ánh mắt mọi người đều bị chính giữa đường phố hai người này hấp dẫn dám cùng hổ đao bang đối n ị c h ngươi là sống đủ tông quang trong mắt chứa sát ý mà nhìn xem lý phi lần này hắn phụng mệnh xuất hành bảo hộ sư gia kết quả trương minh trạch bị trọng thương bây giờ là sống hay chết cũng không biết nếu như không thể đem trước mắt hung thủ mang về lấy công c h i u tội hắn tất nhiên sẽ bị trọng phạt cái này cũng là hắn một mực theo đuổi không bỏ nguyên nhân nghe nói ngươi tại hưng ơ thành danh sưng ơ cùng cảnh vô địch lý phi không có trả lời tông quang vấn đề mà là dùng thanh â m trầm thấp hỏi ngược lại tông chỉ ngửi lời một mặt tự ngạo rất nhanh liền sẽ không dừng ở hưng ơ thành bởi vì hắn kế tiếp dự định đi địa phương khác khiêu chiến địa phương cao thủ không lý phi lắc đầu tông quang nhữ mày có ý tứ gì lý phi không nói thêm gì nữa ném ra va ly sách tay dẫm chân hướng hắn v ọ t tới tông quang ánh mắt ngưng lại dưới chân lần nữa lập l o ạ ánh chớp hắn cũng hướng lý phi phóng đi trên mặt đất lóng lánh một mảng lớn ánh chớp nước mưa bị bốc hơi từng trận khói trắng từ mặt đất dâng lên lý phi vọt vào trong xương khói dưới chân nước mưa đem dòng điện dẫn hướng thân thể của hắn tiếp đó bị vạn huyết trâu chia sẻ đi qua lý phi chỉ là cảm giác lòng b à n chân thật giống như bị đổ vật gì nhói một cái hắn còn chưa tới gần tông quang chỉ thấy đối phương toàn thân cũng bắt đầu lóng lánh ánh chớp tựa như lôi bộ thiên thần hạ phàm một màn này thấy trên con đường này tâm thần người chập trợn thậm tại ngày mưa rông lôi vũ lại so với bình thường càng hoạt động mạnh có thể b ộ c phát ra lực lượng cường đại hơn hơn nữa hắn kích phát lôi điện có thể thông qua dẫn điện vật chất tới truyền lại tại dạng này trong mưa to tông quang có thể làm được cách không lấy lôi điện đả thương người cho nên tông quang cảm thấy mình bây giờ mạnh đến mức đáng sợ cái này cũng là hắn dám đuổi theo ra tới nguyên nhân tại dạng này chiếm hết thiên thời địa lợi tình huống phía dưới dù là đối mặt một cái khí biến kỳ võ sư hắn cũng có lòng tin một trận chiến toàn thân đều bao phủ tại lóa mắt ánh chấp bên trong, tông quang cầm trong tay trường kiếm nhắm ngay lý phi tiếp theo một cái chớp mắt một đạo lớn bằng cánh tay màu trắng ánh chấp từ trong trường kiếm đánh vào lý phi trên thân một kích này tông quang đem lôi vũ t h u ố c d ụ c đến trước nay chưa có đ ỉ n h phòng tự tin cho dù là sử dụng loại hình phòng ngự thực nhập thể võ sư bị chính mình đạo này lôi điện đánh chúng cũng muốn trọng thương ba lôi điện đánh chúng lý phi lồng ngực đem trước ngực hắn quần áo đánh nát đem bên trong phòng đâm áo đánh ra một cái hố đánh một mảnh cháy đen lý phi toàn thân đều tê một chút tiếp đó liền không có sau đó hắn dậm chân rút ngắn cùng tông quang chi ở giữa khoảng cách một đao bổ tới ngươi tông quang một mặt kinh ngạc không thể nào hiểu được vì cái gì lý phi vậy mà một chút việc cũng không có hắn vô ý thức giơ kiếm đó、nữa. tháo bỏ xuống trên thân đao chuyển đến tiếng s ấ m kình đồng thời lần nữa thôi động lôi điện theo cương đao đánh vào lý phi trên thân nhưng lý phi vẫn như c ũ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì động tác trên tay không ngừng tiếp tục vung đao điện cùng chém lôi vũ thực nhập thể đã bị tông quang khai phát ra loại thứ hai năng lực siêu phàm rất nhanh tốc độ phản ứng cái này khiến tông quang luyện thành một tay siêu phàm thoát tục khoái kiếm thuật trong nháy mắt có thể đâm liên tục hơn năm mươi kiếm mắt thấy lôi điện công kích không có tác dụng h ắ n chuyển thành thi triển chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo k h o á kiếm thuật trong t r ớ c mắt như mưa rông gió bao thế công đem lý phi bao phủ bốn thật vô địch chương tám mươi bốn thật vô địch trời mưa như thác đổ trên đường dài hai bóng người bị điện quang bao phủ sương mù màu trắng không ngừng b ú c lên tông quang thân pháp linh động xuất kiếm nhanh như sấm xét kiếm quang cùng ánh chớp đan vào một chỗ một mảnh trắng xóa thế như cùng lôi coi là thật có cùng cảnh vô địch bà khí trạng thái bình thường phía dưới tông quang trong một hơi có thể đâm ra hơn năm mươi kiếm bây giờ là thời tiết dông tố lôi vũ nhận được trên phạm vi lớn tăng cường hắn có thể chớp mắt đâm ra hơn tám mươi kiếm mỗi một kiếm đều mang theo lôi điện công kích thế công như vậy đã không giống như nắm giữ tiên thiên nhất khí tiến công hình võ sư yếu đi mà đối mặt tông quang như mưa rông gió bao công kích lý phi chỉ công không tuân thủ mặc cho kiếm quang cùng á n h chấp không ngừng đập nện trên người mình đem trên người hắn phòng đâm áo đánh thủng trăm ngàn lỗ hắn chỉ vung đao tấn công mạnh hắn về mặt sức mạnh hoàn toàn vượt trên tông quang nhựa tông quang không thể không tiêu phí càng nhiều tinh lực hơn dùng để ngăn cản đào thế của hắn giao thủ mấy chiêu sau tông nhìn không đúng thời cơ liên tiếp năm kiếm đâm chúng đao thân không chỉ có hóa giải lý phi đao thế còn đem thân đao để ra tiếp đó một kiếm đâm về lý phi c ủ họ lần này hắn có thể bảo đảm chính mình nhất định sẽ trước một bước đất thủ hắn ngược lại muốn xem xem lý phi còn dám hay không chỉ công không tuân thủ. lý phi rất nhanh cổ h hắn đáp án. Không tránh Phi o đào. án. cung nẻ, đáp tiếp tục xuất đào. 3. Lý phi cổ trước tiên bị đâm trúng cổ đang bị đâm bên trong trong nháy mắt hướng ra phía ngoài bành trướng trở nên thô to hơn một vòng lại làn ra lộ ra xích đồng sắc cương giáp bá thể tông quang trong lòng cả kinh động tác trên tay không ngừng mà là tăng thêm một phần lực liền xem như nhị phẩm hạ đẳng cương giáp thực nhập thể luyện thành bá thể cũng không khả năng dùng c ổ ngăn trở kiếm của hắn mà ở đâm trúng lý phi cổ sau chỗ mùi kiếm chuyển đến xúc cảm lại làm cho tông quang cảm cảm giác không thích hợp giống như là đâm vào một kiện đẳng cấp cực cao phòng hộ trên áo vốn nên một kiếm đem cổ đâm thủng cuối cùng lại chỉ đâm rách tầng ngoài làng ra mà lý phi lưới đao đã chém tới lúc này thu kiếm về đỡ đã không kịp tông quang chỉ có thể cản lên cánh tay trái đón đỡ xuất huyết quang t r ậ t hiện lý phi nhất đao đem tông quang cánh tay trái chém bị thương tông quang trên thân cũng xuyên qua phòng hộ áo bất quá không phải tam cấp chỉ có cấp hai cho nên không thể hoàn toàn ngăn trở lý phi một đao này lưới đ a o trước tiên chạm phá tầng ngoài cấp hai phòng hộ áo tiếp đó cắt ra tông quang làng ra tiếp theo là phía dưới cơ bắp thực nhập thể cuối cùng cắm ở trên đầu khớp xương tông quang cố nén dây rất đau đớn lập tức thu kiếm trở về thủ đem lý phi lao đẩy ra lý phi vung đao lại công lần này tông quang đã không còn dám phản công chỉ có thể không ngừng xuất kiếm đem lý phi đao thế phá hư nhưng mà hắn ưu thế lớn nhất chính là tiến công bây giờ càng là bị đánh không dám công không khỏi lòng sinh thoái ý ngay tại hắn tính toán rút lui lúc lý phi đột nhiên bắt lại hắn tục lực một cái khe hở xuất đao công tới lôi vũ thực nhập thể sức mạnh mỗi lần thôi động sau đại khái có thể duy trì trên dưới mười lăm giây tiếp đó liền cần lần nữa thôi động trong lúc này khoảng cách chính là thời kỳ suy yếu chỉ có điều tông quang thời kỳ suy yếu so với lúc trước lăng dũng muốn ngắn rất nhiều cơ hổ là nháy mắt thoáng qua hơn nữa hắn mỗi lần cũng sẽ ở thời kỳ suy yếu đến lúc lấy siêu phàm kiếm thuật bù đắp từ đó không lộ sơ hở lý phi lúc này hoàn toàn là nhất lực hàng thập hội suất đao cường ép bách k hai tông quang trường kiếm tiếp đó cách không một trường vô hướng bộ ngực của hắn một đạo màu đỏ thám khí thể từ lý phi trong lòng bàn tay nhanh chóng bắn mà ra như mũi tên bắn về phía tông quang thiên tiên nhất khí tông quang trường to mắt khí biến sơ k ỳ luyện thành thiên tiên nhất khí mặc dù uy lực cực lớn nhưng ly thể sau liền sẽ tăng hẳn ra chỉ có đạt đến khí biến chu kỳ đem thiên tiên nhất khí luyện thành kình n ư ợ c sau mới có thể khoảng cách gần cách không đả thương người nhưng nếu như lý phi là khí biến trung kỳ luyện k ì n h võ sư tông quang đã sống chết cho nên hắn như thế nào cũng không ngờ tới lý phi vẫn còn có một chiêu này ba màu đỏ t h ắ m huyết sắt chi khí mệnh trung tông quang lồng ngực có hơn phân nửa đều xuyên thấu qua phòng h ộ áo đánh vào trong cơ thể của hắn tông quang cơ thể run lên đ ỗ n g nhiên phun ra một ngụm máu tươi lảo đảo lui về phía sau hắn mặt mũi tràn đầy không cam lòng nhìn xem lý phi há m ồ m muốn nói cái gì ta vừa rồi lắc đầu là muốn nói cho người bốn lý phi cất bước hướng đi đối phương coi như tại hưng thành ngươi cũng không phải cùng cảnh vô địch tông quang đồng lỗ có vào hắn nghe hiểu câu nói này lý phi là đang nói cho hắn chính mình đồng dạng chỉ là phá thể kỳ võ giả thông quan g không thể tin được lại không thể không tin đều lúc này đối phương hoàn toàn không cần thiết l ừ a gặp mình thông quan g ánh mắt tảm đạm trong lòng tràn ngập khổ tâm tự xưng là cùng cảnh vô địch người gặp chân chính vô địch cùng cảnh đối thủ cảm giác này thực sự khó mà dùng ngôn ngữ hình dung phúc lý phi nhất đao đâm vào thông quan g lồng ngực sau đó dụng lực đem chọn phiến lồng ngực q u y nát vụn đem vết thương triệt để phá hư mặc dù tại thanh nguyên quyền trại trong phòng khách hắn cũng đã đem huyết sắt chi khí lưu tại trên thân trương minh trạch bất quá cái tia cỗ huyết sắt chi khí chỉ là tiêu hao một khỏa huyết hồn hình thành ngày bình thường tồn t r ữ trong cơ thể hắn mà vừa rồi hắn đánh bại tông quang một t r ư ứ n g kia đánh ra huyết sát chi khí là duy nhất một lần tiêu tốn năm quả huyết hồn hình thành hao hết huyết hồn càng nhiều huyết sát chi khí phẩm chất càng cao cách thể sau lại càng không dễ dàng tàn mất muốn cách không dùng huyết sát chi khí đ ả thương người ít nhất cũng phải tiêu tốn ba h ỏ a huyết hồn lý phi lựa chọn tiêu tốn năm quả là vì một chiều công thành phá hư tông quang vết thương trên người là vì không để người khác biết hắn huyết sát chi khí còn có càng đại uy lực phiên bản nhặt lên ném xuống đất vali xách tay lý phi quay người tiếp tục chạy trốn trong chốc mắt liền biến mất ở m ê n mông trong mưa to năm đảng cấp tám cấp bốn mươi bảy huyết hồn ba mươi hai k h ỏ a n bảy mươi bốn huyết hồn kỹ huyết nộ huyết sát chạy trốn trên đường lý phi kiểm tra thể nội vạn huyết c h â u cùng tông quang giao thủ ngoại trừ sử dụng huyết hồn kỹ chính mình tiêu hao hết huyết hồn hắn bị đối phương đánh rất gần ba mươi k h ỏ a huyết hồn đây là lý phi cho đến tận này bị tối trọng thương hắn sờ lên cổ họng của mình nơi đó có bị tông quang nhất kiếm đâm thủng vết thương lại không kịp thời xử lý bốn vết thương cũng nhanh khỏi rồi trên thân phòng đâm áo tấm sắt bị đâm phá nhiều chỗ còn bị lôi điện đánh ra một cái cái hố nhỏ khắp nơi đều là nám đen vết tích đã cơ bản báo hỏng mặt nạ trên mặt cũng đã bị lôi điện đánh nát cũng may bên trong còn có che đầu một trận chiến này vạn huyết châu một chút hấp thu 40% n h i ề u năng lượng có thể tính là phong thu lên tới tám cấp sau vạn huyết châu thăng cấp cần năng lượng so trước đó tất cả đẳng cấp cộng lại đều nhiều hơn lý phi lại nghĩ thông qua cuồng ngăn đan d ư ợ c phương thức tại ngắn ngủi trong hơn m ộ ư ơ i ngày hoàn thành thăng cấp là không thể nào cho nên kim thiên tông quang đánh vào trên người hắn lôi điện thay hắn tiết kiệm không biết bao nhiêu công phu nghĩ như vậy đối phương một đường theo đ u ổ i không bỏ chết đều phải giúp chính mình một cái người con trách tốt ngày hôm nay một trận chiến này ngoại trừ vạn huyết châu hấp thu số lớn năng lượng lý phi còn có thu hoạch lớn hơn từ hướng trương minh c h ạ c h cơ đao một khắc này bắt đầu đến vừa rồi r ế t chết tông quang trong lòng của hắn khoái ý khó tả có một loại tâm tình mãnh liệt một mực tại trong l ò n g ngực khuấy động mà cảm xúc này đối với hắn thể nội cương giáp thực nhập thể cũng sinh ra ảnh hưởng để cho thân thể của hắn bắt đầu phát nhiệt dưới làn da cương giáp thực nhập thể táo động lý phi vừa chạy một bên từ trên người lấy ra một cái bình thuốc hướng trong miệm đổ m ư ơ i mấy l ạ hóa lực đan ăn vào đan rực sau dược lực rất nhanh liền bị cương giáp thực nhập thể hấp thu tiêu hóa tốc độ so bình thường nh hết t h ể đều bình phục lại lý phi rõ ràng cảm giác được thể nội cương giáp thực nhập thể lần nữa trở nên mạnh mẽ hắn hiểu được mình đã bước vào phá thể t r u n g kỳ bốn chương tám mươi năm tất xác lệnh chương tám mươi năm tất xác lệnh nếu như nói dưỡng vôi kỳ là mười tháng hoài thai quá trình này chỉ cần cẩn thận chăm sóc cung cấp phong phú dinh dưỡng là được rồi như vậy phá thể kỳ nhưng là muốn đem một đứa bé nuôi lớn thành người biến thành một cái thể phách cơ b ắ p cường tráng mánh nam quá trình này cần thời gian tốn hao tinh lực là viễn siêu dưỡng vôi kỳ không tới một tháng Từ phá thể sơ đột phá đến phá thể trung tốc đặt trong trường phá phá phá như học cái sơ kỳ kỳ, đến độ đại này cũng coi ở lý phi một bên tại trong mưa to đi nhanh một bên cảm giác thể nội cương giáp thực nhập thể biến hóa đột phá đến phá thể trung kỳ mang ý nghĩa hắn tố chất thân thể sẽ thêm một bước tăng cường huyết hồn số lượng cũng biết tiếp tục tăng thêm cảm xúc có thể ảnh hưởng thực nhập thể trưởng thành hôm nay hắn xem như chân thiết cảm nhận được ý niệm thông suốt tâm ý sức mạnh tăng cường liền sẽ để thực nhập thể tốc độ phát triển tăng tốc l hay nghị y á t ư nói cho lý phi bây giờ cái này cái thời đại dùng pha chướng phương thức tiến hành tu hành vó giả trong một trăm người đều tìm không ra một cái tới cuối cùng có thể thành công thì càng ít chỉ vì thời đại này khắp nơi là quy củ khắp nơi là trở ngại có vô số đạo bình t r ư ớ n g vô hình tại trói buộc mọi người làm cho không người nào có thể tùy ý muốn ý niệm thông suốt nói dễ như vậy sao lý phi cũng không tính làm đạo đức thanh nhân hắn cũng không nghĩ tới về sau muốn hành hiệp trợ nghĩa lấy diệt trừ thế gian này gian ác làm nhiệm vụ của mình hắn biết rõ mình có thể làm có hạn bằng sức một mình cũng không cải biến được thế giới này cho nên hắn sợ cầu bất quá là hai chữ thống khoái mà thôi lần hành động này nguyên nhân gây ra là phùng t r ấ n sơn sự kiện để cho lý phi không thể không nhìn thẳng một mực đâm vào trong lòng mình cây gai kia h ổ đao bang nếu như mình bởi vì phùng t r ấ n sơn mà giận dữ vì cái gì cũng không dám đối với h ổ đao bang ra tay ngược lại còn muốn cùng đối phương lá mặt lá trái đâu thực lý phi cũng có nghĩ tới giống như trước kia yên lặng trốn ở trong t ố i phát d ụ c chờ mình sức mạnh to lớn đến có thể phất tay liền d i ệ t đi toàn bộ hồ đao bang lúc lại ra tay chẳng phải là tốt hơn nhưng dạng này cho dù có muôn văn hảo lại chỉ có một dạng không tốt không thoải mái kiếp trước hắn tại chiếc tràng bên trong tại trong sinh hoạt bình tĩnh ẩn nhẫn cả một đời chỉ vì không có năng lực làm cái gì sống lại một đời chỉ có một thân thực lực cường đại cùng vạn huyết châu dạng này kim thủ chỉ lại như cũ muốn lựa chọn ẩn nhẫn cái k i a còn có ý gì đâu ta đều ẩn nhẫn cả đời còn không thể thống khoái thống khoái cẩn thận chặt chẽ cũng không phải là lý phi bản tính nếu như hắn lần này có thể lựa chọn bình tĩnh nhận n h ấ t lại dù là hắn về sau thật sự có vô địch thiên hạ ngày đó cũng sẽ không có tâm tư đi quẳng cái gì h ổ đao bang cái gì ác hay không ác chú một. bây giờ chặt h ổ đao bang sư ra nhất đao giết đối phương một cái kiếm thuật cao thủ lý phi chỉ cảm thấy một mực đâm vào trong lòng cây gai kia bị rút ra rất nhiều rất sung sướng mưa rơi xối xả thiên địa một mảnh trắng xóa mặc màu đen vũ bảo thiếu niên t ạ i trong mưa thoải mái mà chạy năm ba h ổ đen vũ bảo thiếu niên tài trong mưa thoải mái mà chạy năm ba hồ đen vũ bảo thiếu kể từ hồ đao bang hùng cứ hưng ơ thành trở thành đệ nhất đại ban sau hắn đã rất ít nổi giận như vậy qua tại trước mắt hắn hồ đao bang sư gia trương minh trạch trên đầu bao quanh băng gạc đang nằm trên giường hơi thở mong manh tại căn phòng này bên ngoài phía trước đi theo trương minh trạch cùng đi thanh nguyên quyền trại cái kia vài tên võ giả toàn bộ đều quỳ gối trong viện bị mưa to dính ư ớ t toàn thân ban chủ một cái vừa mới cho trương minh trạch kiểm tra xong thân thể đại phu đứng dậy cẩn thận từng ly từng tí nhìn xem dư h ổ như thế nào dư hổ ánh mắt giống như thực chất nhìn chằm chằm tên này đại phu để cho đối phương cảm thấy áp lực cực lớn ban chủ trương tựa như là bị một loại rất đặc thủ tiên thiên nhất khí gây thương tích huyết nhục khô héo sinh cơ trôi qua đại phu đem kiểm tra tình huống c á o chi hắn là hổ đao bang chuyên môn cung dưỡng bác sĩ y thuật cao minh tinh thông trị liệu đủ loại võ giả thậm chí là võ sư tạo thành thương tích dư hổ nhữ mày có thể hay không cứu cái này nói thẳng là xin thứ cho lão hủ vô năng thương thế kia khó trị nếu như không phải trường sư ra tự thân thể phách đủ mạnh lại cắm vào chính là sinh mệnh lực cường thịnh nhất một thuộc tính thực nhập thể chỉ sợ tại chỗ liền chết ta chỉ có thể lấy dược vật tạm thời kéo lại trường sư ra tính mệnh cuối cùng có thể hay không vượt qua tới phải dựa vào chính hắn dư hổ châm mặc vô ý thức siết chặt nằm đấm một cố cường đại uy thế bao phủ lại cả t ò a việt lạc để cho người chung quanh đều cảm giác được ngạt thở hảo người tận lực hành động là dư hổ đi ra khỏi phòng nhìn cũng chưa từng nhìn quý gối bên ngoài gặp mưa một đám thuộc hạ ngồi ở bên trong đại đường một cái trên ghế bành quay đầu hỏi thăm vừa mới vào nhà một người hỏi dò rõ ràng sao hồi bầm ban g chủ người kia ở trong ghế lô đả thương sư ra sau một đường chạy ra quyền trại tông quang đuổi theo cuối cùng tại tượng văn nhai bị đối phương chém giết thi thể đã mang về ân dư hổ mặt không biểu tình cũng không như thế nào tại ý tông q u a n chết dù thế nào cùng cảnh vô địch cũng chỉ là một cái võ giả mà thôi không có thực hiện tiềm lực mãi mãi cũng chỉ là tiềm lực chân chính để cho hắn để ý là trương minh trạch sinh tử nếu như nói hắn là một cái hùng cứ rừng núi mánh hổ như vậy trương minh trạch chính là cánh chim của hắn có trương minh trạch hắn mới xem như n h ư hổ t h ê m cánh hai người cộng sự nhiều năm dù là dứt bỏ tình nghĩa không nói chỉ luận năng lực bọn hắn vô cùng rõ ràng lẫn nhau tầm quan trọng một người tiến bảo dư hổ hướng quỷ gối bên ngoài gặp mưa đám người hô người bên ngoài cơ thể run lên một người đàn ông run run dậy dậy mà vào nhà tiếp đó cấp tốc quỷ gối dư hổ thân phía trước ban chủ lúc đó sư ra cùng đối phương tại trong phòng khách nói thứ gì các ngươi có nghe được sao hồi bẩm ban chủ phòng khách cách lâm rất tốt chúng ta không nghe thấy bên trong nói cái gì chỉ là chợt nghe sư ra tiếng kêu thảm thiết mới lập tức vào vào dư hổ nhữ mày phía trước để cho thanh diện quỷ đi giết phùng chấn sơn chính là một lần dò xét thăm dò đối phương là không phải tổng trưởng người bên kia kết quả sau cùng để cho hắn cùng trương minh trạch đều bông xuống lòng nghi ngờ bởi vì phùng chấn sơn không phải một khỏa có thể tùy tiện bị bỏ qua q u n cờ nhưng bây giờ thanh diện quỷ lại ra tay giết trương minh trạch người này đến cùng là bên nào chẳng lẽ là cái đột nhiên chạy đến điên rồ dư hổ lựa giận trong lòng càng ngày càng thịnh mở miệng nói truyền lệnh xuống h ổ đao bang đối với cái này thanh diện quỷ phát tất s á t lệnh treo thưởng một vạn nguyên mặt khác đem thanh diện quỷ giết phùng chấn sơn tin tức thả ra để cho đốc t r a viện đình chiến viện cùng chính pháp viện đ ề u động là thuộc hạ lĩnh mệnh mà đi h ổ đao bang đã rất nhiều năm chưa từng phát qua tất s á t lệnh năm đó dư hổ phát tất s á t lệnh chỉ có thể tại hắc đạo thượng nhằm vào người nào đó mà bây giờ hắn một câu nói liền có thể nhượng hưng thành ba tòa vũ lực cơ quan đ ề u động d ạ n g n à y lực ảnh hưởng chính như hắn đã t ừ n g đối với bọn thuộc hạ nói qua như thế chúng ta không phải hôn ba n phái chúng ta liền đại biểu hưng thành đêm đó hồ đao bang tất s á t lệnh tin tức chuyển ra cả tòa hưng thành hắc bạch hai đạo cũng vì đó chấn động thanh diện quỷ cái tên này triệt để vang vọng hưng thành nam chú một một mực quen thuộc chỉ lo thân mình người dù là thật sự vô địch thiên hạ chẳng lẽ liền sẽ tính bất ngờ tình đại biến đi hành hiệp trưởng nghĩa kiêm tể thiên hạ ta cảm thấy không quá thực tế cho nên chờ thực lực mạnh về sau lại đi như thế nào như thế nào giả thiết ta cảm thấy rất khó thành lập bởi vì chỉ cần ngươi còn không phải vô địch thiên hạ liền mãi mãi cũng tồn tại phong hiểm. Ta không chương tám mươi sáu đại long đầu thanh nguyên quyền trại ở bên trong trại có một mảnh khu dân cư ở thanh nguyên quyền trại người quản lý nhân viên công tác cùng hộ vệ trong này còn ở thanh nguyên quyền trại phía sau màn trường không giả l dạng nay một khối thì mỡ hồ đ a u bang có thể một mực nhịn xuống không ăn thậm chí còn nguyện ý tuân thủ quyền trại quy tắc cũng đủ để chứng minh quyền trại phía sau màn trưởng khống giả thực lực có người nói quyền trại phía sau màn trưởng khống giả là bản địa đệ nhất thế ra chân ra cũng có người nói đây là đỉnh chiến viện sản nghiệp phía sau màn có một đám cường đại chính sách võ sư chỗ dựa cho nên không người dám động thậm chí còn có người ngờ tới đây là hưng thành tổng trưởng sản nghiệp nhưng những suy đoán này đều không đúng chỉ có số người cực ít mới biết được thanh nguyên quyền trại phía sau màn trưởng khống giả là một tên nữ tử ngươi gọi là liệu tam nhi một gian bày biện xưa cũ trong hành lang hai bên trái phải trưng bày giá binh khí phía trên toàn bộ là từng kiện thép tinh chế tạo trầm trọng binh khí lưu tam nhi cùng hoa tỉ hai người đều một mặt thấp thỏm đứng tại trong hành lang mắt nhìn mặt đất không dám nhìn loạn nghe được cha hỏi sau lưu tam nhi cơ thể r u lên cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu liếp một cái công đường chỉ thấy một vòng thanh sắt ống quần cùng một đôi xinh sắn màu đen dậy vải trở về đ tiểu nhân là gọi lưu tam nhi lưu tam nhi khẩn trương nói đại long đầu đây là đối với thanh nguyên quyền trại t r ư ở n g khống giả s ư n g hô ở đại sảnh ngay phía trước cái thanh kia hoàng hoa lê điều khắc mà thành trên ghế bành đang ngồi là một tên mặc áo xanh giữ lại bím tóc dài nữ tử nữ tử dung mạo đồng dạng nhưng khí chất xuất chúng tựa như một cái không bảo kiếm ra khỏi vỏ thần hoa nội liễm không thấy mảy may phong mang nhưng lại để cho người ta không dám nhìn thẳng nàng chính là thanh nguyên quyền trại đại long đầu ở đây chân chính trường khống giả đem ngươi cùng cái kia thanh diện quỷ nhận biết toàn bộ quá trình nói một lần a nữ tử áo xanh âm thanh, thanh lãnh mang theo hơi lạnh tấu xương. để cho lưu tam nhi càng căng thẳng hơn lưu tam nhi trước đây chưa bao giờ thấy qua quyền trại đại long đầu chỉ là nghe qua rất nhiều truyền thuyết hắn hôm nay mới biết nguyên lai đại long đầu là một tên nữ tử nhưng hắn không dám bởi vậy có chút lỗ mãng ngược lại càng thêm cẩn thận từng ly từng tí khi nghe đến mệnh lệnh sau liền vội vàng đem mình cùng lý phi từ lần thứ nhất chạm mặt đến sau đó giúp lý phi xử lý kinh nọ mua đan dược các loại sự tình đều nói t ư ờ n g tận một lần những chuyện này chỉ cần hơi trang một chút rất dễ dàng liền có thể biết cho nên lưu tam nhi cũng không dám có chút dấu giếm có thể tại ngày mưa rông giết chết hổ đao bang tông quang người này h ẳ n là một cái võ sư. vì sao còn phải mua nhiều như vậy phá thể kỳ võ giả cần dùng đ a n dựng đâu nữ tử áo xanh r ộ n g nghi ngờ vang lên chẳng lẽ hắn cùng tông quan một dạng cũng dùng là biến dị thuộc tính thực nhập thể còn có đặc thù gì thủ đoạn có thể tạm thời có võ sư chiến l ự c lưu tam nhi hoàn toàn không dám chen vào nói bên cạnh hắn hoa tỷ cũng giống như thế bây giờ hoa tỷ sợ muốn chết rất lo lắng cho mình bị thanh diện quỷ liên lụy dù sao thanh diện quỷ lần này gây ra chuyện xem như đồng thời đắc tội hồ đao bang cùng thanh nguyên quần trại đột nhiên một hồi tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến một cái mặc thanh, thanh sắc vũ bảo nam tử trung niên bước nhanh đi vào đại đường lưu tam nhi nhìn đối phương một cái nhận ra người tới người tới tên là hướng độ tên hiệu đoạn kim thủ đã từng một trưởng đem một cái tại quyền trại gây chuyện thiên cấp quyền thủ cho đánh thành hai khúc đây là người khí biến kỳ võ sư cũng là thanh nguyên quyền trại người hướng độ đi vào đại đường ngồi đối diện tại trên ghế thái sư nữ tử áo xanh một mực cùng kính thi lễ một cái đại l o n g đầu tin tức hỏi g i rõ ràng nói cái này thanh diện quỷ cùng hổ đao bang sư gia trương minh trạch hết thệ tại quyền trong trại gặp qua ba lần tại hai người lần thứ hai gặp mặt sau ngày thứ ba tư pháp viện tam cấp chủ phán p ù n g trấn sơn chết mà liên tại vừa mới hổ đao bang không chỉ đối cái này thanh diện quỷ phát ra t còn tin tức truyền ra nói phùng t r ấ n sơn là bị thanh diện quỷ giết chết mất cái tam cấp chủ phán phùng t r ấ n sơn là cốc t r ấ n huy cái kia nhất hệ quan viên đúng vậy nay liên có chút ý tứ trên ghế thái sư nữ tử áo xanh mắt sáng lên lộ ra cảm thấy hưng thú thần sắc đại long đầu chẳng lẽ cái thanh diện quỷ này là tổng trưởng người bên kia cố ý hy sinh một cái tam cấp chủ phán tới diễn một màn khổ nhục kế liền v ì giết hổ đao bang trương sư gia hướng độ suy đoán nói ta cảm thấy không giống nữ tử áo xanh lắc đầu cốc chấn huy không giống như là như thế có quyết đoán người hơn nữa làm như vậy lợi và hại nửa nọ nữa kia rất dễ dàng để cho chính mình người thất vọng đau、khổ. c đen đen nữ tử áo xanh nói hướng độ cẩn thận từng ly từng tí quan sát đến đại long đầu biểu lộ tính thăm dò mà hỏi tham đại long đầu cái này thanh diện quỷ hỏng ngài quyết định quy củ chúng ta có muốn đuổi theo hay không cứu nữ tử áo xanh lạnh nhạt nói nếu như cái thanh diện quỷ này là bởi vì nguyên nhân gì khác hỏng quy củ của ta hắn coi như chạy trốn tới chủ chính sành trong đại lâu trông tránh ta c ũ người muốn hắn n chết. h n hắn g lấy l o phương tới cũng này c là một cái võ sư là thanh nguyên quyển trại người đại long đầu hổ đao bang dương huyễn đến quyển trại bên ngoài muôn bái kiến ngại người tới hướng nữ tự áo xanh hành lễ sau đó nói dương huyễn là hổ đao bang vài tên khí biến kỷ võ sư một chồng t hắn, hắn một, muốn muốn một bên lưu tam nhi nghe nói như thế trong đầu ông một cái cơ thể lay động tay chân trở nên lạnh bớt hắn cảm thấy chính mình chắc chắn xong chính mình chỉ là một cái cấp thấp nhất quyền thủ người quản lý đại long đầu tuyệt đối sẽ không vì mình tiểu nhân vật như vậy cùng hồ đao bang phát sinh mâu thuẫn gì nhưng mà hắn còn chưa đủ hiểu rõ thanh nguyên quyền trại vị này đại long đầu tới địa bàn của ta muốn đi ta người nữ tử áo xanh ngữ khí lạnh hơn tựa như bảo kiếm tại trong vỏ phát ra ngâm khẽ ngươi để cho hắn trở về nói cho dư hổ muốn người có can đảm lời nói liền tự mình quyền tới trại tìm ta là người tới lần nữa hành lễ chuẩn bị đem lời nói mang cho dương h u y ễ n còn có nữ tử áo xanh nhâm thanh tiếp tục vang lên trong khoảng thời gian này ta không muốn nhìn thấy h ổ đao ba người tiến vào quyền trại đi vào một cái giết một cái tiếng nói rơi xuống cả tòa trong hành lang đều tràn ngập một cỗ sát khí để cho trong lòng người phát lạnh là đến đây hồi báo võ sư mang theo đại long đầu mệnh lệnh rời đi lưu lại hướng độ đối với mệnh lệnh như vậy không chút nào cảm thấy kỳ quái ngược lại là hoa tỷ cùng lưu tam nhi một mặt rung động hai người biết nhà mình đại long đầu rất lợi hại nhưng không nghĩ tới sẽ như vậy lợi hại cũng dám dạng này cùng hồ đao bàng cưng răn chống đỡ hoa tỷ cẩn thận từng ly từng tí nhìn nữ t ử áo xanh m ộ t mắt trong lòng sinh ra một cái ngờ tới lúc trước hắn vẫn cảm thấy nhà mình đại long đầu hẳn là một vị khí biến kỳ luyện kịch võ sư tăng thêm quyền trong trại còn có vài tên võ sư cái này vũ lực phối trí cùng hổ đao bang bày ở ngoài sáng không sai biệt lắm cho nên mới có thể đem không thanh nguyên quần trại để cho hổ đao bang có chỗ k i ế n kỵ nhưng bây giờ xem ra đối phương cảnh giới có thể so với mình tưởng tượng còn muốn cao hơn đi tất cả giải tán đi nữ tử áo xanh ra hiệu tất cả mọi người rời đi chờ tất cả mọi người đều lui ra sau nàng đứng dậy đi đến xó x ì n h chỗ cầm lấy trên bàn bán quay điện thoại b à n thông qua đi một cái mã số một lát sau điện thoại kết nối đối diện chuyển tới một thanh em nghiêm túc vị nào nữ tử áo xanh trên mặt phóng ra một nụ cười xán lạ âm thanh trong trẻo lạnh lùng trở nên ô u tựa hồ giờ k h ắ c này nàng không còn là chúa tể thanh nguyên quyền trại đại long đầu mà là một cái tiểu cô nương hách sư minh là t a n h à bốn chương 87. điều tra chương 87 điều tra trong văn phòng hách nghị bung ô lợi ống cúp điện thoại hắn quay đầu đối với lý phi nói đi thôi đi phòng huấn luyện lý phi thần sắc cổ quái nhìn xem hách nghị vừa rồi có người gọi điện thoại tìm hách nghị là nữ âm thanh còn trách dễ nghe đương nhiên lý phi không phải có ý định muốn nghe lén người khác điện thoại chỉ là theo trong cảnh giới trướng thính lực cũng biến thành càng ngày càng tốt cho nên mơ h ầ nghe được một chút nội dung t h như sư minh cái t i a thanh diện quỷ có phải hay không là ngươi nha sư huynh ngươi nếu là chuẩn bị đại s á t một hồi nhớ ký kêu lên ta à sư huynh ngươi cũng rất lâu không đến xem người ta cuối cùng điện thoại bị hách nghị cúp máy phía trước hắn còn rõ ràng nghe được đầu kia chuyển đến nữ tử âm thanh tức g i ậ n hách nghị ngươi tên ma quỷ này tóm lại lượng tin tức thật lớn c h ủ hách nghị đón ánh mắt lý phi khó được mặt mo đỏ hửng giải thích nói một cái lao bằng hữu ưa thích nói đùa tiếp đó hắn đứng lên xù mặt đối với lý phi nói đi huấn luyện lý phi âm thầm cười cười sau đó cùng h á c nghị đi ra phòng làm việc h ã n tối hôm qua mặc dù làm kiện hành động hưng thành hắc bạch hai đạo đại sự nhưng sáng sớm hôm nay vẫn như cũ hết thể như thường đi tới giảng võ đường tìm h á c h nghị huấn luyện hai người rất mau tới đến trong phòng huấn luyện lúc này h á c h nghị đã lần nữa khôi phục vẻ mặt nghiêm túc cổn lôi thức cùng thôi sơn thức cái này hai thức đao pháp ngươi đã luyện thành kế tiếp có thể bắt đầu luyện cái khác lao sư muốn dạy ta mới đao pháp lý phi một mặt c h ớ mong không nhưng h á c h nghị lại lất đầu dạy n g ư ơ i đao pháp chỉ là vì nhờ n g ư ơ i đánh hảo cơ sở nhưng ngươi kế tiếp không thể lấy đao pháp làm chủ võ giả hạch tâm mãi mãi cũng là thực nhập thể chiến đấu của ngươi thể hệ đều phải kết hợp tự thân thực nhập thể tới tạo dựng lý phi như có điều suy nghĩ gật gật đầu xin lão sư chỉ giáo người cương giáp thực nhập thể năng lực siêu phàm có hai cái một là bá thể còn có một cái là cảm giác nguy hiểm ta cảm thấy ngươi hẳn là lấy cảm giác nguy hiểm làm hết tâm tới tạo dựng chiến đấu của ngươi thể hệ h á c h nghị nói cảm giác nguy hiểm lý phi còn tưởng rằng hách nghị sẽ để cho hắn n vào bá thể tới đánh phòng phản đâu không n g h ĩ tới lại là cái này mượn nhờ cảm giác nguy hiểm liệu địch tại trước tiên vừa có thể lấy đánh đòn phủ đầu cũng có thể gặp chiêu pha chiêu còn có thể lợi dụng bá thể thiết hạ cả bấy đánh phòng phản hay nghị nói ngươi tại bá thể trạng thái giới cảm giác nguy hiểm năng lực là tối cường nhưng dù là tại trạng thái bình thường phía d ư ớ i cũng vẫn như cũ có cảm giác siêu phàm cho nên nếu như lấy cảm giác nguy hiểm làm hạch tâm tới thiết lập chiến đấu thể hệ ngươi đem so với tuyệt đại đa số võ giả nắm giữ kéo dài hơn năng lực tác chiến lý phi gật gật đầu ta hiểu rồi vậy ta phải nên làm như thế nào hay n g h ị từ trong túi lấy ra một khối sớm chuẩn bị tốt miếng vải đen cùng hai đ o à n đông đem hắn đưa cho lý phi dùng cái này mảnh vải che kín con mắt dùng đông ngăn chặn lỗ thai kế tiếp ngươi chỉ có thể dựa vào cương giáp thực nhập thể mang cho ngươi năng lực nhận biết đi chiến đấu hảo lý phi làm theo đem con mắt che kín lỗ thai cũng ngăn chặn đã mất đi đối với võ giả tới nói trọng yếu nhất thị giác cùng thính g i ấ c sau hắn khó mà tránh khỏi mà cảm thấy khẩn trương lao sư vẫn là dùng đao thật tiến hành huấn luyện sao trả lời hắn là một vòng đao quang hách nghị một đao chém vào cánh tay trái của hắn bên trên đang huấn luyện lúc lý phi đều biết chặt đ ứ t cùng bạn huyết châu liên hệ tránh cho bị hách nghị nhìn ra dị thường đồng thời cũng là vì tốt hơn rèn luyện cương giáp thực nhập thể cho nên hách nghị một đao này tại trên cánh tay trái của hắn vạch ra một đạo nhạt, nhạt vết thương máu tươi tràn ra tới thật sự a lý phi bị sợ hết hồn vội vàng lui lại bày ra tư thái phòng nhưng ở lui về phía sau quá trình bên trong bờ vai của hắn lại bị hách nghị dùng đao chém ra một vết thương lý phi hít sâu một hơi để cho chính mình cấp tốc tỉnh táo lại đồng thời khống chế trong cơ thể mình cương giáp thực nhập thể hưng phấn đứng lên bắt được lý phi đột nhiên xoay người đỡ đao b a n g trong phòng huấn luyện vang lên thanh thúy binh tiếng va chạm lý phi dưới tình huống mất đi thị giác cùng tính g i á c chặn hách nghị từ khía cạnh chém tới một đao hách nghị nhìn xem đỡ đao lý phi lộ ra một cái mỉm cười hài lòng sau đó tiếp tục xuất đao bốn khi lý phi đang giảng trong võ đường tiến hành mới lúc huấn luyện hưng thành các phương thế lực đang bận đang tìm hắn đốc cha viện đêm qua liền có người tới cửa nói mình chính mắt thấy đêm đó có người giết chết tư pháp viện tam cấp chủ phán phùng c h ấ n sơn đốc cha trưởng vũ nghĩa hoa tại sau khi nhận được tin tức đi suốt đêm đến đốc cha viện t ă n g ca hơn nữa gọi tới đốc cha viện một đám cao tầng hạ lệnh cha do án này nâng cáo người đem chính mình nhìn thấy hung thủ hình tượng vẽ ra mà đốc cha viện bên trong có người ở nhìn thấy vẽ ra mặt nạ ác quỷ sau liền bừng tỉnh đại nộ nói người này là thanh nguyên quyền trại gần nhất rất nổi danh thiên cấp quyền thủ thế là vũ nghĩa hoa chỉ đích danh để cho lý lôi tự mình dẫn đội mang người đi suốt đêm đi thanh nguyên quyền trại thanh nguyên quyền trại thằng ế l đến lúc này lý lôi mới ý thức tới tính nghiêm trọng của chuyện này đêm đó đốc tra viện giải ra rất nhiều nhân lực tại thanh nguyên khu tiến hành điều tra đồng thời còn có rất nhiều bản địa nhận tâm quần chúng vì bọn họ cung cấp manh mối thậm chí giúp đỡ bọn hắn cùng một chỗ điều tra không chỉ có như thế hồ đao bang còn đem tông quang thi thể đưa qua để cho chính pháp viện pháp sư coi đây là môi giới thi pháp tìm kiếm thanh diện quỷ dấu vết lúc này khoảng cách thanh diện quỷ giết chết tông quang còn chưa vượt qua ba giờ còn tại tìm kiếm loại thuật pháp thời hạn có hiệu lực bên trong nhưng bởi vì mưa như thác đổ duyên cớ thuật pháp nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng cuối cùng chính pháp viện pháp sư chỉ có thể đại khái khóa chặt một phiến khu vực thế là đêm đó đốc tra viện đình chiến viện người đem một khu vực như vậy phong tỏa bắt đầu từng nhà mà điều tra hổ đao ba người thì tại ngoại vi trông coi tùy thời chuẩn bị ra tay một mực bận rộn đến sáng ngày thứ hai khi lý phi đi giảng võ đường lúc huấn luyện lý lôi thủ hạ đốc tra viên mới phát hiện manh mối trọng yếu đại đại lý lôi vội vàng dẫn người chạy tới đồ vật là tại một gian vứt bỏ nhiều năm rách nát trong phòng tìm được có một thanh cưng ơ đao một kiện bị xé thành vải rách màu đen vũ bảo cuối cùng còn có một cái đã bị chém thành khối vụn phòng đâm áo những vật này thượng đô có dính máu tươi lý lôi đeo bao tay vào cẩn thận tra x é t những thứ này vật như có điều suy nghĩ đem quần áo triệt để xé nát là vì phòng ngựa bị người nhìn ra phía trên vết thương phân bố từ đó bị xác định chính mình bộ vị nào bị thương phòng đâm áo chém thành khối vụn cũng là xuất phát từ đạo lý giống nhau cứ như vậy chúng ta cũng không có biện pháp thu hoạch người này hữu hiệu đ ặ thủ người này hoặc là tâm tư kín đáo h o ặ chương tám mươi tám thế cuộc chương tám mươi tám thế cuộc đại đội trưởng cái này phòng đâm áo tựa như là trong nội viện chạy ra đi chờ đợi chính pháp viện pháp sư chạy tới trong lúc đó một cái thuộc hạ đột nhiên đưa qua một khối phòng đâm áo khối vụn lặng lẽ tại lý lôi bên t a y nói lý lôi tiếp nhận khối vụn liếc mắt nhìn phía trên có một nhóm dấu chạm nổi số hiệu chỉ có điều tất cả đều bị lao đi hoàn toàn nhìn không ra lúc đầu số hiệu là bao nhiêu phòng đâm áo cũng không phải là đốc cha viện đ ộ c hưu trên chợ đen đồng dạng có bán chỉ có điều chỉ có đốc cha viện loại này quan phương xuất phẩm phòng đâm trên áo mới có dấu chạm nổi số hiệu lý lôi bất động thanh sắc đem khối này khối vụn thu vào đốc cha viện bên trong bộ trang bị ngoại trừ súng ống là tuyệt đối nghiêm ngặt quản lý còn lại đạo a nọ a mũi tên a phòng đâm áo a thậm chí là đạn đều có người đầu cơ chủ lợi. loại chuyện này sẽ dính dấp đến nội bộ một đám người lớn thậm chí lý lôi chính mình còn vụn trộm cầm qua một kiện phòng đâm áo cho lý phi phòng thân đâu cho nên hắn bây giờ chỉ có thể đem chuyện này cho ẩn giấu đi ngược lại hàng năm đốc cha viện bên trong bộ phòng đâm áo đều phải chạy ra mấy chục kiện đang chạy ra phía trước phía trên dấu chạm nổi số hiệu liền sẽ bị tạo căn cứ vào cái này căn bản cha không ra đầu mối gì đồ vật ở đâu chỉ chốc lát sau một cái mặc trường bảo màu trắng lão giả đi đến hắn là chính pháp viện pháp sư phụ trách hỗ trợ tìm người ở đây lý lôi chỉ vào trên đất mở ra đồ vật nói lão giả liếc mắt nhìn những vật này bên trên vết máu gật, gật đầu có vết máu thì dễ làm hắn gọi tới tùy tòng của mình từ đối phương xách theo trong d ư ơ n g lấy ra một đống sớm chuẩn bị tốt tài liệu tiếp đó trên mặt đất nhanh chóng bôi lên đứng lên sau mười mấy phút lão giả chuẩn bị xong thi pháp cần tài liệu cùng nghi quỹ bắt đầu niệm chú thi pháp cảnh tượng tương tự lý lôi trước đó gặp qua mấy lần cho nên không cảm thấy kỳ quái hắn biết đây là đối phương phải căn cứ hung thủ dấu vết lưu lại tới tìm kiếm hung thủ vị trí dù là cuối cùng vẫn như cũ chỉ có thể khóa chặt một cách đại khái phạm vi đối với phá án cũng vô cùng có trợ giút trong gian phòng pháp sư bắt đầu thi pháp mấy giây sau trên mặt đất bôi lên tài liệu chỗ bước lên số lớn khói trắng nhưng rất nhanh khói mù này liền tàn đi làm phép lao giả sắc mặt tái đi rết khé một tiếng hụ khụ khụ khụ lao giả lớn tiếng ho khan thái sư ngài không có sao chứ lý lôi mở miệng hỏi họ thái lao pháp sư một bên ho khan một bên khoắt tay ho một hồi lâu hắn mới tỉnh lại chỉ vào trên mặt đất cái kia bảy đổ vật phía trên này vết máu không phải hung thủ là màu gà huyết màu gà huyết lý lôi mày nhữ lại trở thành chữ xuyên bởi vì cái gọi là gà chống một hát thiên hạ trắng gà chống màu gà huyết tại trong thuật pháp nghi quỹ đại biểu cho dương cương cùng hừng n ự c có thể dùng ở b phá sát thuật pháp mà nếu như đem màu gà huyết bôi lên ở trên người hoặc là tương quan vật bên trên có thể hữu hiệu quấy nhiều truy tung nguyện rủa loại thuật pháp phía trước thái pháp sư có thể khóa chặt phiến khu vực này là căn cứ vào chết bởi thanh diện quỷ tri thủ tông quang thi thể tới thi pháp đối phương một đường chạy trốn lưu lại có thể được cảm giác được vết tích nhưng thanh diện quỷ đang chạy trốn tới ở đây sau đem trên người mình có khả năng bị cảm giác được vật sở hữu kiện đều lưu tại nơi này còn cố ý vẩy lên màu gà huyết cái này liền để manh mối triệt để đoạn mất cái này m à gà huyết hẳn là từ gà sống trên thân hiện làm cho quấy nhiều hiệu quả vô cùng tốt bằng không ta thái pháp sư nói đối phương là sớ m ngay ở chỗ này chuẩn bị xong gà sống lý lôi nhăn lại lông mày vẫn luôn không có gông ra xé nát quần áo chém nát phòng hộ áo không lưu lại hữu hiệu đặc thù dùng màu gà huyết tới quấy nhiễu thi pháp chặt đứt lưu lại manh mối thậm chí biết gà sống hiệu quả là tốt nhất chuỗi này động tác để cho lý lôi lòng sinh nghi hoặc như thế nào cái này thanh diện quỷ đối với triều đình phá án thủ đoạn hiệu rõ như vậy người này phản trinh sát năng lực rất mạnh là cái thạo nghề thái sư đối với lý lôi nói lý đội trưởng bây giờ ta đã cung cấp không là cái gì trợ giút Về viện trước trong nội viện, kế tiếp nếu như phát như nội nếu hiện đầu mối kế đầu lý ạ i người tới trong nội viện thông báo à? Tốt, thái để cho cực. thông khổ trong báo sư Tốt, l lôi hướng đối phương hành lễ mặc dù luận chức quan đối phương muốn so hắn thấp một cấp nhưng chính pháp viện pháp sư địa vị từ trước đến nay thanh quý cho nên hắn cũng là lấy lễ lai chi mười phần khách khi đưa tiễn thái pháp sư sau lý lôi gọi tới thuộc hạ đến hỏi chung quanh nơi này người mấy ngày gần đây nhất có thấy hay không cái gì người khả nghi tới đây lại đi chung quanh tìm xem một chút xem có thể hay không tìm được chết mất gà trống đi thăm dò thanh nguyên khu tất cả bán gà xem có thể hay không tìm được manh mối hắn liên tiếp xuống mấy đạo mệnh lệnh bất quá hắn cảm thấy lấy thanh diện quỷ lộ ra đối với t r i ề u đình phá án thủ đoạn hiểu rõ những thứ này điều tra khả năng cao cũng không có gì dùng năm chủ chính sành ca úc tổng trưởng văn phòng hưng ơ thành tổng trưởng cốc trấn huy đang tại nghe thư ký hồi báo hồi báo là thanh diện quỷ chuyện nói như vậy là hổ đao bang trước tiên tìm được cái này cái thanh diện quỷ làm một cái giao dịch để cho đối phương đi giết phùng trấn sơn nhưng cuối cùng không biết tại sao thanh diện quỷ lại cùng hổ đao bang không n g ề mặt mũi còn trọng thương vị kia trương sư gia cốc trấn huy nghe xong hồi báo sau uống một m ụ n trà bình tĩnh nói đúng vậy thư ký gật gật đầu trương minh trạch đã chết rồi sao cốc trấn huy hỏi thư ký lắc đầu chúng ta xếp vào tại hồ đao bang m à t h á m địa vị còn chưa đủ cao tìm hiểu không đến quá cụ thể tin tức chỉ biết là hồ đao bang y thuật cao minh nhất hoàng đại phu tiến vào tòa kia đại viện sau vẫn không có đi ra nghĩ đến vị kia t r ư ờ n g sư ra coi như không chết tình huống cũng rất khó ổn a trương minh c h ạ c h ngươi nếu là thật chết không khác để cho con hổ kia gãy hai cánh cốc trấn huy khỏe môi vể lên nhìn qua tâm tình rất không tệ đứng một bên thư ký thần sắc cổ quái nhìn hắn một cái rất nhanh liền thu liễm biểu lộ nhưng cốc trấn huy giống như là đoán được tâm tư của đối phương quay đầu nhìn về phía hắn như thế nào ngươi cũng cảm thấy cái kia thanh di thuộc hạ không dám thư ký sắc mặt k ị biến liền vội vàng không người hành lễ ha ha cốc trấn huy cười, cười cười khẩn trương cái gì con hổ kia cố ý để cho người ta đem thanh diện quỷ r ế t phùng t r ấ n sơn tin tức thả ra nước cờ này ngược lại là đi được không tệ xem ra hắn chịu đến hôn đúc trương minh trạch qua nhiều năm như thế kỳ nghệ ngược lại là tiến triển không thiếu h ổ đao bang thả ra thanh diện quỷ r ế t chết phùng t r ấ n sơn tin tức căn bản chính là không đánh đa khai đồng đẳng với công khai thừa nhận là bọn hắn mua hung giết người chỉ có điều không có để lại trên mặt nổi chứng cứ thôi cho nên một bên thư ký cảm thấy dư hổ đây là bởi vì trường sư gia x ả ra chuyện tức giận ph nhưng lúc này khán cốc trấn huy ý tứ càng là cảm thấy dư hồ nước cờ này đi được rất tốt hồ đao bang liền không lo lắng đem sự tình trọc ra sau thanh diện quỷ rơi vào trong tay người khác cuối cùng khai ra bọn hắn mua h u n g giết người chuyện sao thưa ký hỏi hồ đao bang hùng cứ hưng ơ thành tại trong chủ chính sảnh cao ốc cùng lục viện đều có nhân mạch quan hệ cùng hưng ơ thành các quyền q u ỷ có rất sâu lợi ích liên lụy cho nên nếu như không có trên mặt n ổ i chứng cứ liền xem như tổng trưởng cốc trấn huy cũng không cách nào dùng sức mạnh nhưng nếu mà có được thanh diện quỷ cái này người mấu chốt chứng thành bất đồng rồi coi như không có cách nào nhờ vào đó vặn ngã hồ đao bang cũng có thể cho dư đối phương một cái trọng kích. cái này cũng là thư ký cảm thấy h ổ đao bang không nên dòng trống k h u a t r chiến công khai thanh diện quỷ zhét phùng chấn sơn nguyên nhân nhưng gốc c h ấ n huy rõ ràng không nghĩ như thế hắn chậm rãi cầm ly trà lên uống một b ụ n trà chậm rãi nói dư hổ nước cờ này hết thể có ba cái chỗ tốt đệ nhất chuyện này một công khai hắn liền có lý do chính đáng phát động hắn tại đốc cha viện đ ỉ n h chiến viện cùng chính pháp viện sức mạnh cùng đi bắt thanh diện quỷ thứ hai liền ngươi cũng hoài nghi thanh diện quỷ zhét phùng chấn sơn có thể là ta cố ý an bài vừa ra khổ nhục kế mục đích đúng là vì zhê trương minh c h ạ c chặt đứt hổ đao bang hai cánh những người khác lại sẽ ra sao? Dư hổ cử động lần này. là công nhân ly dán ta hệ này nhân tâm hết lần này tới lần khác ta còn rất khó tự chứng đây là dương hưu đệ tam ta kế tiếp nếu như mặc kệ cái này thanh diện quỷ thì sẽ càng phát chắc chắn đối phương là ta người mà nếu như ta cũng ra tay toàn lực đi đối phó cái này thanh diện quỷ đang bắt quá trình bên trong đem người giết đó chính là giết người diệt k h ẩ u cuối cùng dù là thật có thể thuận lợi đem người sống sót bắt được trong tay mình để cho hắn giao ra lời khai nói là hổ đao bang mua hung giết người ngươi cảm thấy có bao nhiêu người sẽ tin đã như thế dù là ta có thể sử dụng cái này thanh diện quỷ đi định trương minh c h tội chính ta cũng là thương địch tám trăm tự tồn một n g h n triệt để mất nhân tâm thư ký nghe trận mắt hốc mồm a cái này hay là người lớn nghĩ sâu tính kỹ thuộc hạ hoàn toàn không nghĩ tới những thứ này hắn lập tức d ầ u dĩ nói đại nhân nói như vậy kế tiếp chúng ta bất kể thế nào làm đều biết rơi vào đối phương trong cặp ấy cốc trấn huy chậm rãi để chén trà trong tay xuống nhìn về phía ngoài cửa sổ không đội ván cờ này vừa mới bắt đầu ngoài cửa sổ mưa to vẫn còn tiếp tục phía dưới hưng thành trận này mưa to nhìn còn muốn kéo dài một đoạn thời gian bốn chương t á ư n lạc tử chương 89. m mươi chín lạc t tám mươi mốt ngày cuối tháng ngày cuối cùng lý phi như thường lệ sáng sớm liền đi tới d ạ n g võ đường bất quá không đợi hắn đi tìm hãnh nghị ngược lại là có một đám người trước tiên tìm được hắn phi ca một người cầm đầu trên mặt chất lên nụ cười nhiệt tình hô lý phi nhìn về phía người này đối phương tên là la hoa là đốc t r a viện đại đội thứ nhất một vị trung đội trưởng nhí tử cũng là trong trước đây lục t r ư ờ n g vũ cái k i a tiểu đoàn đội một trong nhân vật trọng yếu kể từ lục t r ư ờ n g vũ n g o ạ i ý muốn bỏ mình lục thắng bị giáng trước sau đã từng cái này thuộc về đốc t r a viện t ừ đệ tiểu đoàn thể liền cơ bản ở vào giải tán biên giới về sau lý lôi ra hồ tất cả mọi người dự kiến mà bị vượt cấp để bạt làm đại đội thứ nhất đ lần lượt lại có người chủ động chạy đến tìm lý phi hy vọng hắn có thể đứng ra tới trở thành mới dẫn đầu đại ca nhưng đều bị lý phi qua loa tắc trách tới trong khoảng thời gian này hắn phải bận rộn chuyện nhiều lắm bây giờ không có tâm tư cùng tinh lực làm cái gì dẫn đầu đại ca cùng những thứ này đốc t r a viện đám tử đệ xã giao phi ca hôm nay chính là cuối tháng khảo hạch ta phía trước đề nghị chuyện ngươi suy tính được như thế nào la hoa hỏi lý phi hỏi lần này cuối tháng khảo hạch nội dung là cái gì hắn hai ngày này vội vàng tiến hành cảm giác huấn luyện mỗi ngày đều tại bị chém kém chút đều nhanh đem kiểm tra tháng chuyện đem quên đi lần này kiểm tra tháng cùng hai ngày này phát sinh một kiện đại sự có liên quan. la hoa nói gần nhất hưng thành trên giang hồ ra một cái gọi thanh diện quỷ mánh nhân phi ca biết không、này. lý phi sửng sốt một chút hiểu rõ một chút cái này thanh diện quỷ trước hết giết một cái từ pháp viện tam cấp chủ phán tiếp đó lại tại thanh nguyên quyền trại công nhân ra tay đả thương người nghe nói đem hổ đao bang sư ra đánh trọng thương ngã gục la hoa mang theo thần sắc hưng phấn thấp giọng nói chúng ta lần này kiểm tra tháng chính là tham dự đốc t r a viện đ ỉ n h chiến viện cùng chính pháp viện cái này ba viện liên hợp hành động cùng một chỗ bắt giữ thanh diện quỷ dạng này a lý phi vừa xứng sở rồi một lần đã biết thanh diện quỷ ở đâu la hoa lắc đầu cái tiên ngược lại là không có Bất quả c h ân lý phi gật gật đầu ngươi nói có đạo lý phi ca la hoa chỉ chỉ phía sau mình người hành động lần này chúng ta cái này một số người liền duy ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó cùng trước đây lục trường vũ còn tại lúc cái k i a t i ể u đoàn đội so sánh lúc này lý phi số người trước mắt liền trước đây một nửa cũng chưa tới vũ nghĩa hoa thượng vị trở thành đốc cha trường đốc cha viện bên trong bộ cách cục cũng liền cùng trước đây hoàn toàn khác biệt không ít người cũng không dám lại c ù n g hộ đao bang đối nghịch lựa chọn ra khỏi cái này cái đoàn thể lý phi những người ở trước mắt trong nhà bậc cha chú cơ bản đều là đại đội thứ nhất lý lôi là bọn hắn bậc cha chú người lãnh đạo trực tiếp cho nên mới sẽ lựa chọn để cho lý phi tới làm dẫn đầu đại ca đại gia giúp đỡ lẫn nhau c ầ m a lý phi đưa cho đáp lại hắn không cần thiết đem những học viên này đẩy ra phía ngoài dù sao lý lôi còn cần những người này bậc cha chú ủng hộ quá tốt rồi mắt thấy lý phi đáp ứng la hoa bọn người đại hỉ lần này có ph nói không chừng chúng ta liền có thể bắt được thanh diệ n quỷ lập xuống đại công có người chụp cái mông ngựa bốn lý phi nghe vậy chỉ có thể cười cười trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì sau đó hắn đi đến hách nghị văn phòng hỏi thăm kiểm tra thắng chuyện quả nhiên cùng la hoa nói đến một dạng nếu như không thể tìm được thanh diệ n quỷ hoặc là các ngươi lần này điều tra hành động bên trong không thể gặp phải thanh diệ n quỷ không có cơ hội biểu hiện cái kia sau này còn có thể an bài cái khác phương thức k hảo hạch hách nghị đối với lý phi nói tốt lý phi gật gật đầu hách nghị hồi tưởng lại tối hôm qua đánh cái kia thông điện thoại Thần sát thoáng có chút mất tự thanh tinh thông chém giết thực thể thật nhiên chiến chém nhập hẳn hệ mạnh như này diện người, dùng nếu ngươi sư sức sự cái gặp, có có lực, lại là là quỷ võ kế h Phi hướng hách nghị hành lễ học sinh hiểu ô n cần cưng, rán. g Lý lễ rồi. k tiếp cùng tháng trước kiểm tra tháng một dạng tất cả giáp đảng sinh tại đại lễ đường tụ tập phó đường chủ nói chuyện tiếp đó bảy tám tên giáo viên cao cấp dẫn đội xuất phát lần này đồng dạng là đốc t r a viện buồng xe tiến vào giảng võ đường đón người nối liền tất cả giáp đảng sinh đi tới điều tra khu vực tiểu phi ca ta là lý đại đội trường phải tới Trong xe, Cùng lý phi bọn người cưới cùng một chiếc xe đốc tra viên chủ động mở miệng nói chúng ta lần này là toàn thành điều tra lý đại đội trưởng phụ trách mở bình khu hắn phái ta tới đón các người đi hắn bên hướng kia tham dự điều tra tốt khổ cực lý phi gật gật đầu hơi xúc động lần trước kiểm tra tháng chuyện tương tự là phát sinh ở lục trường vũ cùng lục thắng ở giữa mà bây giờ đã biến thành lý phi cùng lý lôi giờ này khác này giống như khi đó kia khác trong xe la hoa bọn người t h ầ n sắc cũng có chút cổ quái rõ ràng cũng là liên tưởng đến trước đây chỉ có điều lục trường vũ cùng lục thắng kết quả sau cùng đều không tốt cũng không biết lần này kiểm tra tháng lại là kết quả gì、Bốn. dư phủ trương minh trạch dưỡng thương trong phòng một mực canh d i ữ ở bên giường hoàng đại phu đột nhiên sắc mặt vui mừng vội vàng cấp nằm ở trên giường trương minh trạch đâm mấy chân cụ khụ cụ một mực lâm vào trạng thái hôn mê trương minh trạch đột nhiên ho khan từ từ mở mắt đi thông chi ban chủ sư gia tỉnh hoàng đại phu quay người đối với canh d i ữ ở người bên ngoài hô rất nhanh tiếng bước chân r ồ n dập chuyển đến dư h ổ bước nhanh đến trước tiên nhìn về phía trên giường trương minh trạch mắt thấy đối phương thất tỉnh lập tức sắc mặt vui mừng quay đầu hỏi thăm hoàng đại phu tình huống của hắn như thế nào hoàng đại phu vừa mới đem xong mạch đối với dư hổ nói sư ra tất nhiên có thể tỉnh lại liền xem như một chân đã đi ra quỷ một quan kế tiếp mấy ngày nay chỉ cần thương thế không tiếp tục chuyển biến xấu tính mệnh coi như bảo vệ vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi dư hổ nghe vậy lại hỉ hoàng đại phu kế tiếp còn phải nhọc lòng ngươi tốn nhiều thần hoàng đại phu vội vàng thi lễ một cái ban g chủ khách khí ban g chủ trên giường trương minh trạch suy yếu hô một tiếng dư hổ vội vàng đi đến bên giường ngươi tốt nhất dưỡng thương chuyện khác tạm thời không cần phải để ý đến trương minh t r ạ c khẽ lắc đầu nhìn xem dư hổ b ằ n g chủ đem tình huống hiện tại nói cho ta biết một bên hoàng đại phu thấy thế vội nói trương sư gia ngài bây giờ không nên hao tâm tổn sư ca nhưng trương minh trạch chỉ là nhìn c h ầ m c h ầ m dư hổ hắn biết chính mình lần này bị người trọng thương thiếu chút nữa thì chết dư hổ tất nhiên sẽ có đại động tác dư hổ nhìn xem ánh mắt trương minh trạch thở dài một tiếng hắn hiểu rất rõ tính tình của đối phương cho nên chỉ có thể đem sắp xếp của mình cùng hai ngày này chuyện phát sinh cấp tốc nói một lần g ố c c h ấ n huy bên kia là phản ứng gì ngay xong dư hổ miêu tả sau trương minh trạch hỏi ta để cho chủ chính sảnh bên kia đề nghị đốc t r a viện đ ỉ n h chiến viện cùng chính pháp viện ba viện liên hợp hành động cốc c h ấ n huy không có phản đối hắn cái kia nhất hệ quan viên cũng đều rất phối hợp dư hổ nói hắn đây là muốn tránh hiểm nghi ân trương minh trạch từ một tiếng lâm vào trầm tư bởi vì trọng thương duyên cớ suy nghĩ của hắn có chút chậm chạp nhắm mắt lại suy tư một hồi lâu đột nhiên ho khan hụ khụ khụ khụ sư gia hoàng đại phu liền vội vàng tiến lên vì trương minh trạch lại đâm hai châm giút đối phương bình phục khí tức trương minh trạch nhìn về phía dư hồ suy yếu nói công khai thanh diện quỷ rét phùng trấn bởi a n nước cờ này đi được rất là khéo bốn. Nhưng mà năm, cũng g chủ cờ được khéo h lưu là mà đi lại rất một sơ、hở. Trong g a quang tra n phòng, ngưng năm. bình người cùng Phi hổ khu, dư mắt Mở đám lại Lý đã đốc vì i đại đội chia cái tiểu đội bắt đầu điều、tra. Bởi ệ n nhất đầu thứ tụ bắt tra. hợp, chục mấy v mở bình khu ở tuyệt đại đa số người đều không phú thì quý cho nên ở bên này điều tra không có cách nào từng nhà mà xông vào trong nhà người khác đi thăm dò chỉ có thể tận khả năng mà t r a một cái đại khái nam chiều cao trên dưới một trăm bảy mươi tám hình thể trung đẳng trên thân có thể có nhiều chỗ kiếm thương đây là lý phi bọn người bắt được liên quan tới thanh diện quỷ tin tức trừ cái đó ra mỗi người trong tay đều có một tấm thanh diện quỷ mặt nạ bức họa tất cả điều tra nhân viên bốn phía tìm người hỏi thăm nhìn có người hay không thấy qua tấm mặt nạ này đồng thời cũng tại điều tra hết thể người khả nghi các loại bởi vì còn đổ mưa to cho nên tất cả mọi người đều che dù đi mưa tại trong mưa hành động tra xét sau mấy tiếng ngay từ đầu còn hùng tâm trang trí chờ mong có thể gặp được đến thanh diện quỷ tìm được cơ hội lập công la hoa b ọ n người cả đám đều giống như là xương đánh qua quả cả hiệu sự cái này cần tra được lúc nào a la hoa nhịn không được phàn nàn nói loại này lớn điều tra vốn là tìm vật may có khả năng hơn mười ngày đều không kết quả một cái đi theo đốc t r a viên nói có khả năng hay không cái kia thanh diện quỷ đã ra khỏi thành một cái nữ học viên hỏi khả năng này tương đối nhỏ bởi vì gia thành mỗi yếu đạo tại trước tiên đều bị phong tỏa tiếp đó lần lượt nghiêm tra tất cả gia thành nhân viên đối phương rất khó lặng yên không một tiếng động kiếm gia thành ai lần này khảo hạch cũng quá không có tí sức lực nào là một tên học viên c h ử i bậy một mực không lên tiếng lý phi n g h e vậy phụ họa một câu là rất không có tí sức lực nào chính hắn ngay tại tham dự điều tra cái này nếu có thể đem thanh diện quỷ tìm ra mới thật là gặp quỷ mọi người tại đây toàn bộ đều s ứ n g sở sau đó bọn hắn liền nghe được một hồi sắc bén tiếng còi còn có mơ hồ chuyển đến tiếng hô to phát hiện thanh diện quỷ. thanh diện quỷ ở đây bốn chương chín mươi thanh diện quỷ vsc thanh diện quỷ. chương chín mươi thanh diện quỷ vsc thanh diện quỷ, cầu đặt mua thanh diện quỷ xuất hiện mọi người tại đây đầu tiên là khe giật mình sau đó đồng hành một cái đốc t r a viện tiểu đội trưởng lập tức ném đi cây rủ trong tay đi hắn một đội này đốc t r a viên nhóm cũng nhao nhao ném đi rủ che mưa hướng phương hướng âm thanh chuyển tới chạy tới phi ca la hoa bọn người vô ý thức nhìn về phía lý phi lý phi đều vẫn còn trúc n ộ n g Thanh xuất thanh ta Một tại trong mưa to chạy, phía trước thỉnh thoảng truyền tiếng hiện. Hắn che chạy, phía ai? mưa, mưa ra mưa diện Người diện cũng ném liền sông ngoài. đoàn người đến súng. Đi. đi đội quỷ quỷ, là là vậy rủ sẽ bọn hắn khoảng cách giao chiến địa điểm chỉ cách nhau một con đường vừa mới đi qua góc đường liền thấy một đạo bóng người màu đen từ một tòa trong trạch viện bỏ ra một đám cầm đao thương đốc cha viên theo sát lấy đổi tới bóng người màu đen hướng lý phi bọn người bên này chạy tới lý phi định nhãn nhìn lại cách vô số đầu mưa tuyến hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thân hình của đối phương không khác mình làm ấy trên mặt mang một cái mặt nạ màu xanh Cầm không chỉ á là người tiểu đội trường này còn lại hơn một mươi người đôn đốc viên đoan khởi hổ thức súng trường xác kích cuối cùng cũng chỉ có không đến một nửa súng bắn văng lên mặc dù cái thời đại này súng ống đã sơ bộ có nhất định chống nước năng lực nhưng ở bị thủy thấm ấp tình huống phía dưới xuất hiện trục chặt xác suất vẫn rất lớn trời mưa to như vậy vừa rồi đoàn người này đội mưa chạy tới Trên một là cân nhắc g t o à đến lần này cần đối mặt địch nhân có thể là một cái võ sư tính nguy hiểm rất lớn hai là bởi vì trận mưa lớn này có thể sẽ để cho súng ống xuất hiện trục chặt cho nên cho giáp đảng sinh nhóm phân phối kính nọ cũng coi như là một loại bổ sung cùng dự phòng lý phi bên này hết thảy mười một tên học viên phân phối tám thanh kính nọ thuộc về vô cùng siêu tiêu đây là lý lôi cố ý cho chiều cố nhưng trong lúc đ ộ i vàng mắt thấy phía trước vọt tới thanh diện quỷ càng ngày càng gần những học viên này khó tránh khỏi khẩn trương luôn c u ố n g tay chân cho tên nọ lên dây c u n g tốc độ ngược lại so bình thường luyện tập lúc chậm hơn cuối cùng chỉ có lý phi la hoa cùng một tên khác nữ sinh kịp thời bắn ra mũi tên nhưng la hoa cùng người nữ sinh k i a m ũ i tên đều bắn trệ chỉ có lý phi ánh mắt tỉnh táo cầm kinh nọ tay không có vẻ run r u y nhằm chuần trước mặt thanh diện quỷ vững vàng đem mũi tên bắn ra ngoài ba phát mũi tên thanh diện quỷ vung đao đem mũi tên đánh bay rút dao lĩnh đội tiểu đội trưởng quả quyết ra lệnh các đội viên của hắn n h a o n h a o để súng xuống, xuống giới rút ra bên hông đội đao lăn đi b à đang hướng bên này vọt tới thanh diện quỷ đột nhiên lớn tiếng giận d ữ hét thanh em này giống như lôi đ ỉ n h tại trời mưa như thác đổ lộ ra càng chấn nhiếp nhân tâm võ giả từ phá thể kỳ bắt đầu sinh mệnh bản chất liền dần dần siêu việt thường nhân hướng cao hơn tầng cấp tiến hóa sẽ có một loại đối với người thường mà nói rất có lực uy hiếp khí thế đây là bởi vì sinh mệnh bản chất trên l ệ sinh ra kính sợ như chuột gặp mèo đến khí biến kỳ võ giả k cho nên lúc này ở lý phi bọn người trong mắt nhanh chân hướng bên này vọt tới thanh diện quỷ đã không giống như là một người mà là một cái nổi điền cự tượng ngoại trừ lý phi những người còn lại tâm thần đều là một trong đoạn một đám rút đao đốc t r a viên nhóm đều chần chờ ba một bóng người một cước nặng nề g h mà dẫm ở trên mặt đất toé lên mảng lớn nước mưa giống như mũi tên hướng phía trước thanh diện quỷ phong đi chính là lý phi lĩnh đội tiểu đội trưởng mắt thấy lý phi thứ nhất chủ động nên đón tiếp lấy không khỏi cảm thấy rất xấu hổ dũng khí của mình lại còn không bằng một cái mười bảy tuổi học viên càng quan trọng chính là xung phong vị này chính là nhà mình đại đội trưởng nhi tử đây nếu là ở trước mắt xảy ra chuyện nhóm người mình về sau còn thế nào tại đốc cha viện hốn giết hắn hô to một tiếng cũng g ơ đao xông về phía trước đại đội thứ nhất vốn là đốc cha viện tinh nhuệ nhất đội ngũ không thiếu đội viên đều giết qua người từng thấy máu cũng không khuyết thiếu thực chiến dũng khí cho nên tại tiểu đội trưởng dẫn đầu xung kích sau còn lại đội viên cũng theo sát phía sau nhưng bọn hắn tốc độ kém xa lý phi chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem lý phi trước tiên cùng thanh diện bành trướng biến lớn nguyên bản mười phần thả lỏng g i n g võ đường đồng phục màu trắng bị trống như muốn nứt ra chiều cao càng là bay vụt đến hai m Thân hình của hắn của đ e một trước mắt thanh diện quỷ hoàn toàn bao lại, từ trên cao m hoàn nhìn bao diện xuống lại, quỷ đao thanh dựng diện dưới thẳng nạ ánh tới mặt mắt chém quỷ lớn ạ n không nào đến h hai chút nào một đao đến phía leo, đao sợ một d ư i mà l ê cùng Lý Phi đối bính một cái. Bang. Một lớn đồng ố i cái. bính Bang! lớn một Một đ hỏa tinh bắn tung tóe trong tay hai người cương đao đều ứng thanh m à đoạn thanh diện quỷ động tác không có chút đ ỉ n h trệ nào thuận thế liền đem trong tay đoạn nhận ném về lý phi mặt đồng thời dậm chân hướng về phía trước một quyền đánh phía lý phi lồng ngực mà ở hắn nhưng đao phía trước lý phi liền túi đầu không lưng cơ thể chủ động hướng về phía trước đỉnh né tránh đoạn nhận đồng thời cũng sớm đụng phải đối phương nằm đấm khiến cho đối phương một quyền này sức mạnh không thể hoàn toàn chuẩn bị đủ thanh diện quỷ hữu quyền chấn động cảm giác giống như là đánh vào một khối tràn ngập co d i ã n trên s ắ c é p lực lượng khổng lồ phản chấn trở về không chỉ có như thế lý phi giơ cánh tay lên hai tay một trái một phải đồng thời chụp về phía đầu của hắn l a m tay hai ngọn núi q u ó nhĩ n thanh diện quỷ lạnh r ê n một tiếng hữu quyền mặt ngoài làn ra hiện ra từng đạo thanh s ắ c đường vân đồng thời một cỗ tràn ngập sinh cơ lại mười phần khí tức bá đạo từ hữu quyền phun ra ngoài tại lý phi trước ngực nổ tung ông tựa như một cái sấm rền tại giữa hai người vang dội lý phi trước ngực trúng quyền chỗ Quần áo lý phi phun t mảnh bài ra như hồ điệp một ngụm máu tươi thân thể cao lớn như sơn nhạc sụp đổ hướng phía sau trọng trọng nga xuống cơ thể ngựa về đằng sau thanh diện quỷ đối với cái này không chút nào cảm thấy ngoài ý mớn hắn đạp thật mạnh bước phần đeo phát lực đem chính mình ngựa ra sau thân thể trọng tân cũng kéo trở về sau đó tiếp tục hướng phía trước sung kích ngay tại lúc hắn đi qua ngã xuống đất lý phi lúc một vòng đao quang trợn hiện ngã xuống đất lý phi đơn trưởng trọng trọng phết địa toé lên mảng lớn bằng nước cường đại lực bộc phát trèo c h ố n g thân thể của hắn phía bên phải nhảy nghiêng đi đồng thời cánh tay phải kéo ngã vào cực hạn trong tay đoạn nhận nhanh chóng chém về phía thanh diện quỷ bắc chân、Hốt. máu đỏ tươi hỗn hợp có nước mưa cùng một chỗ bắn tung toé mà ra thanh diện quỷ bắc chân trái bên trên bị chém ra một đạo rất sâu vết thương máu tươi chảy dòng hắn vừa sợ vừa giận một cái là đạo dưng bước n h ý nghĩ này mới vừa ở trong đầu tháng qua ngã xuống đất lý phi trên mặt đất lăn mình một cái trong tay đoạn nhận triệu thanh diện quỷ mắt cá chân chém tới lý phi dùng là lam trong tay điệu thản quyền chiêu thức chỉ có điều hóa dụng ở đào pháp bên trong hắn tại hôn nguyên bá v h a rồi chém n h chung t đối phương bắp chân lúc cảm giác không giống như là chém vào trên thân thể máu thịt giống như là chém trúng một đoạn cây khô lực càn rất lớn cho nên một đao kia mới không có làm bị thương đối phương xương cốt xem ra dùng làm ộ t thuộc tính thực nhập thể vừa rồi loại kia bá đạo tiên t i ê n nhất khí khả năng cao là nhị phẩm hạ đằng khôi sừng lý phi trong lòng có phán đoán hay nghị cho hắn cái kia bản thực nhập thể đ ồ giải bách khoa toàn thư hắn đã lật qua lật lại nhìn rất nhiều lần đem bên trong đủ loại thực nhập thể đặc thù đều nhớ kỹ thanh diện quỷ không muốn cùng lý phi dây dưa cất bước hướng phía trước sông lúc này đốc cha viện người đã đ ổ i tới lĩnh đội tiểu đội trưởng dùng sức hất về phía trước một cái đem một cái lưới lớn b ư ớ ra ngoài và hướng vọt tới thanh diện quỷ cùng lúc đó mấy tên khác đội viên cũng chiều thanh diện quỷ ném ra ngoài mấy cái lưới này là thợ săn trong núi nhóm dùng để đi săn liền xem như nặng mấy trăm cân lợn rừng bị bao phủ cũng dây r ù a không mở dùng cái này tới đối phó võ giả là dùng tốt phi thường một loại thủ đoạn là đi qua thực chiến nghiệm chứng thanh diện quỷ hai tay hiện ra một tầng mắt trần có thể thấy thanh khí hắn s o n g trưởng tế xuất chụp về phía đỉnh đầu vẫy tới lưới lớn c ư ơ n g b á n h trưởng phong lôi kéo giọt mưa k ì n h s ạ đâm vào trên mạng nổ tung một mảng lớn bọc nước mấy t r ư ơ n g lưới lớn bị thổi bay thanh diện quỷ dậm chân vọn tới vài tên đốc tra viên cầm đầu tiểu đội trưởng vung đao triệu thanh diện quỷ ra sức chém tới thanh đốc trá cũng có đốc tra viên có thể sử dụng cương đao chém chúng thân thể của hắn nhưng bị lực cản cực lớn lưu lại vết thương đều rất nhỏ ngay cả vết đều không như thế nào lưu cho đến tận này vẫn như c ũ chỉ có lý phi một đao kia tạo thành lớn nhất tổn thương thanh diện quỷ trong chớp mắt liền chọc thủng đốc t r a viên nhóm ngăn cản tiếp đó mười mấy mũi tên mũi tên đâm đầu vào phòng tới la hoa bọn người không dám lên phía trước vật lộn lựa chọn ra sức nọ xạ kích bất quá cái này cũng quả thật có thể đối với thanh diện quỷ tạo thành uy hiếp hắn xuất trưởng đem bắn về phía chính mình yếu hại mũi tên đánh bay ra ngoài cuối cùng vẫn đã trúng ba mũi tên hai mũi tên bắn trúng bụng của hắn xuyên đấu trên người hắn phòng đ â áo vết thương rất nhạt cơ hồ không có ảnh hưởng nhưng còn có một tiện bắn trúng hắn vốn là có thương cái k sau lưng truyền đến tiếng bước chân r ồ n r ậ p thanh diện quỷ nghe thanh â m liền biết là vừa rồi cái kia đả thương chính mình người trẻ tuổi vào tới hắn xoay e o truyền hông đột nhiên xoay người huy trưởng tay phải thanh khí q u a n quẩn mang theo phong lôi chi thế hướng sau lưng đập mà đi đây là lam trong tay đ ả o thôi bi là một chiêu phát lực rất cương manh chiêu thức lam tay xem như đ ạ i làm chiêu quan phương xuất phẩm võ thuật tinh hoa tập hợp một mực có thụ khen ngợi rất nhiều võ giả đều đang dùng mà bởi vì riêng phần mình thực nhập thể khác biệt năng lực siêu phàm khác biệt cho nên cho dù là chiêu thức giống nhau cũng có thể dùng ra khác biệt phong thái cái này tức h đ ả o thôi bi tại thanh diện quỷ trong tay dùng r a mang theo phong lôi chi thế cưng b á n h trưởng phong đem vô số giọt mưa lôi kéo hóa thành một nhánh nhánh m ũ i tên bắn trụ mà ra một trưởng này càng là đánh ra một cột nước thanh diện quỷ tựa như dùng bàn tay thôi đ ộ n g một k h o ả cây khô to lớn vọt tới lý phi nhưng cột nước cùng theo sát phía sau bàn tay đều l á n h hụt từ phía sau xông lên lý phi tại đối phương vừa mới chuẩn bị lúc xoay người liền bỗng nhiên túi đầu không lưng tựa hồ sớm đã có đón o trước hắn dùng r a làm trong tay lặn xuống ôm té chiêu thức không chỉ có né tránh công kích của đối phương hai tay còn vây quanh ở hồng đối phương lý phi phát lực kéo tú n ố i phương thanh diện quỷ bởi vì chân trái thụ thường trọng tâm vốn cũng không ổn bị lý phi một chút cho túm ngã trên mặt đất toé lên mảng lớn nước mưa ngã xuống đất sau thanh diện quỷ lập tức phát lực lăn lộn muốn thoát khỏi lý phi mà lý phi thì gắt gao quân lấy hắn hai người đều luyện qua làm trong tay ngã kỹ cùng hóa kỹ trình độ cũng đều là tám lạng nửa cân rất bình thường cho nên so được với liền là ai khí lực càng lớn lực bộ phát càng mạnh hơn trên một điểm này thanh diện quỷ chiếm giữ ưu thế tuyệt đối nhưng mà hắn liên tiếp buộc phát đất một cơ khí lại vẫn luôn không có cách nào thoát khỏi lý phi dây dưa lý phi giống như là có thể biết trước mỗi lần đều có thể sớm làm ra ứng đối đem thanh diện quỷ buộc phát vượt lên trước khóa kín lại thêm có bá thể trọi cứng tổn thương hắn cứ như vậy trên mặt đất cùng thanh diện quỷ không ngừng dây dưa năm chủ chính sành c a úc tổng trưởng văn phòng cốc t r ấ n huy giống như ngày thường đang tại phê chữa văn kiện đ ỗ n g nhiên có tiếng đập cửa vang lên sau đó thư ký của hắn đẩy cửa vào đại nhân có tin tức như thế nào cốc t r ấ n huy cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục xem văn kiện trong tay lộ ra đã tính trước hết thầy đều như ngày an bài thanh diện quỷ dấu ở tưởng mình xâm trong tư trạch tưởng thái thái hôm nay dẫn người đi chóc gian vừa vặn đ ụ vào tiếp đó kinh động đến tại phủ cận điều tra đốc tra viên thư ký thấp giọng báo cáo ân cốc chấn huy trên mặt hiện ra nụ cười thanh diện quỷ thế mà giấu ở hồ đào bang nhất hệ quan viên trong tư trạch kế tiếp ta ngược lại muốn nhìn dư hồ muốn làm sao ứ n g đối chỉ là bốn thanh diện quỷ cũng bị tại chỗ bắt được thư ký cẩn thận từng ly từng tí nói ân cốc chấn huy nụ cười trên mặt ngưng kết bốn chương chín mươi mốt thế gian lợi hại nhất võ công chương chín mươi mốt thế gian lợi hại nhất võ công cầu đặt mua mọi người tốt ta gọi lý phi vạn vạn không nghĩ tới ta bởi vì bắt được thanh diện quỷ mà thu được lần này kiểm tra tháng giáp thượng đánh giá t r ở lại trong quá trình này lý phi không thể nghi ngờ phát huy ra tác dụng cực lớn lập được hạng nhất công đình chiến viện người đem thanh diện quỷ mang đi tham dự lần này điều tra hành động giáp đảng sinh nhóm cũng đều về tới giảng võ đường vương phó đường chủ căn cứ vào lần hành động này biểu hiện cho lý phi giáp bên trên đánh giá cũng cho lan nguyên bọn người giáp đẳng đánh giá đương nhiên xen vào lần khảo hạch này có nhất định vận khí thành phần tại không có tao nộ thanh diện quỹ các học viên không có cơ hội biểu hiện cho nên vương phó đường chủ lại ngoài định mức an bài lôi đài tranh tài để cho những người còn lại dựa theo trước k i ệ c kiểm tra tháng phương thức lại bình một cái ba hạng đầu đi ra làm như vậy tự nhiên là vì để cho viên đạo mấy người cũng có thể cầm tới tài nguyên ban thưởng cuối cùng viên đạo thuận lợi lấy được giáp thượng đánh giá lần nữa cùng lý phi một dạng nếu như chỉ nhìn cho điểm không nhìn mỗi lần nhiệm vụ cụ thể biểu hiện ít nhất tại mặt giấy trên số liệu viên đạo cùng hai lần nhiệm vụ đều biểu hiện xuất chúng nhất lý phi là giống nhau cho nên nếu như cuối cùng hưng thành giảng võ đường khứ đại học đ ỉ n h chiến khoa danh n lạch chỉ có một cái mà nói lấy hổ đao bang đối với giảng võ đường độc quyền danh n lạch này chắc chắn là rơi không đến lý phi trên đầu lý phi rất rõ ràng điểm này hắn biết mình muốn cuối cùng cầm tới danh n lạch chỉ dựa vào mỗi lần kiểm tra tháng thành thành thật thật cầm giáp thượng đánh giá là xa xa không đủ bốn lần này hắn lấy được ban thượng vẫn là một bình khổ nguyên đan cùng một bình thông min đan hơn nữa cũng so di vang tên thứ nhất muốn càng nhiều hơn một chút chỉ là không như trên lần mỗi bình chỉ có mười lăm hạt lần trước cái tia ba m ư i lạp thông minh đan lý phi đến bây giờ đều không ăn xong bây giờ lại tới tay mười lăm hạt dựa theo khuynh hướng này hắn hoàn toàn có cơ hội một đường dựa vào ăn đan dược đem mình tại trên độ phù hợp tư chất từ ất phía dưới tăng lên tới trên đất đến nơi có thể đem tư chất cưỡng ép bay vụn nhất đẳng thậm chí đối với giáp đẳng tư chất có hiệu lực c ự c phẩm đan dược cũng không phải là hưng ơ thành loại địa phương này có thể có c ù n g tên kia giả mạo thanh diện quỷ một trận chiến chịu đối phương không thiếu tiên t h i ê n nhất khí vạn huyết châu cũng đã hấp thu không ít năng lượng bây giờ đẳng cấp số liệu là tám cấp sáu mươi chín khoảng cách lần sau thăng cấp lại càng gần một bước trừ cái đó ra cảnh giới đột phá đến phá thể trung kỳ sau lý phi mấy ngày nay huyết hồn số lượng lại tăng lên ba khỏa huyết hồn cuối cùng hạn mức cao nhất đã biến thành tám mươi b ố khỏa tại mỗi ngày khôi phục tám bốn khỏa huyết hồn tốc độ xuống lý phi trước đây tại thanh nguyên quyền trại trận chiến kia tiêu hao huyết hồn rất nhanh liền có thể khôi phục lại năm buổi tôi chín điểm nhiều lý lôi kết thúc tăng ca từ đốc cha viện về đến nhà trương vũ thanh đi vào phòng bếp đi vì hắn cơm canh nóng lý phi thì đi ra phòng ngủ đi đến lý lôi bên cạnh ngồi xuống lý thúc hôm nay bắt được cái kia thanh diện quỷ là gì tình huống a chỉ có lý phi chính mình mới biết hôm nay bắt được cái kia là tên giả mạo hắn muốn biết đây là phương nào phái ra tên giả mạo mục đích lại là cái gì lý lôi trên mặt hiện ra nụ cười ngươi hôm nay chuyện ta đều nghe nói làm được rất không tệ bất quá về sau hay là muốn chú ý an toàn đối phương dù sao cũng là một vị võ sư ta nghe nói ngươi coi đó một người liền xông lên lúc đó loại tình huống kia nếu như ta không đi lên treo lên cuối cùng có thể liền để đối phương chạy mất lý phi nói lý lôi thở dài một tiếng hắn bây giờ vừa tự hào tại lý phi trưởng thành lại lo lắng theo lý phi thực lực tăng cường tương lai gặp phải nguy hiểm càng ngày sẽ càng nhiều nếu như lý phi chỉ là một cái thông thường giảng võ đường học viên hôm nay chắc chắn sẽ không xông lên cùng thanh diện quỷ chính diện l i ề u mạng vừa hy vọng con cái có tiên đồ vừa hy vọng con cái bình thường một chút có thể bình an qua hết cả đời này vậy lại khái chính là làm người phụ mẫu mới có xoắn suýt chính xác hôm nay nếu như không phải người đem cái kia thanh diện quỷ cho cô ấ y hắn thật sự có có thể chạy trốn đình chiến viện tại mở bình khu bố trí nhân thủ là ít nhất lý lôi nói nhắc tới cũng là t r ù n g hợp cái này thanh diện quỷ dấu ở tư pháp viện nhất cấp chủ phán đem minh sâm trong tư trạch nguyên bản hẳn là không có sơ hở nào dù sao loại địa phương này chúng ta cũng không tốt đi vào điều tra kết quả đem minh sâm lão bà hoài nghi hắn tự mình ở bên ngoài nuôi tình nhân hôm nay c ô ý theo dõi đem minh sâm đi ra mang theo một đám người dự định đi chóc gian vừa vặn bắt gặp dấu ở trong phòng thanh diện quỷ thanh diện quỷ dự định giết người diệt khẩu nhưng kinh động đến phụ cận đang tại điều tra đốc tra viên sự tỉnh phía sau người cũng biết lý phi như có điều suy nghĩ vẫn nói lý thúc cái này tư pháp viện đem minh sâm là bên nào hưng ơ thành quan trường cơ bản bị chia làm ba phái ngoại trừ số rất ít trung lập phái những người còn lại hoặc là cốc trấn huy bên kia hoặc chính là h ổ đao bang bên kia lý lôi k h ẽ giật mình cười nói ngươi ngược lại là hỏi điểm mấu chốt lên đem minh xâm là h ổ đao bang người a lý phi đại nao cấp tốc v ậ t chuyển k i ế p trước tại bên trong thể chế rèn luyện gần mười năm nhạy cảm h ứ u giác để hắn trước tiên liền phân biệt ra trong này vấn đề cái này thanh diện quỷ phía trước giết tên kia tư pháp viện tam cấp chủ phán là cốc tổng trưởng cái kia nhất hệ quan viên về sau hắn tại thanh nguyên quyền trại n a n g tàng ra tay đem vị kia hồ đao bang Sư ra đánh trọng thương ngã gục dẫn tới hồ đa lúc này mới có lần này ba viện liên hợp hành động ta vốn cho là cái này thanh diện quỷ là cốc tổng trưởng an bài người diễn vừa ra khổ nhục kế mục đích là vì tìm cơ hội g i ế t trương sư ra nhưng hiện tại xem ra khổ nhục kế là thực sự chẳng qua là hổ đao bang đang diễn lý lôi nói nếu là lúc trước hắn chắc chắn sẽ không đối với lý phi nói những thứ này trong quan trường phân tranh nhưng bây giờ lý phi đã hoặc nhiều hoặc ít mà tham dự vào những đại sự này bên trong hắn cảm thấy cần phải làm cho đứa nhỏ này tìm hiểu một chút quan trường phức tạp thì ra là thế lý phi gật gật đầu hắn đã hiểu rõ song phương ván cờ này là thế nào ở dưới hồ đao bang cố ý thả ra chính mình giết chết phùng chấn sơn tin tức đây là dương n h u chủ yếu chính là vì ly i á n cốc chấn huy cái kia nhất hệ quan viên nhân tâm dù sao liền phùng chấn sơn dạng này tư pháp viện tam cấp chủ phán đều có thể bị xem như con rơi vậy tương lai những người còn lại có phải hay không cũng đều tùy thời có khả năng bị vứt sạch mà nhằm vào hồ đao bang nước cờ này cốc chấn huy trực tiếp tới một tay đầu chuyện tinh di dùng một cái giả thanh diện quỷ tăng thêm một cái đã sớm xếp vào tại hồ đao bang bên kia nội ứng thành công làm cho tất cả mọi người đều cho là cái này ra khổ đ ụ kế kỳ thực là hồ đao bang tại tự biên tự diễn cũng chính là lý phi chính mình là người trong cuộc cho nên mới không có bị song phương chướng nhãn pháp mê hoặc hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy cái tia thanh diện quỷ lúc liền ngờ tới đối phương là cốc c h ấ n huy an bài hiện tại xem ra quả nhiên là dạng này không thể không thừa nhận vị tia cốc tổng trưởng chính xác đi một bước diệu kỳ thành công lừa gạt tất cả mọi người xem ra hổ đao bang sau đó muốn xui xẻo lý phi bình tĩnh nói lý lôi lắc đầu cái tia thanh diện quỷ có thể là hổ đao bang tử sĩ chưa chắc sẽ thả ra đi chỉ chứng hổ đao bang may mà ta phía trước còn tưởng rằng hắn là cái hành hiệp trượng nghĩa người g a hổ hiện tại xem ra chỉ là trò cắn trò thôi a lý phi cười cười không nói gì tiểu phi thế nào lý lôi phát giác được lý phi cảm xúc tựa hồ có chút khác thường không có gì lý phi lắc đầu đột nhiên có chút nghĩ tới ta tỷ lý lôi nghe nói như thế trong mắt cũng toát ra rõ ràng tưởng niệm nha đầu này đến võ đại sau cũng chỉ gọi một cú điện thoại báo bình an cũng không biết nàng bây giờ như thế nào trải qua có quen hay không lý phi đối với lý lôi cười nói lý thúc người biết hồi nhỏ tỷ ta cùng trần lập tâm tên kia đánh cờ nhưng lúc nào cũng phía dưới bất quá đối phương cuối cùng nàng là thế nào làm sao làm sao làm? lý à m l lôi nhiều hứng thú vấn đạo tỷ ta trực tiếp đem bàn cơ đập tiếp đó đánh trần lập tâm một trận lý phi nói lý lôi đầu tiên là khe giật mình sau đó cười ha h a ha ha ha ha đúng là tỷ ngư ơ i làm được chuyện ha ha ha ha Cho chuyện gì vậy vui vẻ như vậy trương vũ thanh bưng đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra cười v ấ n đạo trò chuyện đánh cờ đâu lý phi đáp tiểu phi còn có thể đánh cờ sẽ không nhưng ta sẽ đập bàn cờ ha ha ha ha. trong phòng vang lên lần nữa lý lôi tiếng cười n ằ m chủ chính sành cao úc tổng trưởng văn phòng thư ký lần nữa đẩy cửa đi vào đi đến cốc trấn huy bên cạnh không người báo cáo đại nhân thanh diện quỷ trước mắt bị giam giữ tại đỉnh chiến viện phụ trách tạm giam cũng là hồ đao băng người bên kia cốc trấn huy mặt không thay đổi ân một tiếng thư ký liếc mắt nhìn nét mặt của hắn cẩn thận từng ly từng tí nói hay là người lớn thần cơ diệu toán trước đó liền để chúng ta làm vạn nhất hắn bị bắt lại dự án thân phận của hắn kinh nghiệm cùng bị bắt sau đó khẩu cung cũng đã chuẩn bị xong sẽ không có vấn đề a cốc chấn huy cười lạnh một tiếng ta chỉ là để p h ò n g v ắ n nhất nhưng không nghĩ tới dưới tay mình người thật sự sẽ như vậy phế vật thư ký cái chán buốc lên mồ hôi lạnh bởi vì tên kia bí mật bồi dưỡng võ sư một mực là hắn đang phụ trách đối tiếp hắn liền vội vàng giải thích chẳng ai ngờ rằng tên kia g i n g võ đường học viên sẽ lợi hại như vậy còn liệu mạng như thế thế mà thật có thể quân lấy một cái võ sư. Nói đến, Cái này lý phi ngại còn tự t hỏng chuyện dẫn đến bí mật bồi dưỡng võ sư bị bắt nhưng cốc trấn huy không chỉ không có giận lây ngược lại còn muốn ban thưởng cái này khiến thư ký cảm thấy mình quả thật theo đúng người bất định hót thuộc hạ lời này tuyệt đối phát ra từ tạm. một cái võ sư, nhưng tương lai nhất định có thể thu hoạch một thành viên tướng. hạ phế nhưng định hoạch hộ mặc cái có lời Lần lai đối viên Đi, này này gây ra dù võ sư, bất quá hắn rõ ràng vẫn là thụ dụng cũng tán thành thư ký nói tương lai có thể thu lấy được một thành viên h ộ tướng thuyết pháp cho nên tâm tình cũng thay đổi tốt hơn một chút đem minh sâm bên kia như thế nào đã bị nhốt ở đốc cha viện trong đại lao để viện giám sát đi sách người a cốc chấn huy phân p h ố nói là cũng tại chuẩn bị thư ký nói đốc cha viện bây giờ bị hổ đao bang độc quyền mà viện giám sát thì bị cốc chấn huy độc quyền cho nên hắn muốn đem người từ đốc cha viện bên trong nói ra nhốt vào viện giám sát bên trong đến nỗi lý do nhưng là đem minh xâm cùng đã chết phùng chấn sơn có rất sâu mâu thuẫn vì giúp hắn giải quyết kẻ thù chính trị hổ đao bang sư già trương minh trạch tìm sát thủ ám sát chết phùng chấn sơn sau đó chính mình diễn vừa ra khổ nhục kế tiếp đó lại mạnh mẽ uy hiếp hắn cho hung thủ cung cấp chỗ ẩn thân đây là cốc chấn huy sớm thiết kế xong kịch bản chuyện này dính đến giữa quan viên vấn đề viện giám sát có thể danh chính ngôn thuận tiếp nhận điều tra sau đó tự nhiên cũng thuận tiện định tội ngài nước cờ này thực sự đi được rượu thuộc hạ bội phục đầu giảm xuống đất thư ký từ đáy l Cốc đại nhân u y t r cuối ngài nói nụ lần này có khả năng hay không thật là hồ đao bang an bại khổ nhục kế kế tiếp hồ đao bang có thể hay không lại phái ra một cái thanh diện quỷ tới nghe nhìn lẫn lộn đâu thư ký đột nhiên vốn đạo cốc trấn huy cười nhạo nói vậy sẽ chỉ biến khéo thành vụn giúp ta chứng minh trước đây ám sát chính xác không phải ta an bài thư ký tỉ mỉ nghĩ lại không khỏi gật gật đầu chính xác nếu như kế tiếp lại xuất hiện một cái thanh diện quỷ, chỉ có thể chứng minh người này liền chắc chắn không phải cốc c h ấ n huy bên này bởi vì thế cục bây giờ đối với cốc c h ấ n huy bên này có lợi nếu như thanh diện quỷ thật là h ắ n người hoàn toàn không cần thiết lại nhảy đi ra hơn nữa lần này chắc chắn không phải hồ đao bang khổ nhục kế chứng minh trạch thật sự trọng thương ngã gục cốc c h ấ n huy mười phần đốc định nói tỉnh đại nhân chỉ điểm thư ký phối hợp vấn đạo bởi vì vị kêu hồ đao bang sư ra thật cùng thanh diện ủy tiếp xúc qua chuyện này rất nhiều người đều thấy được căn bản hổ đao bang đem thanh diện ủy giết phùng chấn sơn tin tức thả ra chính là đem vị này trương sư ra cho đẩy tới trên đầu sóng ngọn gió cốc trấn huy cười lạnh nói nếu như không phải trương minh c h ạ c h thật sự trọng thương ngã gục dư hổ làm sao có thể làm chuyện như vậy thư ký bừng tỉnh như vậy xem ra vị này dư bang chủ thật đúng là đủ hung á c ca mắt thấy sư ra thật sự có thể muốn chết liền để đối phương trước khi chết cũng muốn bị thật tốt lợi dụng một phen dùng để đối phó đại nhân ngài cốc trấn huy cười lạnh nếu như không đủ hung h c hắn dư hổ dựa vào cái gì có thể đi đến hôm nay một bước này lại dựa vào cái gì làm đối thủ của ta nếu như thanh diện ủy không phải là chúng ta bên này, cũng không phải hổ đao bang vậy hắn tiếp đó sẽ sẽ lại không nhảy ra thư ký tiếp tục vấn đạo ha ha cốc trấn huy khó được bị chọc phát g ử i nhìn xem thư ký ngươi bây giờ thật đúng là không động não thư ký hướng cốc trấn huy k h ô n g mình hành lễ nghiêm mặt nói đi theo bên người ngài ta chỉ cần chuyên tâm làm việc là được rồi không cần có nhiều như vậy ý nghĩ cốc trấn huy cười cười từ chối cho ý kiến cái kia thanh diện quỷ hẳn là cảm tạ ta mới đúng ta giúp hắn tìm một cái thế thân thay hắn c ó n trên người tội lỗi giải trừ đến từ quan diện thượng đội bắt trừ phi hắn là thang điên bằng không bây giờ loại tình h u ố n này còn nhảy ra ngoài làm gì lựa chọn tốt nhất chính là vĩnh viễn từ bỏ đi thanh diện quỷ cái thân phận này đang hoảng trốn cả một đời thư ký một mặt bừng tỉnh chính xác hắn hẳn là cảm tạ ngài mới đúng sau đó hắn cười đ ị n h nói như vậy xem ra cái này danh chấn hưng thành hắc b ạ c h hai đạo giết kiếm thuật cao thủ tông quang trọng thương hổ đao bang sư ra thanh diện quỷ cũng chỉ bất quá là đại nhân ngài trong tay một q u â n cờ mặc cho ngài bài bố thôi cốc c h ấ n huy trên mặt hiện ra hết thệ đều đang nắm giữ nụ cười sẽ giết người lại như thế nào bọn hắn những thứ này vũ phu mãi mãi cũng sẽ không hiểu quyền hạn mới là thế gian này lợi hại nhất võ công bốn đầu tháng cầu g i gốc nguyện phỉ Đấu pháp, chương 92, pháp 92 mặt trời lên cao lên một, một, một mực canh giữ ở đứng xem dư hồ hỏi hoàng đại phu xoa xoa mồ hôi chán nói đã vượt qua thời kỳ nguy hiểm nhất sau đó chỉ cần thật tốt tu dưỡng cũng sẽ không lại có nguy hiểm đến tính mạng chỉ là bốn chỉ là cái gì cứ nói đừng ngại dư hồ nói hoàng đại phu liếc mắt nhìn trên giường bệnh ngủ mê mang trương minh trạch nói khẽ đả t h ư ơ n g sư ra cái chủng loại kia tiên tiên nhất k h í quá mức các độc dù là sư gia bảo vệ tính m ệ n h thể nội thực nhập thể cũng đã đụng phải phá hư nghiêm trọng coi như thương dưỡng hảo về sau chỉ sợ cũng rất khó lại khôi phục tu vi theo lý thuyết võ công mất hết dư hổ m ặ t không thay đổi hỏi hoàng đại phu gật gật đầu đúng phá thể kỳ thực nhập thể đã thay thế nhân thể một bộ phân thân thể tổ chức cho nên thực nhập thể thụ trọng thương liền giống như là nhân thể bản thân thụ trọng thương mà huyết sát chi phí đối với trương minh trạch tạo thành thương tích là không thể n ị c h điều này sẽ đưa đến dù là hắn muốn thay mới thực nhập thể bắt đầu lại từ đầu tu hành cũng không được này liền mang ý nghĩa võ công mất hết biết khổ cực ngươi đi nghỉ trước đi dư hổ đối với hoàng đại phu nói hoàng đại phu thi lễ một cái tiếp đó l u i ra dư hổ nhìn xem trên giường bệnh ngủ mê man trương minh trạch ánh mắt tính m ị c h không có ai biết khi nghe đến hoàng đại phu nói trương minh trạch sau này biết võ công mất hết lúc sâu trong nội tâm hắn phản ứng đầu tiên là mừng rỡ cùng một chỗ cộng sự nhiều năm hắn biết do trương minh trạch đầu có bao nhiêu dùng tốt đối phương tại đùa bỡn quyền như cùng âm như quỷ kế bên trên tuyệt đối là một thiên tài mà một người như vậy võ đạo tu hành thiên phú vậy mà cũng, cũng không tệ lắm cái này liền để dư hổ không thể không kiên kỵ vạn nhất có một ngày trương minh trạch thực lực đổi kịp chính mình đối phương còn có thể tình nguyện d ư ớ i người vẹn vẹn chẳng qua là khi một cái sư ra sao một cái đầu góc cực kỳ tốt d ù n g giá trị vũ lực còn không kém người mình còn có thể khống chế được n ổ i sao cho nên khi dư hổ nghe hoàng đại phu nói sau này trương minh trạch biết võ công mất hết hắn ngược lại nhẹ nhàng thở ra có chút mừng rỡ một cái v õ công mất hết sư gia tương lai cũng chỉ có thể làm sư gia thật tốt phụ tá chính mình dư hổ tại trương minh trạch bên giường lẳng trông coi hơn một tiếng sau trương minh trạch tỉnh lại chậm rãi mở hai mắt ra minh trạch tỉnh cảm giác như thế nào dư hổ một mặt ân cần hỏi vẫn được hoàng đại phu nói thế nào trương minh trạch hỏi dư hổ hoàng đại phu nói ngươi đã vượt qua kỳ nguy hiểm kế tiếp chỉ cần thật tốt tu dưỡng là được rồi trương minh trạch nhìn xem dư hổ vậy thì không thể đợi thêm nữa để cho đốc cha viện bên kia độc a dư hổ n h ư mày thế nhưng là thân thể hiện tại của người bốn trương minh trạch lắc đầu đi đốc cha viện bên trong cũng có thể dưỡng thương hảo ta sẽ để cho vu nghĩa hoa bên kia cẩn thận trông chừng nói xong dư hổ đứng lên rời khỏi phòng mấy phút sau Đốc tra v đại đội đại đội mấy phút sau tiền hàng quân mang người đi ra dư phủ đại môn sau lương đốc tra viên n h ó n đem vài tên hổ đao ba người bao bọc vây quanh cái này vài tên hổ đao ba người dẫn g dơ lên một cái đơn đỡ đơn trên kệ chính là hổ đao ba sư gia trương minh trạch những thứ này võ trang đầy đủ đốc t r a viên nhóm họng súng nhất trí hướng ra ngoài nhìn qua không giống như là tại bắt giữ trương minh trạch b ọ n người ngược lại giống như đang bảo vệ rất nhanh n à m trương minh trạch đơn đỡ bị đưa tới đốc t r a viện một chiếc bồn xe sau đó đốc t r a viện xe toàn bộ lái đi ngay tại đốc t r a viện xe vừa rời đi không đến năm phút lại có năm chiếc màu đen đặc phi mã bài ô tô mở đến dư phủ cửa ra vào lần này xuống xe là một đám mặc màu đen đặc chế phục mang theo mũ t r ò n vai trái có màu đỏ quân hàm người đây là viện giám sát người người cầm đầu chính là trước đây đem lý phi phát triển thành bí mật giám sát viên tứ cấp giám sát quan trình nhất định hắn một mặt nghiêm túc đứng tại dư phủ lại môn ngẩng đầu nhìn một mắt dư phủ cái kia hai cái chữ to tiếp đó vung tay lên t i ế n nhưng lần này bọn hắn bị người ngăn lại xin lỗi đây là nhà ở tư nhân cấm đi vào hai tên tản ra l ạ n h leo khí thế tựa như hai cái mánh hổ khôi ngô võ giả đứng tại dư phủ trước cổng chính đem chuẩn bị vào cửa t r ì n h nhất định bọn người ngăn trở t r ì n h nhất định tiến lên một bước không sợ chút nào cùng cái này hai tên khí thế hùng vũ võ giả đối mặt từ trong ngực lấy ra một cái màu đỏ s ậ m lệnh bài viện giám sát phá án đây là lệnh kiểm soát tránh ra hai tên võ giả không n ú c n í c h tí nào trinh nhất định trong ánh mắt lóe lên vẻ s ắ c ý nghiêm nghị nói các người đây là muốn tạo phản hắn tiếng nói rơi xuống sau lưng giám sát viên nhóm nhao nhao từ bên hông m ó c súng lục ra nhắm ngay cái này hai tên võ giả l i ê n tại đây dương cung bạt kiếm lúc một cái tiếng bước chân nặng nề g h vang lên đ á t đắt đắt thanh â m này tựa như trọng trống mỗi một cái đều đập ầm ầm tại chính nhất định đám người trong lòng để bọn hắn cảm giác ngực càng ngày càng muộn như muốn thổ huyết hử trinh nhất định lạnh rên một tiếng một cỗ khí thế bén nhọn từ trong cơ thể hắn bộc phát để một mực mặt không biểu tình canh g i ở cửa ra vào hai tên võ giả biến sắc v bày ra phòng thủ dương nguyễn n ư như ờ i v một t cái cao h nhìn xem chính nhất định bang chủ nhà ta nói nếu như các ngươi là tới mang trương sư ra đi vậy thì có thể đi về các ngươi tới trưởng chính nhất định khẽ giật mình như thế nào chẳng lẽ trương minh trạch chạy án dương viễn dùng nhìn đồ đần ánh mắt nhìn xem hắn đốc cha viện đã đem t r ư ờ n g sư ra mang đi các ngươi muốn người đi đốc cha viện cửa a đốc cha viện t r í n h nhất định biến sắc sau đó liền có một cái thuộc hạ bước nhanh chạy đến bên cạnh hắn cho hắn dỉ thai vài câu sau khi nghe xong t r í n h nhất định sắc mặt lập tức trở nên khó coi hắn cực kỳ không cam l ò n g hướng dư phủ trong cửa lớn liếc mắt nhìn tiếp đó quay người bước nhanh rời i đ đi, đi. viện giám sát tại tám nguyệt ba mươi một ngày buổi tối liền đi đốc tra viện xét người yêu cầu mang đi có liên quan vụ án đem minh sâm nhưng bị đốc tra viện cái kia vừa lấy đủ loại lý do một mực kéo tới hôm nay đem đem minh sâm mang về viện giám sát sau chính nhất định bọn người lập tức bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến dư phụ chuẩn bị mang đi trương minh c h ạ y kết quả vẫn là c h ậ m một bước bọn hắn không nghĩ tới trương minh c h ạ y vậy mà chủ động để đốc tra viện đem chính mình mang đi chính nhất định mang theo viện giám sát người dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới đốc tra viện sau đó lấy ra đã chuẩn bị xong bắt văn thư yêu cầu mang đi có liên quan vụ án trương minh t r ạ c ngượng ủng trình trưởng quan đi dư phủ đem trương minh trạch cho trảo trở về đốc tra viện đệ tam đại đội ạ i đ đại đội trưởng tiền hàng quân đứng ra cùng trình nhất định đối tiếp h á n đồng dạng đưa cho đối phương một phần bắt văn thư trương minh trạch dính l ư u mấy lên vụ án hình sự trước mắt cần tại chúng ta đốc tra viện tiếp nhận điều tra chúng ta không thể đem người cho ngươi trình nhất định cuối cùng nhịn không được bạo phát trận to ánh mắt của ngươi thấy rõ ràng phía trên này có tổng trưởng văn phòng con dấu đ ệ viện giám sát bắt trương minh trạch là tổng trưởng mệnh lệnh đây là đốc tra viện ta trị phục từ đốc tra trưởng cho ta ra lệnh tiền hàng quân nhìn thẳng trình nhất định bình tĩnh nói trình nhất định sắc mặt trở nên xanh xám nhìn chăm chặp đối phương gàn từng chữ ngươi có biết hay không chỉ bằng ngươi một câu nói kia ta liền có thể định ngươi một cái bỏ rơi nhiệm vụ bất tuân thượng lệnh xem thường trưởng quan tội danh tiền hàng quân sắc mặt không thay đổi vẫn như cũng dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem trình nhất định ta gọi tiền hàng quân đốc tra viện đệ tam đại đội đại đội trưởng ta c h ờ ngươi tới bắt ta bắt lại đi theo trình nhất định sau lưng giám sát viên nhóm triệt để nhịn không được bọn hắn nắm giữ giám sát bách quan quyền hạn g à y bình thường sớm đã thành thói quen những quan viên khắc khách, khách khí khí với bọn họ không đúng chưa từng bị khinh thị như vậy qua thế là vài tên giám sát viên liền muốn tiến lên đem tiền hàng quân bắt hai mẹ h bên ngoài gian phòng nghe được động tĩnh đốc cha viên nhao nhao và o vào từng t h a n h từng thanh h ổ thức xuống trường nhắm ngay chính nhất định bọn người đây là đốc cha viện luận người là đốc cha viện càng nhiều luận thương cũng là đốc cha viện càng nhiều đi chính nhất định hôm nay lần thứ hai hạ đạt rút đi mệnh lệnh từ trước đến nay làm cho người nghe tin đã sợ mất mật viện giám sát hôm nay lại hai lần vấp phải chắc trở hơn nữa một lần so một lần chật vật một lần so một lần n é n l đ n giận giữa song phương lần này đấu pháp rất nhanh liền truyền khắp hương thành tất cả mọi người đều biết hồ đao bang trương sư ra bị mang đi đã điều tra bất quá trương sư ra là bị đốc cha viện người cho mang đi mà đốc cha viện bây giờ bị hổ đao bang độc quyền trương sư ra tiến đốc cha viện cùng về nhà cũng không có gì khác nhau năm ba cái đại phu hai mươi b ố giờ thay phiên trông coi thượng hạng thực bổ cùng bái còn có người xoa bóp cơ thể bưng trả d ó c nước một cái phạm nhân đãi nộ so ta người đại đội trưởng này đều hảo thật mẹ hắn hoang đường trong phòng khách lý lôi tại lý phi trước mặt khó được bạo nói t ụ bởi vì lý phi hướng hắn nghe ngóng thanh diện quỷ sự kiện sau này tình huống hắn liền đem trương minh trạch bị giam tiến đốc cha viện chuyện nói cho lý phi tiếp đó liền không nhịn được bắt đầu mắng chửi người trước đó vàng đốc tra trường tại vị thời điểm còn tốt vàng đốc tra trường là trung lập phái cũng không thiên vị bên nào lập hạ quy củ cũng nghiêm trong viện tập tục liền vẫn được không ai dám làm loạn nhưng bây giờ vu nghĩa hoa một thượng vị còn kém không có quỳ liếm hổ đao ban thảo lý lôi càng nghĩ càng khí lý phi ha to miệng cuối cùng không hề nói gì hắn vốn muốn nói cũng là bởi vì vàng đốc tra trường là trung lập phái cho nên mới sẽ vừa ra chuyện liền bị sớm lui xuống bởi vì phía trên không có người chỗ dựa nhưng loại sự tình này nói ra cũng chỉ có thể để lý lôi trong lòng tăng thêm c h á n thế là lý phi lựa chọn giữ yên lặng được rồi nổi giận như vậy làm gì ngươi đem chuyện làm của mình tốt là được đi trương vũ thanh bưng một ly trà đi vào p h ò n g khách đem nước trà đưa cho lý lôi lý lôi thuận tay tiếp nhận c h é n trà tức giận nói ngươi biết cái gì tiếp tục như vậy nữa tương lai lão tử cái này đại đội thứ nhất dài cũng phải biến thành hồ đao bang đồng l õ a cái kia còn có ý gì không bằng không làm trương vũ thanh bình tĩnh nhìn lý lôi một mắt tốt tốt tốt ta một cái phụ đạo nhân ra cái gì cũng không hiểu các ngươi hai người chậm dạy chuyện văn đi nói xong nàng quay người rời đi phòng khách này lý lôi nhìn xem trương vũ thanh bóng lưng rời đi hạ to miệng nghĩ thầm xong đêm nay không h ả o h ả o d ỗ giường đều lên không được lý phi ở một bên nín cười nói ra chính mình hôm nay mục đích chủ yếu lý thúc ta muốn thấy xem xét đốc t r a viện đi qua một chút hồ sơ lý lôi khẽ giật mình ngươi nhìn cái này làm gì lý phi giải thích nói về sau d ạ n g võ đường mỗi tháng kiểm tra tháng cơ bản đều sẽ cùng đốc t r a viện hành động có liên quan ta suy nghĩ nhiều xem đủ loại phạm tội ghi chép cùng phá án quá trình hiểu nhiều một chút dạng này có trợ giúp về sau kiểm tra tháng phát huy ân chính xác ngươi dạng này cân nhắc là đúng lý lôi gật gật đầu dạng này ta ngày mai liền mang cho ngươi một chút hồ sơ phó bản trở về cảm tạ lý thúc đứa nhỏ này cảm ơn cái gì năm chín nguyệt năm ngày kéo dài vài ngày mưa to rốt cục cũng đã ngừng hưng thành khí trời bắt đầu tạnh ban đêm thanh nguyên khu trên đường phố dòng người quần quận phía trước mấy ngày lớn điều tra để thanh nguyên khu trên đường phố khắp nơi đều là đốc tra viên dẫn đến rất nhiều chỗ ăn chơi không thể không tạm thời quan môn bây giờ thanh diện quỷ đã bị bắt được đốc tra viện đình chiến viện cùng chính pháp viện ba viện liên hợp lớn điều tra hành động cũng đình chỉ nhấp nhịn vài ngày những khách nhân toàn bộ cũng nhịn không được chạy ra để thanh nguyên khu một lần nữa trở nên náo nhiệt thanh nguyên khu ngoại trừ thanh nguyên quyền trại bên ngoài còn có một cái rất n ổ i danh nơi trốn khói quán nhưng thuốc viện là bị triều đình nghiêm khắc cấm đồ vật cho nên khói quán không thể giống quán đánh bạc cùng kỹ nữ quán như thế mở ở trên mặt nổi chỉ có thể trong bóng tối mở một chiếc xe đẩy tay tại ánh đèn mở tối trong ngõ n h ỏ phi nhanh kéo xe sư phó hai chân chạy nhanh chóng ngồi trên xe một vị đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật khác nhân bên ngoài xe còn có một cái dáng người khôi n ô cầm trong tay một cái đại đao tráng hán theo cùng một chỗ chạy rất nhanh xe đẩy tay dừng ở một phía ngoài cửa viện đại nhân, đến. sa phu dừng hẳn xe quay người nói nói bao nhiêu lần ở bên ngoài đường gọi ta đại nhân trên xe vị kia đem chính mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật nam tử thấp giọng quát lớn là sa phu túi đầu đứng ở một bên nam tử mang theo vị kia đeo đao hộ vệ cùng đi tiến vào viện môn rất nhanh liền bị người dẫn xuyên qua nhà này t h i ể u viện từ cửa sau tiến vào mặt khác một đầu n g a tối tiếp lấy lại tiến nhập một tòa trong viện nhà này trong viện có rất nhiều căn phòng đơn độc bên trong khói mù l ậ lở đều có người ở h ú t thuốc viện nam tử một đường đi vào một gian trong thư phòng cái này mới đưa quấn tại trên đầu bố dỡ xuống đem áo khoác ngoài trên người cũng cởi xuống hãn gọi lịch sử thần tư pháp viện tứ cấp chủ phán đồng thời cũng là căn này ám khói q u á n sau màn lao bản đại nhân khói q u á n trên mặt nội người phụ trách trực tiếp hướng lịch sử thần quý xuống sợ hai nói lần này chuyện đột nhiên xảy ra vừa v ậ n đụng tới ba viện liên hợp hành động lớn lúc này mới bị đụng phải lịch sử thần sắc mặt âm trầm nhìn xem hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra thế là người phụ trách đem mấy ngày trước chuyện nói ra một cái phú thương tới đây hút thuốc v i ệ n còn mang theo hai tên kỹ nữ quán kỹ nữ cùng tới loại sự tình này nguyên bản cũng không có gì chưa từng nghĩ tên này phú thương hút thuốc p i ệ n rút hưng phấn rồi càng là tươi sống đem hai tên nữ tử cho đội trời ch đại lam chiêu kỹ nữ quán hợp pháp tất cả kỹ nữ đều sẽ bị đốc t r a viện ghi lại trong danh sách thống nhất quản lý đột nhiên chết hai người cũng không phải làm việc nhỏ bất quá những chuyện tương tự tòa này khói trong quán trước đó cũng phát sinh qua đều kịp thời ép xuống hết lần này tới lần khác lần này vừa vặn bắt kịp ba viện liên hợp hành động khói quán người đang trôn thi thể thời điểm bị bốn phía điều tra đốc t r a viên đụng lên thế là chuyện này liền sẽ không dối gạt được bây giờ cái kia hai cái xử lý thi thể tiểu nhị bị giam tại đốc t r a viện trong đại lao mặc dù là theo nhiều năm tiểu nhị nhưng dù sao đề cập tới án mạng nói không chừng lúc nào liền sẽ thả ra đến lúc đó thuốc lá này quán người phụ trách quỳ trên mặt đất sợ hãi nhìn xem lịch sử thần lịch sử thần sắc mặt âm trầm để cho người ta đi đốc cha viện cho cái kia hai cái tiểu nhị đưa lời nói trước tiên đem chuyện này nhận xuống nói là ngộ sát chờ đốc cha viện đem bọn hắn chuyển giao tư pháp viện sau ta sẽ tiếp nhận vụ án này từ nhẹ xử lý sau đó lại cho bọn hắn tại trong đại lao cơ hội lập công chủ tội nhiều nhất một hai năm liền có thể phóng xuất là nhờ có có đại nhân cái này trên dưới thu xếp cần tiền đều để cái kia phú thương ra tiểu nhân biết rõ lần này nhất định hung hăng gó người kia một bút lịch sử thần gật đầu dự định lại phân phó hai câu ngoài phòng đột nhiên chuyển đến dối loạn tưng bừng chuyện gì xảy ra lịch sử thần nhữ mày vân đạo ba cửa gian phòng bị đẩy ra tên kia đi theo lịch sử thần cùng tới hộ vệ thần sắc hốt hoảng nói đ ạ i nhân không xong thanh diện quỷ r ế t vào rồi bốn giữa chương mười hai điểm còn có một chương về sau mỗi ngày đều là hai cái này thời gian đổi một trường chín mươi ba chớ nói ác nhân không người t r ị chương chín mươi ba chớ nói ác nhân không người t r ị thanh diện quỷ sử thân một mặt kinh ngạc r ế t phùng chấn sơn cái kia hắn không phải đã bị bắt được sao hộ vệ đang muốn mở miệng chỉ nghe phịch một tiếng tiếng vang hai tên khói quán hộ vệ bị người đánh bay phá vỡ khu nhà nhỏ này v i ệ n môn bay đi vào cơ thể của sử thần run lên tiếp đó liền thấy một bóng người đi vào tiểu viện mượn ánh đèn hắn có thể rõ ràng nhìn thấy đối phương trên mặt cái tia trương giữ t ậ n thanh sắc mặt nạ ác quỷ thanh diệ n quỷ sử thần run giọng nói trong đầu trong nháy mắt lóe lên rất nhiều ý nghĩ là có người kẻ bắt chước tội vẫn là nói đây mới là thật sự thanh diệ n quỷ bóng người dậm chân đi vào trong nội viện ngăn lại hắn sử thần hướng hộ vệ của mình là lớn tên hộ vệ này là một tên phá thể kỳ võ giả đi theo bên cạnh hắn nhiều năm hộ vệ rút ra đại đao của mình thần sắc khẩn trương trong truyền thuyết thanh diện quỷ thế nhưng là võ sư cấp cường giả chính mình chắc chắn không phải là đối thủ nhưng mà lấy người tiền tài trừ hai họa cho người hắn đi theo sử thần nhiều năm như vậy hàng năm đáng kể tiền bạc cầm kiếm không phải liền là bán mạng tiền sao trong lòng của hắn đã sớm có ngày nào đó sẽ bị người giết chết rất ngộ chỉ là không nghĩ tới một ngày này sẽ đến phải nhanh như vậy đi mau hắn hô lớn một tiếng tiếp đó cũng không bay đầu lại hướng phía trước phóng đi cầm đao bổ về phía thanh diện quỷ lần này tới thanh diện quỷ tự nhiên là lý phi đón hộ vệ la quang hắn dậm chân vọt tới trước nâng cánh tay trái lên cản hướng chém tới đại đao ba lưới lao chạm phá hắn tầ tiếp đó bị bên trong màu xanh xâm áo ra cả lại lý phi cả người vững vàng đứng tại chỗ không có bị dung chuyển một chút phòng hộ áo hộ vệ biến sắc trong lòng càng thêm khổ tâm vốn là thực lực sai biệt l i ề n lớn kết quả đối phương còn có một cái ít nhất là cấp hai phòng hộ áo thế thì còn đánh như thế nào lý phi trở tay một t r ư ờ n g đem chạm tại trên cánh tay trái đại đao đầy ra đồng thời dậm chân hướng về phía trước tay phải vỗ chúng tên hộ vệ này lồng n ự c huyết sát chi khi đánh vào trong cơ thể đối phương tên hộ vệ này bị một t r ư ờ n g đánh bay ra ngoài phun ra một ngụm máu tươi bị mất mạng tại chỗ hắn không có đối với lý phi lưu thủ lý phi cũng không có đối với hắn làm thương hại bây giờ trong khu nhà nhỏ này ngoại trừ lý phi chỉ còn lại sử thần cùng khói quán người phụ trách hai cái này người sống khói quán người phụ trách trực tiếp quỳ trên mặt đất bắt đầu dập đầu đại hiệp tham ạ n g ta phanh lý phi trực tiếp tiến lên một bước đem hắn đá bay ra ngoài đá gãy cổ của đối phương để cho đối phương đập ầm ầm rơi xuống đất không còn khí tức hắn cuối cùng nhìn về phía mặt không có chút máu sử thần mở miệng nói ngươi trong năm qua thời gian bên trong hết thệ làm nổi lên bốn phía án mạng thi thể người chết tất cả đều là tại phụ cận p h i ế khu vực này bị phát hiện thế là ta cố ý hỏi thăm một chút mới biết được nơi này có một nhà âm thầm mở khỏi quán thế là ta liền ngờ tới thuốc lá này quán khả năng cao có quan hệ với ngươi hiện tại xem ra ngươi chính là phía sau màn l a o bản a sau lưng còn có người sao sử thân nhìn xem từng bước một hướng tự mình đi tới lý phi bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau cuối cùng lưng tựa vết tưởng r u n giọng nói ngươi ngươi thật sự thanh diện quỷ ngươi rất để ý cái này nếu như ngươi thật sự thanh diện quỷ vài ngày trước bị bắt cái kia chính là giả vậy ngươi tại sao còn muốn nghề ra s ử thân đột nhiên kích động lên phía trên đại nhân vật cũng đã thay ngươi sắp xếp xong xuôi thế t h ầ n kế tiếp còn sẽ có người thay ngươi chống đỡ tất cả tội lỗi ngươi tại sao còn muốn mẻ ra lý phi gật gật đầu xem ra ngươi chính xác chính là nhà này khói quán sau màn lão bản s ử thân khẽ giật mình có một loại nước đổ đầu vịt cảm giác hắn tức giận hô ngươi là bởi vì những cái kia người đã chết muốn giết ta còn là bởi vì nhà này khói quán những người kia cũng không phải ta giết tới nay nhà khói quán hút thuốc v i ệ n người cũng là tự nguyện cũng không phải ta buộc bọn họ căn bản là trách bọn họ chính mình căn bản là trách bọn họ chính mình h á n tại tử vong áp lực dưới cảm xúc trở nên kích động dị thường kéo dài đối với lý phi tiến hành thu phát ngươi không cần thiết lại nhảy đi ra a n g ư ơ i tốt nhất sống s ó t không tốt sao n g ư ơ i biết ta mở nhà này khói q u á n là đang thay hay kiếm tiền sao những cái kia người đã chết có quan hệ gì với ngươi những cái kia hút thuốc v i ệ n người nghiện thuốc có quan hệ gì với ngươi những người khác kia phá người vong là đáng đời bọn họ có liên quan gì tới ngươi Ngươi! nhiên thần Phi bôi Xoát! đột rút một t Lý đau đau ra, một đau bôi qua thần cổ. Máu sử cổ. Họng của mình. t r ư ờ n g to mắt nhìn chằm chặp lý phi gương mặt không cam l ò n g c ũ n g không hiểu vấn đề giống như trước ta cũng trả cho ngươi mặt nạ ác quỷ phía dưới lý phi ánh mắt bình tĩnh dị thường ta giết ngươi có liên quan gì tới ngươi phanh nghe được lý phi câu nói này s ử thần triệt để tắt thở trọng trọng ngã xuống đất sau mười mấy phút mang theo thanh sắc mặt nạ ác quỷ bóng người đi ra ngõ tối đêm nay dạ hoàn rất dài năm mở b ì n h cu một chiếc giá bán hơn sáu nghìn nguyên máy bay bài xe c o n lái vào một tòa biệt viện đại môn đậu xe ở sau dáng người có chút cổng kềnh nghiêm nhạc văn xuống xe tiếp đó mở cóp sau xe xách theo hai cái cái túi hướng chính viện đi đến m cái cái ba ba, ba ba. lúc đầu này g một cái tiểu nữ hải hô to từ trong nhà chạy ra nghiêm nhạc văn nhìn thấy tiểu nữ hải sau trên mặt lập tức phóng ra nụ cười xán lạn đi lên một tay lấy tiểu nữ hải bế lên hải ba ba trở về dai dai hôm nay có ngoan hay không a rất ngoan vậy có hay không nghĩ ba ba nha、Siêu. nghĩ ha ha ha ha ha, trong viện vang lên nghiêm nhạc văn vui thích tiếng cười kế tiếp người một nhà vui vẻ hòa thuận mà ăn cơm tối tiếp đó ngồi chung trong phòng khách nhìn hát bạch trên tv truyền kịch hát bạch tv là gần hai năm mới từ phương tây chuyển đến tiện nghi nhất đều phải hơn sáu trăm n g u y ê n một đài không phải bình thường gia đình dùng nổi đến nghiêm nhạc văn là tư pháp viện giám n g ụ c quan chỉ là một cái lục cấp quan viên bình thường tới nói lấy bổng lộc của hắn rất khó đang nuôi nhà ngoài còn có thể mua được hát bạch tv có thể mở hơn sáu nguyên xe sang trọng bất quá giám mục quan phụ trách trông giữ trong ngục giam phạm nhân đây là một cái chất béo rất đủ vị trí phương pháp kiếm tiền có rất nhiều cho nên nghiêm nhạc văn có thể có bây giờ lần này gia sản cũng không kỳ quái đêm khuya chờ vợ và con gái đều ngủ quen sau nghiêm nhạc văn lặng yên không một tiếng động x u ố n g dưỡng một thân một mình đi tới tiền viện lần nữa mở ra chính mình ô tô dương phía sau từ bên trong túm ra một cái bao tải hắn đem bao tải giải khai bên trong là một cái ngủ mê mang nam tử trung niên trên thân còn mặc trong ngục giam ngục phục đây là người bởi vì nộ g sát không có tiền tặc lễ cuối cùng bị phán án mười lăm năm tù có thời hạn phạm nhân tên này phạm nhân bị trói gô miệng cũng bị bố ngăn chặn nghiêm nhạc văn đem hắn từ trong bao bố lấy ra sau trên mặt hiện ra một cái r é t lạnh nụ cười nhìn qua có chút biến thái tại trước mặt thê tử hắn là một cái cố gia h ả o trợ phu tính cách ôn hòa chưa từng phát c á o ở trước mặt con gái hắn là một cái ba ba tốt có thể thỏa mãn nữ nhi hết thể nguyện vọng nhưng ở hưng thành tư p h á p viện trong ngục giam hắn bị các phạm nhân coi là hoạt diêm la nghiêm nhạc văn có một cái đam mê ưa thích giết người càng ưa thích ngược sát những cái kia nốt ở trong ngục mặc kệ là bởi vì cái gì nguyên nhân ở tù phạm nhân hắn sẽ định kỳ ngẫu nhiên chọn một đi ra giết chết tiếp đó đối ngoại tuyên bố phạm nhân ngoài ý muốn bỏ mình ngược lại loại chuyện này trong tù rất phổ biến ngay tại hắn tính toán đem tên này phạm nhân kéo tới hậu viện đi mở tối nay tiết mục lúc một thanh em đột nhiên từ phía sau chuyển đến đốc cha viện ở trong một năm qua hết thể nhận được hơn hai mươi lên báo án toàn bộ đều nói thân nhân của mình trong tù bị người mưu sát nhưng những thứ này vụ án cuối cùng cũng không có kết quả xem ra những người kia đều là người chết ai nghiêm nhạc văn sợ hãi cả kinh lập tức đứng dậy quay người nhìn về phía sau lưng một cái mang theo thanh sắc mặt nạ ác quỷ bóng người đang lẳng lặng nhìn xem hắn thanh diện quỷ n i ê m nhạc văn nhận ra người tới hắn há một mớn hô to nhưng đối đầu với dưới mặt nạc ặ p kia lạnh leo con mắt như lao trong nháy mắt lạnh từ đầu tới chân. không còn dám phát ra chút thanh âm n à o trong truyền thuyết thanh diện vì thế nhưng là có võ sư thực lực mà tại khoảng cách gần như vậy phía dưới đối với một vị võ sư nghiêm nhạc văn không cảm thấy chính mình có cơ hội cầu cứu hắn cảm thấy chính mình chỉ cần há miệng có thể nhỏ mệnh liền không có các hạ muốn làm gì nghiêm nhạc văn thấp giọng hỏi ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta những người kia cũng là bị ngươi g i ế ta lý phi hỏi những người kia cũng là phạm nhân chết chưa hết tội đúng bọn hắn chết chưa hết tội nghiêm nhạc văn phía sau lưng đã bị mồ hôi đốt nhẹp một mặt khẩn trương vì chính mình biện hộ ân xem ra đúng rồi lý phi gật gật đầu chờ đã Ta t là cốc ổ người t r ở n n g g ư nhà g bốn h ạ c vị này hoạt diêm la cuộc sống một khắc cuối cùng chỉ hy vọng người nhà của mình có thể bình an vô sự mấy phút sau lý phi sẽ nghiêm trị nhạc văn trong nhà đi ra hạn tối nay hành động còn chưa kết thúc kế tiếp còn có mấy người muốn giết vẫn luôn không đánh gãy xuất thủ phong hiểm sẽ rất lớn cho nên hắn thừa dịp ba viện liên hợp hành động vừa mới kết thúc nội thành lực lượng cảnh bị buông l ò n g lúc duy nhất một lần giết thương khoái hắn trước đây để cho lưu tam nhi tìm hiểu tin tức không chỉ hỏi dò phùng trấn sơn còn hỏi dò tư pháp trong nội viện còn lại một chút quan viên trương minh trạch cho hắn ba ngày thời gian đi giết người hắn dùng thời gian hai ngày tại bốn phía t h ă m viếng tự mình xác định những tin tức kia độ tin cậy hắn vài ngày trước tìm lý lôi y ê u án món hồ sơ không chỉ có riêng chỉ là vì học tập phá án còn vì xác định mục tiêu kỳ thực vô luận là sử thần vẫn là nghiêm nhạc văn trước khi chết nói những lời kia đ cốc chấn huy tất nhiên làm ra một cái giả thanh diện quỷ kế tiếp liền tất nhiên sẽ đem tội danh chắc chắn dùng cái này tới chém dụng trương minh trạch cho nên chỉ cần lý phi thật tốt trốn tránh không còn bại lộ chính mình thanh diện quỷ thân phận hắn cũng sẽ không lại có nỗi lo về sau nhưng cái này cũng không hề là lý phi kết quả mong muốn hắn trước đây lựa chọn lấy thanh diện quỷ thân phận đi giết phùng chấn sơn lấy thanh diện quỷ thân phận giết trương minh trạch là vì cái gì chẳng lẽ chính là vì bị ảnh hình người quân cờ lợi dụng sau đó thật tốt trốn đi vĩnh viễn không hiện thân nếu là như vậy lý phi từ vừa mới bắt đầu cũng không cần phải khứ chạm trương m ì n h c h ạ c h một đau kia không cần thiết lựa chọn một đầu càng khó đi hơn con đường cho nên hắn tại gặp phải vị kia giả thanh diện quỷ sau muốn tận lực bắt sống đối phương cho nên hắn tối nay đi ra khắp nơi giết người vừa vì trừ ác cũng vì gạt bỏ hổ đao bang n a n h vớt tiếp tục đả kích đối phương thanh thế tất nhiên dư hổ cùng cốc chấn huy đều cảm thấy tự mình đi một bước hào cờ lý phi liền trực tiếp đem bàn cờ đập hắn muốn để cốc chấn huy cùng hổ đao bang biết thanh diện quỷ cũng không phải là có thể tùy ý tay máy quân cờ mà là một cái treo ở tất cả mọi người trên đầu đao đây mới là hắn theo đổi thống khoai ánh trăng lạnh leo chiếu xuống tấm đá xanh trên đường phố mang theo mặt nạ ác quỷ thiếu niên đón mát m ẹ gió đêm nhanh chân hướng về phía trước năm năm h t sáng trời tờ m ở sáng một cái bán thức ăn dân trồng rau sáng sớm đẩy sắp xếp thức ăn xe đẩy nhỏ tiến vào thành chuẩn bị đi tới phiên chợ bảy quầy bán hàng khi hắn đẩy xe nhỏ đến phiên chợ lúc phát hiện phiên chợ môn v ư ờ n g chỗ tụ tập một đám người lòng hiếu kỳ điều khiển hắn thả xuống xe đẩy gặt mở đám người đi đến phía trước nhất đi xem náo như ta kết quả vừa nhìn một cái tên này dân trồng rau bị dọa đến mặt không có chút máu chỉ thấy ph chỉnh tề bảy để bảy viên đấm máu đầu người tại mỗi một cái đầu người đằng sau đều có một khối cắm trên mặt đất tấm ván gỗ trên ván gỗ dùng thạch than viết r ầ m rạp chẳng c h ị chữ nhỏ phía trên này viết cái gì à. dân trồng rau không biết chữ vô ý thức mở miệng hỏi viết những thứ này phạm nhân ở dưới tội ác cái này một số người cũng là tư pháp viện quan viên một cái mang theo kính đen tới phiên trợ mua thức ăn tiên sinh dạy học mở miệng nói vị tiên sinh này cho chúng ta niệm nhựa à. đúng vậy à, cho niệm nhựa a thế là vị này tiên sinh dạy học lớn tiếng đem những thứ này trên ván gỗ nội dung nói ra sự thần tư pháp viện tứ cấp chủ phán âm thầm tại thanh nguyên khu mở khói quán nghiêm nhạc văn tư pháp viện giám mục quan lợi dụng chức quyền ngược sắt trong lao ngục phạm nhân người bị hại danh sách như sau đoạn xương hải tư pháp viện tam cấp văn thư lợi dụng chức quyền dâm n ụ c người khác thế nữ chết đi bảy tên quan viên cũng là tư pháp viện có thuộc về cốc chấn huy nhất hệ có thuộc về hồ đao bang nhất hệ theo từng việc từng việc này từng kiện hoặc làm người nghe tính sợ hoặc làm cho người chán ghét tội ác bị nói ra mọi người tại đây càng nghe càng cảm thấy oán giận đột nhiên có nhân đại âm thanh khóc lên chỉ vào trên mặt đất nghiêm nhạc v ă n đầu người con của ta à con của ta chính là bị người này cho hạ i chết con của nàng bị oan vào tù nàng nghĩ trăm phương ngàn kế muốn đem nhi tử cứu ra nhưng đợi nàng đem phòng ở bán tất cả thật vất vả góp đủ tặng quà tiền lại biết mình nhi tử tại trong ngục chết bất đắc kỳ tử bây giờ nàng mới biết được nguyên lai mình nhi tử là bị bên trong giám ngục quan cho hạ i chết nghe vị mẫu thân này thê thảm tiếng khóc mọi người tại đây càng ngày càng cảm thấy trên tấm bảng gỗ viết nội dung thật sự cái này quan p h ủ người cái này quan phụ bốn càng là như vậy đèn sao tên kia dân trồng rau nhịn không được tức giận lớn tiếng chất vấn người chung quanh cũng đều nhao nhao chửi lầm lên đủ loại âu nôn huế ngữ tập trung hướng tư pháp viện tập trung hướng hưng ơ thành quan phủ trong lúc nhất thời quân tình xúc động vẫn nộ giết thật tốt ta những cậu quan này cũng là ai giết vị tiên sinh này những thứ này trên tấm bảng gỗ có ghi là ai làm sao trong đám người có người hỏi thăm tên kia tiên sinh dạy học tiên sinh dạy học đ ẩ y mắt kính một cái lắc đầu nói những thứ này trên tấm bảng gỗ không có viết tiếp đó hắn ngầm đầu dùng tay chỉ phía trên tấm bảng gỗ không có viết tiếp đó hắn ngầm đầu dùng tay chỉ phía trên tấm bảng gỗ phía trên dùng máu tươi viết hai hàng chữ lớn cùng một cái lạc khoản g chớ nói ác nhân không người t r ị thiên nếu không thu ta tới thu lạc khoản g thanh diện quý năm cầu nguyện phì hiệu trưởng chín mươi b ố đạo cơ chương chín mươi b ố đạo cơ t h a n h tổng trưởng trong văn phòng truyền đến đập đồ v ậ tâm t thành tiếp theo là pha lê bệ tan t h à n h âm thanh cái này mẹ hắn chính là một cái điên rồ cốc trấn huy nổi giận nói một bên thư ký nơm nớp lo sợ không dám nói lời nào hắn đi theo cốc trấn huy nhiều năm như vậy còn là lần đầu tiên nhìn thấy đối phương nổi giận lớn như vậy cho tới nay đối phương cũng là trí tuệ vững vàng hình tượng dù là tại củng hổ đao bang trong tranh đấu ăn phải cái lô vốn cũng vẫn như cũ đã tính trước cũng không lấy nhất thời được mất mà lo lắng phát hỏa chỉ có lần này cốc chấn huy hiếm thấy thất thố đại nhân ngài bất giận thư ký dùng một cái mới cái chén một lần nữa ngược lại tốt nước trà đưa cho cốc chấn huy bây giờ bên đó như thế nào cốc chấn huy bình phục tâm tình một cái mở miệng hỏi vừa mới nhận được tin tức phiên trợ miệng bên kia bây giờ tụ tập rất nhiều người q u ầ n tình xúc động phẫn nộ cưỡng ép đem lộ ngăn chặn không để người đốc cha viện đem người băng cột đầu đi thư ký cẩn thận từng ly từng tí nói cốc chấn huy xoa chán một cái để cho vu nghĩa hoa mau chóng đ k phá tư pháp viện chức quyền cực kỳ trọng yếu là hắn cùng hồ đao bang đều tại tận lực tranh đoạt chỗ bây giờ chính mình nhất hệ quan viên đột nhiên chết mất mấy cái đối với hắn tại tư pháp viện lực ảnh hưởng là một loại đả kích nặng nề cũng may hổ đao ba người cũng đã chết mấy cái miễn c ư ơ n g xem như một loại cân bằng nhưng hắn dù sao cũng là hưng thành tổng trưởng tại hắn chỉ hạ thế mà phát sinh loại sự tình này đ ô n g chốc chết bảy tên nhị đặng trúc quan còn bị tuân ra nhiều tài liệu đen như vậy cái này thậm chí có thể sẽ ảnh hưởng đến sĩ đồ của hắn thanh mặt quỷ cốc chấn huy từng chữ từng câu đọc lên cái tên này ánh mắt xâm như năm thanh diện quỷ Cùng trong lúc nhất thời, đốc tra viện phòng giam bên trong, cũng có người tại niệm cái trong nhất viện phòng bên trong, người niệm tên này giam thời, tra tại còn có nữ bộ phục dịch có đại phu tùy thời phòng thủ nửa điểm cũng không giống là trong tù ở đây tự nhiên là trương minh trạch đợi chỗ vị sư gia này bây giờ vẫn như cũ nằm ở trên giường dưỡng thương có nữ bộ đang cho hắn theo chân một cái hổ đao bang thuộc hạ đứng ở một bên hướng hắn hồi báo buổi sáng hôm nay phiên t r ợ miệng chuyện phát sinh mặc dù hổ đao bang nhất hệ quan viên cũng đã chết mấy cái tại tư pháp viện thế lực nhận lấy đà kích nghiêm trọng nhưng trương minh trạch sau khi nghe x ò n g trên mặt lại nổi lên ý cười hắn vốn chuẩn bị một loạt thủ đoạn tới ứng đối cốc chấn huy việc này sát chiêu nhưng bây giờ những thủ đoạn này cũng không dùng tới đi qua nháo trò như vậy cốc chấn huy an bài cái tia giả thanh diện quỷ rất dễ dàng liền có thể bị chứng nhận n g u y mà hắn cũng rất nhanh liền có thể đi ra thật là một cái sát tại a có ý tứ trương minh trạch cười nói hồ đao bang cùng cốc chấn huy đấu nhiều năm như vậy song phương mặc dù đều hận không thể đem đối phương chém thành muôn mảnh nhưng cho tới nay đều tại tận lực khống chế phân tức không có khai thác đơn giản thô bạo nhất phương thức đi đem người của đối phương đều giết sạch bởi vì ngươi có thể giết đối phương cũng có thể giết một khi như thế cục diện thì sẽ hoàn toàn mất k h ô n g chế thậm chí có thể sẽ dẫn tới càng mặt trên hơn người nhung tay đến cuối cùng hưng thành khối này bánh gạ tô đại ra ai cũng ăn không được đây là song phương cũng không muốn nhìn thấy cho nên bây giờ thanh diện quỷ ra tay trong vòng một đêm giết bảy tên trúc quan này liền làm cho tất cả mọi người đều hiểu người này tuyệt đối không thuộc về bất kỳ bên nào đây chính là một cái sắc bén đến cực điểm nào lại không cách nào bị trường khống tổng trưởng bên kia phản ứng gì trương minh tránh hỏi thuộc hạ triệu tập tất cả viện người mở cuộc họp khẩn cấp ân xem ra là chuẩn bị toàn thành lớn lục soát trương minh trạch cười cười lần trước ba viện liên hợp hành động chỉ là rất sơ cấp điều tra rất nhiều nơi cũng sẽ không đi vào siêu nhưng bây giờ bất đồng rồi đông chóc chết bảy tên trúc quan cốc trấn huy tuyệt đối sẽ yêu cầu toàn thành lớn điều tra mà lại là triệt để nhất loại kia hồ đao bang bên này đồng dạng muốn cho thanh diện quỷ chết song phương khó được mục tiêu nhất trí cho nên lần này điều tra sẽ là hương thành hắc bạch hai đạo lần thứ nhất toàn lực liên hợp ra tay đời ta gặp qua không ít có ý tứ người nhưng giống thanh diện quỷ người điên như vậy ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy trương minh t r ạ c cảm khai nói nhưng vào lúc này có tiếng bước chân chuyển đến đốc cha trưởng vũ nghĩa hoa xuất hiện ở nhà tù bên ngoài các ngươi đi xuống trước trương minh trạch phân p h ố nói rất nhanh phòng g i a m bên trong chỉ còn lại hắn cùng vũ nghĩa hoa hai người bị bệnh liệt giường vũ đại nhân thứ lỗi trương minh trạch nói vũ nghĩa hoa tiến lên ngồi ở bên giường lắc đầu trương sư ra không cần phải k h á c h khí phiên trợ miệng chuyện ngươi cũng đã biết đi nghe nói ngươi nhìn thế nào vũ đại nhân là muốn hỏi cái gì vũ nghĩa hoa theo dõi hắn bây giờ đã có thể xác định cái này thanh diện ủy tuyệt đối không thuộc về hai bên bất kỳ bên nào một người như vậy trương sư ra cảm thấy hắn sẽ đến từ nơi đâu thật chẳng lẽ chính là đột nhiên xuất hiện một cái giang hồ hiệp khách trương minh trạch ánh mắt biến ảo vũ đại nhân là có cái gì suy đoán vũ nghĩa hoa n h a o mắt lại cũng không thuộc về chúng ta bên này lại không thuộc về tổng trưởng bên kia phóng nhãn toàn bộ hương thành cũng chỉ có một chỗ có khả năng bí mật bồi dưỡng được một cái võ sư lại có đồng thời đối với hai phe xuất thủ động cơ a trương minh trạch khẽ giật mình vũ đại nhân nói là thanh nguyên quần trại vũ nghĩa hoa gật gật đầu cái này thanh diện quỷ đồng thời đắc tội hai phe đối với hắn có chỗ gì liền xem như cái hiệp như nào hành xem trương nghĩa giang cũng không hồ hiệp khách cũng không có l à minh v ệ c bị đ i ê n ư vậy, cho nên trạch a thanh cảm có thấy thể t này nguyên quyền người là i phái thế ra đảo loạn ụ c Minh chạch lâm vào c h ầ m t ư thanh diện quỷ ngay từ đầu chính là tại thanh nguyên quyền trại xuất hiện sau đó tại quyền trong trại ra tay với hắn h o n g quyền trại quy củ nhưng thanh nguyên quyền trại lại một điểm phản ứng cũng không có bốn vu đại nhân cảm thấy cái này thanh diện quỷ giấu ở quyền trong trại trương minh trạch hỏi nếu như thanh diện quỷ thật là thanh nguyên quyền trại người vậy dĩ nhiên chỉ có thể ẩn thân tại quyền trong trại nơi này phía trước ba viện liên hợp điều tra lúc cũng không có đi vào điều tra vũ nghĩa hoa trong mắt chứa sát cơ đây là một cái cơ hội tốt hiếm thấy song phương liên thủ một lần mặc kệ cái thanh diện quỷ này có phải hay không thanh nguyên quyền trại người cũng có thể thừa cơ diệt trừ cố thế lực này đem khối này thịt mơ chia hết thế nhưng là thanh nguyên quyền trại đại long đầu là một tên đạo cơ kỳ cờ ư n giả g trương minh trạch cao mày nói nếu như dùng quan trường lên t r ư ớ c tới ví dụ võ đạo từ phá thể kỳ đột phá đến khí biến kỳ theo võ giả biến thành võ sư liền giống như là từ nhất đẳng lại quan thăng vì nhị đẳng trúc a n n h ả qua đạo thứ nhất long môn đã có mình c ă n cơ không còn là không quan trọng gì nhân vật kế tiếp từ khí biến kỳ đột phá đến đạo cơ kỳ đồng đẳng với tử nhị đ ẳ n g trúc quan thăng làm tam đẳng mệnh quan n h ả qua đạo thứ hai long môn mệnh quan triều đình cái này thật đơn giản bố chữ là tuyệt đại đa số quan viên đời này đều không lấy được tôn s ư n g mỗi một cái mệnh quan tên cũng là tại nội các t r u n g khu đăng ký trong danh sách là đi qua đế quốc quyền lực tối cao cơ quan xét duyệt sau bổ nhiệm xuống có triều đình phát ra mệnh bại cùng kim ấn lần này thanh diện quỷ một đêm giết bảy tên trúc quan đủ để cho toàn bộ hưng ơ thành chấn động nhưng nếu như hắn đã giết một cái mệnh quan cái tiêu kinh động liền không chỉ là hưng thành quan phủ đại đồng phủ đô sẽ phái người xuống hỏi đến đây chính là mệnh quan trọng lượng tương tự phía dưới một cái đạo cơ k ỳ võ đạo cường giả cũng có đồng dạng hết sức quan trọng trọng lượng thậm chí tại cái này võ đạo thịnh hành lấy lực vi tôn thời đại một cái đạo cơ k ỳ cường giả địa vị còn muốn so tuyệt đại đa số mệnh quan cao hơn toàn bộ hưng thành hắc bạch hai đạo giang hồ lục lâm trên mặt nội đạo cơ k ỳ cường giả chỉ có hai cái một cái là đình chiến viện bài tôn còn có một cái chính là thanh nguyên quyền trại đại long đầu đây chính là vì cái gì đối phương một kẻ nữ lưu vậy mà năng độc trưởng lớn như vậy một khối tụ bảo bùn có thể làm cho các phương thế lực kiến kỵ không thể không tuân thủ nàng quyết định quy củ cao thủ chính là như thế cháo được chỉ cần yến thủ tôn chịu ra tay Lại i thêm tra đốc v ệ ngoại đỉnh chiến viện n c ù chính h p á n hợp, trừ cái thanh t nguyên quyền ạ i c dư hổ cùng trương minh trạch thủ đoạn cao minh cũng bởi vì h ồ đao bang cùng đỉnh chiến viện đ a n g nhập vào thu được vị tia hiến thủ tôn ủng hộ Rất nhưng i ề u n g ờ i bao quắc Vũ h Hoa cho a ngay từ đầu đều cho là hồ Đào、bang、chỉ là là Bang về ị kia Yến thủ tôn nuôi dưỡng ở phía ngoài một cái phía Yến y Tôn dưỡng Thủ một u ở ác q n hắn kiếm lời chút tiền, tiện thể xử lý một chút không tiện xử lý chuyện. Nhưng thay chút thể một chút kiếm lời lý lý về xử xử sau hồ đao bang thế lực càng ngày càng mạnh mà y ế n thủ tôn lại quanh năm tại đ ỉ n h chiến trong nội viện bế quan tu hành liền đ ỉ n h chiến trong viện sự vụ đều không thể nào quản nhìn thực sự không giống như là trong bóng tối điều khiển hồ đao bang làm việc càng về sau vũ nghĩa hoa lên hồ đao bang t u y ề n hắn mới càng ngày càng cảm thấy hồ đao bang rõ ràng chính là dư hổ một người làm chủ căn bản vốn không giống như là bị người điều khiển dán vẻ nhưng mà dư hổ một cái luyện kính võ sư nhiều nhất chính là khí biến kỳ đ ỉ n h phong tu vi dựa vào cái gì có thể tại trước mặt tiến thủ tôn thu được quyền nói chuyện cho nên vu nghĩa hoa rất tốt kỳ hổ đao bang cùng đỉnh chiến viện vị tiêu bài tôn chi ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào dư hổ có thể hay không chỉ điểm đến động vị tiêu bài tôn đại nhân vu đại nhân vẫn là đem chuyện này nghĩ đơn giản trương minh trạch mở miệng nói a xin lắng a y nghe vu nghĩa hoa ánh mắt biến nào trương minh trạch nhìn xem hắn nếu như chỉ vẹn vẹn có một cái đạo cơ kỳ cứng giả ta cùng dư bang chủ đã sớm nghĩ biện pháp đối với thanh nguyên quyền trại độc thủ dù sao một khối lớn như vậy thì mỡ ai thấy không thèm vu nghĩa hoa nghe、vậy. sợ hai cả kinh ý của ngươi là thanh nguyên quyền trại không chỉ có một cái đạo cơ k ỳ cường giả trương minh trạch gật gật đầu chuyện này có chút bí mật còn xin vũ đại nhân không nên truyền ra ngoài vũ nghĩa hoa nghiêm mặt nói sư gia mời nói chúng ta t r a được thanh nguyên quyền trại cái vị kia đại long đầu còn có một vị sư m i n h cũng là một cái đạo cơ k ỳ cường giả trương minh trạch chậm rãi nói n à n g còn có một người sư m i n h người này là ai người ở chỗ nào vũ nghĩa hoa có chút kích động dù sao thêm ra một cái đạo cơ kỷ cường giả nay đối toàn bộ hương thành cách cục đều biết sinh ra ảnh hưởng người này tên là hãy nghị ngay tại hương thành giảng gó đường đảm n hắn i lúc đó đã cảm thấy rất kỳ quặc cố ý đã điều tra một phen cha được lý lôi cái kia bị tập kích nhi tử có cái giảng võ đường đặc cấp lao sư tên là hãy nghị hắn lúc đó liền hoài nghi hoàn g duy quang thay lý lôi ra đầu rất có thể cùng hách nghị có liên quan bây giờ xem ra chính mình lúc trước ngờ tới là đúng khó trách trước đây hoàng duy quang sẽ có phản ứng như vậy xem ra hắn đã sớm tin h tưởng hách nghị thân phận thật là một cái lao hồ ly vũ nghĩa hoa nói sau đó hắn nghi ngờ nhìn xem trương minh trạch thế nhưng là một cái đạo cơ k ỳ cường giả làm sao sẽ chạy đến giảng võ đường đi làm giảng sư hắn hoàn toàn có thể đi đại học bên trong làm giảng sư a trương minh trạch lắc đầu cái này hách nghị lai lịch rất thần bí hắn tại bảy năm trước mới đi đến hưng thành trước đó kinh nghiệm cơ hồ là c h ố n g rỗng căn bản cha không được hồ đao bang cũng là một mực cha xét nhiều năm như vậy gần nhất mới cha được một chút dấu vết để lại biết một chút lẻ vũ nghĩa hoa trong đầu lập tức hiện ra rất nhiều ngờ tới sắc mặt tâm tình bất định cũng may từ những năm này hắn làm việc đến xem chỉ cần chúng ta không đi chủ động t r e o chọc hắn hắn thì sẽ không có tâm tư đi cố ý đối phó ai trương minh trạch nói vũ nghĩa hoa nhữ mày làm sao mà b i ế ta t sư m ộ i hắn chẳng phải lấy ra một cái thanh nguyên quân trại còn có thể lấy ra một cái thanh diện ủy trương minh trạch cười nói mấy năm trước hắn đang giảng trong võ đường thu một cái học sinh lúc đó chúng ta cũng không rõ ràng hắn chân thực thực lực cho nên không để cho lấy hắn người học sinh kia cuối cùng ép hắn người học sinh kia rơi vào tà đạo cùng an thần giao cấu kết vũ nghĩa hoa khẽ giật mình sau đó thì sao về sau hách nghị tự mình ra tay bắt lại hắn người học sinh kia đưa đi đốc t r a viện bị thương quyết hắn không có ra tay trả thù hồ la bang không có bởi vì chúng ta cũng không có ở trên ngoài sáng đối với hắn học sinh làm cái gì khác người chuyện người này ngược lại là vũ nghĩa hoa trong lúc nhất thời không biết nên đánh giá thế nào quân tử khả khi chi dĩ phương trước kia khác học sinh là tự mình đi lên tà đạo cho nên hắn không có ra tay trả thù a i nhưng nếu như chúng ta trong tình huống không có c h ứ n g cơ cưỡng ép đối với hắn sư mội ra tay chỉ sợ hắn sẽ không ngồi nhìn mặc kệ trương minh trạch nói xem ra chuyện này còn muốn bàn bạc kỹ hơn vũ nghĩa hoa thở dài nói chính xác như thế chương minh c h ạ c h gật gật đầu năm giảng võ đường lý phi như thường lệ đến tìm hách nghị tiến hành huấn luyện tối hôm qua cái k i a m ộ t phen s á t lục sau đó tâm ý của hắn sức mạnh lần nữa thu được tăng lên trên diện rộng khoảng cách đánh vỡ tâm trướng càng gần một bước mà tâm ý sức mạnh tăng lên trực tiếp phản hồi đến trên thể nội cương giáp thực nhập thể làm cho thực nhập thể lần nữa táo động tại duy nhất một lần phục dụng lượng lớn đ a n dược hơn nữa trong vòng một đêm liền hoàn thành tiêu hóa sau khi hấp thu lý phi cảnh giới lần nữa thu được đề thăng phá thể trung kỳ tiêu chuẩn là trong thời gian ngắn có thể thôi động mười lần thực nhập thể sức mạnh mà bây giờ lý phi đã có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục thi triển hai mươi mốt lần bá thể nói như vậy phá thể hậu kỳ võ giả tại thể năng hao hết phía trước liên tục thôi động thực nhập thể số lần đại khái tại ba mươi đến bốn mươi lần ở giữa cho nên bây giờ lý phi khoảng cách đột phá đến phá thể hậu kỳ cũng đã không xa phá tâm trướng tu hành phương thức tăng thêm vạn huyết châu mang tới ưu thế lý phi cái này đột phá tốc độ đã có thể dùng kinh tế h hai tục để hình dung bởi vì cương giáp thực nhập thể thêm một bước tăng cường lôi kéo thể phách đi theo trở nên mạnh mẽ cho nên lý phi huyết hồn số lượng cũng theo đó tăng thêm tối hôm qua trong vòng một đêm lại tăng lên một khóa đẳng cấp tăng cấp bảy mươi sáu huyết hồn tám mươi sáu khỏa huyết hồn kỹ huyết nộ huyết sát bây giờ lý phi huyết hồn hạn mức cao nhất đã biến thành tám mươi sáu khỏa cách lần tiếp theo thăng cấp cũng không coi là xa xôi dựa theo phía trước thăng cấp sau huyết hồn tăng thêm số lượng quy luật đến xem lần tiếp theo thăng cấp hẳn là sẽ duy nhất một lần tăng thêm m ư ơ i sáu khỏa huyết hồn đến lúc đó cuối cùng huyết hồn số lượng đem vượt qua một trăm khỏa huyết hồn số lượng vượt qua hai mươi khỏa năm mươi viên thời điểm đều mở khóa huyết hồn kỹ không biết vượt qua một trăm viên thời điểm sẽ có biến hóa gì lý phi đối với cái này mười phần chờ mong lúc này hắn đã đi vào hách nghị văn phòng lao sư ta tới ân đi thôi hách nghị không nói nhảm rất dứt khoát đứng dậy cùng lý phi cùng một chỗ đi tới phòng luyện tập hai người lần nữa bắt đầu cảm giác huấn luyện cùng trì lực huấn luyện tại cương giáp thực nhập thể thêm một bước tăng cường sau dù là không sử dụng bá thể lý phi năng lực nhận biết cũng đã vô cùng chắc tuyệt tại bị, bị mất ngăn chặn lỗ thai tình huống phía dưới hắn mỗi một lần đều có thể tinh chuẩn dự đoán ra hách nghị suất đao tiếp đó dùng đao đón đỡ ở sau mười mấy phút há thỏa mãn n ó i không tệ tiến bộ rất nhanh lý phi chặn lấy l ô thai nghe không được hắn câu nói này vẫn như cũ bày ra tư thế phòng ngự h á c h nghị mỉm cười tiếp đó ánh mắt ngưng lại rơi vào lý phi vai trái phát giác được nguy hiểm lý phi lập tức dơ đao đỡ nhưng lại ngăn cản cái khoảng không mà h á c h nghị thì thừa cơ xuất đao công kích lý phi vai phải Xoát! phá Hách thể tới một tiếp thông Lần Lý làn lần lý này không đón nghị nhiều lần thông qua giả địch tới kích động lý Phi kịp địch giả Kế bị đau ỡ, vỡ ra. qua lần này cương giáp thực nhập thể đã phát triển đến trình độ nhất định, những vết thương giáp phát thực thể vết đã độ vết vết trong mắt liền có thể ngừng. Mấy giờ vết thương liền có thể liền ngừng, liền giờ chấp có có mấy khách ỏ i hắn. c i này ũ n cương g giáp là một loại một t đối với ự c nghị h thể huấn ậ p tốt, luyện n d ừ lại à? Lần à. này á c h h n g âm thanh xuyên thấu qua đ ô n g chuyển vào lý phi trong hai lý phi lấy xuống bị mắt lấy ra đ ô n g nhìn về phía h á c h nghị lao sư ngươi vừa rồi có cảm giác gì lao sư dùng giả địch lý đang gạt ta ân vậy ngươi có thể phân biệt ra được thật giả sao rất khó chính xác rất khó cho nên ngươi muốn làm không phải đi phân biệt mỗi một lần địch lý thật giả mà là không cần hạn chế tại đi cảm giác địch lý của ta còn muốn đi cảm giác muốn đi trong a cả người t thái cùng động tác. Hiểu rồi. Vậy tiếp tục Hiểu cùng rồi. Vậy ca.、Trong、gian phòng lý phi bắt đầu một vòng mới huấn luyện không thể không nói có một cái lao sư tốt đối với võ đạo tu hành thật sự mà nói quá trọng yếu lý phi có thể có được hôm nay thực lực vạn huyết châu làm cư công đầu h á c h nghị cũng không thể bỏ qua công lao đương nhiên cũng không thể rời bỏ hắn tự thân thiên phú và cố gắng kết thúc một ngày huấn luyện sau lý phi đột nhiên hỏi thăm h á c h nghị lao sư có nghe nói hôm nay phiên trợ miệng chuyện sao ta giữa chưa đi ăn cơm thời điểm nghe được giảng võ đường bên trong thật nhiều người cũng đang thảo luận h á c h nghị lắc đầu không nghe nói thế nào Thế là lý à l phi đem đại nghe miệng tấm một chầm mặt mặt mặt phiên phát chuyển sinh những khái cho Hách Nghị nói một lần. Hách Nghị chầm mặt nghe xong lý Phi cái kia nội nói giảng thuật, vẻ mặt trên trên cùng bảng dung lần. xong cũng không trợ thuật, gỗ có Lý vẻ quan á nhiều biến h ó lao sư đối với cái à nào. y thanh thế nhìn Phi quan diện quỷ Lý sát đến thần sắc hách nghị có chút mong đợi hỏi hách nghị thần tình nghiêm túc gan từng chữ tự kiểm chế vũ lực xem kỷ luật như không dùng võ loạn cấm dạng này người nếu như nhiều chắc chắn sẽ dẫn đến pháp luật kỷ cương sụp đổ thế cục dung chuyển quốc chi bắt quốc mặc dù biết chính mình vị lao sư này là cái rất thủ tự người bằng không trước đây cũng sẽ không tự mình ra tay đem học sinh của mình mất lại nhưng lúc này nghe được h á c h nghị đối với thanh diện quỷ đánh giá lý phi trong lòng vẫn là khó nén thất vọng lao sư cảm thấy những người kia không đáng chết sao lý phi hỏi h á c h nghị theo dõi hẳn ánh mắt có nên hay không chết không nên do cá nhân định đoạt triều đình tự có chuẩn mực lý phi trong lòng cũng có một tiên độ khí nhìn thẳng h á c h nghị xin hỏi lao sư những quan viên kia làm việc thiên tư trái pháp luật xem mạng người như có rác thời điểm triều đình chuẩn mực đang ở đâu hay nghị ngữ khí cũng biến thành nghiêm nghị lại ngươi chỉ là tin vào người khác lời nói của một bên liền vo đ o á n mà nhận định những cái kia chết đi quan viên là hư làm chuyện sai lầm chính ngươi đi lấy chứng nhận qua sao lui một vạn bước nói dù là những quan viên kia thật sự đã làm sai chuyện lần này cái này thanh diện quỷ g i ế t đúng người vậy sau này đâu cử động lần này nếu là không bị kiềm chế về sau có phải hay không liền sẽ có cái gì làm diện quỷ h n g mặt quỷ nhảy ra tùy tiện bịa đặt một chút chứng cứ phạm tội tiếp đó liền có thể tùy ý giết người lý phi trầm mặt một chút chậm rãi nói lao sư ngài kiên chỉ cho rằng tất cả mọi người đều hẳn là tuân thủ triều đỉnh chuẩn mực không tùy ý làm việc, cái này không sai. nhưng ngài trong lòng tự hỏi bây giờ thế đạo này là như vậy sao vì cái gì hôm nay phiên trợ miệng phát sinh chuyện như vậy s a o hưng thành bách tính cơ hồ người người gọi tốt lại không có một người thay những cái kia chết đi quan viên kêu han o đâu nếu quả thật người người đều tuân thủ triều đình chuẩn mực đáng quan chức theo lẽ công bằng c h ấ p pháp còn có thể bước ra thanh diện quỷ hạng người như vậy sao hãy nghĩ sắc mặt tâm trầm lạnh lùng nói cho nên liền có thể tùy ý giết người không nhìn chuẩn mực làm như vậy có thể tùy ý giết người không nhìn chuẩn mực làm như vậy sẽ chỉ làm trật tự sụp đổ đến càng nhanh tương lai thụ hại chính là càng nhiều bách tính Lý phi giọng nói, lao là làm Phi chân chính tổn hại dân chúng là thanh hạng như chuyện thể giọng nói diện người cái người trầm tổn gì dân có sao? sư, ác quỷ xấu vậy Vì bốn ị rung túng, người t mà t làm c h u y ệ tốt lại chỉ sẽ bị khách i n t r nghị ặ n n được còn n chưa đủ hảo.、4. Hách đủ g khẽ giật mình lần thứ nhất bởi vì lý phi lời nói mà có chút đ ộ n g dung lý phi hít sâu một hơi hướng hách nghị thật sâu thi lẽ một cái n g à i cảm thấy thanh diện quỷ dạng này người nếu như nhiều sẽ khiến cho thế cục dung chuyện quốc chi b ấ t quốc nhưng học sinh không cho là như vậy học sinh cảm thấy vừa vặn tương phản bây giờ quốc gia này giống thanh diện quỷ dạng này người không phải nhiều lắm mà là có í c nghe đến lời này cơ thể của hách nghị r u lên lý phi đi xong lễ sau quay người đi ra phòng huấn luyện đây là t h ờ i trò hai lần thứ nhất buộc phát xung đột hơn nữa để cập tới cá nhân lý niệm trong phòng huấn luyện hách nghị đứng tại chỗ cực kỳ lâu ánh nắng chiều xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào đem vị này đạo cơ k ỳ cường giả thân ảnh ánh chiếu lên có chút tịch m i ề h nam trên đường về nhà lý phi cảm xúc rất hạ đi tới thế giới này sau bởi vì tiền thân trí nhớ duyên cứ lại thêm sớm chịu ở chúng lý lôi trương vũ thanh cùng lý điền vũ rất tự nhiên trở thành hắn người trọng yếu nhất mà trừ cái đó ra đối với lý phi tới nói người trọng yếu nhất chính là hách nghị vị lao sư này người làm chính mình cho rằng đúng chuyện tự nhiên hy vọng nhận được thân cận người tán thành cho nên hắn mới có thể mở miệng hỏi thăm h á c h nghị đối với thanh diện quỷ cách nhìn cho nên tại bị phủ định thậm chí là nghiêm khắc chỉ trích sau hắn mới có thể có vẻ hơi thất thố kỳ thực lấy hắn kiếp t r ư ớ c luyện thành ra khéo léo có thể dễ dàng theo đối phương nói chuyện đem đối phương rô đến rất vui vẻ nhưng chính là bởi vì đem h á c h nghị coi là chính mình trọng yếu nhất s ư trưởng lý phi mới có thể khó mà tránh khỏi mà cảm thấy phất ất hắn làm chuyện tự nhiên không thích hợp nói cho trương vũ thanh cùng lý đệ vũ liền xem như lý lôi hắn cũng không dự định cáo chi đối phương dù là đối phương bây giờ đã thăng làm đốc tra viện đại đội thứ nhất lớn những sự tình này không phải lý lôi một cái đại đội thứ nhất giải có thể đối phó được cho nên lý phi bên cạnh người thân cận bên trong duy nhất có có thể báo cho biết cũng chỉ còn lại có hãy nghị tại lý tưởng nhất dưới tình huống lý phi có n g h ị qua mình tại bông dưng một ngày đem thanh diện quỷ thân phận cáo chi hãy nghị dù là không thể thu được đối phương trên thực tế ủng hộ thu được tinh thần ủng hộ và lý giải cũng là tốt nhưng hiện tại xem ra có chút lộ chỉ có thể một người đồng hành nếu là tự chọn đạo mặc dù chục triệu người cũng hướng về rồi thái nơn gõ g người lãnh đạo trực tiếp cửa văn phòng đi vào bên trong chuyển tới một thanh â m châm ổn thái nơn g đẩy cửa đi vào bên trong ngồi một cái đầu đầy hòa dâm lão nhân kỳ thực đối phương năm nay chỉ có năm mươi tuổi nhưng nhìn qua giống như là đã bảy mươi người này tên là hàn trương văn tư pháp viện phó trình án mặc dù tư pháp trong nội viện có thật nhiều làm việc thiên tư trái pháp luật xem mạng người như c ỏ giác quan viên nhưng cũng có một số người từ đầu đến cuối thanh liêm tự khiết kiên thủ trong lòng đạo đức hàn trương văn chính là như vậy một người chỉ có điều thân ở dạng này thế đạo muốn khác biệt lưu hậu giữ mình trong sạch cần trả ra đại giới rất lớn hàn gia là hưng ơ thành tư pháp thế gia trong nhà đời thứ ba đều có triều đình mệnh quan tại tư pháp viện có thể nói giao thiệp rộng căn cơ sâu hàn trương văn có loại gia thế này tăng thêm năng lực bản thân lại vô cùng xuất chúng nguyên bản đã sớm nên thăng lên nhưng cũng bởi vì hắn không hợp quân đắc tội quá nhiều đồng liêu lại không muốn đứng đội bị hai bên thế lực đồng thời coi là cái đinh trong mắt cho nên tha đà đến bây giờ cũng chỉ là một phó chính án mười cấp quan viên mệnh quan bên trong thấp nhất nhất cấp hơn nữa nếu như không phải lo lắng hàn gia lực ảnh hưởng hàn trương văn đừng nói trở thành mệnh quan triều đình thi thể đã sớm không biết bị chìm ở ngoài thành đầu nào trong sông đi cho nên thái nâng trước đây vẫn cảm thấy chính mình người thủ trưởng này rất ngu cứng nhắc mà không biết biến báo thấy không rõ tình thế nhưng hôm nay hắn lại chủ động đi vào phòng làm việc của đối phương giao cho đối phương một phần trần thuật thư tỉnh h đại nhân xem qua hàng chương văn mặt không thay đổi tiếp nhận giấy viết thư túi đầu xem nhìn mấy hàng nội dung sau hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thái nâng một mắt sau đó lại tiếp tục túi đầu nhìn tin cái này phong trần thuật thư bên trên cặn kẽ ghi lại thái giờ qua đi mấy năm tại trên chủ phán quan chức vị này đã làm một chút tội ác thái n â n đây là chính mình đem chính mình cho tố cáo vì cái gì một lát sau hàn trương văn nhìn kỹ xong thái dơ cái này phong trần thuật thư mở miệng hỏi h ắ n tự nhận coi như hiểu rõ cái này thuộc hạ tham sống sợ chết am hiểu nhất xem xét thời thế cho nên hắn không hiểu đối phương tại sao muốn tự tìm đường chết chỉ bằng phần này trần thuật thư bên trên viết do tội ác hàn trương văn liền có thể làm tràn g phán đối phương một cái tử hình thái nâng vẻ mặt đưa đám ta nếu là nói ta hoàn toàn tỉnh ngộ muốn thống cải tiệt vi đại nhân chắc chắn không tin cho nên ta không dám giấu giếm đại nhân thuộc hạ thật sự là bị cái tia thanh diện quỷ dọa sợ a hàn trương văn có chút ngoài ý muốn thái nâng đột nhiên khóc giống lên cái tia thanh diện qu đơn giản không thể nói lý rõ ràng đã có người thay hắn gánh tội thay hắn có thể giấu đi thật tốt hắn lại nhất định phải nhảy ra giết người không tiếc đem hai bên thế lực vào chỗ chết các tội thuộc hạ là sợ a sợ cái người điên này đột nhiên tìm tới cửa đem ta cũng cho làm thịt hắn nói một chút đột nhiên chiều hàn trương văn quỳ xuống thuộc hạ biết mình làm những sự tình này là từ tội nhưng thuộc hạ còn không có sống đủ còn nghĩ tiếp tục sống sót dù là nửa đời sau một mực tại trong lao vượt qua đều được thuộc hạ khẩn cầu đại nhân xem ở ta chủ động tự thú phân thượng tận lực nhẹp h á n lưu thuộc hạ một cái mạng nói xong hắn bắt đầu phanh phanh phanh mà cho hàm hàn trương văn lạnh lùng nhìn xem hắn không ngừng dập đầu trong mắt không có chút nào tâm tình chậm trởn chỉ là nhàn nhạt hỏi vì cái gì tìm lão phu thái nâng khẽ giật mình ngừng dập đầu khóc lớn nói bởi vì toàn bộ tư pháp viện thuộc hạ chỉ tin được đại nhân một người hắn làm những sự tình kia dính dấp cũng không chỉ là một mình hắn dù là hắn tại trần thuật thư bên trong tận khả năng mà không đi liên quan vụ cáo người khác nhưng người khác khó tránh khỏi sẽ lo lắng cho nên hắn chỉ dám, tìm hàn trương văn tự thú, cũng chỉ dám để cho đối phương tới chủ thầm vụ án của mình tình huống của người ta đã biết cụ thể nên như thế nào phán còn chờ sau này kiểm chứng hơn nữa những thứ này trong vụ án tất nhiên còn dây dưa có những người khác ngươi nếu có thể đem bọn hắn nâng cáo có thể tính ngươi nâng cáo có công mới có cơ hội giảm bớt tội lỗi hàn g trương văn trật tự rõ ràng nói thái nâng khóc hô có một số việc một khi dây dưa đi ra thuộc hạ cả nhà đều có thể sẽ mất mạng còn cầu xin đại nhân không nên làm khó thuộc hạ tất cả tội lỗi cũng là thuộc hạ một người chi tội nói xong hắn lại bắt đầu phanh phanh phanh dập đầu hàn g trương văn im lặng thở dài có chút bất đắc dĩ hắn rất muốn nói chính mình sẽ tận lực bảo đảm đối phương người nhà an toàn để cho đối phương yên tâm nâng cáo nhưng hắn biết rõ liền xem như hàn gia cũng chỉ có thể miễn cưỡng bảo vệ hắn một người tính mệnh mà thôi dù là hắn là phó chính án lại có thể giữ được ai đây tốt ta đã biết ngươi đi xuống trước đi hàn trương văn nói nhưng thái nân g vẫn bị dưới đất không có nhúc nhích ngươi còn có việc đại nhân thái nân g một bên lau nước mắt một bên vẻ mặt đau khổ nói thuộc hạ nghĩ bây giờ liền bị giam tiến trong đại lao hàn trương văn có chút dở khóc dở cười thầm mấy chục năm bản án đây vẫn là hắn lần thứ nhất gặp phải như thế hăng hái chủ động yêu cầu bị giam tiến đại lao tội phạm thanh diện ủy vị này phó chính án trong đầu hiện ra một tấm mặt nạ ác quỷ bất hoạ lấy lý niệm c ù n g t í nguyên h cách hắn, của n b phiếu tờ s ta h phát diện hiện không ít người cảm thấy nhân vật chính giết quan là không làm việc đảng hoàng hận là chuyên tâm đối phó hồ đa bang dứt bỏ phá tâm trướng tu hành không nói đối phó một thế lực phương thức không chỉ, chỉ là xông lên chính diện giết ta gạt bỏ hắn vây cánh đà kích hắn mặt mũi suy yếu ảnh hưởng lực n hôm ữ n này、so、đơn thuần băng muốn cẳng dung chừng、96. Trong trận từng tiếng lệnh, người nào dám giúp đào? Chừng 96, trong trận từng tiếng lệnh, người nào g giúp thứ dết thủ tắc hổ h đào đào? mấy so cao dám dám cái có giúp sau trời vừa sáng lý phi như thường lệ đi tới giảng võ đường do dự muốn hay không đi tìm h á c h nghị hắn đương nhiên sẽ không bởi vì h á c h nghị cùng mình lý niệm không hợp liền trách cứ đối phương hoặc cùng đối phương giận dỗi không huấn luyện nếu quả thật chính là một ư ơ i bảy tuổi thiếu niên có thể sẽ làm ra chuyện như vậy nhưng làm người hai đ ờ i lý phi đã qua cái này tâm lý giai đoạn hắn có lẽ sẽ bởi vì nhất thời xúc động phẫn nộ mà cùng hách nghị phát sinh tranh chấp nhưng tuyệt đối sẽ không để cho tâm tình này duy trì quá lâu húng chi hắn tối hôm qua liền đã nghĩ hiểu rồi con đường này coi như chỉ có một mình hắn hắn cũng biết tiếp tục đi tới đích hắn không cần thiết cũng không có cái quyền lợi này đi yêu cầu người khác nhất định muốn tán đồng quan niệm của mình lý phi bây giờ do dự chỉ là bởi vì hắn không biết hách nghị bất giận không có ở chung hơn hai tháng lý phi rất rõ ràng hách nghị là cái rất nặng quy của người mặc dù đối phương ngoài miệng chưa bao giờ nói nhưng lý phi biết hách nghị rất hài lòng chính mình cho tới nay lễ phép cùng tôn trọng nhưng mà chính mình hôn qua lại ở trước mặt cái va đối phương nay đối từ trước đến nay trọng quy củ hách nghị tới nói có lẽ không phải một kiện có thể dễ dàng ngôi giận chuyện làm như thế nào xin lỗi đâu lý phi đứng tại giảng sư văn phòng cao ốc phía dưới bồi hồi nửa này g nếu như hách nghị là hắn kiếp trước lãnh đạo vậy hắn có vô số loại biện pháp đi cởi bồi khuôn mặt xin lỗi để cho đối phương lắng lại l ử a giận nhưng chính vì hắn đã đem hách nghị coi là chính mình thân cận nhất s ư trưởng cho nên ngược lại có chút không biết làm sao lý phi nhưng vào lúc này một thanh em từ phía sau chuyển đến lý phi quay đầu nhìn lại chỉ thấy viên đạo mang theo mấy người đang hướng bên này đi tới có việc lý phi bình tĩnh nhìn xem viên đạo h ổ đao bang độc quyền giảng võ đường nhiều năm hàng năm đều biết tuyển ra một đến hai người thu hoạch khứ đại học danh lệch tiếp đó đưa đi đại học thâm tạo chờ học thành sau khi trở về lại đến mở rộng h ổ đao bang thực lực bây giờ h ổ đao bang bên ngoài chỉ có bốn cái khí biến k ỳ võ sư cùng dư h ổ cái này luyện kính võ sư nhưng trên thực tế đ ỉ n h chiến viện võ sư chính sách võ sư còn có giảng võ đường đặc cấp giảng sư bên trong đều có h ổ đao bang người chỉ cần là được tuyển chọn đưa đi đại học thâm tạo người sau khi trở về đều sẽ thành hồ đao bang cốt cán tại mỗi vị trí đảm nhiệm chức vị quan trọng viên đạo chính là hổ đao bang chọn chúng sang năm muốn đưa đi đại học thâm tạo người hắn cũng vẫn cảm thấy danh lạch này chính là chính mình vật trong bàn tay thẳng đến lý phi xuất hiện hắn mới bắt đầu cảm thấy một chút nguy cơ ngươi gần nhất hai lần kiểm tra tháng rất làm náo động a ta thật bất ngờ viên đạo đi đến lý phi trước mặt mở miệng nói lý phi bình tĩnh cùng đối phương đối mặt về sau chậm rãi thành thói quen a viên đạo bị chọc phát lời ngươi có phải hay không cảm thấy chính mình dạng này tiếp tục giữ vững tương lai nhất định có thể cầm tới khứ đại học danh l ạ h ta tới là muốn nói cho ngươi một cái bất hạnh tin tức sang năm hưng ơ thành giảng võ đường khứ đại học danh n lạch đã xác định chỉ có một cái mà danh n lạch này sẽ chỉ là ta ngươi coi như tiếp x u ố n g mỗi lần kiểm tra tháng đều cầm tới giáp thượng đánh giá cũng vô dụng viên đạo dùng hai hước ánh mắt nhìn xem lý phi lý phi có thể cầm giáp bên trên hắn cũng có thể cầm giáp bên trên cuối cùng bình định người là h ổ đạo bang ăn bài lý phi lấy cái gì cùng hắn tranh cho nên hắn hy vọng từ lý phi trên mặt nhìn thấy khổ sở p h â n t ớt không cam lòng các cảm xúc nhưng hắn chỉ có thấy được một đôi bình tĩnh đến không có chút gợn sóng nào ánh mắt ta vậy ngươi cố lên a lý phi vô vũ viên đạo bà、vai. dùng t r ư ờ n g bối cổ vũ van bối n g ữ khí rất là thân thiết nói tiếp đó hắn quay người chuẩn bị đi lên lầu tìm hách nghị ngươi có phải hay không cho là gần nhất nhảy ra một cái cái gì thanh diện quỷ liền có thể h ù sợ chúng ta hổ đao bang viên đạo bị lý phi thái độ tức đến xanh mét cả mặt mày liên tưởng đến gần nhất những sự t ì n h kia cho là lý phi là bởi vì cái này mới không có sợ hãi như vậy thế là mở miệng nói ta cho ngươi biết chúng ta hổ đao bang trương sư ra ngày mai liền sẽ bị vô tội phong thích kiểu cái gì thanh diện quỷ không làm gì được hắn liền xem như viện giám sát ra tay cũng định không được hát tội phía trước trương minh trạch bị người đốc cha viện cho mang đi lúc Viên trận đạo một trận cảm t hắn ấ Trấn đấu y thay Huy có chút cho Trạch cùng Cốc đó hãi, Hồ thời Nhưng Minh pháp h tiết Trương sợ sau sau, đổi. giải giữa Đào là Bang muốn ở mới Minh hiểu Trạch thủ Hắn được đây đoạn Trương là tự vệ.、Hắn、bây giờ nói cho lý phi trương minh trạch sắp bị vô tội p h ó n g thích chính là muốn để lý phi biết không có người làm gì được hồ đào bang hưng thành thiên vẫn không thay đổi lý phi nghe vậy khẽ giật mình xoay người lại lần thứ nhất nghiêm túc nhìn xem viên đạo trương minh trạch ngày mai muốn bị vô tội thả ra viên đạo tâm chúng được ý cười nói đúng lý phi gật gật đầu biết cảm tạ、à. nói xong xoay người lên lầu lưu lại viên đạo tại chỗ lộn xộn viên đạo một mặt m ộ n g bức mà quay đầu hỏi thăm chính mình tùy tùng hắn cảm ơn ta cái gì tùy tùng nhóm đồng dạng m ộ n g bức lắc đầu không biết ta khả năng bị sợ choáng váng a bốn lao sư lý phi cúi đầu đi vào hách nghị văn phòng hách nghị giống như ngày thường ngồi ở văn phòng trên ghế s a lon pha trả chờ hắn ta coi như lý phi dự định mở miệng nói xin lỗi lúc hách nghị đã đứng lên bình tĩnh nói đi thôi đi huấn luyện lý phi khẽ giật mình ngẩng đầu nhìn hách nghị hách nghị thần sắc như thường giống như ngày thường trước tiên đi ra văn phòng lý phi trầm mặc một chút hướng về phía hách nghị bóng lưng thật sâu bãi là lao sư kế tiếp thầy cho hai cùng đi tiến phòng huấn luyện bắt đầu cảm giác huấn luyện cùng chỉ lực huấn luyện một cái dụng tâm dạy một cái nghiêm túc học giống như lúc trước năm chủ chính sảnh cao ốc tổng trưởng văn phòng đã không có biện pháp cốc trấn huy nhìn xem t r í n h tất mở miệng hỏi t r í n h tất túi đầu xuống hổ đ a o bang để cho người ta đi nghiệm trương minh chạch vết thương trên người thương thế trên người hắn cùng cái kia bảy tên tư pháp viện quan viên bên cạnh chết đi trên người hộ vệ thương thế là hoàn toàn một dạng cái này có thể trực tiếp chứng minh đằng sau xuất hiện cái này thanh diện quỷ mới là thật phía trước cái kia là giả mạo cho nên chúng ta cũng thực sự không có biện pháp Bị bắt lại thanh diện quỷ là giả mạo bây ị b ắ giờ t h nhắc lên thanh diện quỷ cái tên này hắn liền giận đối phương loạn giết một mạch làm dối loạn hắn quá nhiều bố trí lớn điều tra hành động như thế nào cốc trấn huy hỏi trước mắt còn chưa phát hiện bất luận cái gì khả nghi điểm chính tất tuyết nói ba viện liên hợp lần thứ hai lớn điều tra hành động và hôm nay l ă n g thần chính thức bắt đầu lần này không còn chỉ là thiện thường chép chỉ mà là muốn điều tra toàn thành tất cả khu vực bao quát rất nhiều quan viên cùng quyền quý trong nhà tổng trưởng nhất hệ cùng h ổ đao bang nhất hệ lần thứ nhất liên thủ hành động cho thấy sức mạnh ít nhất tại hương thành là tuyệt đối áp đảo tính không ai cả nổi cũng không có người dám cản chỉ cần thanh diện quỷ còn tại nội thành bị lục soát ra sát xuất liền sẽ rất lớn bắt được cái người điên này sau ta muốn đem hắn xử tử làm chỉ cốc trấn huy ánh mắt lạnh như băng nói một bên thư ký cùng trình tất đều cúi đầu xuống không dám nói lời nào、nam. 9, ngày, đốc c h tại n phòng giam bên trên giường bệnh ngôi hơn một t ạ mươi ngày thường hắn bây giờ đã có thể miễn cưỡng xuống đất đi lại cho nên hắn tính toán dòng chống khua chiêng mà từ đốc tra viện đi ra ngoài sư gia dựa theo phân phó của ngài cũng đã an bài hồ đao bang võ sư dương nguyễn đi đến trương minh trạch bên cạnh thất giọng nói ân trương minh trạch đi đến một mặt chuyên môn dọn vào trước gương nhìn một chút hình tượng của mình sửa sang lại một cái trên đầu sợi tóc dù bận vẫn ung dung mà hỏi tham cốc trấn huy người bên kia đâu cũng đã sớm câu thông tốt bên kia vẫn là rất phối hợp dương huyến nói trương minh trạch cười cốc trấn huy bây giờ chắc chắn hận không thể đem thanh diện quỷ thiên đao v ặ t quả tự nhiên sẽ phối hợp sư gia thanh diện quỷ hôm nay thật sẽ đến không dương huyến hỏi biết rõ là c ả m ấy hắn còn muốn dâm vào tới trương minh trạch q u y người nhìn xem hắn cười nói ta cũng không biết nhưng ta rất chờ mong nói xong hắn đối với người khác n g n g đỡ đi ra nhà tù đốc cha viện đại môn đã vây qu mấy chục tên mặc đen áo dài quần dài màu đen cùng màu đen d à y vải tráng hán tại đại môn đứng thành hai nhóm cái này một số người cũng là hồ đa bang trừ cái đó ra còn có một cái đội xe dừng ở ven đường mỗi một chiếc cũng là giá bán tại năm nghìn nguyên t r ở lên xe sang trọng trong đó thậm chí còn có một chiếc kỳ lân bài ô tô đây là làm qua đặc thù xử lý bên trong phô có dị thú bộ phận thân thể xe chống đạn giống như là đem phòng hộ áo cho đ e o vào xe bên trong cùng phòng hộ áo một dạng kỳ lân bài xe chống đạn bình thường cũng là có tiền mà không mua được chỉ có chân chính đại nhân vật mới có thể lấy tới tại hưng thành, chỉ có tổng trưởng cốc trấn huy phối một chiếc kỳ lân nhưng hắn chắc chắn sẽ không đem chính mình xe riêng phái ra tiếp h ổ đao bang sư gia cho nên chiếc này dừng ở ven đường mới tinh kỳ lân cũng là h ổ đao bang thần xác sơ xác tiêu điều tráng hán quần áo đen xe sang trọng đội còn có khó gặp kỳ lân cái trận chiến này để cho rất nhiều không biết chuyện bách tính cho là đây là đang nên tiếp cái gì thiên đại nhân vật thế là đứng tại cách đó không xa xem náo nhiệt hôm nay đây đều là trương minh trạch thụ ý dư h ổ an bài mục đích đúng là vì tăng thanh thế thanh diện ủy trước tiên trọng thương trương minh trạch sau đó lại liên sát nhiều tên hồ đao bang nhất hệ quan viên thậm chí còn dọa đến vài quan viên chủ động chạy còn này đối hổ đao bang danh vọng đà kích là cực lớn cái này khó tránh khỏi sẽ cho người cảm thấy hổ đao bang liền một cái giang hồ cao thủ đều không làm gì được ngay cả người mình đều không bảo vệ nếu như không thể kịp thời thay đổi loại này ấn tượng trọng trấn uy danh hổ đao bang hệ này quan viên tất nhiên sẽ càng ngày càng lòng người bàng hoàng mà nếu như không còn những người này trèo trống hổ đao bang liền như là không còn nanh vớt lá hổ cho nên trương minh trạch hôm nay muốn g i ó n g trống khua chiêng mà ra ngục muốn để tất cả mọi người nhìn thấy hổ đao bang như thế trừ cái đó ra hắn còn tại cố ý dẫn dụ thanh diện quỷ đi ra ta dòng trống k h a c h i ê n mà ra ngục lập tức liền phải trở về hổ đao bang trong hang hổ. ba ị số lớn, c o bảo thủ trọng trọng giết ta, hôm nay có thể là cơ hội duy nhất, tay. hộ. như hôm hội hay không ra Nếu ngươi muốn nay ngươi muốn duy cơ có có là đứng â y vậy? là lựa Là lúc, loạn đoàn ngoài Trương thanh tới. Tới. Đi ra. Là ai vậy? Khi Trương Minh Chạch một tương ra ra. ra người người Minh diện chọn Minh bên nhóm bừng. Đi ai Khi đi dối Chạch cho Chạch quỷ đ chờ ở thành hai nhóm tráng hán quần áo đen nhóm động tác chỉnh tệ như một mà nghiêm n g tiếp đó chín mươi độ cuối đầu la lớn cung nên trường sư ra ba lần này động tính đem quần chúng vây xem sợ hết hồn trường sư ra là ai là hổ đao bang người sư ra kia nguyên lai là hổ đao bang lần này quần chúng vây xem nhóm biết muốn nên tiếp đại nhân vật là ai rất nhanh liền đều trầm mặc hồ đao bang tại dân gian danh tiếng cực kém người người sợ như sợ cọp tránh như tránh bỏ cạp mọi người mặc dù không biết vì cái gì vị này trương sư ra sẽ bị bắt vào đốc cha viện bên trong nhưng bây giờ nhìn đối phương dạng dỡ như vậy mà từ đốc cha viện trong cửa lớn đi tới h i ệ n nhiên là đã không sao quả nhiên liền đốc cha viện đều không quản được hồ đao bang cái này khiến quần chúng vây xem nhóm thần sắc cảm đạm không muốn lại xem náo nhiệt nhao, nhao quay người rời đi ô ngay tại đám người chuẩn bị tán đi lúc một hồi chấm thấp tiếng kèn đột nhiên văng lên mọi người kinh ngạc xoay người nhìn chỉ thấy có hai tên tráng hán quần áo đen cầm trong tay kèn lệnh đang toàn lực tội bay tiếng kèn truyền khắp toàn bộ đốc cha viện cũng truyền khắp đầu này đường cái theo tiếng kèn văng lên dừng ở ven đường xe sang trọng đ ộ i đ ậ u chiếc kia kỳ lân đứng tại bị chúng tinh cùng n g u y ệ t trương minh chạch trước người có người thay hắn mở cửa xe ra một màn này để cho chung quanh đứng xem quần chúng càng thêm trái tim băng giá thảo một mực tại trên lầu văn phòng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem đại môn một màn này lý lôi tức giận mắng một câu sắc mặt âm chầm q a y người không nhìn nữa hồ đao bang ngay trước toàn bộ đốc cha viện mặt làm ra như thế khoa trường chính là tại hướng tất cả mọi người tuyên dương một sự kiện thứ n a y về sau đốc t r a viện là hổ đao bang định đoạt hành động như vậy để cho lý lôi lên cơn giận dữ hết lần này tới lần khác lại không thể làm gì hắn thăng làm đại đội thứ nhất đại đội trưởng sau nguyên bản hùng tâm v ừ n g mừng muốn có một phen xem như nhưng hắn dù sao không phải là lục thắng hắn là từ thứ hai đại đội trực tiếp điều tới tại đại đội thứ nhất không có chút nào căn cơ có thể nói cái này thì cũng thôi đi hết lần này tới lần khác mặt trên còn có một cái đốc t r a trưởng v u nghĩa hoa không ngừng chèn ép lý lôi dưới tình huống không có chút nào căn cơ lý lôi căn bản không có cách nào cùng một cái đốc cha trưởng đấu ngắn ngủi thời gian một tháng hắn người đại đội trưởng này đã bị vô nghĩa hoa giá không hơn phân nửa tại đốc cha viện bên trong có thể nói bước đi liên tục khó khăn cho nên dù là lý lôi dù thế nào có hùng tâm trang trí dù thế nào ngực có chính khí dù thế nào không quen nhìn bây giờ đốc cha viện đủ loại hành vi hắn cũng không thể tránh được đốc cha viện bên trong cùng hắn đồng dạng tâm tình người còn có không ít cái này từng tiếng kèn lệnh vang ở bên hai lệnh chính là nhân tâm kỳ lân trong xe cửa sổ xe màu sắc là màu đỏ nhạt từ bên trong hướng ra phía ngoài nhìn nhìn thấy chẳng cảnh cũng đều là màu đỏ nhạt những xe này cửa sổ cũng là sen lẫn dị thú bộ phận thân thể kiếng chống đạn cho nên không có cách nào làm thành toàn bộ trong suốt trương minh trạch một thân một mình ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi dương h u y ễ n ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị hai thanh chiến phủ đặt ở trên đùi đi tôi h dựa theo cố định lộ tuyến đi tới trương minh trạch nói với tài xế là tài xế khởi động ô tô dần dần nhanh chóng cách rời đốc cha viện sư gia ngồi ở chỗ kế bên tài xế dương h u y ễ n đột nhiên mở miệng nói ta không rõ ngài tại sao muốn cố ý để cho đội xe đường vòng lần này từ đốc cha viện trở về dư phủ đội xe rõ ràng có thể đi một đầu đường đi gần nhất lại ven đường an bài đại lượng cao thủ trần hưng dữ tránh xảy ra bất chắc nhưng trương minh c h ạ c h lại cố ý thiết kế một đầu càng dài càng vòng con đường ở trong đó một chút đi qua điểm còn cố ý không có an bài nhân thủ trương minh c h ạ c h cười nói bởi vì ta muốn cho thanh diện quỷ tạo cơ hội muốn để hắn nhìn thấy độ khả thi thành công như vậy hắn mới có thể ra tay ta chỉ muốn xem lần này hắn còn dám hay không đối với ta rút nào khó hiểu nói thế nhưng là nếu như thanh diện quỷ hôm nay thật sẽ ra tay vậy thì chứng minh hắn chính là một cái không thể nói lý điên rồ một người như vậy còn có thể quan tâm những thứ này biết rõ là cạm b ấ y còn muốn tới nhảy vào không phải điên rồ là cái gì nhưng trương minh trạch lại lắc đầu không ta tại trong lao trong khoảng thời gian này vẫn luôn tại phục bản cái này thanh diện quỷ hành động cuối cùng được ra một cái kết luận thanh diện quỷ có lẽ thật là một người điên nhưng hắn cũng là một cái vô cùng t i n h táo vô cùng cẩn thận điên rồ tỉnh táo cẩn thận những thứ này từ đằng sau lại thêm một cái điên rồ cái này khiến dương nguyễn cảm thấy rất không hiểu thanh diện quỷ điên thể hiện tại trên lựa chọn của hắn không trộn lẫn thế tục trên ý nghĩa cân nhắc lợi hại hết thể lựa chọn đều chỉ theo tâm ý của mình dạng này người thường thường rất thuần khiết thúy dễ dàng đi cực đoan nhưng hết lần này tới lần khác thanh diện quỷ đang hành động bên trên lại vô cùng tinh táo cẩn thận trương minh trạch kiên nhẫn giải thích nói ta xem qua đốc tra viện đối với hắn kết quả điều tra kết luận là đây là một cái kinh nghiệm phong phú tâm tư kín áo hiểu rõ vô cùng triều đình phá án thủ đoàn người điều này nói rõ hắn tại trước khi động thủ liền đã làm vô cùng chuẩn bị đầy đủ. cũng không phải là mù quáng xung động quyết định đ ộ n g thủ sau đó hắn lần thứ hai đ ộ n g thủ thời cơ lựa chọn đến phi thường tốt là ba viện liên hợp hành động vừa lúc kết thúc lúc này g i ả thanh diện quỷ đã bị bắt nhân tâm buông lỏng m ô i điểm vị lực lượng cảnh bị đồng dạng buông lỏng hơn nữa hắn duy nhất một lần liền giết bảy người bởi vì hắn biết lần này cửa sổ kỳ sau đó hắn sau này muốn lại giết người sẽ rất khó cho nên hắn một lần giết đủ còn có cái kêu bảy tên tư pháp viện quan viên phạm qua tội ác đều bị hắn kỹ càng viết xuống ngươi có hay không nghĩ tới hắn là từ đâu hiểu được điều này hoặc là hắn tại đốc cha viện hoặc tư pháp trong nội viện có nội ứng hơn nữa tầng cấp còn không thấp hoặc chính là hắn sớm hoa thời gian rất lâu đi cẩn thận điều tra mà vô luận là loại nào kết quả đều thuyết minh đây là một cái tính t r ư ớ c làm sao có chính mình tư duy lộ di người mà cũng không phải là chỉ là một cái khát máu sát thủ chỉ vì phát tiết tâm tình của mình dương huyễn như có điều suy nghĩ nghe xong như vậy tựa như là chuyện như vậy trương minh trạch cười nói ngươi biết thanh diện quỷ lần đầu tiên là như thế nào đào thoát chính pháp viện tìm kiếm thuật pháp sao dương huyễn lắc đầu hắn dùng gà sống màu gà huyết nguyên lai là cái này vậy hắn đúng là một người trong nghề vậy ngươi biết hắn lần thứ hai ra tay giết cái tia bảy tên tư phát viện quan viên lại lại như thế nào chạy trốn sao khẳng định vẫn là dùng gà sống màu gà huyết ta ha ha đúng vậy a vẫn là gà sống màu gà huyết trương minh trạch cười cái này có gì không đúng sao dương h u y ễ n có chút không tự tin vấn đạo luận vũ lực hắn bây giờ một cái tay có thể đánh mười cái sư ra nhưng luận đầu góc đi bốn trương minh trạch không có thừa nước đục thả câu nói thẳng thanh diện ủy lần thứ nhất ra tay sau nội thành tất cả bán gà sống điểm liền đều bị để mắt tới phạm là hắn còn dám đi mua lần thứ hai liền nhất định sẽ bị phát hiện a dương n u y ễ n mừng tỉnh ý của ngài là một người như vậy đi một bước tính toán mười bước ngươi còn cảm thấy hắn không đủ cẩn thận sao cái này cho ngươi thêm nói chuyện a trương minh trạch hôm nay đàm luận tính chất rất đậm tiếp tục nói cái tia bảy tên tư pháp viện quan viên bên cạnh đều có chính mình thỉnh võ giả hộ vệ thanh diện quỷ rét những hộ vệ này sau cũng không có ra tay phá hư trên người bọn họ thường mà là cố ý đem thương thế giữ lại Cái n à trương minh như trạch nói, nói đến đây trong mắt lộ ra sát ý hắn đã biết chính mình võ công mất hết sự thật mặc dù hắn một mực tại trước mặt người khác đối với chuyện này biểu hiện vân đạm phăng hình nhìn qua đồng thời để ý nhưng sao có thể thật sự không thèm để ý nếu như không phải đối với thanh diện quỷ hận tấu xương ô m lấy ý quyết giết trương minh trạch như thế nào lại tình nguyện bước lên chút p h o n g hiểm cố ý lưu lại sơ hở cũng muốn dẫn dụ thanh diện quỷ tới giết chính mình dương v i ễ n nghe xong trương minh trạch cái này một trận phân tích lúc này mới dần dần thấy rõ thanh diện quỷ cái kia nhìn như điên cùng dưới mặt nạ ẩn giấu tỉnh táo cùng kín đ áo tại ám sát hổ đao bang sư gia trọng yếu như vậy nhân vật thời điểm thế mà đều suy nghĩ lưu át chủ bài chỉ vì về sau tốt hơn đối phó hổ đao bang những người khác cái này phải là một cái cỡ nào người cẩn thận trên thực tế nếu như không phải là đối phương tính s ó t trương minh c h ạ c h thực nhập thể tính đặc thù cùng hoàng đại phu ý thuật tinh xảo lần thứ nhất tám s á t liền đã thành công dương h u y ễ n đột nhiên cảm giác có chút phía sau lưng phát lạnh bình tĩnh như vậy cẩn thận người tâm tư kỳ náo hết lần này tới lần khác là cái điên rồ cái này thực sự để cho người ta cảm thấy đáng sợ hắn hôm nay sẽ đến không nếu quả thật tới có phải hay không đã mưu tính tốt hết thảy làm đủ chuẩn bị dương h u y ễ n nhìn về phía ngoài cửa sổ rất ít gặp cảm giác được có chút khẩn trương năm mới phố nam nơi này có một tòa tháp chung mỗi sáng sớm tám điểm giữa trưa mười hai điểm cùng buổi chiều sáu điểm sẽ có người ở đây đụng vang r ộ i tháp lâu đỉnh chóp chiết chung lớn kia đánh chung người chức vị là quan phủ an bài chỉ có điều hôm nay đánh chung người đã bị đổi thành h ổ đao ba người tháp chung phía dưới cũng có h ổ đao ba người trông coi tòa này tháp chung là cả hưng ơ thành kiến trúc cao nhất đứng tại đỉnh tháp quan sát không sai biệt lắm có thể thấy rõ ràng non nửa t ò a hưng ơ thành mà trương minh c h ạ y an bài đường đi cơ hồ đều ở đây đồng hồ tháp quan sát phạm vi bên trong cho nên hắn sớm liền an bài người t h ủ tại chỗ này dùng kính viễn vọng quan sát b ằ n cục tùy thời truyền lại tình báo bất quá nơi này an bài nhân thủ cũng không nhiều thậm chí ngay cả võ giả cũng không có một cái Bởi vì chỗ này khoảng cách trương minh c h ạ c h đội xe q u á xa thanh diện quỷ nếu quả thật dự định hôm nay đối với trương minh c h ạ c h ra tay liền chắc chắn sẽ không chạy đến nơi này vài tên hổ đao b ă n g tay chân đang tại gác chung lầu một đầu bậc thang ngồi chơi bài chín ha ha ha song tiên ta lại thắng đưa tiền đưa tiền một cái tay chân lật ra trong tay mình bài cười ha hạ thảo cái gì vẫn may người mẹ nó có phải hay không chơi bẩn những người còn lại hùng hùng hổ hổ móc ra mấy cái tiền xu nhìn qua vẫn rất chơi vui nhưng vào lúc này một thanh âm chuyển đến vài tên đang tại chơi bài tay chân khẽ giật mình quay đầu nhìn lại chỉ thấy một bóng người xuất hiện tại tháp t r u n g lối vào chỗ đối phương mặc màu đen vũ bảo mang theo thanh sắc mặt nạ ác q u ỷ thanh thanh diện quỷ vài tên tay chân mặt mũi tràn đầy hãi như năm phía dưới giống như có động tĩnh canh giữ ở tháp t r u n g tầng cao nhất từ bốn cặp đồng bạn nói có cái dám động tĩnh bọn hắn đang chơi bài chín đâu đồng bạn hùng hùng hổ hổ đạo mẹ nó liền hai ta xui xẻo m u ố n ở trên đây trông coi yên tâm đem hôm nay chuyện này làm xong sư gia nhất định sẽ có thưởng từ bốn nói hổ đao bang bên trong có thể đánh rất nhiều nhưng có thể biết văn chữ đoạn đầu ó c linh hoạt lại không nhiều từ bốn chính là một cái trong số đó Cho nên t đương nhiên chạy từ bốn hồi đáp nhưng đáp xong sau đó mới ý thức tới không thích hợp bởi vì thanh em này không phải đồng bạn mà lại là từ phía sau chuyển đến hắn phản ứng rất nhanh lập tức quay người đồng thời cầm lấy đặt ở trong tay súng ngắn chuẩn bị xa kích bởi vì hôm nay phải tuân thủ tại cái chuông này trên tháp nhìn tầm mắt cho nên hắn cùng đồng bạn hai người đều phối một khẩu súng nhưng thương của hắn vừa d ơ lên cầm thương tay trái liền bị người cho nắm được hoàn toàn không thể động đậy phanh một bên khác đồng bạn của hắn đã bị đánh bại hôn mê tại chỗ từ bốn sắc mặt trắng bệnh dùng ánh mắt sợ hãi nhìn xem trước người người này đối phương mang theo thanh sắc mặt nạ ác quỷ ánh mắt lạnh l é o người tới tự nhiên là lý phi hắn tiện tay đem từ bốn tay bên trong súng ngắn ổ quay và lấy tiếp đó tiến lên một bước cùng từ bốn vai s ò vai hướng nơi xa cái tia đội xe nhìn lại từ bốn đôi chân bắt đầu phát run hắn cẩn thận từng ly từng tí nói quỷ quỷ ra ta có thể giúp ngài cái gì hắn rất thông minh biết thanh diện quỷ không có lập tức giết chết chính mình chắc chắn là có chuyện muốn để mình làm quỷ ra lý phi bị sưng hô thế này làm cho tức cười các ngươi một hồi định dùng phương thức gì truyền lại tin tức hắn mở miệng hỏi từ bốn dùng phất cờ hiệu từ bốn ngón tay trên mặt đất để hai mặt cờ nhỏ nói nội thành rất nhiều cao điểm đều an bài nhân thủ giữa hai bên dùng phất cờ hiệu liên lạc vẫn rất chuyên nghiệp lý phi cảm t h ắ n nói tiểu nhân có thể giúp ngài đánh phất cờ hiệu chỉ cầu ngài phóng tiểu nhân một n g a từ tứ chuyển quá thân để xin tha đạo ta bỏ qua ngươi h lý phi nhìn về phía hắn từ bốn trên mặt hiện ra vẻ tuyệt vọng cắn răng nói dù sao cũng tốt hơn chết ngay bây giờ được a ngươi một hồi giúp ta đánh phất cờ hiệu ta lưu ngươi một mạng lý phi nói là đa tạ quý ra từ tứ liên vội vàng không người hành lễ đồng thời trong lòng cũng dâng lên nghi hoặc thanh diện quỷ chỉ có một người dù là ở chỗ này lợi dụng chính mình đánh phất cờ hiệu đem nơi xa hổ đao bang nhân thủ điều động mở cũng không cách nào chạy tới giết người a chẳng lẽ hắn còn có thể bày không thành bất q u á những thứ này nghi hoặc từ bốn tự nhiên là không dám hỏi đi ra hắn bây giờ chỉ muốn mạng sống nhưng lý phi cũng không có lập tức để từ bốn đánh phất cờ hiệu mà là đứng bình tĩnh tại trên nhà cao tầng nhìn ra xa xa một lát sau lý phi từ trong ngực móc ra một hạt dược hoàn xoay qua chỗ khác lý phi nói từ bốn mươi mốt giật mình lập tức phản ứng lại cấp tốc quay người đưa lưng về phía lý phi lý phi xốc lên mặt nạ lại kéo phía dưới c h e đầu đem miệng lộ ra tiếp đó đem dược hoàn ăn vào viên thuốc này cũng không phải là dùng để tu hành mà là h ắ n gần nhất mới thành công điều chế ra độc dược ư tuyển ư tuyển độc từ đàn sói lao đại hơn nữa còn tặng kèm một bản luyện độc tâm đắc lý phi tải tới tay sau liền hàng đem nghiên cứu lấy ra trước kia thi nghiên cứu tinh thần trung b i là thành công điều chế ra làm chính mình hài lòng kiểu mới ưu tuyển đàn sói lao đại ưu tuyển độc là thể lòng chỉ có thể nhuộm dần tại trên binh khí dùng để đả thương đệ ị thủ loại phương thức này lý phi cũng không phải rất hài lòng hắn muốn làm ra trong truyền thuyết loại kia vô sắc vô vị trạng thái khí độc dược có thể hạ độc ở vô hình nhưng loại độc dược này thực sự quá khó làm lý phi cầm trong tay ưu tuyển độc toàn bộ hết sạch cũng không thể thí nghiệm thành công hắn trước đây giết trương minh t r ạ c thời chi cho nên không dùng độc cũng là bởi vì lúc đó trong tay đã không có độc có thể dùng sau đó hắn chậm dãi thu thập nguyên v dựa theo đàn sói lao đại viết cái k i ê u bản luyện độc tâm đắc luyện chế lại một lần lũ tuyển độc lần này hắn đổi một cái mạch suy nghĩ không còn truy cầu vô sắc vô vị khí thể độc cuối cùng luyện chế thành công ra hai loại loại hình độc dược một loại trong đó chính là hắn vừa rồi cho mình ăn vào độc dược hoàn đây là một loại độc dược mạng tính lúc đầu phát tác hiệu quả cũng sẽ không quá mạnh nhưng theo thời gian trôi qua độc tính càng ngày sẽ càng trọng để cho người ta càng ngày càng khó chịu loại độc dược này lý phi có thể dùng đến uy hiếp người khác đồng thời cũng có thể dùng để gia tốc vạn huyết châu thẳng cấp vạn huyết châu thăng cấp nguyên lý đã bị lý phi nghiên cứu rất thấu triệt h ắ n hạch tâm ngay tại hấp thu ngoại lai tổn thương tính năng lượng trên câu nói này cho nên thông qua tự mình đánh mình tự mình hại mình phương thức cũng không thể để vạn huyết châu hấp thu đến năng lượng cái này năng lượng nhất định phải là ngoại lai lại là đối t ự thân có tổn thương tính chất đồ ăn dư ợ c v ậ t còn có ngoại giới sức mạnh đa kích mũi tên đạn tiên thiên nhất khí các loại những thứ này cũng có thể trở thành vạn huyết châu năng lượng nơi phát ra lý phi phát hiện võ đạo tu hành dùng đạn dược trong đó đại bộ phận năng lượng cũng là hữu ích là dùng để cải thiện cơ thể cùng cường hóa thực nhập thể vạn huyết c h â u có thể hấp thu chỉ là trong đó sẽ đối với cơ thể tạo thành tổn hại bộ phận kia năng lượng cho nên hắn dứt khoát phương pháp trái ngược tất nhiên võ đạo tu hành đan dược là hữu ích năng lượng càng nhiều vậy dứt khoát trực tiếp uống thuốc độc trong này dĩ nhiên chính là có hại năng lượng càng nhiều hắn chú tâm cải thiện lũ tuyển độc l u y ệ n chế ra độc dược này hoàn có thể cho hắn cung cấp có hại năng lượng so nguyên bản thể lòng l tuyển độc cung cấp có hại năng lượng muốn nhiều ra năm thành trở lên tại luyện chế thành công sau lý phi mỗi ngày đều sẽ cho mình phục dụng mấy hạt dùng để gia tốc vạn huyết trâu thắng cấp tháp trong bên trên lý phi đang uống một hạt xem xét thể nội vạn huyết châu đ ă n g cấp tăng cấp 99%, h u y ế t hồn 85 k h ỏ a 96%, h u y ế t hồn kỹ huyết nộ huyết sát hắn mấy ngày nay mỗi ngày uống thuốc độc để vạn huyết châu đã hấp thu không ít năng lượng bây giờ khoảng cách lần sau thăng cấp chỉ kém sau c ù n g một dựa theo trước đây uống thuốc độc ghi chép đến xem một hạt thu tuyển độc hoàn dược hiệu toàn bộ phát tắc sau có thể mang cho lý phi năm xung quanh năng lượng cho nên lý phi tại ăn vào mới một hạt độc hoàn sau chỉ cần im lặng chờ chờ thăng cấp là được rồi mà hắn phải đợi còn không vẹn vẹn chỉ là vạn huyết châu t ă n g cấp một đoạn thời khắc xa xa đội xe phụ cận đột nhiên có một cái đạn tín hiệu bay lên không pháo hoa trên không trung nổ tung nửa tòa thành người đều có thể nhìn thấy lý phi cầm lấy để ở một bên kính viễn vọng nhìn một chút tiếp đó đưa cho từ bốn n g ư ờ i xem một chút từ bốn m ư i mốt giật mình tiếp nhận kính viễn vọng nhìn về phía đạn tín hiệu dâng lên chỗ tiếp đó b ô n g nhiên chừng tóm mắt hắn nhìn thấy một người mặc màu đen vũ bảo đồng dạng mang theo thanh s ắ c mặt nạ ác quỷ người đang cùng hồ đao ba người giao thủ cái này từ bốn để ống nòng xuống kinh nghi nhìn về phía một bên lý phi nếu như nơi xa người kia là thanh diện ủy vậy ngươi là ai thất thần làm gì t h a n h diện quỷ đều xuất hiện mau đánh tín hiệu a lý phi nói a hảo t ố t từ bốn nhanh chóng cầm lấy trên đất hai mặt cờ xí tiếp đó đem nửa người nhô ra la n can bắt đầu đánh phất cờ hiệu chờ đánh xong phất cờ hiệu sau từ tứ chuyển qua thân tới nhìn thấy lý phi cầm trong tay hai tấm bài đây là hắn vừa rồi từ dưới lầu thuận tay cầm hỏi một chút cái này bộ bài là cái gì lý phi hướng từ bốn bảy ra trong tay mình bài từ bốn mươi mốt giật mình vô ý thức nói đinh ba p h ố i hai bốn trí tuân bảo thông sát bốn cầu nguyện phi hiệu trưởng chín mươi tám lại vào thanh nguyên chương chín mươi tám lại vào thanh nguyên chín nguyện chín ngày muộn trương minh trạch bị vô tội thả ra một ngày trước thanh nguyên quyền trại lưu tam nhi đi tới bên trong trại khu nhà ở kể từ thanh diện quỷ ám sát trương minh trạch chuyện phát sinh sau hắn liền bị đại long đầu tạm thời an bài tại khu dân cư ở lại miễn cho rời đi quyền trại sau bị hổ đao ba người tìm tới sau đó không bao lâu giả mạo thanh diện quỷ bị bắt lại lưu tam nhi cảm thấy hẳn là an toàn mới một lần nữa trở lại trong nhà mình chưa từng nghĩ còn không có an ổn bao lâu tập thị khẩu sự kiện bộc phát thanh diện quỷ trong vòng một đêm liên sát bảy tên quan viên mặc dù không rõ ràng ở trong đó đủ loại nội tình nhưng xuất phát từ một loại nào đó trực giác Lưu sau khi cúp m t h điện n g sau xuất h thoại lưu tam nhi do dự mãi cuối cùng vẫn bằng nhanh nhất tốc độ chạy về thanh nguyên quân trại sau đó trở về bên trong trại khu nhà ở một đường đi vào trong ở một tòa ngoài đại viện bị ngăn lại bên trong tòa này đại viện là đại long đầu chỗ ở trừ phi đại long đầu tự mình triệu kiến Bằng không giống lưu tam nhi dạng áp sát tới thấp giọng nói thanh diện quỷ thủ vệ khẽ giật mình cùng lưu tam nhi nhìn nhau một chút ngươi chờ ta đi vào thông báo mấy phút sau thủ vệ một lần nữa chạy đến đối với lưu tam nhi nói đi thôi đại long đầu muốn gặp ngươi cảm tạ lưu tam nhi đại hỷ đi theo đối phương lần thứ hai tiến nhập nhà này việt tử sau đó hắn lần nữa đi vào tòa kia hai bên trưng bày giá binh khí trong hành lang gặp được ngồi ở trên ghế thái sư đại long đầu đối phương vẫn như c ũ một thân áo xanh ghi một đầu thật dài đôi ngựa khí chất thanh lãnh ánh mắt như kiếm thuộc hạ gặp qua đại long đầu chờ thủ vệ lui ra sau lưu tam nhi vội vàng hướng đối phương không lưng hành lễ ngươi nói có khẩn cấp chuyện t ì m ta cùng thanh diện quỷ có liên quan thanh diện quỷ lại liên hệ ngươi nữ tử áo xanh rất trực tiếp hỏi đại long đầu thần cơ diệu toán chính xác như thế lưu tam nhi cúi đầu nói hắn tìm ngươi chuyện gì hắn nói hắn mu việc quan hệ thanh nguyên quyền trại tồn vong lưu tam nhi ngẩng đầu nhìn một mắt nữ tử áo xanh cẩn thận từng ly từng tí nói a nữ tử áo xanh cười lạnh vẫn rất sẽ nói chuyện giật g ầ n hắn muốn làm sao cùng ta trò chuyện lưu tam nhi gặp đại long đầu không hề tức giận lập tức nhẹ nhàng thở ra vội nói hắn lưu lại một số điện thoại cho ta nữ tử áo xanh nhìn xem không lưng túi đầu lưu tam nhi n h i ề u hứng thú hỏi ngươi vì cái gì nguyện ý thay hắn t r n lời lưu tam nhi cơ thể run lên vội và nói việc quan hệ quyền trại thuộc hạ suy nghĩ dù là đối phương nói có một phần là thật cũng cần phải để cho đại long đầu biết vẹn vẹn chỉ là như vậy sao Nữ tử áo xanh ngữ tử thâm ý mà hỏi thăm. áo hàm hỏi mà ý lưu tam nhi vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại vừa vặn đối đầu đối phương cặp mắt kia hắn chỉ cảm thấy đại long đầu ánh mắt tựa như một thanh lợi kiếm một chút đem chính mình xuyên thấu trực chỉ nhân tâm lưu tam nhi đầu góc trống rỗng vô ý thức nói ta ta rất b ộ i phục hắn làm những sự tình kia nghĩ hết có thể giúp hắn một chút lại nói mở miệng lưu tam nhi như rơi vào hầm băng trong nháy mắt lạnh từ đầu đến chân cảm thấy chính mình chết chắc nhưng để cho hắn ngoài ý muốn chính là đại long đầu cũng không có sinh khí ánh mắt nhìn về phía hắn ngược lại trở nên nhu hòa một chút đem số điện thoại cho ta đi là lưu tam nhi đem một tấm viết con số tờ giấy hai tay đợi tới tiếp đó hắn liền tự giác cáo lui chờ lưu tam nhi sau khi rời đi nữ tử áo xanh hướng đi trong góc để bán quay điện thoại bàn bàn gỗ cầm ống nói lên kích thích bàn quay chuyển ra trong tay trên tờ giấy d â y số mấy giây sau điện thoại được kết nối thanh diện quỷ. nữ tử áo xanh trước tiên mở miệng đ ạ bốn đầu bên kia điện thoại trầm mặc một chút nữ tử áo xanh ngữ khí trở nên lạnh nếu không nói ta liền ăn tỏi rồi ta là thanh diện ủy ngươi là thanh nguyên quyền trại đại long đầu đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh em trầm thấp lưu tam nhi nói ngươi muốn cùng ta trò chuyện thanh nguyên quyền trại sinh tử tồn vong ngay cả mặt mũi cũng không dám gặp cách điện thoại cùng ta trò chuyện cái này không cảm thấy buồn cười không nữ tử áo xanh lạnh lùng hỏi không có cách nào đ á p tội người hơi nhiều không tiện lắm lộ diện ta chỉ cấp ngươi mười giây ngươi nói chuyện chuyện nếu để cho ta không có hứng thú đại gia cũng không cần hàn huyên nhưng mà đầu bên kia điện thoại vậy mà lần nữa trầm mặc ngươi còn có bảy giây nữ tử áo xanh nhữ mày sắp mất đi kiên nhẫn hãy n h ị người bên đầu điện thoại kia đột nhiên nói ra một cái tên nữ tử áo xanh nghe vô ý thức xiết chặt mịt độ phồn nhưng ngựa khí vẫn là không có mảy may biến hóa ai hắn là sư huynh của ngươi lần này nữ tử áo xanh cuối cùng không bình tĩnh trong giọng nói thêm ra một tia sát ý ngươi đến cùng là ai ta cảm thấy chúng ta có thể gặp mặt tâm sự a nữ tử áo xanh bật cười sau đó ánh mắt trở nên lạnh t ố t ngươi nghĩ tại chỗ nào gặp mặt ngay tại t h a n h nguyên quyền trại a ta tới gặp ngươi câu trả lời này để cho nữ tử áo xanh hoàn toàn không nghĩ tới nàng cười lệnh nói càng ngày càng có ý tứ hảo ta tại quyền trại chờ ngươi nói xong nàng cúp điện thoại có ai không nàng mở miệng gọi tới một cái thuộc h ạ phân phó đợi một chút nếu như thanh diện quỷ tiến vào quyền trại trực tiếp dẫn hắn tới đây gặp ta thanh diện quỷ muốn tới quân trại đừng hỏi nhiều làm theo chính là là sau đó nữ tử áo xanh một lần nữa ngồi trở lại cái k i a t r ư ơ n g trên ghế bành im lặng chờ đợi bây giờ lần thứ hai lớn điều tra hành động đã chính thức bắt đầu toàn bộ thanh nguyên khu khắp nơi đều có điều tra nhân viên thanh nguyên quyền trại bên ngoài nhìn chằm chằm nhãn tuyến càng nhiều nàng rất hiếu kỳ thanh diện quỷ muốn thế nào lặng yên không một tiếng động tiến vào quyền trại tới gặp mình bốn dừng lại quốc dân chứng nhận có không lý phi bị vài tên đốc trà viên ngăn lại có lý phi không chút hoang mang mà từ trong ngực lấy ra quốc dân của mình chứng nhận đẩy tới đại lam chiêu phát ra quốc dân chứng nhận hết thệ có mấy trang phía trên c ó quê hương chú quán quốc dân chứng nhận dãy số phát chứng nhận thời gian giáo dục trình độ nghề nghiệp nơi ở các loại mười mấy loại thông tin cá nhân hơn nữa vì để cho nhân chứng nhất trí quốc dân chứng nhận bên trên còn có một cột tin tức là chuyên môn điển bề ngoài đặc thù t h như mặt chữ quốc trên mặt nơi nào có khoảng nốt ruồi mắt hai mí mắt một mí các loại cuối cùng cũng là mấu chốt nhất thông tin cá nhân là vân tay đi vào một mươi quốc dân chứng nhận đốc cha viên khi nhìn đến địa chỉ cái kia một cột tin tức sau kinh ngạc dò hỏi lý phi gật gật đầu đúng cha ngươi là nhất định muốn nói sao ha ha cũng không cần ngươi đây là vụ trộm chạy tới chơi đúng không Hắc hắc. lý phi ngượng ngùng sờ lên đầu phụ trách lâm kiểm vãi tên đốc tra viên trên mặt đều hiện lên r a nụ cười nhìn về phía lý phi ánh mắt cũng biến thành thân thiết rất nhiều lý phi cái này một mặt chính khí bộ dáng xem xét chính là một cái hảo hải tử lại thêm lại là đốc tra viện tử đệ cho nên bọn hắn không có quá nhiều đề ra nghi vấn liền cho qua còn căn dặn lý phi phải chú ý an toàn kế tiếp lý phi trước khi đến thanh nguyên quyền trại trên đường lại gặp hai lần kiểm tra đều bị hắn an toàn q u a hải vốn là đi thanh diện quỷ là cái thị sát hung tàn có võ sư chiến l ư c cao thủ làm sao lại cùng hắn cái này chưa đầy mười tám tuổi một mặt chính khí đốc tra viện tử đệ có liên quan thanh diện quỷ muốn không để cho người chú ý mà tiến vào thanh nguyên quyền trại chính xác rất khó nhưng lý phi lại khác biệt hắn thanh diện quỷ giết người quan ta lý phi chuyện gì thế là lý phi cứ như vậy quang minh chính đại thuận lợi tiến vào thanh nguyên quyền trại mặc dù bên ngoài có lớn kiểm tra nhưng quyền trại vẫn như cũ tiếng người h u y ê n áo mười phần á o nhiệt lý phi tìm một cái không người chú ý góc tối cho mình mặc lên một cái che đầu lại đem quần áo mặc ngược bên ngoài mặc lên một kiện áo bào đen coi như hoàn thành thay đổi trang phục bên người mang theo thanh diện quỷ mặt nạ rất dễ dàng bại lộ cho nên hắn lần này đi ra ngoài chỉ dẫn theo những vợt này dù là bị kiểm tra đến cũng có thể có lý do thoái thác. Toàn thân đều sau o phủ hắc tại trong đó lý phi liền bị một đường mang vào khu dân cư cái kia tòa nhà trong viện đại long đầu ở bên trong chờ ngươi dẫn đường võ giả nói tiếp đó quay người rời đi đại long đầu nói muốn đơn độc gặp người này cho nên không có người đi theo vào đến nỗi đại long đầu an nguy quyền trại võ giả không có người sẽ lo lắng cái này lý phi bước vào đại đường gặp được ngồi ở trên ghế thái sư nữ tử áo xanh song phương đối mặt lý phi cảm giác như có một thanh kiếm hướng chính mình đâm đầu vào đâm tới thể nội cương giáp thực nhập thể tùy theo táo động cơ hồ liền muốn vô ý thức phát động b á thể lý phi âm thầm kinh hãi lập tức khống chế lại thể nội sao động thực nhập thể dám đơn độc tới này quyền trong trại gặp ta lòng can đảm không nhỏ nữ tử áo xanh lạnh lùng nói không tự mình đến như thế nào hiện ra thành ý của ta lý phi không tiêu n g ạ o không tự tin nói đã như vậy hà tất trước hết để cho lưu tam nhi tới truyền lời người đang thử thăm dò ta nữ tử áo xanh nhìn thẳng lý phi ánh mắt tựa như có thể xem thấu nhân tâm. lý phi trong lòng cả kinh không muốn bị đối phương dẫn đạo tiết tấu mở miệng nói đại long đầu có lẽ thực lực siêu phàm nhưng không biết có nắm chắc hay không có thể đối kháng tổng trưởng nhất hệ cùng hồ đao bang liên thủ lý phi hỏi nữ tử áo xanh khẽ giật mình bình tĩnh hỏi ngươi tìm đến ta là muốn nói cho ta tổng trưởng nhất hệ cùng hồ đao bang muốn liên thủ đối phó thanh nguyên quần trại lý phi gật đầu thanh khẩn nói cũng không phải là ta nói chuyện giật gân t h ỉ n h đại long đầu nghĩ lại phóng nhãn toàn bộ hưng thành ta cũng không thuộc về tổng trưởng nhất hệ lại không thuộc về hồ đao bang nhất hệ lại dám đồng thời đối với hai phe này ra tay vậy ta có khả năng nhất thuộc về thế lực nào sự xuất hiện của ta nhiễu loạn toàn bộ hưng thành thế cục cuối cùng có khả năng nhất được lợi sẽ là ai cốc trấn huy cùng dư hổ có khả năng nhất hoài nghi người là ai vì cái gì không thể hoài nghi là trần gia phái người làm nữ tử áo sách hỏi nhắc tới hưng thành trên mặt nội thế lực bản địa đệ nhất thế g i a trần gia mới là thứ yếu vu tổng dài một hệ cùng h ổ đao bang thứ tam đại thế lực lý phi không chút do dự nói trần gia đương nhiên cũng là bị hoài nghi mục tiêu nhưng thanh nguyên quyền trại bị hoài nghi trình độ chắc chắn ở xa trần gia phía trên dù sao ta ngay từ đầu chính là xuất hiện tại thanh nguyên quyền trong trại hơn nữa cũng là ở đây ám sát trương minh trạch nữ tử áo xanh bị chọc giận quá mà cười lên lạnh lùng nhìn xem lý phi ngươi là muốn nói mình làm xuống những sự tình kia mục đích cuối cùng nhất chính là vì nói xấu ta thanh nguyên quần trại gây nên mặt khác hai phe ngờ vực vô căn cứ lý phi lắc đầu nhìn thẳng vào đối phương tuyệt không ý này ta làm xuống những sự tình kia đều phát ra từ bản tâm chỉ vì thuận tâm ý của mình vì chính mình thông thoái hai long ý vì chính mình thông thoái nữ tử áo xanh nhìn xem lý phi ánh mắt đối mặt một lát sau ngựa khí hơi chỉ h o á n vậy ngươi cố ý tới nhắc nhở ta cẩn thận tổng trưởng nhất hệ cùng hồ đao bang liên thủ là vì cái gì lý phi ta là muốn nói cho đại long đầu tổng trưởng nhất hệ c ù n g hộ đao bang nhất định sẽ liên thủ đối phó thanh nguyên q u y ề n trại mời ngươi chuẩn bị sớm a nữ tử áo xanh hít mắt ngươi như thế nào khẳng định như vậy bởi vì này đối song phương tới nói cũng là một lần cơ hội rất tốt song phương hiếm thấy mục tiêu nhất trí tiến hành liên thủ vừa vặn lại có hợp lý mục tiêu hoài nghi như vậy mặc kệ ta có phải hay không thanh nguyên quyền trại người bọn hắn cũng có thể trực tiếp đem ta tính là quyền trại người tiếp đó dùng cái này tới đối phó q u y ề n trại lý phi nói cái này lần thứ hai toàn thành lớn điều tra tất nhiên sẽ lùng tìm thanh nguyên quân trại đến lúc đó chỉ cần lại tìm một người giả mạo thanh ta tổng trưởng nhất hệ cùng hồ đao bang liền có lý do đối phó quyền trại đến lúc đó đại long đầu người có năm chắc có thể ngăn cản được s o n g phương liên thủ sao nữ tử áo x a n h lâm vào trầm tư nàng không thể không thừa nhận lý phi nói rất có đạo lý đổi lại nàng là cốc trấn huy hoặc dư hổ có thể cũng biết không nhịn được muốn bắt được cơ hội như vậy hơn nữa còn có một cái nguyên nhân trọng yếu so với đối phó một cái tại bản địa căn cơ thâm hậu cùng mọi mặt đều có dính dấp trần già đối phó chỉ có cao thủ chấn d i ữ thanh nguyên quyền trại muốn lại càng dễ cũng càng thật giải quyết tốt hậu quả cho nên ngươi tìm đến ta là muốn cùng ta liên thủ nữ tử áo sanh vạch trần lý phi tâm tư nữ à n tử áo xanh nhìn xem hắn tâm tư ngươi kỳ náo lộ dịp rõ ràng là cái khó được người thông minh vậy ngươi có hay không nghĩ tới một khả năng khác lý phi cái gì khả năng ta bây giờ liền đem ngươi bắt giữ tiếp đó giao cho tổng trưởng nhất hệ hoặc hồ đa bang thì quyền trại nguy cơ tự nhiên là giải trừ còn có thể đổi chút chỗ tốt trở về nữ tử áo xanh dùng thản nhiên nữ g khí nói tiếng nói rơi xuống nàng đ ố n g nhiên từ trên ghế bành v ọ t lên hướng lý phi đánh tới thế như lôi đ ỉ n h nam chú một kỳ văn là ngoại vi có mở miệng như cao sơn lưu thủy một dạng đường vân đấu văn cùng kỳ văn tư n g phản trên đại khái vòng tròn hình vân tay bình thường vì n nở cái vòng tròn đồng tâm tạo thành tóm lại vân tay ngoại vi vòng là khép lại bình thường phân loại thành đấu văn cảm thấy hứng thú bằng hữu có thể tự mình đi thăm dò một chút cái đồ chơi này ngoại trừ dùng để tiêu chí thân phận còn có thể dùng để xem bệnh đoán bệnh chắc nhân duyên dị môn đạo vẫn rất nhiều quyển sách về sau cũng biết đề cập tới một chút